Trước bọn hắn, bọn hắn thủ Trước bọn hắn, bọn hắn thủ không được. được. Cho cũng Cho hắn, hắn không hắn, hắn không bọn bọn bọn bọn cũng lý dịch cưỡi ngựa xe chạy tới n g o à i thành giờ phút này n g o à i thành trật tự có gần như nghiêng trời lệch đất biến hóa khắp nơi đều là liều cháo trong không khí tràn đầy đun nhử cháo lúa mạch vị nói hương khí trực trùng vân tiêu không gọi để người thèm ăn nhỏ rãi lần này chỗ nấu chín ra cháo lúa mạch bên trong không có h ạ t cát mà là phi thường nồng hậu dạy đặc cháo lúa mạch có mối có dầu vị đạo phi thường tốt không ít nạn dân mang nhà mang người chạy tới liều cháo lĩnh một bắt cháo dù là bị nóng n h a răng chớm mắt cũng phải bắt gấp đi uống những người này trên mặt thần thái cùng lúc trước có rất lớn đổi mới trước đây mặc dù còn sống nhưng chỉ là chết lặng còn sống mà thôi qua hôm nay ta không biết còn có hay không ngày mai t h ầ n s ắ c trong mắt phi thường tuyệt vọng đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú tính không để ý đương nhiên bây giờ lại có rất lớn đổi mới mỗi người trong mắt đều có đ ố i ngày thứ nhì trông cậy vào hoặc là nói hy vọng bọn hắn rõ ràng chính mình ăn no cơm có cơ hội sống đến ngày thứ nhì khỏi phải bất luận kẻ nào nói lời gì chính bọn hắn liền nghĩ để cho mình trôi qua càng tốt hơn một chút ăn cơm no mới có khí lực đi làm sự tính khác vô luận là quét dọn phòng hoặc là rửa sạch thân thể tinh thần diện mạo có cực lớn đổi mới trước đây âm ủ đầy từ khí bây giờ lại là sinh cơ bừng bừng tràn ngập sức sống lý dịch cưỡi ngựa xem ộ t đường chạy tới thái bình quan lập tức thái bình quan t r u n g quanh dân đói đã ít đi rất nhiều bởi vì tại bọn hắn thôn trang ruộng đồng bên cạnh cũng có bắc liều cháo bởi vậy tại thái bình quan ăn một bát cháo về sau liền chạy về nhà bên trong lý dịch leo lên dây núi một đường bước nhanh hành tẩu vẫn chưa đi mấy bước liền trông thấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp yên lặng đặt chân ở giữa sườn núi thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn ra xa. tâm tỉnh tựa hồ cực kỳ khẩn trương bất a n khi nhìn đến hắn về sau, trên mặt thần thái lập tức trở nên cao hứng trở lại triệu tiến h nhảy cấm hoan hô một đường chạy vội đi tới lý dịch trước người theo càng thêm tới gần tốc độ lại không tự chủ chậm lại ta tới đón ngươi về nhà lý dịch cười nhạt một tiếng triệu tiến h đi đến bên cạnh hắn vừa đi vừa về trên dưới đem hắn đánh toàn bộ nhìn thấy hắn không có bất kỳ cái gì thương thế đồng thời tay chân hoàn hảo về sau vừa rồi nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt trên mặt nàng tràn đầy tiếu dung lý dịch rời đi sau nàng cơ hồ mỗi một điểm mỗi một khắc đều tại lo lắng hãi hùng liền sợ hắn xảy ra chuyện gì hai tiếng không đúng lúc tiếng hò khan truyền lên trương mạnh lăng cất bức tử trên núi đi tới hắn cũng cực kỳ cao hứng vui vẻ có lương thực người người đều có thể ăn cơm no tối thiểu lần này sẽ không chết đói nhiều người như vậy có thể làm đến điểm này kỳ thật liền đã rất tốt lý dịch sắc mặt như thường chậm rãi bông ra hai tay triệu tiến ngược lại là có mấy điểm không c o i ý tứ túi đầu yên lặng trốn ở phía sau hắn đạo trưởng không biết tại tứ đại gia tộc thổ bảo bên trong có bao nhiêu thu hoạch lý dịch mở miệng nói kỳ thật tứ đại gia tộc thổ bảo bên trong không có khả năng có quá nhiều vật có giá trị tối thiểu trọng yếu nhất những cái kia khế nhà khế đất khế ước đều toàn bộ tại nội thành mà ở ngoài thành tài sản khả năng cũng không nhiều chính là đại bút đại bút lương thực cùng đủ loại tán thoái n g â n lượng những này tài sản cũng không trọng yếu hắn càng để ý là tại thổ bảo bên trong có hay không tìm ra đến thứ gì dạng này mới có thể tiến một bước ngồi vững tứ đại gia tộc tội danh lương thực vô số kể về phần cái khác cũng có rất nhiều nhưng còn chưa kịp thống kê bất quá tìm ra cung tiên áo giáp thậm chí hai thanh tên nỏ đã để người đưa về trong thành trương mạnh lăng mở miệng nói lý dịch nhẹ nhàng gật đầu có những vật này tứ đại gia tộc xác định vững chắc một con đường chết đã như vậy không còn gì tốt hơn lý dịch cười gật đầu lập tức thanh n â m lặng lẽ thắt xuống đạo trưởng thừa dịp cơ hội này chọn lựa một gian thổ bảo chiếm giới cũng có thể ở bên trong khởi công xây dựng đạo quán tứ đại gia tộc người triệt để chết rồi tài sản của bọn hắn cũng sẽ bị xét nhà có nhiều thứ khẳng định sẽ bị triều đình lấy đi nhưng càng nhiều triều đình sẽ không lấy đi cũng không cách nào đi l ấ y tỷ như bọn hắn tại nội thành đại trạch lại tỷ như tại thành này bên ngoài thổ bảo những vật này chắc chắn sẽ trực tiếp ban thưởng cho bọn hắn t r ư mạnh lăng hiện tại liền có thể cân nhắc sớm chiếm tòa tiếp theo cái này t r ư mạnh lăng thần sắc rõ ràng có mấy điểm do dự đạo trường hay là nghe ta một lời khuyên đi sớm cầm xuống đến lúc đó mời chào môn u đồ nếu là ngày sau tứ phương thành lại có thiên h a i các ngươi cũng có thể lại đứng ra trần hai lý dịch khuyên giải nói tứ đại gia tộc đổ xuống tất nhiên sẽ có người mới muốn thợ vị quyền lực khu vực chân không tất nhiên sẽ còn bị người lại lần nữa ăn mòn vật này bọn hắn hiện tại không bắt được cơ hội chiếm giới liền có thể sẽ bị người khác cầm đi so với thế lực khác không hề nghi ngờ để thái bình quan chiếm giới nguyên bản thuộc về tứ đại gia tộc bánh gà tổ vô luận là đối bọn hắn hoặc là đối tứ phương thành bách tính đều tính một chuyện tốt không chỉ có là thái bình quan ngũ hổ môn cũng tại bắt gấp chuẩn bị chiếm tòa tiếp theo thổ bảo dù là không thế nào dùng cũng được sớm trước chiếm xuống tới ngoài ra còn có những cái kia đ ạ i t r ạ c h tự nhiên cũng sẽ thuộc về bọn hắn thậm chí hiện tại liền có thể cân nhắc sớm mang vào đương nhiên cũng không thể nóng v i tối thiểu phải cùng người của triều đình đi về sau lại làm những chuyện này về phần những này thổ bảo ngược lại là có thể sớm chiếm giới đối ngoại liền nói trần thai sử dụng cái này cũng là không phải không có lý trương mạnh lăng như có điều suy nghĩ cuối cùng gật gật đầu lý dịch nói rất có lý nếu là sau tứ phương thành lại gặp gặp cái này cùng thái họa bọn hắn thái bình quan thế lực nếu là lớn hơn nhiều trần thai bắt đầu sẽ càng thêm thuận tiện chuyện này cũng không thể trông cậy vào người khác vẫn là phải dựa vào tự thân còn có chính là chúng ta giải quyết tứ đại gia tộc các ngươi thái bình quan cũng ra một phần khí lực dựa theo quy củ đến lúc đó sẽ cho ngài đưa tới một phần thu hoạch phong ốc rộn đồng còn có các loại cửa hàng đều sẽ có không ít ngài nếu là không nghĩ quản lý những cái kia cửa hàng bất động sản không nghĩ tiếp xúc quá nhiều vàng bạc chi vật ta liền để người đem hắn bọn chúng đều đổi thành ruộng đất cho ngài lý dịch kế tiếp theo nói bọn hắn thái bình quan xuất lực tự nhiên cũng phải có một phần thu hoạch mà lại bọn hắn nhất định phải không chỉ có là thái bình quan thế lực khác cũng riêng phần mình có một phần thu hoạch cho dù là thừa ân tự trí tín thiền sư cũng sẽ có bên trên một phần thu hoạch chỉ bất quá cân nhắc đến bọn hắn cái này hai thế lực lớn đều cắm rễ ở ngoài thành lại đều là phương ngoại chi nhân để bọn hắn đi quản lý những cái kia sinh ý cửa hàng khả năng thực tế là có chút làm khó bọn hắn dù sao bọn hắn cần thanh tu không có khả năng một mực cùng những n à y sản nghiệp đánh g i a o nói bởi vậy lý dịch liền cân nhắc giúp bọn hắn đem những n à y sinh ý sản nghiệp tất cả đều đổi thành ruộng đất ruộng đất tương đối mà nói liền muốn tốt quản lý rất nhiều chỉ cần cho thuê những cái kia tá điển sau đó theo năm thu lấy lương thực liền tốt ta cùng phương ngoại chi nhân đối này quả thật có chút không tốt lắm tiếp xúc những cái kia ruộng đất ta cùng lưu lại bộ điểm liền tốt còn lại liền chọn một chút nhà c ù n g khổ đưa cho bọn họ để bọn hắn có thể canh tác mạng sống trương mạnh lăng những lời này nói nói chân ý cắt không có nửa điểm dối trá làm bộ chi ý nhìn ra được hắn giống như thật dự định làm như vậy hắn thấy lương thực dụng đất có bên trên một chút đầy đủ lấy dùng liền có thể cũng không chỗ truy cầu quá nhiều lý dịch nhất thời ngại lời hắn biết trương đạo trưởng bình thường liền cực kỳ quan tâm bách tính khó khăn muốn vì cùng khổ bách tính làm vài việc chỉ là không nợ tới hắn vậy mà có thể làm đến tình trạng này bình t ĩ n h mà xem xét lý dịch cho là mình tuyệt đối làm không được điểm này nhưng hắn quả thật bội phục trương đạo trưởng dạng này người chỉ là trương đạo trưởng bây giờ muốn có chút dễ hiểu chỉ là cho rằng những cái kia cùng khổ bách tính là bởi vì không có ruộm đất mới có thể qua cùng khổ thời gian hoàn toàn không có cân nhắc phương diện khác ảnh hưởng cùng vấn đề đạo trưởng ngươi hay là nghe ta một lời khuyên thu sạch xuống đi ngươi đem những cái kia thượng hạng ruộng tốt cho những cái kia bách tính cuối cùng sẽ chỉ hại bọn hắn lý dịch nghiêm túc thuyết phục t h ầ n s ắ c rất là nghiêm túc không có nửa tách ra ý đ a dỡn vì sao trương mạnh lăng nhữ mày trên mặt tràn ngập không hiểu mình đem ruộng tốt đưa cho những cái kia bách tính cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao để t a y người có nó ruộng để bọn hắn có thể tay làm h à m ngay bởi vì bọn hắn thủ không được đạo trưởng đạo lý này ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch lý dịch thở dài một tiếng trương mạnh lăng giờ phút này cũng cấp tốc kịp phản ứng thân xác trở nên v hắn tự nhiên minh bạch lý dịch gì tứ mình đem những cái kia ruộng tốt đưa cho bách tính đúng là hào tâm nhưng những cái kia bách tính thủ không được những ngày ruộng tốt sẽ bị cái khác hảo cường địa chủ cưỡng đoạt những cái kia bách tính không có tu vi không có thực lực trên tay cho dù có chút tài sản cũng sẽ bị những người khác đoạt đi Ta Trưng bất biết thế quyết tính tập ra kia minh mạnh điểm hiểu đi giải quyết để những cái kia bách tính đi lăng ngữ hắn vấn căn nguyên cũng không nên như nào những bạch. khí chỗ, bách lực, được lộ đề để võ. trong u luyện y dạy ệ t thông tính đoạt đại đa để địa đi nổi kia tài số sản. phổ bách không những chủ hào không bách tính không khả không cũng cường muốn càng năng người sẽ không bỏ cướp có Đây sẽ ơ i tại bên miệng ngay bên thịt mỡ. r lúc nhất thời muôn vàn suy nghĩ tại đầu góc hắn bên trong q u e n quẩn nhưng hắn không biết nên như thế nào đi giải quyết những vấn đề này càng nghĩ không ra liền càng bất đắc dĩ đối này triều đình liền mặc kệ sao trương mạnh lăng thanh â m trầm thấp phẫn nộ có mấy điểm bất đắc dĩ lý dịch lắc đầu không hề nghi ngờ loại chuyện này triều đình là căn bản sẽ không quản đại càng ngăn chặn thế ra nhưng lại không thể không mượn nhờ thế ra để duy trì thiên hạ thống trị triều đình cần thiết chỉ là ổn định về phần phổ thông bách tính qua thành bộ g á á gì không ai sẽ quan tâm cho nên theo ý kiến của ta những này ruộng đồng toàn bộ đặt ở thái bình quan h ạ để những cái kia bách tính đến canh tác không có ruộng đồng người ưu tiên về phần hàng năm thu lương thuê đại khái có thể ưu đ ã i một chút lý dịch mở miệng nói cứ như vậy dù là những địa chủ kia hảo cường muốn cấp đoạt ruộng đồng cũng không có cách dù sao tất cả ruộng đồng bên trên đều thuộc về thái bình quan mà địa chủ hảo cường căn bản không d á m xuống tay với thái bình quan trương mạnh lăng nhẹ nhàng gật đầu đây cũng là một cái phương pháp giải quyết chỉ bất quá chị ngọn không chị gốc chỉ cần mình dám đem ruộng tốt cho những cái kia bách tính chương đ một trăm bốn c ư ờ n g l i bốn nữ vì duyệt kỷ giả dung đồng chương p đi. Mà n một trăm nếu là tại t bốn c h ư ơ i bốn g nữ vì duyệt kỷ giả dung lý dịch đem phương pháp giải quyết báo cho trương mạnh lăng về sau liền không có ý định tại thái bình quan trờ lâu đạo trưởng trong thành còn có chuyện cần giải quyết ta liền không ở này chờ lâu chắp tay thi lễ một cái về sau hắn mang theo triệu tiến h cùng tiểu hà rời đi một đường cưỡi ngựa xe chạy tới trong thành quan hai bên đường đã xuất hiện một chút thể trạng tương đối cường tráng nạn dân bắt đầu tu bổ con nói bọn hắn vị này huyện tôn đại nhân đúng là một vị người t à i ba minh bạch những n à y nạn dân nếu là thật có thể ăn cơm no về sau mỗi ngày cái gì đều không làm nhất định sẽ xảy ra chuyện dứt khoát đem những n à y nạn dân động viên mỗi người nhất định phải làm sống mới có thể ăn cơm no để bọn hắn tu bổ con nói khởi công xây dựng thủy lợi tổn hại tường thành cũng có thể được lấy tu sửa tránh khỏi khiến cái này người rảnh rỗi đến lúc đó liền sẽ náo h sự đây chính là lấy công thay mặt cứu tế biện pháp tại phương thế giới này sớm có người đưa ra huyện tôn giờ phút này tự nhiên lấy ra dùng một lát bốn phía tứ phương tất cả nạn dân cũng bắt đầu lục lục tiếp theo tiếp theo động viên bất quá tiến độ cực chậm trung quy là đói hơn m ộ ư ơ i ngày bụng cái này hai ngày vừa mới ăn cơm no không có quá nhiều khí lực làm việc đợi đến vượt qua mấy ngày bọn hắn khí lực dần dần khôi phục tiến độ cũng sẽ mau dậy đi lý dịch làm ra quyết định quay đầu nghĩ biện pháp khiến cái này nạn dân đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu kiến thủy lợi quản lý đập lớn bên trên bởi vì hắn biết không được bao lâu bây giờ tình huống so với trước đó cơ hồ có nghiêng trời lệnh đất cải biến đây chỉ là một đêm biến hóa mà thôi càng về sau tình huống sẽ một ngày so một ngày tốt toàn thân trên giới đều lộ ra thư giãn rất nhiều một đêm thời gian không ngủ không nghỉ còn liên tiếp không ngừng chém giết đi đường cho dù hắn làm hậu thiên võ giả cũng không khỏi cảm thấy tâm thần mọi mệt nhục thân tự nhiên cũng có mấy điểm buồn ngủ trước đó ngoại bộ tình huống một mực không cách nào xác định phải trăng an toàn hắn cũng không ở nhà bên trong tự nhiên một mực bảo trì cao độ đề phòng bây giờ về đến trong nhà cả người nhất thời thở dài một hơi lại trong thành bây giờ có một vị tiên thiên võ giả toa c h ấ n tứ đ ạ i gia tộc người nếu là dám ở thời điểm này tiến đến đó chính là nhà vệ sinh bên trong tháp đèn lồng muốn chết vì vậy buông xuống đề phòng về sau liền có thể cảm thấy trận trận r ã rời cảm giác như là sóng lớn vào tới mấy không triệu tiến vội vàng đi đến bên cạnh hắn hơi có mấy phân tâm đau hỏi tham ừ n lý dịch nhẹ nhàng trả lời một câu giúp ta chuẩn bị chút nước đi ta mười tám nói xong lời này liền tựa lưng vào ghế ngồi cũng không tiếp tục phát một lời hô hấp lại càng thêm cân s ư ớ n g tiểu hà nghe tới hắn sau lập tức phóng tới phòng bếp muốn đi nấu nước nóng lý dịch cũng đã ngủ bận rộn một đêm nhiều lần cùng hậu thiên võ giả chém giết cho dù là hắn cũng là bản năng cảm thấy buồn ngủ mọi mệt trước đây một mực cao độ đề phòng tự nhiên sẽ không ngủ bây giờ thân ở an ổn hoàn cảnh d ư ớ i không tự chủ lên ngủ triệu tiến thay thế hướng một bên tiểu hà khoát tay áo cũng không tính đem lý d ị đánh thức ngược lại dôi ra hai tay rất là nhẹ nhõm đem lý d ị ông ấ y chuẩn bị đem hắn đưa đến trên giường để hắn hào hào đi ngủ may mắn nàng hiện tại đã là luyện lục v õ giả không phải tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm lý dịch tỉnh lại thời điểm chợt cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng xúc lên trên thân chăn mỏng lại phát hiện mình đã nằm ở trên giường không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên là triệu tiến h gây nên hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí nhìn ngoại giới sắc trời đã là buổi chiều mình cái này một giấc xem ra thật là ngủ thật dài thời gian bây giờ toàn thân trên giới tinh lực dồi dào trạng thái chính là tốt nhất thời điểm người tỉnh triệu tiến thanh âm mang theo ý cười từ ngoài cửa chuyển đến lý d ị c đẩy ra cửa phòng c h ỉ thấy triệu tiến trên mặt ý cười nhìn lấy mình nước đều chuẩn bị tốt ngươi nhanh đi tắm rửa đi cơn cũng làm tốt t ẩ y xong liền đến ăn nàng vội vàng thúc giục nói đang khi nói chuyện đi hướng lý dịch phòng thay hắn xuất ra một bộ sạch sẽ quần áo cho ngươi t ẩ y xong liền thay đổi đi nàng đem một thân quần áo đưa cho lý dịch hắn cầm lấy quần áo đi hướng ở bên trong đêm chém giết huyết dịch cùng mồ hôi trộn lẫn cùng một chỗ hắn trên người bây giờ vị đạo cũng khó ngửi n h ả tiến vào trong thùng tắm thư thư phục phục tắm rửa một cái đội thân sạch sẽ y phục chị cảm thấy toàn thân thông thấu đi tiến vào nhà chính trên bàn đã mang lên ba mươi b ố cái đồ、ăn. bây giờ cái này b ư ớ c lên trận trận n h ư khí, không khỏi để người thèm ăn nhỏ d ã i lý dịch trực tiếp ngồi ở một bên ăn như gió q u ố n triệu thiến thấy thế không khỏi mỉm cười đứng dậy giúp hắn rót chén t r à nước ăn từ từ đừng nghẹn n à n g trên mặt cười yếu ớt lý dịch đem thức ăn trên bàn quét sạch s a n h xanh sau đó cầm lấy nước trà yên l ặ n g uống nhưng vào lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa tiểu hà chạy gấp tới mở cửa giang nghiêm cùng tạ đông hai người đang đứng ở ngoài cửa tại phía sau bọn họ còn có hai cái hàng ỗ lý dịch thấy thế vội vàng đứng dậy đ ó lấy không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng minh mạch h ẳ n là mình muốn nguyên thạch cùng đ lý dịch vội vàng trao hỏi đem hai người nên tiến vào trong nội viện sư đệ sư phụ để chúng ta đem đồ vật đưa tới cho ngươi tạ đông vây tay một cái sau lưng đệ tử lập tức đem hòm gỗ chuyển tiến vào nhà hắn hai vị sư huynh triệu tiến h cũng cười đi ra nàng cũng tại lá dụng cửa tu hành mà lá dụng cửa quan hệ cùng bọn hắn ngũ hổ môn quan hệ rất thâm hậu thêm nữa tạ đông cùng giang nghiêm hai người tuổi tắc cũng đều so với nàng lớn húng chi còn có lý dịch cái tầng quan hệ này vì vậy nàng hô hai người một câu sư huynh cũng không quá đáng hai người tự nhiên cũng cười đáp lại triệu tiến trao hỏi rất nhanh trà liền ngâm tốt đưa đi lên lý dịch lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu liền c ư ờ i đem bọn hắn đưa ra ngoài tứ đại gia bị giải quyết hai người là ngũ hổ môn đệ tử tại trận này sinh tử chém giết bên trong cũng xuất lực rất nhiều ngũ hổ môn nuốt vào không ít sản nghiệp những này đều cần người tới quản lý giải quyết lại tại trận này trong chém giết ngũ hổ môn bên trong càng muốn luận công hành thưởng bởi vậy hai người bọn họ cũng phân đến một chút cửa hàng sản nghiệp giờ phút này cần phải đi tiếp nhận quản lý về phần thẩm kiến sơn cùng liễu hải hai người mặc dù cũng là ngũ hổ môn đệ tử nhưng ở lần này chém giết bên trong thì là vì tự thân gia tộc cùng quan phụ xuất lực bởi vậy ngợi khen bọn hắn cũng hẳn là từ thẩm gia cùng quan phụ tới làm còn chưa tới phiên bọn hắn ngũ hổ môn đi làm việc này hai người hoan hoan hỉ hỉ đi bọn hắn cầm tới những n à y cửa hàng sản nghiệp đối với tứ đại gia tộc đến nói không tính là cái gì nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là mười điểm khổng lồ một bút tài phú nếu như có thể cẩn thận kinh doanh ngày sau tu hành liền rốt cuộc khỏi phải vì tài nguyên phát sầu có thể chuyên tâm tu hành võ đạo không cần lại đi làm sự t ì n h khác lý dịch nhìn xem trước mặt hai cái hòm g ô lớn lộ ra mỉm cười trong đó một trong đó chứa ba khối nguyên thạch còn có một cái đổ đầy các loại tu hành đạn dược hai cái này đều đối với mình lớn bao nhiêu có ích. lại đến một hai lần mố phòng mình liền có thể sau khi đột phá trời tam trọng thiên hạn chế đến tứ trọng thiên tu vi đến lúc đó chiến lược sẽ có một lần tăng trưởng nhanh như gió dạng n à y một đường đi tới tất nhiên có thể cải biến rất nhiều chuyện thì như nói cứu người những vật này đều bắt về phòng triệu tiến h mở miệng hỏi thăm lý dịch nhẹ nhàng gật đầu cùng nàng cùng một chỗ đem những vật này chuyển về phòng của mình đến cho ngươi xem một chút cái này đem hai cái cái dương đặt ở phòng ốc nơi hẻo lánh lý dịch từ một bên xuất ra một cái đồ trang sức cái dương những này cũng là hắn tại chỉnh ra đ ạ được đều là phi thường tinh mỹ đồ trang sức có hoàng kim có mỹ ngọc cũng có bình thường nhất ngân sức cùng rất nhiều mới lạ bào thạch mã não hán dạng này đều cầm c â ít cộng lại liền có trọn vẹn gần trăm cái bất quá chân quý nhất kia chọn vẹn phượng khoác hà quan vẫn chưa ở đây như thế chọn vẹn phượng khoác hà quan không chỉ có hao thời hao lực mà lại giá cả cực cao hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền đưa cho triệu tiến h lại trải qua thêm một thời gian liền cũng là mùng bảy tháng bảy hắn chuẩn bị vào lúc đó lại đem cái này chọn vẹn phượng khoác hà quan xem như lễ vật đưa cho nàng đây là tại mở dương ra thứ nhất khắc triệu tiến ánh mắt liền bị thật sâu hấp dẫn lấy cái dương kia giống như là có ma lực đưa nàng ánh mắt triệt để khóa lại. nàng nhìn qua hộp trang sức t ừ bên trong rực rỡ mươn màu đáp ứng không x ử a đồ trang sức cả người cũng không khỏi phải ngốc tại chỗ những n à y đồ trang sức quá tinh mỹ tinh mỹ đến để nàng đều có chút cảm thấy tự lấy làm xấu hổ lộng lây hoảng ánh đưa nàng ánh mắt một mực hấp dẫn lấy liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên chậm bắt đầu đưa cho ngươi đồ trang sức lý dịch đem đồ trang sức cái dương nhét tiến vào trong tay nàng triệu tiến hay là ngây ngốc nhìn xem có mấy điểm hoa mắt thật sao nàng có chút không dám tin tưởng hỏi tham sơ tại trước đó có một hai kiện đồ trang sức chính là có thể làm cho nàng vui vẻ một thời gian thật dài mà bây giờ gần trăm cái đồ trang sức lập tức bày ở trước mặt nàng để nàng có chút chóng mặt không thể tin được lại càng không biết là thật giả đương nhiên là thật lý dịch cười một tiếng thế nhưng là cái này nhiều lắm ta cái k i ê u bên trong dùng đến xong nhiều như vậy ta muốn mấy món liền tốt triệu tiến h lắc đầu mở miệng nói cái này nào có bao nhiêu ngươi cũng không thể mỗi ngày chỉ đem một hai kiện đi lấy thêm một chút có thể đổi lấy tiểu g i a n g tới lý dịch mở miệng cười trên mặt tràn ngập ý mừng chọn mấy món thích mang lên cho ta xem một chút hắn nhẹ giọng nói triệu tiến nhẹ nhàng gật đầu không có kế tiếp theo cự tuyệt nếu là lý dịch cho mình nhận lấy l i ề n tốt cầm lấy đồ trang sức cái dương trở lại trong phòng liền đối với gương đồng trang phục lý dịch thì là trên mặt cười nhạt n g ồ i tại nhà chính yên lặng chờ đợi vẫn chưa qua bao lâu triệu tiến h có mấy điểm nhăn nhó đạp trên tiểu thoái bộ từ trong nhà đi tới nàng cúi đầu nhìn ra được mười điểm ngượng ngủng hai gỏ má ừng đỏ hai tay bất an vác tại sau lưng nàng chưa bao giờ có nhiều như vậy đồ trang sức bởi vậy tùy ý chọn mấy món chợp mắt duyên mang ở trên người cũng không biết phải trăng vừa vặt đè mắt giờ phút này bị lý dịch nhìn kỹ tâm tình tự nhiên khẩn trương vặt điểm nữ bị duyệt kỷ giả dung lý dịch cảm thấy phải trang đẹp mắt tại triệu tiến h trong lòng cực kỳ trọng yếu lý dịch trên mặt ý cười lẳng lặng nhìn qua nàng triệu tiến h vẫn chưa trang điểm thân mang một bộ t ô ý ỉa mặc mấy món đồ trang sức cũng rất bình thường cũng vô quá mức chân quý bảo thạch mã não Chứ mình đưa cho nàng châm vàng bên ngoài cũng chỉ là mấy món phổ thông ngân sức cùng một con vòng ngọc ăn mặc cũng không diễm lệ lại có vẻ tuyệt mỹ vô cùng thanh thủy gia phụ dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức đây là trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên rất xinh đẹp lý dịch mở miệng tán dương thành tâm thực lòng ừng triệu tiến nhẹ nhàng lên tiếng c h ư một trăm bốn mươi lăm đại can huyền giáp chương một t r ư ơ i lăm đại càn huyền giáp lý dịch xốc lên h ồ n g gỗ cầm lấy một khối nguyên thạch thiên địa nguyên k h í ở phía trên không ngừng lưu động không có nửa điểm do dự cấp tốc đem nó nạp năng lượng rất nhanh mô phỏng số lần nhiều hơn tăng thêm trước đó còn lại năng lượng hiện tại hắn khoảng chừng ba lần máy mô phỏng hội đương nhiên lý dịch rõ ràng chuyện này chỉ có thể là một tham khảo mình một khi đột phá tu vi mô phỏng cần thiết giá cả cũng sẽ dâng lên thậm chí có thể sẽ dâng lên rất nhiều bên trong còn có các loại đan dược đều là nhất phẩm đan dược những cái kia không ra gì đan hoàn căn bản sẽ không cất giữ trong tứ đại gia tộc nội khố bên trong lý dịch lấy ra một bộ điểm luyện huyết đan cũng không chuẩn bị sử dụng đem nó tạm thời lưu lại c u n g triệu tiến đột phá luyện huyết cảnh giới về sau liền để nàng sử dụng những đan dược này tu luyện luyện huyết cảnh giới tu hành sử dụng chân chính nhất phẩm đan dược phụ trợ tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều đồng dạng chân chính nhất phẩm đan dược giá cả cơ cao c lại tại cái này tứ phương thành rất khó mua tuy nói bây giờ bọn hắn đang nhanh chóng tiếp nhận tứ đại gia tộc lưu lại sinh ý sản nghiệp cùng rất nhiều môn nói nhưng cái này còn cần thời gian mình bây giờ trước sớm lưu lại một bộ điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào về phần còn lại đan dược thì là đem nó toàn bộ nạp năng lượng những đan dược này bên trong đại bộ phận điểm đều là chủ yếu dùng để tu hành đan dược về phần cái khác loại hình đan dược vẫn chưa ở đây lý dịch cũng không cần những đan dược kia những đan dược kia có đặc thù tác dụng giá cả cao hơn có đôi khi có thể phát huy đặc thù tác dụng nhưng đơn thuần nạp năng lượng hiệu quả đến nói cũng không như những thứ này theo những đan dược này tiêu hao không còn một mảnh lý dịch lại góp đủ hai lần mô phòng cơ hội tâm niệm vừa động mô phòng cấp tốc bắt đầu một lần mô phòng kết thúc lần này thật không có cùng trước đó nhiều lần mô phòng đồng dạng đột phá hắn gặp phải cửa ải nhiều năm như vậy thời điểm vẫn luôn tại giải quyết cái này cửa ải vấn đề lý dịch đối này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn không phải liền là cửa hại sao một lần giải quyết không được mình có thể đến hai lần ngay sau đó lại là một lần mô phỏng cửa hại giải quyết dễ dàng tu vi của mình lại lần nữa đi trên một cái cấp độ ngày mai tứ trọng thiên viên mãn lại đối với tầng thứ năm kinh mạch cũng bắt đầu chậm dại ôn dưỡng dù là không dựa vào mô phỏng mình c h ổ tu một năm nửa năm cũng có thể đem đột phá chỉ bất quá dùng mô phỏng có thể càng nhanh đạt thành kết quả này lý dịch sau khi đột phá trời tứ trọng thiên cảnh giới nội khí không câu nệ tại bên trong kinh mạch nhanh chóng giải đến toàn thân sau đó nội khí có thể g i a trì quanh thân theo cảnh giới càng cao có thể g i a trì địa phương cũng càng nhiều g i a t r ì mang đến hiệu quả cũng càng tốt cảnh giới này mỗi một lần đột phá đều là một phen thiên địa mới lý dịch bây giờ còn chỉ có thể để nội khí g i a trì ở hai chân hoặc là hai chân phía trên về phần g i a trì ngũ quan ngũ rắc để nó biến phải càng thêm n h ạ y cảm điểm này hắn tạm thời còn làm không được có lẽ còn phải lại đột phá một lần tu vi về phần nguyên bản còn lại ba lần mô phong điểm bây giờ cũng tận đều chuyển hóa thành năng lượng vì thanh năng lượng nạp năng lượng tám thành có hơn lần này mô phỏng cần thiết năng lượng dâng lên so trước đó muốn bao n h i ê u một chút đồng dạng chiến lược dâng lên cũng nhiều hơn lý dịch cảm ứng đến tự thân biến hóa nội khí r a chỉ ở hai chân phía trên chật cảm thấy người nhẹ như y ế n nhẹ nhõm tung nhảy khỏi phải quá lớn khí lực liền có thể chạy vội ra rất xa bất quá hắn cũng không có toàn lực bộc phát thoáng cảm ứng một phen r a chỉ chỗ đặc thù sau liền lập tức dừng lại bây giờ đã là hoàng hôn thời khắc hoàng hôn tây thủy cả tòa thành t r ị đều chậm d ã i trở nên an tính lại lý d ị lại đột nhiên cảm giác được một c ố không tầm thường chấn động cái này chấn động đến từ nơi xa đại địa đang tiến dung Tuy bây nói mình bây giờ còn giờ không t hề ể để dùng nội khí ngũ rác để nó nhảy cảm độ trên phạm vi lớn lên、cao. Nhưng、hậu、thiên võ giả ngũ rác, vốn là、so、với thường nhân muốn nhảy n gia giả độ vi với i khí phạm hậu h cao. trí rất rác, rác, cảm cảm võ là so u h nghi c cố ngờ à y chấn n đ ộ cũng cận không nhỏ, lại đang không ngừng tiếp cận phương thành. Không hề nghi n g hề lại tiếp tứ ở thời đại này có thể tạo thành loại này đại quy mô chấn động chỉ có một khả năng đó chính là đại lượng ngựa chạy vội lý dịch vội vàng đứng dậy bàn giao triệu tiến hai câu về sau cũng không lo được cái khác bước nhanh hướng ngoài thành chạy vội bất quá hắn vẫn chưa bại lộ mình sau khi đột phá trời tứ trọng có thể đem nội khí ra chỉ ở thân điểm này mặc dù dùng tới chút k i n h công kỹ xảo nhưng chỉ là một chút mượn lực p h á p m ô n cũng không một chút chỗ đặc thù dù là không phải hậu thiên võ giả đều có thể t u hành lý dịch một đường bước nhanh chạy vội tốc độ cực nhanh không chỉ có là hắn trở thành rất nhiều võ giả đều có thể cảm ứng được cỗ này chấn động giờ phút này cũng chạy vội mà tới p h ù nha bên trong cũng có một người trùng tiên h thẳng lên hướng về ngoài thành phóng đi đi tới trên tường thành chỉ có thể nhìn thấy nơi xa phía chân trời khói đặc c u ầ n c u ộ n một kỹ nhân mã nhanh chóng hướng về hướng tứ phương thành số lượng cũng không nhiều ước chừng tại một trăm người trên dưới bất quá mỗi người đều toàn thân lấy khải lại dưới hông châu ngồi cưới ngựa cũng rất không bình thường đều là huyết thống tương đối thuần chính h u y ề n long mã trên thân có v ả y rồng hiền hóa dạng n à y ngựa một ngày thời gian nhưng chạy vội mấy chục ngàn bên trong đại càng tinh nhuệ nhất h u y ề n giáp quân đến rồi h u y ề n tôn cảm t h ắ n nói trong giọng nói lộ ra cực kỳ phân chấn lý dịch tiên lặng nhìn về phía phương xa không hề nghi ngờ đội nhân mã này phi thường tinh nhuệ cho dù là bọn hắn dưới hông châu ngồi cưới ngựa đều có được cùng hậu thiên võ giả một trận chiến thực lực càng không được s á c những cái kia người khoát trọng giáp giáp binh sĩ tuyệt đối cũng là ngày mai cấp độ một đội quân như thế cường đại khủng bố không thể địch lại đây mới thực sự là đại càn nội tỉnh đồng dạng muốn cung cấp nuôi dưỡng một chi dạng này quân doanh đội chỗ hao phí tiền tài chính là lượng lớn có thể nói những n à y đại càn h u y ề n g i á p quân mỗi xuất động một lần liền không biết đạo muốn hao phí bao nhiêu tài chính và thuế vụ dù là không sử dụng chỉ cần bọn hắn còn sống mỗi ngày chỗ hao phí ngân lượng đều chính là lượng lớn ngụy tận trung một đường bay tới h u y ề n g i á p quân tất cả h u y ề n g i á p quân nhìn thấy hắn lập tức phi t ố c dừng lại h u y ề n tôn đã tại c h à o hỏi người chuẩn bị k h a quân những người này chỉ sợ tại tiếp vào tin tức thứ nhất khắc liền không tiếp bất cứ giá nào chạy vội tiến về nơi đây không phải không có khả năng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đạt tới tứ phương thành đương nhiên cùng ngụy tận trung so sánh bọn hắn hay là chậm rất nhiều dù sao có đôi khi bọn hắn muốn đường vòng bởi vì bọn họ là trên mặt đất chạy vội không thể tại không trung dựa theo thẳng tắp bay lượn lại h u y ề n long mã tốc độ cũng không có tiên tiên võ giả tốc độ phi hành nhanh bất quá bọn hắn vẫn là tận trung c ư ơ n g vị trên đường tuyệt đối không có nghỉ qua một k h ắ c đây chính là đại cản tinh nhuệ nhất quân đội kỷ luật nghiêm minh đã trở thành khắc vào bọn hắn xương bên trong đồ vật rất nhanh huyện long mã lại lần nữa chạy vội mà đến bất quá vẫn chưa vào thành đại cản tự có quy định. dưới tình huống bình thường xuyên phối áo giáp binh sĩ không cho phép vào thành ta cùng liền ở ngoài thành hạ trại nghỉ ngơi không biết trong thành nhưng có nước chả có khô tường thành bên ngoài một tiếng huyền giáp tướng quân mở miệng lý dịch đi xuống thành trì ôm quyền thi lễ một cái h u y ề n tôn đại nhân ngay tại chuẩn bị đồ ăn cùng thượng hạng có khô như vậy đ ã tạng cầm đầu tướng quân mở miệng lý dịch dò xét trên người đối phương áo giáp không khỏi âm thầm giữ lưới trăm vị huyền giáp quân mỗi người mặc chế áo giáp sử dụng binh khí đều là lợi khí nguyên bộ đều là như thế cầm đầu tướng quân sử dụng binh khí càng là danh khí vất quá mặc áo giáp cũng vẫn là lợi khí muốn chế tạo dạng này áo giáp binh khí giá cả tuyệt đối không thấp chi phí cũng cực cao cần thợ thủ công dốc hết tâm huyết hao phi đại lượng vật liệu đánh chế mà thành lý dịch chế tạo lợi khí áo giáp như thế nhẹ nhõn nguyên nhân là bởi vì hắn lúc đầu có thể chế tạo danh khí áo giáp chỉ bất quá vì đồ thuận tiện đồ khối đi chế tạo lợi khí áo giáp nếu như là chỉ có thể chế tạo lợi khí thợ rèn muốn chế tạo một bộ lợi khí cấp bậc áo giáp chỗ thời gian hao phí thường thường là lấy năm đo lường số càng không được sách liền ngay cả những cái tiết ngựa cũng là bọc lấy lợi khí áo giáp như thế cũng khó trách nói huyền giáp quân là toàn bộ đại hôm nay tới đây rất có thể chỉ là một tiểu đội càng nhiều huyền giáp quân khả năng lẩn n u ố t tại thiên hạ b ố n phía vì đại càng c h ấ n thủ cương vực nếu như vừa gặp phải nguy cơ bọn hắn liền sẽ cấp tốc điều động bất quá có thể điều động huyền giáp quân cũng đủ để nhìn ra được triều đình đối với chuyện này coi trọng c ỡ nào như thế liền đã tạ lưu thiếu an lên tiếng nói cảm ơn bọn hắn một đường chạy vội đến tận đây xác thực người kiệt sức ngựa hết hơi bây giờ s ở cầu chính là nghỉ ngơi thật tốt một đêm tứ p ư ơ n g thành sự tình ta đã nghe ngụy đại nhân nói qua đợi cho đến chúng ta nghỉ ngơi một ngày ngày mai liền đi bắt những cái tia tứ tán thoát đi tứ đại gia tộc tộc、nhân. lưu thiếu an mở miệng không thể không nói tứ phương thành tình huống so với bọn hắn trong dự đoán tốt quá nhiều mình mặc dù vừa nghe đến tin tức liền chạy đến nhưng vẫn là dậy thật sớm đổi cái muộn tập đến đây nơi đây thời điểm sự tình đã bị giải quyết bọn hắn có thể làm chính là dọn sạch tứ đại gia tộc dương nhiệt tiến hành kết thúc công việc vốn cho là mình là chấn áp hết thể định hải thần t r â m hiện tại vội vàng chạy tới lại phát hiện chỉ có thể làm chút kết thúc công việc làm việc không thể không khiến hắn cảm thấy có chút phiền mượn như thế liền đa tạ tướng quân lý d ị c ư ờ i nói lời cảm tạ đối phương tiến đến tiêu trừ tứ đại gia tộc dương nhiệt dù là không thể toàn bộ thanh lý xong chắc hẳn cũng có thể đem bắt trở về đại bộ phận điểm dù sao hiện tại mỗi bắt trở lại một cái đều là thực sự q u â n công về phần có thể hay không giết lương mạo nhận công lao điểm này không cần lo lắng tứ đại gia tộc tộc nhân đều đăng ký trong danh sách thiếu cái nào thiếu cái nào đều có thể tìm tới nếu là vô duyên vô cớ thêm ra mấy người khẳng định sẽ khiến triều đình hoài nghi huống hồ phổ thông bách tính cũng không có cái k i a võ đạo thực lực chỉ có thâm niên võ giả mới có thể bị nhận định là tứ đại gia tộc tộc nhân Bởi vì không hề nghi ngờ sẽ bị nhận định là giết lương mạo nhận công lao trực tiếp xử trảm lý dịch lại cùng đối phương nói chuyện phía một lát song phương liên hệ tính danh xem như nhận biết xuống tới những n à y huyền giáp quân đều là hậu thiên võ giả đối phương tuổi còn trẻ càng là có thể làm được huyền giáp quân thống lĩnh tư chất thực lực đều tuyệt đối không kém mà lại tại thống binh trên sự chỉ huy cũng tất nhiên có n ó chỗ hơn người kết giao một phen tự nhiên không có gì chỗ xấu lưu thiếu an ý nghĩ cùng hắn cũng không sai biệt nhiều lý dịch so với mình còn muốn trẻ mấy tuổi tu vi cũng đã đạt tới hậu thiên cảnh giới bây giờ cũng là bát phẩm huyền thừa lần này lập xuống công lao tất nhiên sẽ thăng quan hắn còn trẻ như vậy ngày sau cũng tất nhiên có thành tựu cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhiều cái người quen cuối cùng so thêm ra cái cựu nhân mạnh hơn bởi vậy hai người trung đụng ngược lại là rất hòa hợp bất quá lý dịch cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ dự định gia nhập huyền giáp quân huyền giáp quân làm đại cản tinh nhuệ nhất quân đội đãi nộ tuyệt đối không kém lại luận công h ảnh hưởng có năng lực giả ưu tiên để bạt đủ loại phương diện đều có thể nói rất không tệ nhưng cũng không thích hợp chính mình điểm trọng yếu nhất chính là gia nhập huyền giáp quân liền không thể từ trước một khi chưa cho phép trực tiếp rời trước đó chính là phản bội chạy trốn sẽ bị toàn đại cản truy sát mình nếu là tiến vào bên trong máy mô phỏng tác dụng đoán chừng không phát huy ra được bao nhiêu lại huyền giáp quân làm tinh nhuệ nhất quân đội chấp hành nhiệm vụ cũng vô cùng nguy hiểm căn bản không thích hợp chính mình dạng này không có cách nào đem máy mô phỏng hiệu quả tối đại hóa hắn đối đại càn lại không có tình cảm gì muốn để hắn vì đại càn liều mạng vậy căn bản không có khả năng về tình về lý hắn cũng sẽ không gia nhập huyền giáp quân lý dịch cùng lưu thiếu an hai người nói chuyện nóng bỏng huyện tôn cũng mang theo có k h â cùng các loại đồ ăn vội vàng chạy đến chương một giám sát xứ chương một giám sát xứ ngoài thành tiếng ồn ào một mảnh các loại thượng hạng có khô, thậm hạng khô, chí cả hoa có cả quả đồ ề Về đều u muôn màu. Lý dịch bọn hắn vừa mới tiêu dấu bị bọn bị thịt, dịch liên là Lý loại tới. mới diệt tứ đại gia tộc, tứ đại gia không ngừng phần ăn càng hắn trong tục tứ tộc, tứ tộc hết thể đoạt được cất dấu đều bị đặt vào trong tay. rực được Các vừa vào vào rỡ đ ăn thậm chí cả tại trong thành bây giờ khó tìm hoa quả tại trong tứ đại gia tộc bất quá là thức ăn bình thường giờ phút này đều bị đem ra h u y ề n long mã bản thân cũng rất bất p h à m phổ thông có k h ô căn bản không đủ để cho nó ăn no nhóm những n à y tươi mới có non đối với bọn chúng mà nói chỉ là cải thiện khẩu vị chân chính ăn xong là các loại ăn thịt thậm chí cả hoa quả lại sức ăn cực lớn còn cần phối hợp chuẩn bị kỹ càng đan dược phục vụ không phải làm sao có thể đủ tất cả lực bộc phát kiệt lực chạy vội bất quá trên yến hội cũng không thấy nửa điểm rượu huyền giáp quân điều động thời điểm không cho phép tự tiện uống rượu đây là quân quy khắc nghiệt phi thường nhất định phải tuân thủ tứ đại gia tộc tộc nhân bây giờ tứ tán né ra nói không chừng nếu có một chút vào rừng làm cướp thành sơn tặc thổ phỉ đến lúc đó mong rằng lưu tướng quân hỗ trợ nhiều hơn đem những người kia cũng cùng một chỗ thanh chơi cái này lưu thiếu an vẫn chưa sốt ruột đi thu tứ đại gia tộc tộc nhân coi như tứ tán né r a cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vào rừng làm cướp hiện tại bọn hắn tuyệt đối tại không t i ế c bất cứ giá nào rời xa tứ phương thành sẽ không tùy tiện dừng lại vị này huyện tôn nhưng vì sao để cho mình đi tiêu trừ sơn tặc thổ phỉ cuối cùng là ý gì hắn trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được vì vậy vẫn chưa nhận lấy những sơn tặc này thổ phỉ hoành hành nguy hại tứ phương thành an uy bây giờ ngẫu nhiên gặp thiên tai thế lực của bọn hắn liền càng thêm lớn mạnh nếu là có thể nhân cơ hội này đem nó quét sạch sành xanh chính là tứ phương thành trên giới một chuyện may mắn huyện tôn trầm giọng nói trước đây ngoài thành sơn tặc thổ phỉ một mực từ tứ đại gia tộc tiêu trừ bởi vậy vẫn chưa ra quá lớn thái họa bây giờ tứ đại gia tộc bị tiêu diệt còn lại lực lượng cũng muốn bề bộn nhiều việc trần thay trong lúc nhất thời chỉ sợ không cách nào tổ chức nếu là có thể mượn huyền giáp quân lần này đến đem nó triệt để tiêu diệt trong thời gian ngắn mình liền có thể gối cao không lo nếu là như vậy vì cái này tứ phương thanh b á y tính việc này chúng ta đương nhiên muốn làm lưu thiều an cái này một lời nói nói hiên ngang l ấ m liệt cũng không khỏi tự chủ đưa tay đem t i ê mấy chục ngàn lượng ngân phiếu đó lấy k h ả này bạc dù là đối với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ cho nên nói không thể tự kiềm chế toàn bước vào còn muốn cho bọn thủ hạ điểm một chút nhưng có thể lưu tại trên tay mình cũng không ít húng chi chỉ là tiêu trừ một chút sơn t ạ c thổ phỉ những người kia ngay cả hậu thiên cảnh giới tu vi đều không có đối với bọn hắn đến nói chuyện này bất quá là thuận tay mà làm chi húng chi những sơn t ạ c k i a thổ phỉ bên trong nhất định cũng hơi có tích xúc còn có thể kiếm lại bên trên một bút việc này nói cái gì đều phải phải làm tốt vậy b ả n quan thay thành bách tính cảm ơn tướng quân huyện tôn cười to tiến hội kết thúc được xưng tụng chủ và khách đều vui vẻ lý d ị c đương nhiên cũng về đến trong nhà tứ lại gia tộc một chuyện rốt cục coi là có một kết thúc sau đó liền cùng huyền giáp quân đem những người này lục tiếp theo tiêu trừ là đủ đêm khuya t ứ phương thành hoàn toàn yên tĩnh vạn vật đều lại toàn bộ thành thị đều phảng phất đang ngủ say mà ở trong đêm khuya có ít người lại lặng lẽ hành động nhân số cũng không nhiều nhưng liên quan đến phương diện lại cực lớn có nội thành gia tộc hộ vệ khách khanh quan phủ quan viên sai dịch trong thành võ quán môn phái trưởng lão thậm chí là môn chủ ngoại thành khu phú thương phú hộ bên trong cũng có một số người tham dự trong đó giờ phút này một số người đều không nói một lời yên lặng hướng về một chỗ vứt bỏ trạch viện hội tụ nơi đây trạch viện vứt bỏ nhiều năm sớm đã không người ở lại thậm chí liền ngay cả tên ăn mày cũng t r ư ớ n g mắt nơi này giờ phút này trong trạch viện người lại lục lục tiếp theo tiếp theo nhiều hơn những người này đều toàn thân áo đen lấy miếng vải đen bao khỏa vẻ mặt tưng hô ở giữa cũng không nhận ra giám sát t i thám tử trải rộng thiên hạ vì giữ bí mật tự nhiên khai thác rất nhiều thủ đoạn trời la cùng địa vong giám sát s ứ tưng hô ở giữa cực ít nhận biết cũng cực ít sẽ giao lưu đều khai thác điểm đối điểm ở giữa liên hệ bọn hắn đem chỗ thu thập tin tức truyền lại đi lên lại từ chuyên gia chỉnh lý truyện cuối cùng giám sát xứ có thể là bất luận kẻ nào từ triều đỉnh q u a n viên đến trên đường tiểu thương tôi tớ đều có thể có thể c h u y ể n thừa phương thức thì là phụ tử tương truyền sư đổ tương truyền đương nhiên trong quá trình này tất nhiên sẽ tổn thất hết một bộ điểm bởi vậy hàng năm giám sát t i sẽ còn từ các nơi thu thập cô nhi hảo hảo bồi dưỡng về sau lại để cho mỗi người bọn họ tàn ra dung nhập giang hồ trong triều đình theo thời gian trồng chất càng ngày càng dài liền hình thành một t r ư ơ n g khổng lồ kinh khủng mạng lưới tình báo thiên hạ này sự tình cứ ít có có thể triệt để giấu giếm được bọn hắn thai mắt sự tình dù sao thấm vào người trọng yếu tình báo không chiếm được dấu vết để lại luôn luôn có thể biết một chút thật có chút sự tình dù cho biết cũng chưa chắc có thể cấp tốc chuyển ra ngoài Chỉ như tứ đại gia tộc n h ư phản t ạ o phản việc này phát sinh quá nhanh căn bản không có cơ hội chậm rãi đem tình báo truyền lại ngay cả hắn cũng là tại sự tình phát sinh trước một khắc mới biết được việc này vứt bỏ trong trạch viện hội tụ người càng đến càng nhiều bọn hắn mặc dù hội tụ ở đây nhưng đều không nói một lời đều đang yên lặng chờ đợi một người đến âm u nhà cũ bên trong đ ố n g nhiên đi ra một người long hành hổ bộ một thân khí thế vẫn chưa tiết lộ lại có vẻ vô cùng có cảm giác áp bách đều nói một chút đi việc này cụ thể chất tướng ngụy tận trung vẫn chưa che lấp vẻ mặt một đôi mắt âm chấm rét lạnh phảng phất đao nhọn sẹt qua mọi người h i ể n nhiên hắn cũng không phải là cao cỡ nào hưng chuyện này phát sinh đúng là vạn điểm vội vàng nhưng bọn hắn vậy mà một điểm dấu vết để lại đều không có phát giác được cũng đúng là thiếu giám sát chi tội dù sao đây không phải một chuyện nhỏ nếu như là tứ đại gia tộc tự mình chế tạo binh khí áo giáp thậm chí là chế tạo cung đỏ những chuyện này tuy nghiêm trọng thế nhưng không tới mưu phản loại tình trạng này chỉ khi nào mưu phản chính là khẩn trương nhất chuyện gấp gáp nhất tuyệt đối là muốn không tiếc bất cứ giá nào thông truyền tình báo nhưng ngay cả như vậy hắn hay là thẳng đến chuyện xảy ra trước một khắc mới biết nói may mắn không có náo ra đại loạn việc này có thể viên mãn giải quyết không phải thật náo bắt đầu ngay cả hắn cũng phải bị truy cứu bộ điểm trách nhiệm ở đây chư vị giám sát s ứ đều trầm mặc không nói bọn hắn có thể dính đến tình báo rất nhiều nhưng không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh tứ đại gia tộc có mưu phản c h i tâm thế lực khác còn dễ nói tứ đại gia tộc bọn hắn thật không cách nào tiến hành thẩm thấu có rất nhiều sự t ì n h hoàn toàn ta không biết thậm chí rất nhiều người là đối với việc này phát sinh sau mới biết nói n g u y ê n lai tứ đại gia tộc muốn mưu phản tạo phản bởi vì tứ đại gia tộc bản thân không có nghĩ qua muốn đi mưu phản tạo phản bọn hắn cũng căn bản không có khả năng biết được một cái căn bản lại không tồn tại tình báo những n à y mật thám đều lấy thiên can địa chi mệnh danh tương hô ở giữa chỉ có danh hiệu mà vô danh họ dạng này cho dù là một cái giám sát s ứ bị xúi dục phản bội chạy trốn cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt tới càng nhiều người dù sao bọn hắn giám sát ty mục đích là lưới la thiên tình hình bên dưới báo không chỉ có đại c à n đại doanh cũng tương tự tại bọn hắn giám sát phạm vi bên trong chỉ cần tại đặt chân tứ phương thành vượt qua ba mươi năm cơ hồ đều bị bọn hắn thấm bảo nhưng vấn đề ở châu ngũ hổ môn đặt chân ở tứ phương thành căn bản không có thời gian ba mươi năm bọn hắn chưa tới kịp một chút xíu thẩm thấu vì vậy đối với rất nhiều chuyện cụ thể trải qua cũng không hiểu rõ nhưng bởi vì nhân số đông đảo vẫn có thể suy luận xảy ra chuyện đại khái toàn cảnh Nói Nguy Tận Trung lập tức hứng thú, ra hiệu hắn nói tiếp, Ta cũng là tại đêm qua giờ mới đột nhiên nhận được tin tiếp, hiệu tiếp. tại giờ mới Đại tức thú, Ta tí đột tức, Tứ lập qua ra là được đêm biết khi đó ta mới biết được việc này đồng thời dùng nhanh nhất thủ đoạn nghị hết biện pháp thông chi trong thi trước đó không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại biểu hiện tứ đại gia tộc ý đồ mưu phản bình chín mươi hai mở miệng nha ngụy tận trung thần s ắ c biến đổi xem ra việc này so với mình trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều tứ đại gia tộc giống như không phải thật muốn mưu phản chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân bị mưu phản tạo phản đương nhiên bọn hắn tự mình chế tạo binh giáp cung n ỏ những chuyện này khẳng định là từ chối không ra nhưng chân chính mưu phản tạo phản lại nghe đi lên có chút không có khả năng như thế phong hiểm quá lớn theo ta đ ư ợ phía trước hai người mở miệng những người còn lại cũng chầm chậm sinh động lục tiếp theo đem mình biết đạo tin tức nói ra đồng thời dần dần chấp vá ngụy tận trung thì là một mực yên lặng nghe toàn bộ sự kiện tại trong đầu hắn đã có trần tướng tứ đại gia tộc ý có toàn tính bọn hắn muốn diện tuyệt thập ra nhưng cùng mưu phản không có nửa x u quan hệ huyện tôn sẽ đối bọn hắn động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn cần lương thực đến giải quyết lần này tình hình tai nạn mà tứ đại gia tộc không cho hắn cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác đi l ấ y lại thêm tứ đại gia tộc bản thân liền phạm phải tội chết đủ loại sự t ì n h tổng hợp cùng một chỗ mới đưa đến thành bây giờ tình huống ngụy tận trung nhẹ nhàng g ậ t đầu tốn hao chút thời gian hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng chuyện này trải qua kết quả tuy nói tứ đại gia tộc cũng không tính thật mưu phản, tạo phản nhưng hắn không quan tâm điều này càng sẽ không đi vì tứ đại gia tộc lật lại bản án dù sao hiện tại tứ đại gia tộc đã ngồi vững như phản điểm này không d u n g sửa đổi mình cũng có thể mượn điểm này hướng hồng châu trịnh ra nổi lên nói không chừng có thể hung hăng gõ một bút đ o ó i c h ú c vì sao vô duyên vô cớ muốn lãng phí sức lực vì tứ đại gia tộc lật lại bản án chuyện không có lợi ai sẽ đi làm về phần c h â n tướng một số thời khắc không phải rất trọng yếu bất quá tại trong chuyện này hắn sắc thực chú ý tới một người đó chính là lý dịch người này coi là thật được cho đại tài có năng lực có thủ đoạn có mưu trí có thể xưng mưu tính vô song đem mỗi một phần lực lượng đều vận dụng cực kỳ xào diệu đồng thời để mỗi người đều không thể cự tuyệt càng khó hơn chính là hắn đối phó tứ đại gia tộc dự tính ban đầu tuy nói là muốn thu hoạch tứ đại gia tộc nhiều năm chỗ góp nhặt tài sản nhưng cũng tuyệt đối là vì cái này tứ phương thanh b á c h tính tối thiểu có một bộ điểm nguyên nhân là vì thế có thể làm được điểm này kỳ thật cũng rất không tệ mình có lẽ có thể nếm thử đem hắn mời chào tại thủ hạng hảo hảo bồi dưỡng một phen ngày sau tất nhiên có thể thêm ra một vị thuộc hạ đắc lực chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận mình mời chào chương một trăm bốn mươi bảy mời chào chương một trăm bốn mươi bảy mời chào lý d ị chậm rãi đứng dậy tu hành nửa đêm hắn hôm nay đã có thể thuần thục vận dụng nội khí gia trì ở thân tâm niệm vừa động hai chân hai tay lập tức đạt được gia trì người nhẹ như yến không nói tốc độ phản ứng cùng tốc độ xuất thủ cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều lý dịch lập tức cũng bận rộn bắt đầu bây giờ trong thành bách phế đại hưng hắn cái này huyện thừa cũng muốn dùng thời gian nhất định đi làm việc tại xử lý công sự bất quá sử dụng thời gian cũng không nhiều đủ loại công sự c h o hắn lý bắt đầu cực nhanh đại đa số sự tình hắn chỉ cần quyết đoán liền tốt lại huyện tôn cũng sẽ hỗ trợ hắn làm cũng không nhiều sớm tại sáng sớm hôm nay ngoài thành huyện giáp quân nghỉ ngơi đêm cũng đã xuất phát không được bao lâu tứ đại gia tộc đảo vòng tộc nhân hoặc là bị giết hoặc là sẽ bị bắt trở về buổi sáng tại quan phủ xử lý một phen sự vụ về sau hắn liền trực tiếp đi ra ngoài chuẩn bị tiến về ngũ hổ môn ngũ hổ môn lần này đồng dạng thu hoạch rất nhiều trừ vương g i a triệu g i a tu luyện công pháp bên ngoài còn lấy được một môn k i n h công về phần đoạt được những công pháp này bởi vì nó giá trị khó mà đánh giá dứt khoát đều sao chép ra một phần mọi người cùng nhau nghiên cứu lý dịch đoạt được cú ảnh thương pháp ngược lại là tại trong tay mình bất quá hắn cũng dự định chép ra mấy phần dùng cái này từ từng cái thế lực trên tay đổi lấy tu luyện đan dược hoặc là cái khác tài nguyên c ô đây đây một trận chiến này bên trong ngũ hổ môn có thể nói là uy danh lớn dương tất cả mọi người cũng đều biết lý dịch đã thành hiện nay tứ phương thành người mạnh nhất mà không hề nghi ngờ ngũ hổ môn chính là toàn bộ tứ phương thành môn phái mạnh nhất rất nhiều ngoại thành khu phú thương hộ cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn để trong nhà con cháu b á i nhập ngũ hổ môn tu hành bởi vậy bây giờ ngũ hổ môn đệ tử cũng phi tốc bắt đầu tăng trưởng số lượng nhiều rất nhiều sư minh sư minh lý dịch đi vào trong môn lập tức có không ít đệ tử không ngất lời chào hỏi vân an hắn thì là cười gật đầu đáp ứng lập tức nhanh chóng đi vào hậu viện tạ an bình đang ngồi ở một bên tựa h ồ ngay tại suy nghĩ sự tình gì nhìn thấy hắn đến lập tức mặt mày hớn hở nhanh ngồi vi sư có cái sự tình đang muốn ngươi thương nghị tạ an bình vội vàng thúc giục hắn ngồi xuống đồng thời mở miệng hỏi vi sư quyết định đem chúng ta ngũ hổ môn rời vào nội thành ngươi cảm thấy thế nào việc này hắn ngay từ đầu ngay tại cân nhắc bây giờ nội thành tứ đại gia tộc đã d i ệ t để chống trạch viện có rất nhiều địa phương căn bản không người ở lại đợi đến triều đình xét nhà về sau những n à y trạch viện khẳng định sẽ lục tiếp theo ban thưởng cho bọn hắn đến lúc đó bọn hắn ngay tại nội thành có rất lớn một vùng chỉ dựa vào mượn mình cùng cái khác mấy tên luyện huyết đệ tử căn bản không có khả năng ở lại tạ an bình liền suy nghĩ muốn hay không đem ngũ hổ môn cũng chuyển đi vào thành để đệ tử tại nội thành tu luyện chỉ là nội tâm vẫn chưa d ư ớ i tốt quyết đoán có mấy điểm xoắn suýt dù sao bọn hắn ngũ hổ môn tuyển nhận đệ tử phần lớn đều đến tự đứng ngoài thành bây giờ một ch về sau lại chiêu thu đệ tử sẽ có hay không có chút phiền phức lại mình dọn đi về sau cái này còn lại t r ạ c h viện lại nên như thế nào giải quyết những này đều để hắn rất x o a n suýt bây giờ nhìn thấy lý dịch liền nghị trưng cầu một chút tên đệ tử này của mình ý kiến hay là không muốn chuyển đi chúng ta không ít đệ tử đều ở bên ngoài thành chuyển vào bên trong thành bọn hắn vào thành thời gian sẽ kéo dài rất nhiều lý dịch mở miệng đồng thời cho ra mình giải quyết phương án bất quá trong môn nếu là nhập luyện huyết cảnh giới đệ tử ngược lại là có thể tại nội thành tu hành đệ tử khác hay là tạm thời đặt ở ngoại thành đồng thời thừa dịp khoảng thời gian này có thể đem bên cạnh mấy cái tòa nhà mua lại đến lúc đó lại xây dựng thêm một p h e n đệ tử nhiều cũng không cần lo lắng không có địa phương đi Tốt. liền nghe ngươi tạ an bình cười gật đầu sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì hơi biến sắc mặt nhìn về phía lý dịch ngươi lần này tới không có việc lớn gì a ngữ khí của hắn rất khẩn trương hình như có mấy chia sẻ lo lý dịch mỗi lần tại không phải buổi chiều thời gian đến ngũ hồ môn ô n l u luôn có chút đại sự mà lại gặp được sự tình một lần so một lần nghiêm trọng đến bây giờ lý dịch ở thời điểm này đột nhiên đến ngũ hổ môn ngay cả trong lòng của hắn đều có chút lo lắng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi nguyên nhân trọng yếu hơn là lý dịch tu vi hiện tại thực lực so với mình còn mạnh hơn hắn nếu là gặp lại cái gì vấn đề nghiêm trọng mình cái này là chỉ có thể ở một bên trợ giúp lại không thể giống trước đó đồng dạng giúp hắn giải quyết ta chuẩn bị đem trên tay bản này ưu ảnh thương pháp b á n đi đổi lấy chút đan dược năng lượng chúng ta ngũ hổ môn cũng có thể lưu lại một phần lý dịch từ trong ngực trực tiếp đem bí tịch móc ra bí tịch võ đạo tham thì thâm lấy mình bây giờ thực lực tư chất nếu như đi tu hành một chút cái khác đao pháp có lẽ còn có thể có luật được nhưng tu hành cùng cùng cấp độ thương pháp sẽ chỉ vô ích thời gian không cần thiết đi suy nghĩ dứt khoát trực tiếp đem nó bán ra ngoài nhìn có thể đổi lấy bao nhiêu lợi ích tạ an bình vào tay tiếp nhận thoáng luật xem liền minh bạch cái này nên là trịnh gia bí tịch về phần bọn hắn mua bán cái này cùng bí tịch có thể hay không chọc giận hồng châu trịnh gia điểm này ngược lại không dùng lo lắng cái này cùng phân r a bí tịch tuyệt đối sẽ không quá chân quý không phải trịnh gia bí mật bất chuyển cũng tỉ như nói bản này u ảnh thương pháp hắn cũng không phải chưa thấy qua những người khác dùng đến lại đối phương cũng tuyệt đối không phải người nhà họ trịnh môn này thư ơ n g pháp trên giang hồ cũng không phải chỉ có trịnh r a cái này một nhánh sông truyền bởi vậy cho dù là bọn họ tùy ý cầm cố quyền bí tịch này cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì chỉ là đáng tiếc trên tay mình không phải cả bộ không phải giá cả cao hơn được người nghĩ bán bao nhiêu tạ an bình đem bí tịch để ở một bên hỏi thăm nói tạ sư ngài nhìn xem xử lý đi lý dịch cười một tiếng đối với loại bí tịch này giá trị bao nhiêu trong lòng của hắn cũng không nắm chắc dứt khoát ủy thác một cái người tin cận giúp mình giải quyết lý d ị vẫn chưa tại ngũ hồ môn bên trong ở lâu c ù n g t ạ an bình nói chuyện phiếm vài câu sau liền bước ra rời đi hắn còn muốn đi một chuyến bên ngoài giám n g ụ c ti t ạ an bình giải quyết tứ đại gia tộc người sau liền ngay tại chỗ tử nhiệm bởi vậy bây giờ giám n g ụ c ti vẫn không có người xử lý từ đầu đến cuối ở vào chống chỗ trạng thái có một số việc còn cần hắn tự mình qua tay xử lý bên ngoài giám n g ụ c ti cũng cần chuẩn bị một phen bởi vì lập tức cái này bên trong liền sẽ quan rất nhiều phạm nhân còn cần chuẩn bị xuyên qua xương t ỷ bà công s i ề n g dùng cái này đến hạn chế lại những vo giả này thực lực nếu là hậu thiên võ giả lưu phú ả i quý liền dưới lầu thông truyền huyện thừa đại nhân giám sát ti ti chủ tìm này ngữ khí của hắn hình như có mấy phân phát rung động giám sát ti ti chủ đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua đại nhân vật đừng nói là hắn liền xem như tứ phương thành huệ tôn tại trong mắt đối phương cũng không thể coi là cái gì bây giờ vị này trong mắt hắn còn cao hơn trời đại nhân vật lại điểm danh muốn gặp lý dịch ngay cả hắn đều hiểu bọn hắn vị này vừa thừa ngày sau chỉ định biết bay hoàng lên cao Nha! Lý dịch đối này ngược lại không kinh ngạc. Hắn ở trong lòng đoán mình không liền phương mình ngược lại là có thể cân nhắc tiến vào bên trong, không trải qua nhìn xem đãi ngộ như thế nào. Nghĩ đến hẳn là không kém, nếu như đãi ngộ không tốt, mình sẽ không dịch thể thế bao qua Lý lại lẽ lâu lại là là bị co trước, có được có đối đối đãi đãi tốt, mời Giám tim trải trào. vào kém, ở ở sát sớm sẽ sẽ xem nếu cần đột phá tiên tiên như vậy hay là cần chuyển tu những công pháp khác điểm này tốt nhất hiện tại liền làm chuẩn bị đi xuống lầu cát từ lưu nhị trên tay tiếp nhận công văn ngụy tận trung bây giờ liền tại trong thành phủ nhang ngủ lại bất quá nghĩ đến hắn cũng sẽ không đợi bao lâu có lẽ hoàn thành đối với mình mời chào sau liền sẽ rời đi lý dịch cưới trên h u y ề n long mã cái này ngựa s á c thực có mấy điểm kiệt ngạo bất tuần bất quá đánh mấy trận về sau rõ ràng ngoan rất nhiều tăng thêm ngày thường bên trong đi theo lý dịch cũng có thể ăn được mấy cái đan hoàn bởi vậy đối với hắn ngược lại là rất thuần phục vẫn chưa có quá nhiều lòng phản lý dịch nhìn qua trước mặt việt tử đẩy cửa đi vào ngồi trước ậ n t n ngụy ngồi tận trung chào hỏi nói lý dịch sau khi ngồi xuống vị này giám sát ti chủ vẫn chưa nói thêm cái gì lời nói ngược lại không nhanh không chậm cho hắn rót chén trả ngươi làm sự tình ta đều biết rất không tệ nguy tận trung mở miệng tán dương hắn nhìn ra được hắn là thật tâm thành ý dù sao lấy thân phận của hắn nếu là không muốn tán dương một người căn bản không cần lãng phí quá nhiều miệng lưỡi hắn cũng là thật cho rằng lý dịch làm đích xác thực không sai dù là hắn động thủ dự tính ban đầu có thể là vì tứ đại gia tộc tài sản lại như thế nào nhưng hắn cũng xác thực cứu vất tứ phương thành vô số dân chúng việc này luận việc làm không luận tâm nguy tận trung thời gian trước cũng bất quá là t h ă n g đấu tiểu dân về sau trong nhà gặp nạn vì nuôi sống hải tử lúc này mới bất đắc dĩ vào cung liền không ngờ tới mình võ đạo tư chất lại rất tốt một đường lảo đạo liền tu hành đến tiên thiên cảnh giới b â ngay i t nói từ h n c a đầu hắn liền biết mình liên hợp tất cả mọi người giải quyết tứ đại gia tộc chuyện này căn bản không đạt được dù sao chuyện này tại không có phát sinh trước đó rất ít người biết nhưng sau khi phát sinh chính là tất cả mọi người biết làm sao có thể hẩn tàng được nhất là đối phương làm giám sát ti ti chủ có thể điều động trong thành nhiều vô cùng mật đĩa mật thám hắn tất nhiên có thể biết được chuyện này cho tướng nhưng vậy thì thế nào đối phương tuyệt sẽ không vì tứ đại gia tộc lật án cho nên mình không cần phải lo lắng bối rối xin nhớ ký quyển sách vực tện i trường một trăm bốn mươi tám đái ngộ phong phú chương một trăm bốn mươi tám đái ngộ phong phú nguy tận trung gặp hắn thần sắc bình ổn cũng không một chút khẩn trương chi ý lập tức tán dương gật gật đầu lý dịch phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng xuất nhập không lớn đối phương có thể hoàn thành như thế tinh tế mưu đồ tính cách tất nhiên cẩn thận trầm ổn dù lắng nghe tới mình nói tới lời nói này nhưng cũng không có chút nào b ố i r ố i thậm chí có mấy điểm đã tính trước nghĩ đến đại khái tại mình vào thành sau hắn liền đã minh bạch mình làm sự t ì n h không gạt được hắn cái này giám sát ti chủ ngươi làm rất không tệ ngụy tận trung n h ạ t cười một tiếng người giống như ngươi làm một cái tiểu huyện n h ỏ thừa thực tế là có chút nhân tài không được trọng dụng chúng ta giám sát ti liền cần người như ngươi mới hắn nói xong liền trầm mặc không nói mình đã mở miệng mời chào có đáp ứng hay không chính là lý dịch sự tỉnh hắn nếu là đáp ứng không còn gì tốt hơn không đáp ứng cũng không quan trọng lý dịch trầm tư một lát do xét cuối cùng tính họ tham không biết giám sát t i đãi n ộ i như thế nào mỗi tháng nhưng có nguyên thạch đan dược không có nguyên thạch cũng không sao giám sát trong t i nhưng có mương đạo có thể mua được hắn đối với những vấn đề này phi thường tò mò lại đều cùng tự thân lợi ích có rất lớn liên quan liên quan tới cái này mấy điểm nhất định phải làm rõ ràng về phần giám sát t i có thể hay không từ chức đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì bởi vì chính mình tại mô phỏng bên trong cũng sớm đã từ chức chạy trốn vô số hồi cũng không có gây nên bất cứ bài h ọ gì bởi vậy từ chức tự nhiên là không có vấn đề hắn chỗ trú trọng chính là đãi ngộ như thế nào ngụy tận trung nghe tới hắn không khỏi thần sắc xứng sở ngay sau đó nợ nụ cười lấy mình thực lực địa vị tự mình mở miệng đi mời chào một cái bát phẩm huyền thừa nếu là đội thành thường nhân nên mừng rỡ như đ i ê n lý dịch lại biểu hiện hoàn toàn khác biệt vậy mà hỏi trước hắn dám sát t i đãi ngộ như thế nào cái này cho dù là nhìn quen sóng to gió lớn ngụy t ậ n trung cũng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên bất quá lý dịch có sở cầu điểm này cũng không có gì không đúng người sống một thế mỗi người đều có vật mình muốn vô dụng vô cầu nhân tài đáng sợ nhất cũng khó nhất trường khống nếu như lý dịch thật vô dụng vô cầu hắn ngược lại không dám đối nó ôm lấy tín nhiệm giám sát t i vốn là hung hiểm mà ngươi nếu là tiến vào bên trong tất nhiên sẽ đi làm hung hiểm nhất tuần sát xứ đương nhiên đãi ngộ tự nhiên cũng là không còn gì tốt hơn ngụy tận trung trầm trọng lý dịch tiến vào giám sát t i mình tất nhiên sẽ không để cho hắn tiến vào thiên la địa vong bên trong làm bí đĩa mật thám như thế quá nhân tài không được trọng dụng lý dịch thân phận bây giờ sớm đã bạo lộ ra cũng không có khả năng đi làm nội ứng chỉ có để hắn đi làm một tên tuần sát xứ thay thế triều đỉnh tuần săn thiên hạ việc này đãi ngộ phong phú nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm lý d ị c nếu là có thể ở trong đó lịch luyện mấy năm đồng thời sống sót mình có thể đối nó đại lực b ồ dưỡng về phần đãi ngộ phong phú điểm này dù sao lại khỏi phải mình bỏ tiền đãi ngộ lại phong phú cũng là c h i ề u đ ỉ n h xuất tiền lại khỏi phải mình nhiều móc một vóc dáng lấy thực lực ngươi bây giờ còn lập công lớn nếu là tiến vào giám sát thi nhưng lĩnh chính thất phẩm quan chức ngụy tận trung nói lý dịch lần này vây quét tứ đại gia tộc coi là bình định có công nói cái gì cũng sẽ thăng lên một cấp mình đem người chiêu nhập giám xem set đ i đãi ngộ tất nhiên muốn cho phong phú lại một chút thế là lại tăng cấp một bởi vậy lý dịch có thể từ hiện tại b ắ t phẩm quan chức trực tiếp nhảy đến thất phẩm quan chức nếu như lại lập mới công liên có thể tiến thêm một bước trở thành lục phẩm quan viên tuần sát sứ nguy hiểm đãi ngộ phương diện tự nhiên hết thệ tự y ê u thất phẩm tuần sát sứ mỗi tháng nhưng lĩnh nhị phẩm đan dược năm viên hạ phẩm nguyên thạch bôn h ố i mỗi tháng còn có năm trăm điểm trong t i công hiến nếu là lập xuống công lao hoàn thành trong t i nhiệm vụ liền còn có cái khác khen thưởng lý dịch sau khi nghe được không khỏi dưới đáy lòng âm thầm sợ hai thán g phục không thể không nói giám sát t i đãi ngộ s á t thực phong phú liền hướng cái này chính mình đạo cái gì đều phải làm nhưng như thế phong phú đãi ngộ không cần nghị cũng biết tất nhiên có cực độ nguy hiểm nhưng cái này đối chính mình mà nói cũng không tính cái vấn đề lớn gì thượng nhiệm trước đó trước mô phòng thôi diễn một lần có thể đem vấn đề giải quyết mình liền tiếp tục lưu lại mặc cho bên trên ăn quân tiền giải quyết không được liền sách thùng chạy trốn để hắn vì giám sát t i chịu chết tiêu tuyệt không có khả năng mình lấy tiền làm việc có thể giải quyết hết sức giải quyết không thể giải quyết liền trực tiếp tránh đi không biết cái này trong t i cống hiến để làm gì lý dịch hiếu kỳ đặt câu hỏi đối với điểm này kỳ thật trong lòng có của hắn đại khái suy đoán ngụy tận trung cười nhạt một tiếng cái này trong t i cống hiến nhưng tại giám sát trong t i bộ hối đoái tu luyện công pháp võ kỹ k i n h công đan dược nguyên thạch thậm chí cả binh khí áo giáp lý d ị trong lòng hiểu rõ Cùng cái công cùng công cũng trước được công mình đoán không kém nhiều, cái này giám sát ti công hiến khả năng cùng tông môn công hiến cũng vô quá nhiều tranh lệnh. Nghĩ đến mình trước đó sở được đến công pháp, bắt đầu từ giám kém khả đó sát quá pháp, vô ti sở bất ắ t từ sát trong ti đoái mà tới. đầu đoái giám hối mà b quá công pháp này hơn phân nửa chỉ có thể mình dùng cho tu hành nếu là tùy ý chuyển ra có thể sẽ bị giám sát ti truy sát bất quá mình ngược lại không dùng lo lắng điểm này mình tại mô phỏng bên trong đoạt được công pháp căn bản không ai biết mình từ đâu mà đến dù là mình chuyển cho người khác cũng sẽ không khiến cho bất cứ vấn đề gì bất quá lý dịch cũng không có ý định đem một chút chân quý công pháp chuyển cho ngũ hồ môn thất phu vô tội m a ngọc có tội nếu thật đem chân quý công pháp truyền cho ngũ hổ môn mình có thể ở chỗ này c h ấ n thủ còn tốt một khi rời đi nói không chừng liền sẽ dẫn tới thái họa bất quá nguyên bộ ngũ hổ đoạn môn đao vẫn là có thể lấy ra dù sao bản này chính là bọn hắn ngũ hổ môn truyền thừa chứ hắn cùng tạ an bình bên ngoài hẳn là không người biết cái này truyền thừa là không trọn vẹn bất quá cái này cần từ từ sẽ đến không thể nóng đội bây giờ cũng không cần sốt ruột bởi vì trước mắt ngũ hổ môn bên trong còn không có một người có thể tu luyện tới ngày mai ngũ trọng mình dù là lại đợi thêm một hai năm lại đem công pháp lấy ra cũng sẽ không có vấn đề hạ quan gặp qua ti chủ Lý dịch suy nghĩ về sau, liền dịch nghĩ toán trực tiếp suy sau, về đã ứ n hành kiện ngộ phong cũng hẳn không có、so、với nó tốt hơn đái ngộ, mình cũng không cần nhiều hơn Nguy tận trung nở nụ g Giám dậy do dự. thật đáy cho phú Haha, lễ. ti điều với tiếp cười. sát đáy so tốt, tốt trực có ra đủ đ như vậy ngươi thu thập một phen liền đến hồng châu p h ụ thượng đảm nhiệm hắn nói chuyện ở giữa đứng người lên chuyện nơi đây đã có một kết thúc hắn làm giám sát ti ti chủ ngày thường có quá nhiều chuyện vụ phải xử lý việc này đã kết thúc hắn cũng sẽ không kế tiếp theo đ ợ i tại tứ phương thành ti chủ hạ quan còn có một chuyện hỏi thăm cống hiến có thể đổi lấy áo giáp hẳn là ta cùng tuần sát xứ có thể tự do sử dụng áo giáp l việc đối này xem ra dễ dàng nhưng trên đường đi gian nan hiểm trở nó nhiều sơn tặc thổ phỉ tứ đại gia tộc chưa triệt để tiêu trừ dương nhiệt đều có thể sẽ đến đây cản trở bởi vậy không hề dễ dàng lý dịch nếu là có thể đem những phạm nhân này an toàn đưa đến liền đủ để chứng minh năng lực hạ quan minh bạch lý dịch gật đầu đáp ứng việc này ngược lại là cũng không sốt ruột mình hoàn toàn có thể kéo lên một hai tháng mới lên đường nếu là h ỏ i tới liền nói tứ đại gia tộc dư nghiệt khắp nơi đều là mình một mực lưu tại tứ phương thành b ổ i bắt đây là hai tháng tiền lương ngươi tạm thời nhận lấy ngụy tận trung lấy ra hai bình đan dược cùng tám khối nguyên thạch hắn hiểu được cho người ta họa bánh nướng chạy không lời nói không có tác dụng gì muốn để người thay mình làm việc phải xuất ra có thể thực hành lợi ích cảm ơn t h chủ lý dịch mặt mỉm cười vào tay tiếp nhận đ lý dịch nhìn qua hắn rời đi đem nguyên thạch tất kỹ vẫn chưa lập tức nó nạp năng lượng mà làm mở ra bình ngọc trong tay đổ ra một viên nhị phẩm đan dược đan dược bên trong trận, trận hương khí trộn lẫn lấy nồng đậm thiên địa nguyên khí để người vì đó mừng rỡ Nhị đan phẩm dù ư ợ c c ẩn sao t võ giả mỗi ngày đều muốn tiến hành huấn luyện thường ngày nhưng không có võ giả mỗi ngày thụ thương nhưng làm giám sát ti tuần sát xứ vốn là phong hiểm tính cực cao làm việc Cho ra đan dạng nay tính toán mình tại giám sát ty nhậm chức mỗi tháng đại khái có thể góp đủ một lần máy mô phòng hội bất quá đây là đang mình không gánh chịu bất luận cái gì trong ty nhiệm vụ tình hồ dưới nếu là lại làm mấy cái nhiệm vụ đoạt được ích lợi hẳn là cao hơn chút còn có chính là mình cũng có thể mượn nhờ giám sát ty mương nói dùng ngân lượng mua nguyên thạch điểm này ngược lại cũng không khó dù sao bên người đồng liêu đều cấp cho nguyên thạch làm tiền lương mình chỉ cần tốn hao chút n g n lượng có lẽ liền có thể từ trên tay bọn họ mua được húng chi sử dụng trong t i cống hiến cũng có thể trực tiếp hối đoái nguyên thạch nguyên thạch mặc dù sản lượng thưa thớt rất khó mua nhưng cũng không phải là một chút cũng mua không được tứ đại gia tộc nội khố bên trong sở dĩ nguyên thạch số lượng thưa thớt nguyên nhân cũng không phải bởi vì bọn hắn mua không được mà là bởi vì bọn hắn không dùng đến nguyên thạch bên trong nguyên khí muốn sử dụng hoặc là dùng cho luyện chế đ ă n dược hoặc là chính là ngày mai tứ trọng trở lên võ giả hấp thu tu luyện tứ đại gia tộc hoàn toàn không có đăng s tự nhiên không cần thiết dự trữ quá nhiều nguyên thạch không phải bằng vào bọn hắn tài lực chứa đựng đại lượng nguyên thạch có chút khó khăn nhưng cũng không phải là làm không được dù sao dù là tứ phương thành là một cái xa xôi thành nhỏ tứ đại gia tộc tài lực nhưng cũng không kém lý dịch đem nguyên thạch cùng đan dược thu s ạ c h lên đủ để chứa đầy một cái gói nhỏ vừa mới đối phương lấy ra thời điểm phản phất tay không biến đổi liền trực tiếp lấy ra ngoài nghĩ đến hẳn là trong truyền thuyết chữ vật bảo khí loại này bảo khí không thể vận dụng cho chiến đấu nhưng nội bộ có không gian chứa đựng đồng dạng cực kỳ hy hi hữu hắn biết loại này bảo khí bởi vì tại trong đầu của hắn có chế tạo phương pháp cùng vật liệu nhưng không có đột phá tiên tiên h căn bản là không có cách rèn đúc đồng dạng như vậy một kiện báo khí giá trị cũng cao đến để thường nhân không cách nào tưởng tượng tu luyện sử dụng đan dược binh khí kỳ thật tại nhất định trên ý nghĩa cũng tuân theo giới hạn hiệu ứng một phân tiền từ một điểm hàng một lượng bạc lượng điểm hàng muốn mua được ba điểm hàng nói không chừng liền phải tốn một trăm l ạ n h bạc dòng nhưng cực ít có võ giả sẽ ở phương diện này keo kiệt bởi vì ưu tú hơn binh khí càng tinh thuần đan dược có thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh tu luyện đồng thời có thực lực mạnh hơn lý dịch đem đồ vật thu hồi còn chưa đi ra tiểu viện liền nhìn thấy huyện tôn một đường chạy chậm m à tới chương một trăm bốn mươi chín vì cái gì để ta đi chương một trăm bốn mươi chín vì cái gì để ta đi lý dịch gặp hắn đi tới không khỏi thả chậm bước chân mở miệng cười đường tôn ngụy đại nhân đi rồi hắn thăm dò tính hỏi thăm đối phương làm toàn bộ hồng châu giám sát ti ti chủ tứ phẩm đại quan mình cái này tiểu hiện nhỏ tôn trong mắt hắn quả thực chính là con kiến đồng dạng có thể tiện tay m i ệ n chết từ lúc hắn đến chu hữu nhân sợ chiêu đãi không chú đáo gác tội thợ q u a n vừa mới phát giác được một bóng người bay khỏi lập tức trong lòng thở dài một hơi nhưng trong lòng vẫn có một điểm không yên lòng lý dịch nhẹ nhàng g ậ t đầu ngụy đại nhân bề bộn nhiều việc xử lý công sự đã rời đi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm đối phương có thể an ổn rời đi tại hắn mà nói chính là một chuyện may mắn giám sát t i phụ trách giám sát thế gia đại tộc văn v õ ba quan còn có võ quán tông môn thiên hạ này sự t ì n h mười cái bên trong có chín kiện nữa bọn hắn đều có thể chen vào tay hắn cũng lo lắng cho mình sở tác sở vi bị phát hiện thậm chí hắn biết khả năng đã bị phát hiện chỉ bất quá đối phương không muốn truy cứu nếu là muốn truy cứu mình tất nhiên không có quả ngon để ăn bây giờ vị này thi chủ đại nhân an ổn rời đi hắn cũng có thể b u ô n g lòng một hơi vô luận đối phương p h á t không có phát hiện mình sợ tác sở vi xem ra tạm thời không hứng thú truy cứu mình chỉ cần tại thời gian còn lại bên trong nắm chặt đem chống chỗ bổ sung liền tốt nhất là gần nhất một hai tháng mình nhất định phải bắt lấy chu hữu nhân minh bạch lần này vây quét tứ đại gia tộc mình bình định có công không được bao lâu thăng chức ý chỉ liền sẽ xuống tới mình lập x u ố n g loại này công lao tất nhiên có thể thăng lên một cấp nói không chừng liền tiến về cái nào quận thành nhậm chức bởi vậy hắn muốn trước khi đi xử lý tốt tại tứ phương thành còn lại dấu vết dạng này chính mình mới có thể an toàn thực nghiệm đúng rồi ngụy ti chủ tìm ngươi có chuyện gì chu hữu nhân tựa như là nhớ tới đến cái gì truy hỏi nói theo lý mà nói đối phương trước khi đi coi như muốn bàn giao một ít chuyện cũng hẳn là bàn giao mình cái này với tôn không có đem sự tình bàn giao cho lý dịch đạo lý hắn để ta tiến về giám sát ti nhậm trước tuần s á t xứ ngoài ra còn cần mang một nhóm tứ đại gia tộc phạm nhân tiến về hồng châu phủ lý dịch không có bất kỳ cái gì dầu diếm hắn tiếp xuống làm sự tỉnh còn phải muốn huyện tôn hỗ trợ húng chi chuyện này bản thân liền không cần dầu diếm hắn cùng vị này huyện tôn ở giữa lại không có cái gì ơn tri ngộ thuần túy là lấy tiền làm việc hiện tại có người mở ra giá tiền cao hơn mình đi ăn máng khác không có gì không đúng a chu hữu nhân sửng sốt một chút trên mặt tràn ngập không thể tin được hắn đối này ngược lại không sinh khí hắn cùng lý dịch ở giữa bất quá là thượng hạ cấp quan hệ hiện tại giám sát ty chủ tự mình mời chào hắn đưa ra ra điều kiện tất nhiên muốn so với mình có thể khai ra tốt hơn vô số lần lý dịch đi ăn máng khác không có gì không đúng húng chi lý dịch còn rút qua hắn rất nhiều lần lại lập tức điều lệnh vừa đến mình cũng sẽ rời đi tứ phương thành mọi người như vậy t ả n ra đều có tương lai riêng vì vậy đối với lý dịch không cùng mình thương lượng liền chuyển ném môn hạ người khác điểm này hắn cũng không tức giận chỉ bất quá hắn nhìn chung quanh một chút hạ giọng mở miệng ngươi khẳng định muốn đi tuần sát xứ cái này sống thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm hai người dù sao ở chung hồi l â u lý dịch cũng đã giúp hắn nhiều lần chu hữu nhân giờ phút này liền nghĩ khuyên nhủ lý dịch không muốn lội vũng nước đục này vậy quá nguy hiểm lấy tư chất của hắn thực lực tìm một chỗ nhậm chức an ổn tu luyện mấy năm mới là vương đạo ý ta đã quyết đường tôn đại nhân chớ có c ư nhiều lý d ị cười một tiếng hắn đương nhiên minh bạch đối phương là vì mình tốt chỉ bất quá hắn gia nhập giám sát đi tất nhiên có mình suy tính trong lòng ngươi có ý tưởng liền tốt huyện tôn cười cười n g ư ơ i có trí riêng hắn cũng không tiện lại đi quên nhiều đúng n g à i gần nhất có phải là một mực tại trong thành bên ngoài nạn dân tu kiến còn nói nạo vét dùn sông đạo lý dịch mở miệng đặt câu hỏi đúng thế những n à y nạn dân nếu là một mực nhàn rỗi sợ rằng sẽ sai lầm dứt khoát hiệu b ằ n g trước pháp để bọn hắn làm chút sự tình huyện tôn trầm giọng nói theo ý ta gần nhất vẫn là để những n à y nạn dân toàn bộ đi nạo vét dùn s ô n nói tu k i ế người t h ủ nói cũng không phải không có lý chu hữu nhân mặt lộ vẻ châm tư nhẹ nhàng gật đầu đại hạn về sau thường có đại hồng điểm này hắn tự nhiên cũng biết bởi vậy cũng sắp xếp người đi khơi thông sông nói khởi công xây dựng thủy lợi chỉ bất quá càng nhiều người vẫn là tại tu kiến có nói bởi vì theo hắn suy nghĩ hồng thủy có lẽ không có nhanh như vậy tới bất quá đã lý dịch đều nói như vậy mình nghe hắn một lời khuyên cũng không sao dù sao việc này là mình tại nhiệm bên trên làm một chuyện cuối cùng vô luận làm cái gì đều là vô công vô qua dứt k h o á t khơi thông sống nói vì tứ phương thành bách tính lưu lại vài thứ làm quan một nhiệm kỳ mình cũng ít nhiều lưu lại một chút vết tích dạng này cũng không tính làm không công ngươi nhậm chức tuần sát xứ khi nào đi thượng nhiệm có thể lại đợi thêm một thời gian cùng tình hình thai nạn tạm thời ổn định lại huyện tôn mở miệng trong giọng nói có mấy phần thỉnh cầu chi ý bây giờ trong thành loạn thành m ư ơ i bảy căn bản không có mấy cái có thể làm về người ngay cả hắn cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán nếu là lý dịch lại rời đi mình phải càng thêm đau đầu tình huống sẽ càng h ỏ n g bét điểm này ngược lại không gấp tứ đại gia tộc dương nhiệt cũng được bắt lên một hồi lý dịch trầm trọng h ắ n đương nhiên không có ý định nhanh như vậy liền rời đi lỡ như đi đến một nửa phát hồng thủy tình huống sẽ chỉ càng thêm h ỏ n g bét tứ phương thành phụ cận không có cái gì đại giang đại hà đều có thể tao n ộ hồng thay mình tiến về giang thành tình huống sẽ chỉ càng kém nếu là tại núi rừng bên trong hành tàu vận khí không tốt gặp lại cái ngọn núi đất lở đường xá sẽ chỉ càng thêm khó đi còn không bằng chờ thêm một thời gian vậy là tốt rồi huyện tôn gật đầu gần nhất giám mục vị trí trong chỗ n g ư ơ i nhưng có nhân t u y ể n tiến cử hắn lại hỏi bây giờ trong thành biến hóa cực lớn lợi ích muốn rời khỏi hắn cũng muốn đi rất nhiều vị trí chống chỗ ra có chút có thể tìm người bộ quyết có chút vẫn chưa có người bộ quyết bây giờ có thể nhiều kéo tới một võ giả làm việc tự nhiên không còn gì tốt hơn được ta đi hỏi thăm một phen lý dịch chuẩn bị trở về đầu đi hỏi một chút tạ đông cùng giang hà nhìn hắn hai phải chăng có hứng thú nhậm chức đối với những người khác tạm thời không làm cân nhắc chìm thấy núi khẳng định không được hắn có trong gia tộc sự vụ phải xử lý sẽ không đến làm cái này giám mục tạ an bình càng là không có hứng thú này liễu hải thì là chờ lấy triều đ ỉ n h tiến cử để cho mình giới thiệu người tuyển cũng chỉ có hai người bọn hắn hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu liền riêng phần mình phân tảng ra lý dịch vẫn chưa đi ra nội thành liền nhìn thấy quỷ phương xa xa hướng mình đi tới tựa hồ là tại tìm kiếm chính mình nhìn thấy mình sao vội vàng r a tốc cất bước một đường chạy vội đến đây quỷ tiên bối lý dịch cười chào hỏi nói gia chủ của chúng ta muốn gặp ngươi hắn trầm giọng mở miệng trong lòng kỳ thật cũng rất một mực ta không biết trầm nhạc vì sao muốn thấy lý dịch hẳn là còn cùng mộ phẳng bên trong đồng dạng muốn h ủy thác mình tiện hắn nữ nhi tiến về thiên tâm núi đi chuyến này thì thật cũng từ không gì không thể hắn cũng rất tò mò cái chỗ kia phải chăng có bí ẩn gì cũng có thể tiến đến xem xét hai người trước sau mà đi rất mau tới đến c h ầ m r a trong đại trạch trầm nhạc ngồi ở một bên trên ghế s á t mặt có mây phần phù phiếm tái n h ậ n trung quy là bị thương tuy nói ngũ tạng lục phụ không có việc gì nhưng kinh mạch tổn thương đối với võ giả mà nói đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng loại cấp bậc này thương thế nói ít cũng muốn nuôi tới non nửa năm mới có thể chậm rãi khôi phục lại sẽ lưu lại mãi mãi không thể n ị c h tổn thương lý dịch ba bước cũng hai bước đi tới trầm nhạc bên cạnh liền hội vàng đem muốn đứng dậy nên đón mình trầm nhạc đẻ xuống đa tạ hiền chất vậy ta liền không dậy trầm nhạc cười một tiếng tuy nói thương thế của hắn đã không giống hai ngày trước như vậy lúc nào cũng có thể sẽ có mất mạng phong hiểm vẫn như trước cũng không khá hơn chút nào rất nhiều chuyện căn bản là không có cách đi làm hôm nay mời hiền chất tới là có một chuyện cần nhờ trầm nhạc mở miệng nói khe khe thở dài lý dịch trên mặt lập tức hứng thú kỳ thật hắn mơ hồ có thể đoán được chuyện này là cái gì nhưng càng hiếu kỳ tại sao lại giao phó cho chính mình cứ nói đừng lại lý dịch rất là dứt khoát không có nửa điểm m ẩ y may dây dưa dài dòng người khả năng nhìn ra tiểu nữ bây giờ tu vi vẫn dừng lại tại luyện nhục cảnh giới trâm nhạc đột nhiên đặt câu hỏi lý dịch chỉ là nhẹ nhàng ngật đầu theo lý mà nói vàng vào ta c h ầ m ra tài lực dù là nàng tư chất lại kém bây giờ cũng nên có luyện huyết tu vi trâm nhạc nói được cái này thanh âm không khỏi tiểu chút trái phải phất phất tay người chung quanh tất cả đều thối lui đó là bởi vì thể chất của nàng trời sinh đ ặ c thủ muốn tu hành cực kỳ khó khăn chỉ khi nào mở ra con đường tu hành liền chính là một mảnh đường bằng thẳng lý dịch ở một bên nghe ngược lại là nhiều hứng thú gia nhập quan phủ về sau h ắ n quan tướng phủ phủ khố bên trong tàng thư đọc không biết cũng biết thế giới này có rất nhiều cổ quái kỳ lạ mười điểm đặc dị thể chất trừ tương đối thường gặp trời sinh thần lực trăng mạch câu thông mình đồng ra sắc dạng này một loại thể chất còn có một số thể chất cổ quái kỳ lạ lại cực đoan cường đại thì như nói tiên tiên đạo thể vừa ra đời một thợ chính là tiên tiên tại chưa lúc sinh ra đời liền sẽ có tưởng thụy sinh ra đối với cái khác trời sinh kiếm cốt lại hoặc là chu tước linh thể cùng thể chất đặc thù càng l à phức tạp hiếm lạ nhiều như lông châu vì vậy đối với trần nguyện thể chất đặc thù h ã n ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý mớn thậm chí trong thành này nói không chừng còn có những người khác cũng có thể chất đặc thù chỉ bất quá có thể là một cái cùng khổ bạch tính không có cơ hội tập võ càng không có cơ hội đi phát hiện mình loại này đặc thù thiên phú phát hiện nàng không thể tập võ về sau ta liền bốn phía sai người tìm kiếm hỏi t h ă m phương pháp giải quyết thàng đến về sau gặp phải một vị huyền thần tông cao nhân muốn thu nữ nhi của ta làm đồ đệ mang về trong núi hảo hảo bồi dưỡng trâm nhạc kế tiếp theo nói nữ nhi không cách nào tập võ bằng vào hắn thủ đoạn năng lực tự nhiên không có cách nào giải quyết nhưng huyền thần tông làm thiên hạ chính đạo chín tông một trong tất nhiên có biện pháp có thể giải quyết nữ nhi của mình trên thân vấn đề đến lúc đó khuê nữ của mình tốc độ tu luyện sẽ là một ngày một phẩy không không không dặm t i ê u trầm thúc vì sao không để chìm cô nương tiền đến không phải kéo tới hiện tại cái này thời gian lý dịch hiếu kỳ đặt câu hỏi đối với huyền hận tông hắn cũng đã được nghe nói danh tự biết loại này đại tông môn khẳng định có giải quyết trầm nguyệt vấn đề phương pháp để hắn hiếu kỳ chính là trầm nhạc vì sao một mực kéo tới hiện tại mới phải đem hắn khuê nữ đưa qua theo lý mà nói tu luyện loại chuyện này khẳng định càng sớm càng tốt kéo thêm một năm liền tiêu hao thêm phí một năm thời gian dù là thể chất lại đặc thù tu luyện sớm cũng khẳng định so muộn tu luyện mạnh hơn cái này tự nhiên là có nguyên nhân trâm nhạc trầm giọng mở miệng một là bởi vì khi đó nhà vợ mới tang tiểu nữ tự nhiên thương tâm phi thường ta nói chuyện muốn đưa nàng rời đi nàng liền ôm bắp đùi của ta hoa hoa khóc còn hỏi còn hỏi ta cái này làm cha chính là không phải không muốn nàng dù sao cũng là nữ nhi duy nhất ta nhất thời mềm lòng cái kêu bên trong bỏ được để một mình nàng rời đi trâm nhạc nói đến đây nhưng không khỏi nợ nụ cười cha một tiếng có chút oán trách la lên từ đằng xa chuyển đến trâm nguyện một đường chạy chậm tới biểu lộ hình như có mấy điểm không p ẫ n hiện nhiên đối với phụ thân đem mình thai nạn xấu hổ nói cùng ngoại nhân nghe nàng rất không cao hứng lý dịch thì là trên mặt mang theo mấy điểm chế nhạo cười hướng nàng gật đầu vật an châm nhạc thấy thế trên mặt ý cười càng sâu kế tiếp theo giải thích nói hai thì là bởi vì thể chất của nàng đặc thù dù cho đến huyền ẩ n tông bên trong cũng cần lấy đặc biệt đan dược bồi dưỡng mới có thể mở ra con đường tu hành vị kia huyền ẩ n tông cao nhân đem đan dược giao cho ta đồng thời để ta tại sáu năm sau đem tiểu nữ mang đến thiên tâm núi bây giờ đã nhanh đến thời gian cho nên trầm thúc nghĩ nhờ ta đem chìm cô nương đưa đến thiên tâm núi d ị mở miệng tuy là hỏi thăm cái giọng nói này lại phi thường chắc chắn không sai trầm nhạc gật đầu chỉ cần hiền chất chịu hỗ trợ ta tất có h ậ u báo vì cái gì để ta đi lý dịch biểu lộ nghi hoặc so với phong phú thù lao hắn đối với điểm này càng thêm hiếu kỳ trầm gia bây giờ cũng có hậu thiên võ giả trầm nhạc mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng cũng không giống mô phỏng bên trong đồng dạng tử vong hắn lại vì sao muốn chuyên môn mời mình tiến đến xin nhớ ký quyển sách vượt tiện trường một trăm năm mươi bắt lính c h ư ơ một trăm năm mươi bắt lính lý dịch ánh mắt tính mịt trực câu câu nhìn chằm chằm thầm nhạc nội tâm chờ mong hắn cho mình một cái trả lời thầm ra nhạc i ề giải nghĩa lần này trên đường đi nguy hiểm không có nửa điểm dấu diếm nguyên bản ta là dự định từ ta cùng lão quỷ một đường t h e chở tiểu nữ tiến đến chỉ là bây giờ ta thân chịu trọng thương lão quỷ cũng tương tự bị thương nhẹ trong tộc cái khác hậu thiên vó giả thực lực quá yếu đi người ít quá mức nguy hiểm nếu là đi nhiều người càng sẽ gây nên dị thú kinh động sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm hắn nói đến đây bất đắc dĩ lắc đầu cùng tứ đại gia tộc một trận chiến bọn hắn mặc dù thắng nhưng trong tộc đại đa số hậu thiên võ giả đều mang thương bị thương tuy nói đều chỉ là vết thương nhẹ nhưng nói ít cũng được nuôi tới mười ngày nửa tháng húng chi những võ giả khác thực lực căn bản không có biện pháp cùng lý dịch so sánh húng h ồ người này thực lực không riêng mạnh hơn mình còn phải tin được tuyến đến tuyến đi chỉ có lý d ị không thể thích hợp hơn bởi vậy hắn liền quyết định mời đối phương ra tay giúp đỡ nếu là hắn có thể đáp ứng tốt nhất nếu là không thể đáp ứng cũng chỉ có lại tính toán sau cho nên ta nghĩ mời hiền chất hỗ trợ biết hiền chất gần nhất đang thu thập nguyên h ạ c h ta thẩm ra cũng vừa vặn có bên trên ba khối thẩm nhạc mở miệng thần cầu kỳ thật thẩm ra những võ giả khác tiến đến hộ tống cũng không phải là không có cơ hội đem thẩm nguyệt đưa vào thiên tâm sơn chỉ bất quá như thế quá nguy hiểm mà thẩm nhạc chỗ theo đuổi là một trăm phần trăm an toàn vì thế dù là trả giá lại nhiều đại giới đều không để ý phụ mâu ái từ nữ tất vì đó kế sâu xa tiền không có có thể kiếm lại khuê nữ của mình mệnh coi như một đầu cho nên nhất định phải tật lực an toàn đáng tin lý dịch trong đầu hơi chút chấm tư lần này vừa đi an toàn khẳng định an toàn dù sao tại mô phỏng bên trong đã đi qua một lần không có ra cái vấn đề lớn gì ba khối nguyên thạch số lượng cũng không ít vừa đi vừa về dù là hơn ba phẩy không không không giảm đường bằng vào mình thực lực hộ tống thẩm n g u y ệ n đi trước thời điểm có thể sẽ có chút tốn thời gian trở về thời điểm tuyệt đối nhẹ nhõm vô cùng nhiều nhất đoán chừng cũng liền không đến một tháng thời gian liền có thể giải quyết việc này bởi vậy tuyệt đối đáng giá vừa đi t h ẩ m nhạc mời mình lý do cũng rất đơn giản bởi vì chính mình có năng lực làm tốt chuyện này bây giờ hắn là trong thành người mạnh nhất điểm này không thể nghi ngờ chuyến đi này ba phẩy không không i ả m lộ trình gian nan hiểm trở dị thú kỳ trùng rất nhiều chỉ có hắn có thể đảm nhiệm đổi lại thẩm ra những võ g i ả khác đi ít thực lực không đủ không cách nào đi ngang qua m ạ n g dấu sơn mạch đi nhiều người hành động phạm vi quá lớn nếu như gây nên dị thú chú ý sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm liên liên chạy trốn đều khó khăn p h i thường đã như vậy ta liền đi tới một lần lý dịch gật đầu đáp ứng thẩm nhạc lập tức mặt mày hớn hở vậy ta trước cảm ơn h i ề n chất hắn cười to mở miệng ngay cả một bên thẩm mệt đều nợ nụ cười không trải qua chờ thêm mấy ngày ta cầm trong tay sự tỉnh thoáng xử lý đến lúc đó chuẩn bị thỏa đáng chúng ta lại lên đường lý dịch trầm trọng thầm nhạc đối này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến bọn hắn bên này cũng muốn chuẩn bị mấy ngày song phương tương hô ước định sau bảy ngày lên đường lý dịch liền rời đi thầm ra ngũ hổ môn nội nhân âm thanh h u y ê n áo đệ tử ồn ào náo động không ít đệ tử mới nhập môn một lần lại một lần không ngại phiền p h ứ c luyện tập quyền pháp một lần lại một lần truy luy ệ n lục thân khiến cho trở nên càng mạnh l i ế c nhìn lại những đệ tử này phần lớn gia cảnh ưu việt mặc chỗ phối sức tri vật đều không tầm thường tuy nói đều không phải xuất thân đại gia tộc nhưng cũng tới tự hào thương phú h ộ nhà dù sao luyện võ là một cái có phần hao tổn ra tại sự tình nhất là hiện tại lớn thai vừa mới kết thúc phổ thông bách tính nào có tiền nhàn rỗi tiến đến luyện võ bất quá lý dịch lại dự định để ngũ hổ nhóm chọn cơ hội thu dưỡng một chút cô nhi từ đó chọn lựa một chút tư chất hơi tốt bồi dưỡng bắt đầu ngũ hổ môn chiếm đoạt tứ đại gia tộc một chút sản nghiệp thế lực bây giờ cũng không thiếu tiền nhưng thực lực tương đối mà nói độ t r ê n l ệ n h ngoài ra muốn quản lý tốt những n à y sản nghiệp sinh ý cũng cần một nhóm thành thật đáng tin người một nhà thu dưỡng một chút cô nhi không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất nhất là lớn thai vừa qua có không ít cô nhi tư tán ngũ hổ môn lúc này đứng ra thu dưỡng một chút cũng coi như khiến cái này hài tử có một miếng cơm ăn có thể sống sót lý dịch đi vào sau phòng tạ đông cùng giang hà đều tại đ â y đ i ệ nhìn n thấy hắn tiến đến lập tức cười vật an lý dịch không có vòng vo vò, vọt thẳng lấy hai người mở miệng hai vị sư m i n h q u a n p h ủ có một cái dáng ngục chống chỗ, các có một trí thú. giám Cái người ai có hứng thú. Cái này vị quan chức không lớn không nhỏ hai vị sư m i n h của hắn đều có thể làm nhiệm huống hồ bao nhiêu coi là quan p h ủ chức vị có thể ở trong đó nhậm chức tất nhiên có nó ưu thế ta không được ta phải xử lý môn nội sự vụ tạ đông lắc đầu cự tuyển bây giờ trong môn đại đại nho nhỏ phức tạp sự vật cơ hồ đều là hắn một người mệnh cần chết mỗi ngày giải quyết những n à y đã đủ đau đầu lại nơi nào đến tâm tư khác đi làm giám n g ụ c đã như vậy vậy ta tới giang hà mở miệng cười cựu phẩm giám n g ụ c không lớn không nhỏ nhưng một khi tiến vào bên trong liền có con thân sau đó bị quan phủ che chở tự nhiên có nó ưu thế húng chi mình bây giờ có chút sản nghiệp không cần mình đang liệu liệu chết sống vì tu hành sử dụng tài nguyên dốc sức làm tự nhiên đối thân phận địa vị có truy cầu được ta quay đầu liền cùng huyện tôn đi nói lý dịch gật đầu đáp ứng kia trước cám ơn sứ đệ tối nay bách hoa lầu sư m i n h mời ngươi uống rượu giang hà cười to nội tâm vui vô cùng việc này chờ chút lại nói sư m i n h trước cùng ta đi giám n g ụ c ti đi lý dịch nói xong lôi kéo hắn liền hướng giám n g ụ c ti đi đến lúc này từ nội thành bên ngoài loạn thành một bảy khắp nơi đều thiếu người làm việc có thể có một cái tráng đinh phải nắm chặt kéo một cái tráng đinh giang hà có chút ngộng bất quá rất nhanh hắn liền không kịp nghĩ nhiều trong thời gian cực ngắn hắn liền hoàn thành một hệ liệt quá trình thành công lĩnh được quan phục t h ự nghiệm sau đó liền trực tiếp bị kéo đến giám mục trong ti bắt đầu bận rộn chuẩn bị công xiềng nghiên cứu thủ đoạn ngay lập tức đem có một nhóm lớn phạm nhân tiền đến một đống lớn sự t ì n h chờ đợi hắn giang hà cũng thật nhanh công việc lưu b ụ lên cho dù có người ở một bên hỗ trợ phụ trợ nhưng như thế một đống lớn sự vật cũng cần hắn vào tay xử lý không có cùng hai ngày hồng châu tuần kiểm tự mình đến đây hiểu rõ đến tứ đại gia tộc đã bình định sau liền nên rời đi trước về phần triều đình đối bọn hắn n g ợ i khen những n à y mệnh lệnh lại còn không nhanh như vậy liền chuyển tới nói ít cũng muốn chờ thêm mười ngày nửa tháng dù sao tạo phản là đầy trời đại sự n h u loạn không lớn nhưng tính nghiêm trọng phi thường bọn hắn những n à y bình định có công người nên như thế nào khen thưởng còn cần tinh tế thương thảo b ấ t quá xét nhà mệnh lệnh ngược lại là tới rất nhanh t r ư ớ c chép tứ đại gia tộc v ô liếng nhìn xem có thể chép ra bao nhiêu thứ rất nhiều xét nhà đoạt được đồ vật liền sẽ trực tiếp khen thưởng cho có công người một p h ầ n tiền không có ra đồng thời ngợi khen có công người chiêu này triều đình ngược lại là chơi xuất thần n h ư ợ hóa mấy ngày nay bên trong tứ đại gia tộc vô số tài sản bị thống kê ra một bản lại một bản giả sổ sách bị đi suốt đêm chế ra những này chính là đối tứ đại gia tộc tài sản thống kê về phần nên xử trí như thế nào phải chăng muốn đưa t r ư đi điểm này còn phải giữ lại triều đình lại làm phán đoán suy luận lý d ị c tại những ngày này cũng tại làm chuẩn bị bàn giao mình muốn rời khỏi một chuyện sớm an bại cùng xử trí những cái kia tài sản tận lực khiến cái này sản nghiệp khôi phục vận chuyển bình thường đây đều là từng cái tụ bà bùn đặt ở kia bên trong mỗi tháng đều có thể vì chính mình mang đến không ít tiền tài có thể dùng tại mua nguyên thạch dùng cái này đến cho máy mô phòng nạp năng lượng về phần trước đây đoạt được nguyên thạch thì là bị hắn lục tiếp theo nạp năng lượng góp đủ như lúc mô phòng điểm dùng cho dự trữ ứng đối đột phát tình huống còn lại bốn khối nguyên thạch liền đi đầu chứa đựng xuống tới lưu lại chờ ngày sau sử dụng nguyên thạch không chỉ có thể dùng cho tu luyện còn có thể vì võ giả nhanh chóng bổ sung nội khí hiệu quả muốn hơn s a i những đan d ư ợ c khác đồng dạng chi phí cũng cực cao bất quá lưu lại hai ba khối ở trên người làm dự trữ trung quy không sai dù s a o này vừa đi con đường phía trước gian nan dù là thực lực của hắn đủ mạnh cũng được chuẩn bị thêm một chút chuẩn bị ở sau sau bảy ngày hết thể chuẩn bị thỏa đáng tiến về thiên tâm sơn ta lần này đi ngắn thì mười ngày tám ngày lâu là hơn nửa tháng vô luận như thế nào cuối tháng trước đó đều có thể trở về lý dịch hướng một bên đang giúp mình chỉnh lý bao k h o a triệu tiến h mở miệng năng khẽ vất cảm ngươi một đường cẩn thận công việc trên tay nhưng lại chưa bao giờ dừng lại từng lần một d i ò xét cùng kiểm tra ba khỏa nhìn phải chăng có cái gì thiếu thốn nàng giúp lý dịch sửa sang lại trong bao có lương khô cùng thay giặt quần áo bộ phân tán bạc vũ lượng hai cặp ngàn tầng mặt dày mới thậm chí còn có một ít điểm tâm bị dùng giấy dầu cẩn thận bọc lại triệu tiến cho hắn mang đồ vật có rất nhiều đủ để chứa đầy bốn năm cái ba o khỏa phần lớn đều rất thực dụng lần này đường xá cũng không gần bởi vậy cần làm rất nhiều chuẩn bị sự tình trong nhà ta đều an bài tốt ngươi khoảng thời gian này an tâm tu hành chờ ta trở lại l i tốt lý dịch cười tiếp nhận ba khỏa thả tiến vào một bên xe ngựa ngươi trên đường cần thật chút quần áo cái gì đều đặt ở bao khỏa bên trong ban đêm nhiều xuyên chút đừng bị c ạ m lệnh còn có giày ta chuẩn bị cho ngươi hai cặp giày mới lần này đường xá sát xôi nếu là giày mài hỏng phải nắm chặt đi đổi triệu tiến h tại bên cạnh hắn nói dâu dài lý dịch mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười không ngại phiền p h ứ c nghe yên tâm ta khẳng định tại bảy tháng bảy trước đó trở về cùng ngươi lý dịch hướng nàng cười một tiếng trong mắt tràn đầy ý mừng Ừm, ta chờ ngươi triệu tiến gần nhất không khỏi lộ ra ngọt ngào mỉm cười lập tức chỉ có hai người nàng không có chút nào xấu hổ ngược lại mười điểm hào phóng đáp ứng lại nội tâm đầy có lòng chờ mong lý dịch đáp ứng cưỡi ngựa xe rời đi h u y ề n long mã chạy vội tốc độ cực nhanh bộ này xe ngựa cũng là thiết m ộ t chế tác chất liệu cứng cỏi trải qua đ ư ợ c sóc này lý dịch thậm chí còn tại bộ này trên xe ngựa phát hiện cùng loại với lò so đồng dạng giảm sóc hệ thống dạng này cam đoan bộ này xe ngựa liền xem như tốc độ cao nhất chạy vội xe ngựa cũng tuyệt đối sẽ không quá mức sóc này lý dịch một đường cưỡi ngựa xe tới đến ngoài thành t h ầ m ra mọi người sớm đã tại kêu bên trong chuẩn bị thỏa đáng thầm nhạc kéo lấy thương thế cho mình nữ nhi tiến đưa nhìn qua đã trổ mã thành đại cô nương quê nữ hắn không khỏi thở dài bọn hắn cha con cái này từ biệt lần sau lại gặp nhau liền nói không chừng là lúc nào trong lúc nhất thời dù cho là hắn cũng không khỏi thở dài rơi lệ t h ầ m n g u y ệ t nước mắt cũng lạch cạch cạch lưu h u y ề n ẩn tông cũng không tại hồng châu nàng đi lần này lần sau gặp lại cha mình thật sự là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào nhưng nhất định phải đi nhất định phải xông ra cái bộ dáng tới đợi cho thực lực cường đại về sau lại áo g ấ m về quê cha con ly biệt tự nhiên thương cảm bất quá cũng chưa kéo dài quá lâu thẩm nhạc đi tới lý dịch bên cạnh ô n quyền chắp tay liền muốn xoay người hành lễ hiền chất chuyến đi này tiểu nữ tính mệnh liền phó thác tay ngươi lý dịch vội vàng đem hắn đỡ dậy t h ầ m thúc yên tâm ta đã đáp ứng việc này phải dùng đem hết toàn lực bảo hộ thẩm cô nương an n g uy đa tạ h i ề n chất thẩm nhạc ngư khi có mấy điểm lảo đảo hiển nhiên trong lòng vẫn là bi thương bên kia thẩm ra đội xe cũng tại trình bị tuy nói không thể cùng lý dịch cùng nhau tiến vào m ạ n g dấu sân mạch nhưng phía trước cái này hai phẩy không không không g i m đường bọn hắn tự nhiên nhưng cùng đi tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng cũng chưa chờ lâu lập tức cùng nhau lên đường chương một trăm năm mươi mốt yến tĩnh chương một trăm năm mươi mốt yến tĩnh lý dịch tay cầm một chương gia châu quyển ngồi tại xa giá bên trên xua đuôi huyện long mã chạy vọt về phía trước đi gia châu cuốn lên khắc họa lấy tứ phương thành t r u n g quanh địa đồ cũng không kỹ càng chỉ là đại khái con đường nhưng chủ yếu quan đạo đều ở phía trên bất quá chỉ có tứ phương thành t r u n g quanh tương đối kỹ càng càng đi ngoại giới càng thêm mô hình hồ tấm bản đồ này là trầm da mình chế tác bản thân phi thường c h â n quý trầm nhạc lại cực kỳ hào phóng giao cho hắn một phần tại trên địa đồ đối dọc đường dòng sông sân mạch thậm chí cả nơi nào gặp nguy hiểm đều có kỹ càng khắc họa chúng ta đi trước cái này một phẩy năm trăm linh dặm đều tại trên quan đạo bằng vào chúng ta tốc độ tối đa cũng chính là ba bốn ngày công phu ủy phương ngồi tại bên cạnh hắn đối một vị trí trên bản đồ xa xa một điểm quan đạo một đường thản về sau hoang dã tiểu đạo liền muốn khó đi rất nhiều lý dịch tại trên địa đồ nhẹ nhàng họa một đạo nghiêm tuyến kia bên trong hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ chỗ tuy có con đường nhưng cùng quan đạo cùng so sánh hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất đi đến cái này mấy trăm bên trong các ngươi liền nên tiến vào mãng g i ấ u sân mạch đến lúc đó ta liền không cách nào cùng đi u y phương thuyết lấy lại từ mang bên trong tay lấy ra địa đồ chỉ bất quá cùng lý dịch trên tay t r ư ơ n g này so sánh muốn giản lược rất nhiều đây là năm đó vị cao nhân kia lưu lại địa đồ ngươi trước tiên có thể tham khảo một phen hắn lời nói này tựa hồ có mấy điểm không có lực lượng lý dịch cầm qua địa đồ xem xét lập tức có mấy điểm im lặng bản đồ này thật đúng là rất giản lược nha trên bản đồ tiện tay hỏa mấy đạo đơn giản du xào tuyến chỉ tiêu ký m ạ n g dấu sơn mạch cùng thiên tâm sơn đại thể vị trí cùng phương hướng đối với những vật khác không còn có bất luận cái gì ghi chép tấm bản đồ này chỉ có thể làm đại khái tham chiếu cụ thể thiên tâm sơn ở đâu bên trong còn phải hắn tự mình đi tìm kiếm nhà danh về nhà danh hắn hay là đem tấm bản đồ này miệt lấy mặc dù rất giản lược nhưng có thể làm tham khảo tối thiểu có thể bảo chứng đại thể phương hướng không phạm sai lầm tìm kiếm được thi bởi vì trên bản đồ đối với thiên tâm sơn hay là bao nhiêu miêu tả h ả i câu núi này cao vút trong mây bởi vì hoàn cảnh đặc thù thường có vân khí rủ xuống đến đỉnh núi cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy bởi vậy chỉ cần đại thể phương hướng không sai mình buôn tậu không được bao xa liền có thể nhìn thấy thiên tâm sơn cụ thể phương vị lý dịch đem địa đồ thu tiến vào trong ngực kế tiếp theo xua đổi h u y ề n lòng mã tiến lên sau lưng hắn là ba cái chầm ra xe ngựa người hầu hộ vệ đầy đủ mọi thứ sau đó mọi người yên tĩnh k h n g nói kế tiếp theo đi đường theo khoảng cách tứ phương thành càng ngày càng xa khô hạn tình huống cũng không có đạt được bất luận cái gì làm dịu thật được xưng tụng là đất chết một phẩy không không không g dặm chỉ bất quá thoát ly quan đạo tiến vào hoang dã về sau tình huống thay đổi tốt hơn một chút có lẽ là bởi vì sơn lâm dần dần nhiều lên hoàn cảnh chung quanh không có làm như vậy khô chỉ chớp mắt qua bảy mươi tám ngày mọi người tại mãng dấu sơn mạch trước dừng lại mọi người một đường chạy đến phong trần mệt mỏi đều mặt có quyển s ắ c mọi người hôm nay hảo hảo an giấc một đêm đi lý dịch mở miệng những n à y trầm da võ giả sẽ không cứ vậy rời đi bọn hắn sẽ tại nguyên chỗ đợi chờ mình từ mãng dấu sơn mọi người đối với hắn lời nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến không khác lý dịch đủ mạnh chỉ dựa vào điểm này liền đầy đủ trên đường cũng không phải một đường ăn ổn sơn tặc thổ phỉ đều gặp gỡ không ít thậm chí gặp phải một con dị thú bất quá tại có lý dịch tình hôn dưới con tia dị thú rất nhanh biến thành mọi người khẩu phần lương thực cái gọi là dị thú chính là chỉ thiên sinh huyết mạch đặc thù kỳ lạ ra thú bởi vì huyết mạch đặc thù cho nên trời sinh cường đại thì như nói huyền long mã cũng có thể được cho dị thú một loại chỉ bất quá đã bị nhân tộc thuần hóa có thể ngồi cưới liền không còn quan dị thú chi danh mà là lại được xưng là linh thú lý dịch đối với những n à y vẫn còn xem như rõ ràng tại quan phủ lúc nhìn không ít sách phía trên có quan hệ dị thú làm loạn thậm chí đồ thôn ghi chép đều có rất nhiều yếu nhất dị thú cũng có thể sánh vai sư hổ cùng luyện huyết tranh phong mạnh nhất dị thú có thể cùng hậu thiên nhất nhị trọng võ giả chém giết lại không rơi vào thế hạ phong cường đại hơn nữa dị thú liền sẽ được xưng l ạ i yêu có chút đại yêu gào thét sơn lâm thôn vệ nhân loại đủ để sánh vai nhân tộc tiên tiên võ giả truyền thuyết thời kỳ thượng cổ đại yêu sẽ để cho thủ hạ dị thú hình thành thú triều công kích nhân tộc thành lớn thôn vệ vô số nhân tộc bất quá từ khi thượng cổ nhân hoàng đốc kiểu Tất tộc toàn trong cả yêu tộc liền toàn bộ ẩn vào trong núi rừng. Ngày bộ liền núi ẩn rừng. vào phàm n g trong nhìn năm. Phạm là tại nhân loại chỗ hoạt động thành trấn yêu tung tuyệt tích lại nghĩ tìm tới dị thú yêu thú cũng chỉ có đi trong núi rừng tìm kiếm nhưng mãng hoang trong dãy núi vẫn có rất nhiều dị thú hoạt động lại phi thường cường đại võ giả bình thường tiến vào bên trong thăm dò tuyệt đối vô cùng nguy hiểm nếu là tiến vào quá nhiều không cẩn thận kinh động một ít dị thú mạnh mẽ thậm chí là yêu sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm đây cũng là vì sao trầm nhạc muốn mời lý dịch nguyên nhân bởi vì hắn đủ mạnh chuyện này nếu như hắn làm đều gặp nguy hiểm như vậy trong thành chỉ sợ không ai có thể làm được chim cô nương tối nay nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chúng ta liền muốn lên núi lý dịch đi tới trầm n g u y ệ t bên cạnh xe ngựa nhẹ dọn g bàn d a o xe ngựa d è m bị sốc lên từ đó lộ ra một t r ư ơ n g điểm tĩnh tu mỹ mặt đến lúc đó liền nhiều phiền phức lý công tử nàng gợn sóng cười một tiếng quan hệ của hai người không gọi được cỡ nào thân cận nhưng cũng coi là người quen không sao nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác lý dịch trầm、rộng. ngay kế tiếp sắc trời hơi sáng lý dịch sớm đổi một thân vải thô áo gai bộ quần áo này mặc lên người cũng không dễ chịu có thể dùng tại xuyên qua sơn lâm không còn gì tốt hơn đầy đủ giám chắc đầy đủ chịu bẩn dưới chân giày cũng đổi xong thoải mái dễ chịu giày vải tuy nói lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ dù là chân trần chạy vội tại tràn đầy trồng gai con đường bên trên cũng sẽ không lo lắng tổn thương có thể mặc dạng này dày tóm lại sẽ dễ chịu một chút hắn lại không phải thụ ngược đáy cuồng tự nhiên sẽ không, không có việc gì tìm cho mình tội thụ trâm nguyện cũng thay đổi một thân gần giống như hắn quần áo chấm ra lấy thương lập nghiệp tự nhiên quen thuộc phi thường minh bạch mặc cái gì tăng quần áo dày tại núi rừng bên trong bố tẩu càng thêm nhẹ nhõm dễ chịu lại không dễ dàng thụ thương nếu như không đổi giải tử đi không được bao lâu chân liền sẽ bị mài đến x ư ơ n g đỏ không chịu nổi thậm chí lên bọc máu mà tiến vào núi rừng bên trong mặc một thân tơ lụa quần áo không hề nghi ngờ là mình tìm phiền t o á i cho mình đi không được bao xa quần áo khả năng liền sẽ biến thành một đầu lại một dài lụa mười triệu lấy được cẩn thận rắn g i ế t k i ế n độc ủy sắp chuẩn bị kỹ càng các loại khu trùng thuốc bột đưa cho hai người những ngày thuốc bột đều là trầm ra nhiều năm nghi tuyệt đại đa số đ ộ n vật nghe được cỗ này vị đạo sau liền sẽ không tới gần hai người đưa tay tiếp nhận ở trên người nào vậy một chút lại cùng mọi người cáo biệt liền yên lặng lên núi mãn g dấu sân mạch vô số dãy núi phóng lên tận trời mênh ngông cuối cùng không thể nhìn thấy phần cuối còn chưa tiến vào bên trong liền cảm giác được một cỗ hoang vu nguyên thủy vị nói lý dịch cùng trầm n g u y ệ t hai người sóng vai mà đi đều yên lặng đi tới vẫn chưa nói thêm cái gì lời nói theo càng tấu triệt chung quanh trở nên càng thêm yên tĩnh liền ngay cả con mũi thanh âm phản phất đều trở nên thưa thất bắt đầu hơn trượng một trăm triệu cao cổ mộc tre trời mà lên phía trên bay quanh lấy d ò n có sừng tây mây liền ngay cả nơi này bụi cây đều có thể dài đến một trượng hơn cao cổ mộc che đ ậ y ánh nắng trong rừng rậm lộ ra yên tĩnh mà thâm thúy t r u n g quanh dần dần an t ĩ n h lại bàng bạc quỷ dị rừng rậm giống như là một con cự thú miệng lớn tại thôn vệ người tồn tại cảm theo triệt để tiến vào bên trong sắt trời một chút tối mở t r ầ m nguyện không khỏi trong lòng căng thẳng cẩn thận dò xét t r u n g quanh hết thảy cùng lý dịch ở giữa khoảng cách cũng không khỏi thêm gần chút nàng cũng không giống như lý dịch là một tên hậu thiên vó giả nếu như thật gặp phải một ít dị thú mình cũng không có mảy may ứng đối chi lực người theo sau l ư n g ta lý dịch đột nhiên mở miệm tích chặt trước mặt dây leo bụi cây những này bụi cây mặc dù dán chắc nhưng ở danh khí trước mặt không có chút nào năng lực chống cự hắn tại phía trước thanh mở con đường trầm nguyệt sau lưng hắn theo sát lý dịch đánh giá chung quanh bụi cây ánh mắt không khỏi trở nên trong suốt nóng bỏng chung quanh có rất nhiều dự thảo có thật nhiều dự thảo đối với mình chế độc thủ nghệ đều có khá lớn trợ rút những vật này tại ngoại giới khó tìm tại chỗ này không người tiến vào sơn mạch bên trong lại khắp nơi đều có mình lúc rời đi ngược lại là có thể dành thời gian thu thập một chút dạng này trở về cũng có thể lại chế tạo gấp gáp một nhóm độc dược dạng này mình hộ tống phạm nhân thời điểm liền sẽ càng thêm an toàn dù là gặp được truy sát cũng không cần lo lắng trên thân không có điểm độc dược bản thân hắn luôn cảm giác rất nguy hiểm lỡ như bị vây công mình khả năng liền sẽ lâm vào hiểm cảnh cho nên sớm chuẩn bị một điểm ở trên người lo trước khỏi họa một đường đi qua theo càng thấu triệt sơn lâm cũng dần dần náo nhiệt lên không còn giống bên ngoài như vậy yên tĩnh ý mắng rán côn trùng chuột kiến chim tước tẩu thú dần dần nhiều hơn không còn giống trước đây như vậy yên tĩnh dọa người hai người một đường hành tẩu trên đường cũng là không phải một mực không nói gì vì làm dịu nhàm tóm lại là câu có câu không trò chuyện quan hệ lại muốn so trước đây càng rút ngắn một chút được rồi ăn chút lương khô nghỉ ngơi một lát lại đi đường đi tới giữa trưa tuy có mặt trời che chắn nhưng rõ ràng có thể cảm giác được t r u n g quanh sáng sủa không ít lý dịch tuy nói không có hao phí quá nhiều khí lực nhưng trầm n g u y ệ t tu vi không thể cùng mình so sánh nàng hay là cần nghỉ ngơi lúc này tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống lý dịch lấy ra túi nước ném cho nàng giữa hai người hắn thực lực mạnh nhất tất cả bao k h u ả cũng đều từ hắn kiêng nếu là có trầm nguyện kiêng tiến độ sợ rằng sẽ chấm hơn dựa theo chúng ta tiến độ này lại đi đến ba bốn ngày liền có thể nhìn thấy thiên tâm sơn t r â m nguyệt một bên uống nước một bên g ậ t đầu ăn chút lương khô chúng ta tiếp tục lên đường lý dịch từ bao khỏa bên trong lấy ra hai khối khô cứng bánh b ộ t nô núi rừng bên trong cũng không thể nhóm lửa chỉ có thể liền nước cứng rán gặm bất quá rất hiển nhiên lương khô vị đạo cũng không làm sao tốt đến ăn khối điểm tâm lý dịch gặp nàng ăn gian nan thiện tay lấy ra một hộp bánh quế t r â m nguyệt s ứ n g sở trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút một bộ ngươi vì sao sẽ còn mang theo loại này điểm tâm biểu lộ nhà ta sư tỉ mang cho ta lý dịch cười giải thích lấy ra một khối điểm tâm đặt ở trong miệng nấm h ớt không thể không nói mặc dù trải qua lặn lội đường xa sốc này điểm tâm có chút nát nhưng trung pi là muốn so cứng rắn ba ba lương khô vị đạo tốt hơn không ít đa tạng trần nguyệt nói tiếng cảm ơn cũng bắt đầu ăn hai người vừa ăn vừa nói chuyện chuyện cho vui vẻ bầu không khí ngược lại là cực kỳ hòa hợp chật sơn lâm phảng phất trong nháy mắt yên lặng lại hết thể chung quanh đều tại bị t h a n h không xin nhớ ký quyển sách vực tiện trường một trăm năm mươi hai muốn nói nắm chắn ôn chương một trăm năm mươi hai muốn nói nắm chắn ôn lý d ị c lặng yên đứng dậy bánh quế cũng không lo được ăn cẩn thận dò xét t r u n g quanh t h ầ m nguyện hiển nhiên cũng minh bạch không khí t r u n g quanh có chút không tầm thường dùng sức nhấm nuốt mấy ngụm đem trong miệng bánh ngọt nuốt xuống cũng đội vàng đứng dậy quan sát t r u n g quanh có dị thú hướng về phía chúng ta tới nàng thanh âm phát run nội tâm lại kinh lại sợ không phải hướng về phía chúng ta chuẩn xác mà nói là hướng về phía ta đến lý dịch mở miệng thanh âm không gặp mảy may bồi dối trầm ổn như cũ nếu như có dị thú cũng khẳng định là hướng về phía hàn đến tuyệt đối không có khả năng hướng về phía thẩm người tới hàn thân là hậu thiên võ giả một thân khí huyết so với thường nhân hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần tại những này dị thú trong mắt là khó được vật đại bổ về phần thẩm n g u y ệ t nhiều nhất chỉ có thể tính được là thêm đồ ăn đây cũng là vì sao không thể tiến đến quá nhiều người nguyên nhân đến lúc đó sẽ chỉ gây nên càng nhiều dị thú chú ý ngao giống một tiếng chấn thiên minh khiếu gào t h é t chuyển đến lý dịch vội vàng tiến lên một bước đem thẩm n g u y ệ t bảo hộ ở sau lưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phát ra minh khiếu phương xa một con ngũ thải ba lan tướng mạo dữ tợn đầu răng răng lợi đầu hổ đó ra ngay sau đó chính là toàn bộ thân hình xuất hiện nó so với phổ thông lão hổ lại muốn khổng lộ rất nhiều thân hình chừng dài bảy mươi tám mét lại sau lưng mọc ra hai cánh không thể nghi ngờ đây là một đầu biêu thú cái gọi là hổ sinh tam tử tất có một biêu b i ê u tướng mạo cái gì bị hổ mẹ ghép bỏ chưa từng cho ăn liền bỏ xuống mặc kệ gần như không có khả năng sống sót không phải chết đói chính là bị cái khắc manh thu nuốt nhưng nếu là có người sống sót cũng lớn lên liền sẽ trưởng thành là cực đoan đáng sợ dị thú sau lưng nó hai cánh hơi r u n g hiển nhiên cũng không thể phi hành lại có thể mượn này lướt đi lý dịch không nói lời nào gắt gao nhìn chằm chằm cái này biêu thú thầm nguyện trốn ở phía sau hắn thân hình có chút phát run sắc mặt trắng bệnh nàng minh bạch đây là một đầu cực kỳ đáng sợ kinh khủng dị thú bằng vào mình căn bản không có năng lực ngăn cản mình bây giờ có khả năng dựa vào chỉ có lý dịch con tiêu biêu thú từ trên cây rơi xuống vẫn chưa sốt ruột bổ n h à o tới ngược lại ở một bên chậm rãi dạ bước chúng ta nên làm cái gì t h ầ m nguyện mở miệng không còn giống trước đó như vậy bối rối lý dịch biểu hiện như thế lạnh nhạt trầm ồn đã tính t r ư ớ c để nàng khẩn trương hốt hoảng cảm xúc cũng dần dần a n định lại chạy lý dịch quả quyết cho ra quyết định của mình nếu là chỉ có tự mình một người đại khái có thể xông đi lên cùng cái này biêu thú chém rết để nó biết trêu chọc mình đại giới là cái gì nhưng thẩm n g u y ệ t còn tại bên cạnh mình nếu là xông đi lên cùng lao hổ chém giết nàng lập tức liền lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm một người một thú chém giết dư ba đều có thể để nàng tử vong bởi vậy mình mang theo nàng chỉ có thể chạy trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác a thẩm n g u y ệ t nghe tới hắn lập tức sửng sốt bất quá rất nhanh kịp phản ứng minh bạch lý dịch bên cạnh có mình cái này vương hữu liền không thể xông đi lên cùng cái này bưu thú chém giết chạy là tốt nhất biện pháp thật có l ỗ i là ta liên lụy ngươi nàng nhẹ giọng mở miệng không cần như thế ta đã đáp ứng thầm thúc liền sẽ bảo đảm ngươi chu toàn lý dịch khoát tay、áo. chuyện này hắn nếu là không muốn đi làm liền từ ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng đồng dạng đã đáp ứng đối phương liền dốc hết toàn lực đi làm đến lý dịch đối đ ạ i định nhân thủ đoạn luôn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn nào lại âm hiểm chiêu số hắn đều sẽ dùng tới có thể đối người một nhà cũng tuyệt đối dày nói hoặc là không đáp ứng đã đáp ứng liền toàn lực làm được ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m con kia biêu thú không dám chút nào phân thần biêu thú vừa đi vừa về d i bước có khi sẽ còn dẫn vào lâm sau nhìn như cũng không tính lập tức công kích kỳ thực chính là để bọn hắn một mực bảo trì tình trạng giới bị tiêu hao tâm lực cùng tinh lực cái này cũng là một loại săn n g ồ i thủ đoạn đối với cái này cùng biêu thú mà nói quả thực giống trời sinh cũng biết đồ vật không cần dạy bảo liền vô sự tự thông lý dịch nhân cơ hội này cầm lên mấy cái trọng yếu bao k h ỏ a về phần còn lại chỉ có thể tạm thời từ bỏ mang quá nhiều bao k h ỏ a cũng không tốt trốn dù sao mình bên cạnh còn đi theo cái vương hữu phải nghĩ biện pháp đem thẩm n g u y ệ t mang đi đồng thời nội tâm của hắn đã ghi lại cái này biêu thú hiện tại không có cách nào đối với nó độc thủ trở về nói cái gì đều phải đem nó chơi chết không phải là bởi vì nó mình cũng không cần thiết từ bỏ mấy cái này bao khoả trong đó còn có mấy hộp điểm tâm triệu thiến chuyên môn cho mình mang còn chưa kịp ăn bây giờ lại chỉ có thể vứt bỏ liền hướng cái này cái này biêu thú trong lòng hắn đã bên trên tử vong danh sách nhìn qua con kia biêu thú lại một lần nữa không vào rừng sau đồng thời phát ra trận trận minh khiếu gào thét đ ã tội lý dịch khẽ quát một tiếng một cái tay nhấc lên bao k h ỏ a một cái tay khắc n ắ m ở thẩm nguyệt vòng e o trở tay trực tiếp đem nàng gánh tại trên v a i sau đó không mang nửa điểm dây dưa dài dòng bay đầu liền chạy thảo thượng phi công phu bị hắn vận dụng đến cực hạ nội lực ra chỉ ở hai chân nhẹ nhàng điểm một cái liền bay vọt xa mấy chục thước tại cái này trừng trượng cao l ù n tây bên trên nhanh chóng chạy vội ngao、giống. con tiêu biêu thú phát hiện bọn hắn đào vong về sau không làm bất cứ chút do dự nào lập tức truy kích mà tới long từ mây hổ từ gió biêu thú càng là hổ bên trong dị loại sườn sinh hai cánh phổ thông l á o hổ liền có thể sánh vai luyện huyết cảnh võ giả cái này biêu thú chỉ sợ đã so rất nhiều hậu thiên võ giả còn mạnh hơn hai cánh dù không thể tự do phi hành lại nhưng vô cánh lướt đi tốc độ đồng dạng cực nhanh vô cùng lập tức truy kích mà đến trận, trận phong thanh càng quét tựa như tùy thời đều có thể tiếp cận hai người túi đầu lý dịch quắc khẽ trên thực tế căn bản khỏi phải hắn nhiều lời một đường chạy vội tới vô số bùi cây nhanh cây tự nhiên đều quất vào trên thân thầm nguyện sớm đã đem đầu gắt g à o trôn ở phía sau lưng của h ắ n bên trên dùng cái này tránh gặp quá nhiều thân cảnh quật không thể không nói thảo thượng phi mặc dù là một môn cực kỳ giản lược khinh công lại đem mượn lực phương thức vận dụng đến cực hạ lý dịch hai chân chạy vội giống như phong h ỏ a luân trước mặt cảnh sắc nhanh chóng biến hóa bất quá c h ố p mắt một lát liền lướt qua vô số cổ thụ che trời biêu thú cũng một mực theo đ u ổ i không bỏ mỗi lần đằng không hai cánh nhẹ vô cánh lướt đi mấy chục mét cực tốc trào lên mà tới thầm nguyện sắc mặt cũng không tốt đẹp gì lý d ị mang đào vong tốc độ thật nhanh nhưng một đường sóc này để nàng cực kỳ khó chịu. b ụ n của nàng còn vừa vặn chống đỡ tại lý dịch trên bờ vai liền càng thêm không thoải mái nhưng nàng cũng biết sự cấp toàn quyền lúc này đây là duy nhất biện pháp lý dịch làm không có gì không đúng mình chỉ có thể c ố nén một đường phi nước lại hai người trọn vẹn trốn gần một c a n h giờ hơn ba trăm bên trong biêu thú tiếng gào thét từ từ đi xa lý dịch tốc độ cũng dần dần chậm lại nội khí r a chỉ tại trên hai chân đối với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều còn muốn tiếp tục chạy như đ i ê n cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân tốc độ vậy sẽ chậm hơn rất nhiều bất quá như là đã thành công đào thoát cũng không cần thiết tiếp tục chạy như liên quả nhiên một đường này sóc này đối với nàng mà nói tuyệt đối được sưng tụng là cực kỳ khó chịu quá trình trong bụng cũng sớm đã là rời sông lấp biển hiện tại tự nhiên điên cuồng nôn bắt đầu thậm chí là nàng cảm giác mình giống như đem n ờ i trước ăn đồ vật đều cùng một chỗ phun ra nôn đ ế n cuối cùng trong dạ dày đã không có mảy may đồ vật chỉ là trận trận hơi đau đau nước uống nước nước đi sẽ dễ chịu một điểm lý dịch đem túi nước đưa tới kỳ thật bọn hắn vẫn chưa mang quá nhiều nước chỉ vì trong núi này cũng có suối khe suối lưu chỉ bất quá không thể tùy ý loại uống còn phải lại trải qua một phen xử lý đầu nhập một chút đặc chất thuốc bột mới có thể uống đương nhiên nếu là có thể đốt lên lại uống tự nhiên không còn gì tốt hơn thần nguyệt đưa tay tiếp nhận miễn cưỡng uống hai ngụm rốt cục cảm giác trong bụng dễ chịu một chút chúng ta vừa mới ném quá nhiều bao k h ỏ a lương khô có không ít đều mất đi chúng ta hiện tại chỉ có hai ngày khẩu phần lương thực lý dịch nhìn thoáng qua những ngày bao k h ỏ a mở miệng nói bất quá hắn một đường này mặc dù chạy vội nhưng xác thực cũng đang thong thả tiếp cận thiên tâm sơn bây giờ đã có thể nhìn thấy xa xa dị tượng trên bầu trời tầng mây đều rủ xuống tại đỉnh núi xem ra giống như, như tiến cảnh l ộ n lẫy nếu là ngươi con ta lấy loại tốc độ này tiến lên đâu thần nguyệt mở miệng cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt tuy nói nam nữ thủ thụ bất thân nhưng lúc này lại không lo được quá nhiều lại dựa vào hai chân của mình kế tiếp theo đi ta không biết phải đi tới khi nào mới có thể đến lý dịch con mình tốc độ sẽ nhanh rất nhiều trên đường coi như tao nộ g dị thú cũng có thể nhanh chóng tránh đi lý dịch nghe tới lời nàng nói t h ầ n sắc xứng sở nguyên bản hắn liền dự định đề nghị như vậy bất quá cân nhắc đến đối phương trung quy là nữ tử hắn liền không có mở miệng chỉ là không nghĩ tới t h ậ m nguyện vậy mà như thế quả quyết minh bạch phương pháp này sát thực dùng tốt bây giờ tình huống cũng không được đi chọn lại kế tiếp theo mang xuống tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét nói không chừng bệnh đều sẽ nhét vào trên đường vì vậy lập tức không có nửa điểm xoắn suýt trực tiếp quyết định khai thác pháp này còn có bộ điểm nguyên nhân thì là nàng đối lý dịch cảm nhận không sai trong lòng cũng vô cảm ghét thậm chí còn có không ít hảo cảm bởi vậy trong tiềm thức cũng không kháng cự cùng hắn có bộ phân chi thể tiếp xúc lại thêm trước mắt tình huống khẩn cấp thế là liền đưa ra pháp này có thể lý dịch gật đầu đối phương thân là nữ tử đều không có nửa điểm nhằm nhóm ì n h như thế nào lại do dự người khả năng có chút đói nhưng cũng đừng ăn cái gì đổ vật không phải đợi chút nữa còn phải nôn lý d ị thấp giọng nhắc nhở thần nguyện vừa mới nôn lợi hại bây giờ trong không khí đều tràn ngập một trận vị toàn vị nói tháo xuống không hề nghi ngờ khẳng định còn muốn sốc n ả y cho dù là ở phía sau trên lưng cũng sẽ sốc n ả y cho nên dứt khoát hay là chớ ăn đồ vật không phải nôn nắc hơn thẩm n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh biểu lộ tình cảnh bi thảm nhẹ gật đầu nàng đương nhiên cũng minh bạch đối phương là vì mình tốt lúc này ăn cái gì chờ một lúc nôn sẽ chỉ càng khó chịu hơn đ ã dạng này chúng ta đi nhanh một chút đi dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất ngày mai chúng ta liền có thể tới chỗ lý dịch nói xong có chút đẻ thấp thân thể đem phía sau lưng lộ ra thẩm nguyện đem trên mặt đất bao khỏa nắm ở trên tay lập tức đẻ thấp thân thể ghẽ vào lý dịch trên thân lý dịch đưa tay nắm ở hai chân của nàng nhãn quan bắt phương thai nghe lục lộ cẩn thận quan sát chung quanh tình huống chung quanh phức tạp nguy hiểm nói không chừng từ cái kia bên trong liền sẽ xông tới một con dị thú tuy nói tại mô phỏng bên trong một đường an toàn đến nhưng lúc này mình chủ quan tình huống khả năng liền sẽ phát sinh cả i biến cho nên vẫn như c ũ phải cẩn thận phi thường t h ầ m nguyện thân thể cứng ngắc sắc mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu tuy nói là nàng đưa ra đề nghị nhưng c h u n g quy là nữ như ra vẫn như cũ cảm thấy ngượng ngùng phi thường bất quá rất nhanh nàng liền không có tâm tư đi ngượng ngùng ngồi vững vàng lý dịch nói một tiếng chân phát chạy như điên t h ầ m nguyệt chỉ cảm thấy cảnh s á t trước mắt phi tóc rút lui thân thể của mình cũng đang không ngừng sốc n ả y phán phất muốn đem mình giao tán đồng dạng toàn thân trên dưới cái k i a đều đau lý dịch cũng một mực tại chú ý cẩn thận quan sát chung quanh cũng không có tâm tư cảm ứng phía sau lưng tình huống với hắn mà nói t h ầ m nguyệt phải chăng dễ chịu cũng không trọng yếu hắn muốn cam đoan chính là để t h ầ m nguyệt còn sống đồng thời không thiếu cánh tay c ụ t chân đến thiên tâm sơn trừ cái đó ra phương diện khác đều có thể tạm làm tình lượng lại chạy vội gần hai cái cách giờ tại núi rừng bên trong không thể sử dụng t h công tốc độ giảm xuống rất nhiều thời gian dài như vậy cũng chỉ bất quá đi tiến vào hơn hai trăm bên trong m ạ thôi bất quá dùng dạng này biện pháp tốc độ của bọn hắn xác thực nhanh hơn rất nhiều một cái buổi chiều thời gian liền lại đi tiến vào hơn ba trăm bên trong đây là bởi vì không có cách nào sử dụng kinh công lại thêm tại núi rừng bên trong hành tàu tốc độ chậm chạp nếu không phải như vậy tốc độ sẽ chỉ càng nhanh ngay kế tiếp hai người liền thành công đến thiên tâm sơn chương một trăm năm mươi ba đến thiên tâm sơn chương một trăm năm mươi ba đến thiên tâm sơn lý dịch nhìn qua trước mắt thiên tâm sơn vừa vừa tiến vào ngọn núi này phạm vi hắn lập tức có thể cảm giác chung quanh thiên địa có mấy phần biến hóa một hít một thở ở giữa tinh thần đều phấn chấn rất nhiều nơi này cây cối không có cao như vậy như vậy mật ánh nắng có thể bắn thẳng đến xuống tới lại chân trời ở giữa quần quận tầng mây ngay tại hướng cái này bên trong càn quét p h ả n phất đem chọn phiến thiên địa nguyên khí đều xé rách tiến đến lý dịch tuy nói chỉ là hậu thiên cảnh giới đối với thiên địa càng độ kém xa tiên thiên võ giả nhưng vẫn có thể cảm thấy được cái này bên trong thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ muốn so ngoại giới mạnh lên rất nhiều tại cái này bên trong tu hành cùng cùng trạng thái giới muốn so ngoại giới nhanh rất nhiều t r á c không được có rất nhiều tông môn đều xây ở tị thế chỗ rời xa người ở bởi vì hoàn cảnh nơi này đ ặ thù t h i ê nghỉ địa n u y ê n k ngơi n một lát chúng ta lại đến núi lý dịch hướng về phía ngồi ở một bên nghỉ ngơi trầm nguyện thấp giọng nói nàng lần này ngược lại là không có nôn cũng không phải là không mớn mà là bởi vì lúc trước đã nuôi qua một bên trong trừ nước chua chính là nước chua Muốn nói cũng không có k nói. Nói bằng thừa dịp khoảng thời gian này tìm một vài thứ ăn mặc dù nói có lương khô như gặm nhưng vị đạo cũng không phải là cỡ nào tốt rất nhanh hắn liền tại núi rừng bên trong tìm tới bảy mươi tám tặng quà những ngày hoa quả đều không tầm thường nội bộ đồng dạng có bộ điểm thiên địa nguyên khí chỉ bất quá nạp năng lượng hiệu quả quá yếu ớt coi như đem những trái này đều ăn xong cũng lên không có bao nhiêu tác dụng dạng này một viên quả giá trị đồng dạng bất phàm nói ít cũng có thể bán được mấy chục lượng bạc nếu là đem mảnh rừng núi này bên trong quả đều hài xuống đoán chừng cũng phải có mấy vạn lượng bạc chỉ bất quá loại chuyện này phong hiểm quá cao người tiến vào nhiều không hề nghi ngờ sẽ bị dị thú chú ý tới sau đó bị tập kích bởi vậy những trái này chỉ có thể kế tiếp theo đặt ở sơn lâm bên trong căn bản không có cách nào mang đi thực lực quá mạnh người trước mắt những vật này quá yếu không có năng lực mang đi t h i ệ nàng thấp giọng nói cảm ơn sẽ phải rời đi tâm tình của nàng cũng không tốt Lúc trong ư ư ớ c rời đi Tứ p h năm, năm, lại lại lúc nhất thời trong lòng thương cảm bị thương không biết lời nói nàng nắm lên một viên quả im lặng cắn vị đạo rất tốt nhưng nàng bây giờ lại ăn vào vô vị trung quy đến muốn rời khỏi thời điểm đời này lần thứ nhất rời nhà xa như vậy lại không biết đường lui như thế nào hết thể đều là mê mang ngay t h ư ờ n g lại thông minh lại quả quyết lại như thế nào cũng trung quy sẽ có mở mịt thời điểm đúng đây là trầm thúc nhờ ta giao cho ngươi lý dịch từ trong ngực lấy ra một phong thư theo tin bổ sung còn có một trăm tấm ngân phiếu mỗi tấm đều là trăm lượng mệnh giá trong đó có năm mươi tấm ngân phiếu đều là đại càn v ẽ suốt chỉ cần không ra đại càn đều có thể lưu thông sử dụng đồng dạng loại này ngân phiếu chỗ thu lấy bảo đ ả m phí sẽ cao hơn bình thường đến nói không ai sẽ chuyên môn làm như thế trầm nhạc lại chuyên môn vì nàng chuẩn bị một bộ điểm vì chính là phòng ngừa nàng đến huyền ẩn tông sau không có tiền tốn hai cái một bộ thì này h u đặt ở hồng châu đều cực kỳ khó tìm càng không được sách tứ phương thành cái này xóa sình địa phương nghĩ đến hắn hẳn là tại cực sớm trước đó liền bắt đầu chuẩn bị không phải lâm thời chuẩn bị t h ẳ n g định không bỏ ra nổi tới ngoài ra còn có một số tán toái ngân lượng cũng không nhiều mấy chục lượng dáng vẻ nếu là có chút tiểu ngạch tiêu xài trực tiếp dùng những n à y ngân lượng là được h u y ề n ẩn tông mặc dù tên gọi h u y ề n ẩn tông nhưng cũng không phải là triệt để tị thế không ra chỉ cần cùng ngoại giới còn có kết g i a o tiền bạc tóm lại dùng đến đến về phần những vật khác trầm nhạc cũng không có chuẩn bị thêm lần này đường xá xa xôi chuẩn bị quá nhiều chỉ là liên lụy có một chút tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào liên tốt thậm chí hắn hiểu được mình chuẩn bị cho trầm n g u y ệ t tiền rất có thể căn bản không dùng đến nhưng trung pi lo trước khỏi họa trầm nguyện tiếp nhận phong thư cùng tiền bạc đem ngân phiếu cùng ngân lượng thu nhập tùy thân báo khỏa lập tức mở ra phong thư nhìn lại chưa đã lâu l ạ rơi đầy mặt trên thư lít nha lít nhít tràn ngập trầm n g u y ệ t đối nàng kể ra lời nói có chút không tốt nói thẳng bởi vậy trên giấy đều kể ra ra nhưng mà nhìn một chút lại nín khóc mỉm cười lý dịch vẫn chưa ở một bên quay dây nàng đã so trong dự đoán tốc độ sớm rất nhiều lại lãng phí một chút thời gian cũng không sao hôm nay nàng liền có thể lên núi không mang theo nàng bằng vào lực chân của mình nhiều nhất hai ngày liền có thể rời đi nơi đây lý dịch tại còn lại một cái bao bên trong thoáng tìm kiếm lấy ra hai khối lưng ơ khô lại phát hiện một cái hộp gỗ hộp chế tắc rất đơn giản chính là phổ thông đầu gỗ điêu khắc mà thành bởi vì có bất kỳ tinh mỹ hoa văn bên trong chứa bốn khối bánh ngọ Vương vước, lý ấ rất y đây nguyên vậy mức làm điểm tâm, mức mới một điểm tâm. tứ tứ tứ chế tác đặc chỉ có tứ phương thành mới có, vì vậy được cho bản địa một cái rất có đặc sắc táo thành tên ngọt. trong táo thành bánh bánh Bởi bản phương phương phương hữu đầu đó địa quả liệu là là l vì vì dịch nguyên bản cho rằng tất cả điểm tâm đều vứt bỏ lại không ngờ tới bây giờ còn thừa lại một khối cầm đi nhớ nhà liền ăn một khối lý dịch gợn sóng cười một tiếng trầm giọng ă n u ổ i nếu là không nợ ăn cũng có thể nhìn nhiều nhìn xem như cái tưởng niệm hắn lại kế tục khai miệng tứ phương bánh ngọt cũng coi là tứ phương thành đặc sản tại địa phương khác mua không được t r â m n g u y ệ t tại tứ phương thành ở lại nhiều năm đối với cái này bánh ngọt khẳng định hết sức quen thuộc mang theo trên người bao nhiêu cũng coi là một cái tưởng niệm t r â m n g u y ệ t bôi một đem nước mắt dùng sức gật đầu đem chứa tứ phương bánh ngọt hộp cẩn thận từng ly từng tí thu tiến vào bá khỏa nàng vốn cũng không phải là không quả quyết tính tình vừa mới nội tâm là có chút mờ mịt giờ phút này cũng bị cấp tốc vứt bỏ vô luận như thế nào đã quyết định muốn đi vô luận con đường phía trước có cái gì chính mình cũng muốn tiến đến xem xét hai người một đường leo núi theo càng thêm tiếp cận đỉnh núi chung quanh vân khí cũng càng thêm nồng đậm lý d ị c ó thể cảm thấy được nơi này thiên địa nguyên khí liền muốn so trước đó càng thêm nồng đậm. cái này bên trong ngược lại là chỗ tốt nếu là mang đủ đan dược nguyên thạch ở chỗ này tu luyện tuyệt đối phải so tại ngoại giới tình huống tu luyện tốt hơn nhiều cũng tương tự cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối có thật nhiều rất nhiều dị thú đối với chỗ này thèm nhỏ rãi bọn hắn không đến hơn phân nửa là bởi vì đỉnh núi có cường giả ở lại hai người đi tới giữa sườn núi lý dịch đã có thể nhìn thấy nơi xa trên đỉnh núi có một bụi cỏ lư nhà tranh tuy có chút cổ xưa nhưng một chút liền có thể nhìn ra tất có người ở trong đó ở lại lập tức tốc độ của hai người lại nhanh chút trần nguyễn tuy chỉ là luyện mục vó giả vừa lực sức chịu đựng cũng muốn hơn xa thường nhân tăng thêm núi này bất qu thực tế cao độ cũng bất quá hơn một không không không không sở dĩ xem ra cao là bởi vì vân khởi thẳng đứng mà xuống nhìn từ đằng xa đi ngọn núi này phảng phất là liên tiếp thiên địa trụ trời kỳ thực vẫn chưa cao bao nhiêu hai người một đường chạy vội rất mau tới đến đỉnh núi nhà tranh trước tiền bối trâm nguyện thăm dò tính la lên lý dịch lập tức cảm ứng được một cỗ khí thế phóng thích kia là độc thuộc về tiên thiên cường giả cảm giác c áp bách trâm nguyện ngược lại cũng không có bất luận cái gì cảm giác nàng có yếu yếu đến cố khí thế này dù là phóng xuất ra trừ phi cố ý nhằm vào nàng nếu không nàng cái gì cũng cảm giác không đến khí thế tiết ra ngoài ngay sau đó liền bị cấp tốc thu nạp bắt đầu trở nên cùng thiên địa phù hợp với nhau lúc này chung quanh trừ tòa này nhà tranh bên ngoài khắp nơi đều là sương mù trắng xóa tầm nhìn không đủ một trượng bất quá một hít một thở ở giữa đều có thể cảm giác nồng đậm tiên h địa nguyên khí nhập thể ở chỗ này tu hành có chỗ cực tốt mình có được sung túc thực lực về sau ngược lại là có thể cân nhắc đến chỗ này phúc địa động thiên bên trong khổ tu về phần hiện tại hay là tạm thời không muốn làm cân nhắc không cần suy nghĩ nhiều cái địa phương này nhất định bị rất nhiều dị thu thậm chí là yêu thú ngấp nghẽ bọn chúng không đến khả năng t h ầ n tí là bởi vì đánh không thắng vị kia tiên tiên c ư giả trong nhà tranh đi ra một tên ba mươi mấy tuổi đẹp t h u c phụ tướng mạo dịu dàng đoàn trang một thân váy trắng áo trắng rắn người nở nang hiệu điệu lý dịch ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc võ giả đột phá tiên tiên h cảnh giới về sau võ giả suy sụp tốc độ sẽ thật lớn chậm chạp đối phương nhìn qua bất quá ba mươi mấy tuổi số tuổi thật sự nói không chừng đều phải có năm nghìn không trăm sáu mươi trần nguyệt thì là từ trong ngực lấy ra một phương ngọc bài đây là đối phương cho nàng tín vật những năm này bên trong một mực tiếp thân mang theo ngươi đến làm tốt muốn đi chuẩn bị không nàng dừng cười một tiếng tại trên người trần nguyệt vừa đi vừa về dò xét cuối cùng hài lòng gật đầu t r ầ m nguyệt nơi lòng bàn tay ngọc bài thì là phát ra điểm điểm huỳnh quang phản phất tại làm đáp lại một đường này đa tạ lý công tử vất vả hộ tống ta nên đi cái này từ biệt chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau t r ầ m nguyệt quay đầu hướng về lý dịch cáo biệt đồng thời cũng cảm ơn hắn một đường này hộ tống nàng cũng có thể hướng lý dịch cáo biệt bởi vì trừ hắn ra bên cạnh không còn có một người quen đồng thời cũng không khỏi ở trong lòng may mắn còn tốt có lý dịch bồi mình cùng nhau không phải sắp đi xa bên cạnh lại ngay cả cái cáo biệt người đều không có là thật có chút quá mức thế lương đừng nói như vậy đi qua qua không được bao lâu chúng ta liền sẽ gặp lại lý d ị h t i mở cười một tiếng có lẽ vậy có lẽ là bị lý dịch k i ê u cởi mở tiếng cười ảnh hưởng đến t r ầ m nguyện cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười giúp ta nói cho phụ thân ta lần này nhất định kiếm ra cái thành tựu đến cho ta trầm ra dương ai nàng tựa như là tại cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí được lý dịch đáp ứng mỹ phụ gặp bọn họ làm x o n g cá o biệt thiện tay nắm lên t r ầ m nguyện đa t ạ các hạ một đường hộ tống ái đồ đến đây v ậ t này liền làm làm cảm tạ mỹ phụ mở miệng từ bảo khí bên trong lấy ra một phương bình ngọc thiện tay nhẹ nhàng điểm một cái bình ngọc lâm không trôi nổi đi tới lý dịch trước người hắn vào tay tiếp nhận đối này ngược lại là có chút ngoại ý m u ố n không ngờ tới lần này hộ tống trần n g u y ệ t đến đây lại còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch mỹ phụ gặp hắn thu hồi bình ngọc mang theo trần n g u y ệ t phóng lên t ậ n trời trước mắt trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh xem ra lại được nôn lý dịch nhìn xem hai người bọn họ biến mất tốc độ làm ra mình phán đoán suy luận xin nhớ k ỹ quyển sách vực tện i trường một trăm năm mươi b ố về thành c h ư một trăm năm mươi bốn về thành lý dịch x ố c lên bình ngọc một trận thấu hương thuần hậu mùi rượu lập tức tràn ngập rượu này dịch trình màu đỏ nhạc không biết ra sao chế bất quá ngược lại là có thể dùng tại nạp năng lượng lý dịch nếm thử nạp năng lượng một bộ điểm hiệu quả không tệ bầu d i ệ u này có thể làm người cung cấp nạp năng lượng hiệu quả đại khái tại một khối hạ phẩm nguyên thạch t r á i phải nuốt vào trong miệng một bộ điểm phảng phất có quần quận tinh khí sinh ra nhục thân không còn chút nào nữa mọi mệt l i ê n ngay cả tinh thần tựa hồ cũng biến thành càng thêm sinh động hưng phấn lên tự thân nội khí lưu động tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều lại có thể càng nhanh từ thiên địa gián tiếp dẫn nguyên khí lý dịch vẫn chưa sốt ruột rời đi đợi tại nguyên chỗ cảm ứng loại biến hóa này theo rượu dịch hiệu quả dần dần biến mất nó nội khí tốc độ lưu chuyển cũng dần dần chậm lại nhưng một mực duy trì tại bình thường trình độ cũng không có chút nào chậm chạp rượu này quả thật không tầm thường t ỷ như đốt huyết đan bạo khí hoàn loại này đ a n dược tuy nói cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường võ giả lực lượng có thể tăng mạnh hơn về sau thường thường sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian để võ giả lâm vào suy yếu kỳ tự thân lực lượng sẽ phi tốc trượt cũng không còn có thể toàn lực bục phát nhưng rượu này dịch cũng không có loại này khuyết điểm tự thân nội khí vẫn như c ũ lưu chuyển tốc độ so vừa mới muốn chậm vẫn như trước l à mình trạng thái toàn thịnh tốc độ rượu này dịch có thể để cho thực lực võ giả lên cao một cái cấp độ cũng sẽ không có suy yếu kỳ nó giá trị có thể sưng ơ vô tận nếu là dùng nó đến nạp năng lượng ngược lại phung phí của trời không bằng tùy thân mang theo nói không chừng ngày nào liền có thể phát huy đại dụng lý dịch nhẹ nhàng gõ gõ bình ngọc tuy là ngọc chế nhưng đầy đủ kiên cố dù là tùy thân mang theo cũng không cần lo lắng sẽ tổn hại lý dịch đem bình ngọc phong bế cam đoan sẽ không để cho rượu dịch tiết lộ về sau đem nó cùng nhau thả tiến vào bá khỏa trong gói hàng của hắn đổ vật đã ít đi rất nhiều chỉ có nửa khối lương khô cùng hai con túi nước còn lại một chút đan dược thì là tùy thân mang theo bất quá những ngày cũng đầy đủ lấy chân của mình m à lực không được bao lâu liền có thể ra ngoài bất quá vẫn là muốn thu thập một chút dự thảo dùng cho chế tác độc dược về phần hiện tại hay là phải nắm chắc rời đi thiên tâm sơn vị c ư ờ n g giả kia vừa đi không có tiên thiên võ giả trấn áp không biết bao nhiêu yêu thú dị thú sẽ giết tới nơi đây tranh đoạt chỗ này sơn phong thuộc về quyền mình nếu là đợi tại cái này bên trong cũng sẽ bị cuốn đi vào hắn bước ra nhanh chóng rời đi một đường đi một đường thu thập dược liệu sau năm ngày lý dịch xuất hiện lần nữa tại ngoài dãy nuôi vây trên thân hai cái bao khoả giả tràn đầy đều là các loại chân quý d ư liệu trước đó vứt trên mặt đất bao khỏa vẫn như c ũ vẫn còn chỉ là đáng tiếc bên trong điểm tâm sớm đã bỏ đầy côn trùng không thể lại ăn lý dịch chỉnh lý một phen đem bên trong dư thừa bốn cái túi nước đem ra cái này đợi chút nữa còn có tác dụng lớn nơi xa một con biêu thú ngay tại ở n ú t nó sớm đã phát hiện lý dịch nhưng cũng không có nửa điểm hứng thú nó rõ ràng chính mình đuổi không kịp đối phương hiện tại đi qua cũng là vô dụng dị thú nhục thân cường đại về sau đ ầ u cũng sẽ một ngày so một ngày thông minh tuy nói chưa thành yêu trước còn không cách nào cùng nhân loại sách bay thế nhưng muốn so phổ thông dã thú thông minh không biết bao nhiều lý dịch đem thư ở trên thân treo ở một bên trên cây lập tức tay cầm huyền tinh thẳng hướng con kia biêu thú biêu thú thấy thế lập tức đứng d ậ y trận trận tiếng gió d í t đ ảo muốn làm ra h ư n g đối nhưng mà sau một khắc liền cảm ứng được một cỗ khí thế b ằ n g bạc từ trên thân lý dịch dâng lên lý dịch ở trong mắt nó không còn là một nhân loại mà là một con mánh hổ một con hơn xa mình mánh hổ biêu thú tuy nói là biêu kỳ thật bản thân liền là lá hổ chỉ bất quá nhiều một đôi cánh m à thôi nó toàn thân run lầy bẩy mặc dù kiệt lực phản kháng nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì lo lắng lý dịch rất nhanh liền kết thúc tính mạng của nó trước đây không giết nó không phải là bởi vì đánh không lại chính là bởi vì còn muốn che chở thẩm n g u y ệ t bây giờ thẩm n g u y ệ t rời đi mình không có bất kỳ cái gì x i ế t chế giải quyết nó đối với mình mà nói tự nhiên không phí sức khí lý dịch đi đến một bên đem bao khỏa gỡ xuống đầu này lao hổ chừng hơn ngàn cân nặng giá trị cũng có chút bất phàm nói ít cũng có thể bán được mấy ngàn thậm chí là gần một mươi l ư ợ n g bạc dị thú trên thân có thể nói toàn thân là bảo da hổ có thể làm giáp hổ cốt hổ huyết có thể làm thuốc liền ngay cả thịt hổ cũng là vật đại bổ lý dịch tại bách hoa lầu bên trong chỗ ăn vào ăn thịt phần lớn là dị thú thịt Chẳng qua lý à nhân công nuôi dịch cắt bưu bụng lấy ra tâm đầu huyết đây là đầu này bưu trên thân giá trị cao nhất địa phương có thể ra tốc khí huyết vận hành để võ giả càng nhanh tiến vào luyện huyết cảnh giới cũng có thể dùng để chế độc dược lý dịch chuẩn bị một bộ điểm dùng để chế mình cần thiết độc dược một bộ khác điểm đưa cho triệu tiến để nàng nhanh chóng tu hành tranh thủ mau chóng tiến vào luyện huyết cảnh bước vào luyện huyết cảnh giới mới tính chân chính trên ý nghĩa tiến vào võ đạo lại môn tại phương thế giới này cũng rốt cục có một tia sinh tồn chi lực tối thiểu không cần lo lắng ra lần xa nhà liền chết trên đường thẩm nguyệt lần này nếu không phải có bọn hắn một đường bảo vệ lấy nàng tu vi căn bản không có khả năng đi đến cái này bên trong tới dù là không đề cập tới sơn t ạ c thổ phỉ rất nhiều rắn giết kiến độc thậm chí tổn thương hàn cảm bạo liền có thể muốn tính mạng của nàng bởi vậy không có luyện huyết thực lực tốt nhất vẫn là không muốn đi xa lý dịch đủ để chứa đầy sáu cái túi nước tâm huyết đem nó cẩn thận phong tốt vững chắc dạng này trong đó dược lực tuy nói sẽ còn chậm rãi tiêu tán nhưng tốc độ sẽ rất chậm trần quý đan dược sở dĩ sử dụng ngọc bình tr Cũng lý à bởi loại vì dịch c lấy xong máu nâng lên lão hổ thi thể liền hướng phía ngoài rừng chạy vội bất quá một lát liền nhìn thấy quỷ phương bọn người ngay tại kia bên trong mang lấy xe ngựa chờ đợi nhìn thấy lý dịch trở về nguyên bản đang nằm ở một bên buồn bực n g á n ngẩm mọi người lập tức đều tinh thần tỉnh táo ủy phương gặp hắn khiêng một đầu dị thú thi thể trở về không khỏi trong lòng kinh hãi bước nhanh đi ra phía trước đ ó lấy truy hỏi nói tiểu n g u y ệ t đã rời đi rồi hắn đ u ô i thẩm n g u y ệ t xưng hô rất thân cận cái này cũng bình thường bởi vì hắn cơ hồ là nhìn xem thẩm n g u y ệ t lớn lên mà mình lại không con nữ thẩm n g u y ệ t trong lòng của hắn liền cùng mình nữ nhi không sai bị ệ lắm đã đi đi theo một vị tiên tiên cao nhân bay khỏi lý dịch trả lời nhẹ nhàng hơi vung tay đem khổ biêu thi nhét vào trên xe ngựa năm chặt đầu này lão hổ xử lý thì mọi người hâm ăn, ăn không hết trước hắn mở miệng bàn giao kỳ thực khỏi phải hắn nhiều lời mọi người tại đây đã vây quanh biêu thi chuẩn bị bắt đầu xử lý đầu này biêu đều nhanh thành yêu vậy mà dễ dàng như vậy liền bị ngươi cho chảm ủy phương đối biêu thú trên thi thể d ư ớ i d o xét không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy đao pháp của hắn tạo nghệ tự nhiên nhìn ra được lý dịch chém giết đầu này biêu thú nhiều nhất bất quá dùng ba đao mà thôi thực lực thế này đã không biết siêu việt mình bao nhiêu nó hơn võ giả đối này cũng không ngoài ý muốn dù sao lý dịch là tứ phương thành đệ nhất cờ giả có loại thực lực này tự nhiên bình thường bọn hắn thuộc đem chọn đầu biêu thú chia cắt xử lý biêu da lột bỏ dùng cho chế giáp biêu xương dùng để làm thuốc biêu máu dùng để nhập rượu biêu e o cùng biêu roi cũng là giản lược xử lý một phen sau trực tiếp ngâm rượu về phần còn lại mấy trăm cân thịt mọi người tại đây đều là hậu thiên võ giả ăn nên làm ra cũng liền tiêu hao không còn một mảnh huyền long mã cũng đi theo ăn không ít thịt hổ mấy ngày gần đây chạy vội đều lộ ra sinh động rất nhiều mấy ngày về sau mọi người lần nữa trở về tứ phương thành lúc này trong thành trì bên ngoài đã có rất nhiều biến hóa đường phố đạo rực rỡ hẳn lên sạch sẽ rất nhiều trên đường phố tên ăn mày đều bị quét sạch xanh xanh không ít dân phu tại khơi thông xung nói tu sửa đê đập trong thành người đến người đi lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt không ít cửa hàng đều đã g ầ y dựng từ trong tứ đại gia tộc được đến lương thực đầy đủ toàn bộ tứ phương thành bách tính ăn được nhiều năm bất quá chỉ cần khiên g qua năm nay nạn hạn hán cùng hồng h a y sang năm có lẽ sẽ là cái bội thu niên kỵ cảnh đi vào trong thành thẩm nhạc cùng tạ an bình còn có huệ y n tôn đều cùng nhau đến đây và lấy bọn hắn đi lần này hơn nửa tháng trong thành thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đường tôn tạ sư thẩm thúc lý dịch đi lên trước cực kỳ quen thuộc hướng ba người chào hỏi thẩm tiểu thư nhờ ta nói cho ngài hắn lần này ra ngoài nhất định kiếm ra cái thành t ự đến cho h t ẩ để ngươi tùy ý áp giải tứ đại gia tộc phạm nhân đi hồng châu phủ giám sát thi thượng nghiệm huyện tôn xuất ra một quyển sách lụa phía trên là một cái giản lược điều lệnh để hắn tùy ý đi hồng châu phủ tuần kiểm ty thượng nghiệm trừ cái đó ra còn nói muốn áp giải tứ đại gia tộc bộ điểm phạm nhân về phân áp giải bao nhiêu cũng không có kỹ cảng quy định lúc nào đi cũng không có viết nhiều t r ư ớ c này đ i ề u lệnh phi thường giản lược lại cho hắn rất lớn quyền tự chủ lợi lý dịch đem sách lụa nhận lấy huyện tôn nhìn t r u n g quanh một chút không nói thêm gì độc thân đi tại phía trước nhất lý dịch theo sát phía sau giờ phút này mọi người t r u n g quanh đã tắn đi chỉ có tạ an bình đi theo phía sau hai người đi tới phủ n h à lệnh trong đường tứ đại gia tộc nhà đã chép không sai b i ệ t lắm đồ vật cũng đều chuẩn bị kỹ cảng cùng sổ sách đưa đến phủ nha chúng ta ngợi khen liền nên đến huyện tôn mở miệng thanh âm rất chấm thấp cam đoan trừ bỏ ba người bọn họ bên ngoài không có người khác có thể nghe rõ người kia một phần đã bị người của ngươi an bài toàn bộ tiếp nhận khế nhà khế đất văn tự bán mình cái gì toàn đưa đến nhà ngươi đi huyện tôn nói tiếp nói đoạn này thời gian lý dịch cũng không tại trong thành những chuyện này đều là hắn cùng tạ an bình giúp đỡ lấy giải quyết tuy nói lý dịch khẳng định tin tưởng bọn họ mình cũng không có nửa điểm tham ô nhưng rất nhiều chuyện vẫn là phải cùng hắn thông báo dặn dò một tiếng trong thành bốn phía l ạ i trạch chờ thêm đoạn lúc triều đình ngợi khen xuống tới lại làm xử lý về phần ngoài thành thổ bảo ngược lại là trước tiên có thể chiếm xuống tới cái kia vốn là không ai để ý huyện tôn mở miệng dù sao hôm nay đã sớm không phải hơn trăm năm trước chinh chiến chém giết thời điểm Bởi vậy cái này bốn tòa thổ bảo cái vậy này tác dụng không tòa thổ lý ớ n đình cũng sẽ không nhiều triều để sẽ nếu là t r dịch ắ c chắn sẽ b mở ra trong tay họ n gỗ đây là vừa mới tạ an bình tự mình giao cho mình bên trong là rất nhiều ngân phiếu đây là bán công pháp đạt được nhưng những n à y ngân phiếu cũng không phải là tứ phương thành bản địa hiệu đổi tiền sử dụng ngân phiếu mà là hồng châu phủ nha phát ra làm được vé suốt c ầ m những n à y ngân phiếu có thể tại toàn bộ hồng châu sử dụng tạ sư đây là cân nhắc đến mình muốn đi thượng niệm sớm vì chính mình chuẩn bị một chút thông dụng ngân lượng tránh khỏi đến lúc đó muốn dùng tiền lại không bỏ ra nổi tới dù sao bọn hắn tứ phương thành ngân phiếu cầm tới bên ngoài người khác nhưng chưa chắc sẽ nhận trừ cái này một bộ hết sức hắn còn giúp lý d ị đem một bộ điểm hiện ngân đổi thành hồng châu thông hành ngân phiếu cộng lại cũng phải có bảy tám mươi ngàn lượng dáng vẻ tất cả đều mang ở trên người ngày sau tất có đại dụng tối thiểu có những mặt này đến hồng châu giám sát t i có thể đi mua nguyên thạch để dùng cho mình nạp năng lượng để hắn càng nhanh đột phá trước mắt giới hạn về đến trong nhà triệu tiến h thật sớm liền đang chờ đợi chính mình trong nhà trừ tiểu hà bên ngoài lại nhiều hai cái nha hoàn hai cái này nha hoàn đều đến từ trịnh gia cũng coi như được nhạy bén thông minh bây giờ trong thành ngoài thành đều có trần thai lều cháo những cái tiên nạn dân đi sửa xây đê đập khơi thông sông nói không chỉ có cơm ăn mỗi tháng thậm chí còn có một ít đồng tiền đủ để cho bọn hắn nuôi sống người nhà bởi vậy trong thành ngoại thành bây giờ rốt cuộc không có bán nhi bán nữ người trở về gặp hắn trở về triệu tiến vô cùng cao hứng liền vội vàng đứng lên đ ó lấy m ệ t không nàng hơi có mấy phân tâm đau mở miệng nước đã sớm chuẩn bị tốt tắm rửa đi trước nghỉ ngơi đi lúc ăn cơm ta gọi ngươi nàng đi tiến vào lý dịch trong phòng thay hắn lấy ra một thân tơ lụa làm thiếp thân quần áo ừ n lý dịch đáp ứng một đường này hành tậu cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy mọi mệt g à n lược rửa mặt một phen đổi thân quần áo sạch lạng lặng ngồi tại bên giường lý dịch mở ra một phương h ộ p gỗ từ đó lấy ra ba khối nguyên thạch đây là thẩm nhạc cho hắn thủ lao trước đây một mực đặt ở trong nhà không có lấy dùng ngoài ra còn có bốn khối nguyên thạch là trước kia còn lại lý dịch lấy ra hai khối đều nạp năng lượng về sau lại góp đủ một lần máy mô phỏng hội hắn cũng không có nửa điểm dây dưa dài dòng lại là một lần mô phỏng tạp a t u y một lời nói vừa ra một đầu mới kinh mạch bị đạ thông tự thân nội khí lại lần nữa gia tăng một cái tầng cấp đồng thời cái khắc kinh mạch cũng bởi vì lâu ngày ôn dưỡng mà trở nên càng kiên cố hơn rộng lớn liền ngay cả đan điển cũng là như thế dưới cảnh giới ngang hàng bởi vì hắn tại mô phỏng bên trong sớm đã tu luyện không biết bao nhiêu năm kinh mạch của hắn cùng đan đ i ể n đều muốn mạnh hơn người khác lên một cái cấp độ bởi vậy có thể chứa đựng càng nhiều nội khí đồng thời cũng có thể tiếp nhận càng nhiều nội khí tại đan đ i ể n kinh mạch bên trong lưu truyền cùng cung cấp độ v õ giả tại cảnh giới này trừ phi có chỗ kỳ ngộ không phải tuyệt không như hắn bất quá đột phá mang đến tăng phúc nhưng còn xa không chỉ như thế lý dịch cảm nhận được tự thân nội khí tại thể nội lưu chuyển lập tức tứ tán ra tới n h u n nhục thân hậu thiên cảnh giới mỗi đột phá nhất trọng tự thân nội khí liền sẽ trả lại n h ụ thân ngày mai cựu trọng vó giả dù là khỏi phải nội khí đơn thuần nhục thân lực lượng cũng phải có mấy chục ngàn cân c h i cự nếu là lại có nội khí gia trì càng là đánh đâu thằng đó vô chỗ không phá lý dịch cảm ứ n g nhục thân của mình lực lượng lại đến một cái cấp độ bất quá cái này tăng lên cũng không phải là mấu chốt nhất lần này đột phá mang đến cho mình lớn nhất tăng lên chính là có thể đem nội khí gia trì ở ngũ rác tuy nói bây giờ còn không thể để cho năm giác quan phương vị gia trì mình vẹn vẹn có thể gia trì tại hai lỗ thai cùng hai mắt ngay cả như vậy mang đến cho mình tăng lên cũng rất lớn lý d ị tự thân nội khí lưu chuyển bám vào tại hai lỗ thai phía trên trận, trận thanh ấm huyền náo bị cấp tốc chuyển đến toàn bộ hội tụ tại đầu góc bên trong để người khó mà phân biệt bất quá rất nhanh tuyệt đại đa số thanh âm v i ê n nào biến mất bên thai trở nên cực kỳ rõ ràng lần thứ nhất ra chỉ khó tránh khỏi sẽ có chút lạnh nhạt bất quá thoáng quen thuộc về sau thế giới tại hắn trong thai lập tức trở nên không giống tuy nói trong nhà nhưng giờ phút này hắn có thể rõ ràng nghe tới ngũ hổ môn đệ tử luyện đao thanh âm đao thanh gào thét phản phất ngay tại mình bên thai vung đao không chỉ có như thế hắn thậm chí có thể nghe tới tại chân mình bờ có mấy con kiến ngay tại đi lại nói là trước đây hắn căn bản không có khả năng nghe tới những n à y con kiến đi lại thanh âm hiện tại nghe vào thai bên cạnh lại rõ ràng. thính giác bị cực lớn trình độ nới lỏng phóng đại quanh thân vài trăm mét bên trong hết thể động tĩnh đều không gạt được l ô thai của hắn da chỉ ở hai l ô thai nội khí chậm rãi biến mất lý dịch tâm niệm vừa động nội khí da chỉ ở trên hai mắt thế giới trong mắt hắn trợn trở nên không giống v ớ i càng thêm rõ ràng sáng tỏ hướng nơi xa nhìn lại trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g hết thể cảnh sát thu hết vào mắt đương nhiên lại hướng nhìn từ xa dần dần cũng sẽ trở nên mơ hồ bất quá vẫn muốn so trước đây rõ ràng rất nhiều tập trung tinh thần nhìn chẳng c h ẳ một chỗ cũng có thể quan sát cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận lý d ị thậm chí có thể thấy rõ ra mình bên trên nếp tôn biến hóa cùng trên quần áo vải vóc có thật nhiều g ặ p đến chỗ phổ thông mắt thường đến xem không có gì khác biệt có thể vận dụng nội khí ra trì dùng hai mắt cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện rất nhiều khác diệu dụng đương nhiên tạm thời vẫn là không có cách nào thấy rõ ràng vi sinh vật trừ cái đó ra lý dịch có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả vật thể tại trước mắt mình hiện ra vận động quy tích những này vật thể tốc độ vận động trong mắt hắn trở nên chậm cái này cùng cấp độ v õ giả tốc độ phản ứng đã không biết siêu việt thường nhân gấp bao nhiêu lần phổ thông cung nọ đã không biết siêu việt h ư n g n h n gấp bao nhiêu l ầ phổ t h ô n cung nọ đ không biết siêu việt t h ư n g nhân gấp bao nhiêu lần phổ thông n g rèn thể võ giả tốc độ trong mắt hắn không thể nói là rùa đen đang bỏ cũng chỉ có thể nói là như là t à n bộ chậm chạp mà chính hắn tốc độ thì là tốc độ cao nhất chạy đối phương xuất thủ công kích hắn có thể dễ như chở bàn tay tránh đi công kích của hắn đối phương nhưng căn bản không có cách nào tránh né lý dịch đem nội khí ra chỉ từ hai mắt triệt hạ n g thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường loại này ra chỉ đối với võ giả chiến lược tăng phúc vô cùng lớn hai lỗ hai có thể t h á m tính chung quanh độc t ĩ n h hai mắt có thể dùng tại quan sát đối thủ cùng địch chấm dứt về phần cái khác ba cảm giác liền cần sau khi đột phá trời lục trọng sau một vừa mở ra đợi cho năm giác quan bộ được ra trì về sau chiến lược của hắn sẽ nên đón một lần mới tăng phúc ăn cơm trước đi triệu tiến gặp hắn không đi nghỉ ngơi ngược lại đứng tại trong sân không n ú c ních nội tâm tuy có nghĩ hoặc bất quá cũng không có q cái dày thằng đến cơm canh chuẩn bị kỹ càng vừa rồi chào hỏi hắn được lý dịch trả lời một câu lập tức từ trong nhà xuất ra bốn cái túi nước trong đó chứa đầy bưu máu nếu là bình thường máu tươi chị sợ sớm đã, đã mục nát biến chất nhưng bưu máu làm dị thú chi huyết không chỉ có không có mục nát biến chất thậm chí còn tại phát ra nhiệt lượng giờ phút này liền ngay cả túi nước sở lấy đều có chút nóng bỏng nguyên bản tổng cộng có sáu cái túi nước trong đó hai cái bị hắn lấy ra nhập rượu dùng cái này đến kéo dài dược lực bảo tồn thời gian đương nhiên nhập say rượu lại nghĩ hấp thu dược lực liền cần lại tốn hao một chút công phu không giống hiện tại trực tiếp hấp thu đến hiệu quả tốt còn sót lại bốn cái hắn đây là dự định khoảng thời gian này sử dụng hết lý dịch đổ ra một chén b i u máu đưa cho triệu tiến đây là b i u thú hết u y dịch mỗi ngày uống một chén nhưng gia tốc khí huyết vận hành để ngươi càng nhanh tiến vào luyện huyết cảnh giới triệu tiến nghiêm túc gật đầu cầm lấy cái chén liền uống một hơi cạn sạch lý dịch đem hai cái túi nước b i u máu đều đưa cho nàng ngươi về sau mỗi ngày một chén đừng quên uống cũng đừng uống nhiều ừ m triệu tiến trả lời một câu sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút quanh thân khí huyết bắt đầu vận chuyển đây đều là phản ứng bình thường triệu tiến thì là cầm lấy lý dịch tặng cho nàng t r ư ờ n g kiếm tại trong sân một lần lại một lần diễn luyện kiếm pháp để cho mình càng nhanh hấp thu dược lực đem dược lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng kể từ đó nàng đột phá luyện huyết cảnh giới tốc độ sẽ nhanh rất nhiều theo một bộ, lại một bộ kiếm pháp diễn luyện huyết cảnh giới bất quá lại rõ ràng có thể cảm giác được tự thân lực lượng tại tăng cường triệu tiến đem trường kiếm thu hồi đi tiến vào bên trong phòng của mình từ đó xuất ra một cái túi thơm túi thơm bên trong có rất nhiều dược liệu có thể xua đ ổ i con mồi còn có thể an thần tinh tâm nàng có phần tốn hao một phen tâm tư chuẩn bị chạy lượn trong thành tất cả t i ệ m thuốc lại hỏi thái bình quan trương đạo trưởng mới quyết định dùng những dược liệu này những dược liệu này tương hỗ ở giữa không xung đột trộn lẫn cùng một chỗ chỉ có nhàn nhạt, nhạt thanh hương túi thơm càng là nàng tự tay may phía trên đồ án mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đoá đơn giản tiểu hoa lại là nàng một châm một tuyến theo ra cho ngươi nàng rôi hai tay, đem túi ra tay, thơm đem nhẹ â n đến g Lý d ị c trước mặt. Đây là người làm. Hắn mang theo chút hiếu kỳ cầm lấy, tới mũi nhẹ người cầm chóc làm. mang mũi Đây lấy, là Hắn phóng n hiếu h kỳ nhàng gật đầu đây là ta tự mình làm ngươi đừng ghét bỏ nàng nói lời này tựa hồ có mấy điểm cảm thấy không có ý tứ lý dịch đưa cho mình đồ vật đều cực kỳ quý giá nhưng trên tay mình nhưng không có cái gì quý giá đồ vật có thể quá đắp lễ càng nghĩ cũng chỉ có thể giúp hắn làm túi thơm hoặc là khe hở cái khăn tay những vật này không đáng tiền lại ẩn chứa mấy điểm tình ý nàng kỳ thật cũng muốn tìm chút chân quý lấy vật vật phẩm quý giá đưa cho lý dịch nhưng trên tay nàng thực tế là không có chỉ có thể tự mình làm vài thứ đưa cho hắn ta làm sao lại ghét bỏ đâu lý dịch mở miệng cười đem túi thơm đ e o ở trên người về sau ta khẳng định mỗi ngày mang theo hắn cười đến cực kỳ cao hứng tự đ ắ c triệu tiến thấy thế cũng không khỏi phải bắt đầu vui vẻ mình chỗ đưa ra ngoài lễ vật có thể bị người mình t h í c h thích liền đã rất đáng được cao hứng chỉ c h ư ớ c mắt lại là mười mấy ngày đi qua cho đến hôm nay mùng bảy tháng bảy hôm nay là tết tất h tịch ở phương thế giới này bên trong cũng có truyền thuyết trên trời như lang chức nữ muốn tại cái này một ngày gặp gỡ Tối đây là nàng g n o h n già rất ban ra là c h hội chùa. t nghĩ n hoặc hắn chưa từng thấy bộ này đổ trang sức bộ này đồ trang sức rất lớn rất tinh vi nhìn qua không hề giống thường ngày chỗ phối sức c h i vật ngược lại giống như là lễ nghi c h i khí sẽ chỉ xuất hiện tại phi thường trọng yếu trường hợp bên trên m à tuyệt sẽ không vào ngày thường bên trong tùy ý đeo đây cũng là hắn tự có nhà nghèo mặc dù đã gặp người kết hôn thế nhưng không gặp người đeo qua cái này cùng tình mị trang sức đây là phượng khoác hạ quan nữ tử thành thân lúc chỗ phối sức lý dịch đưa tay đưa nàng ôm vào lòng chúng ta thành thân lúc ngươi liền mang cái này được chứ triệu tiến cũng dội ra hai tay đem hắn ôm chặt lấy nội tâm n ư ợ n g g ù n g m t điểm nhưng như cũng nhẹ nhàng trả lời một câu được đúng cái này cho ngươi ngươi đừng ngại xấu nàng từ thiếp thân chỗ lấy ra một khối khăn tay tối nay là đêm thất tịch hắn dù không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn là hao hết tâm lực vì lý dịch chuẩn bị lễ vật phía trên t h e o lên một con viên l ư ờ n g siêu siêu vẹo vẹo cũng không dễ nhìn triệu tiến dù sao cũng là tiểu môn tiểu hộ nhà khuyên ữ mặc dù biết may may và vá nhưng vẫn chưa chân chính học qua theo thùa bởi vậy t h e o cũng không dễ nhìn khăn lụa bên trên còn có vài chỗ nhuộm đỏ tất nhiên là đâm rách ngón tay chạy xuống máu tươi không có việc gì ngươi đưa ta t a không chê lý d ị vội vàng nhận lấy cũng n é t tiến vào trong ngực chương một trăm năm mươi sáu chào tư biệt trận ư ớ c 1 5 này o lũ lụt tuy nói có kinh i nhưng chúng uy t vô hiểm khuyết điểm duy nhất nói chung chính là gần nhất đoạn này thời gian mưa dầm liên miên bất tuyệt toàn bộ tứ phương thành đều ấm ức quá nhiều lại bởi vì lũ lụt cọ rửa sụp đổ vài tòa phong ước chuyện ó này sẽ còn lại hướng lên báo thậm chí thẳng tới thần kinh dù sao cũng làm mưu phản tạo phản sự tỉnh chuyện này không có gây nên quá lớn náo động cùng nguy cơ nhưng tính chất cực kỳ nghiêm trọng trừ bỏ đương kim bệ hạ bên ngoài không ai dám dưới quyết đoán làm sao phạt như thế thường tứ đại gia tộc còn lại tộc nhân xử lý như thế nào đều muốn hắn đến quyết đoán lý dịch bọn hắn trước mắt giết chết người bất quá là tứ đại gia tộc võ giả nhất là cường đại võ giả những người này nhất định phải nắm chặt xử lý không phải bọn hắn còn sống chính là thai họa ngầm điểm này luôn luôn là có lệ cũ trừ phi có đại quân bắt được chùm thổ phỉ không phải bắt lấy cường đại võ giả nhưng nếu không có khác s ở cầu bình thường là mau trong chém giết bất quá muốn giữ lại đầu lâu bởi vậy tứ đại gia tộc hậu thiên võ giả toàn bộ bị giết rèn thể viên mãn võ giả tại tứ phương thành ngay tại chỗ chém đầu còn hơn bộ điểm luyện huyết luyện cốt cảnh giới võ giả hắn phụ trách giải đến hồng châu phủ chờ xử lý Mà những đại can h lụy thái i ế p thông tộc nhân, thì nhân, là tạm thời trông giữ bình bốn năm ngày cũng chuẩn ba tháng chín bên ngoài giám dừng mục trong ti lý dịch nhìn xem trước mặt những phạm nhân này hai lòng gật đầu trong đó thậm chí còn có hai cái người quen triệu ngọc cùng trịnh liên sơn hai người bọn họ cũng bị bắt tới giờ phút này khóa lại xương tỉ bà mang lên ở công xiềng toàn thân không nhúc nhích được hiện tại cũng sống được thật tốt một cái cũng chưa chết giang hà có chút tự ngạo mở miệng gần nhất khoảng thời gian này cũng một mực là hắn tại quản lý giám mục ti huyền giáp quân bắt trở lại phạm nhân đ ề u muốn t r ư ớ c qua một lần tay của hắn tương đương một bộ điểm trực tiếp tại chợ bán thức ăn miệng chém đầu thắng được vạn dân gieo họ quả thật không tệ lý dịch hai lòng gật đầu trước mắt cái này tám người thực lực phổ biến không cao chỉ có luyện huyết đến luyện cốt cảnh giới Mạnh hơn, bọn hắn tứ phương thành tứ có á cái i liền này một cái thành nhỏ liền không một c năng lẽ ự c cùng cũng có Có áp phải giải. động giả tống, trong không giả. liền nhiều thiên thiên Như nhất định tên nhau thành vốn cũng không có mấy tên thế hậu hộ hậu xuất l mấy võ võ mà là bởi vì khoảng thời gian này ở tại lao bên trong cả ngày không n ú p đ í c h mấy người kia rõ ràng mập không ít lại là thật béo cũng không phải là sư v ụ lý dịch trước đó thế nhưng là đã thông báo cái này tám người trên đường đi khẳng định phải ăn không ít khổ cho nên khoảng thời gian này phải đốt hắn lo、no、nhóm không phải làm không tốt ở nửa đường liền phải chết người bên này lúc nào lên đường giang hà đứng tại bên cạnh hắn hỏi thăm ngày mai lý dịch trầm giọng nói Tốt, vậy ta đây bên cạnh đi chuẩn bị ngay giang hà gật đầu đám người này muốn đưa ra ngoài hắn bên này cần chuẩn bị vòng chân cùng công s i ề n g ta còn phải đi trước tuần kiểm ty xem xét liền không nhiều lợi lý dịch b á i biệt giang hà lập tức đi hướng tuần kiểm ty tuần kiểm ty bên trong vương hữu lộ chính không nhanh không chậm bóng t r à bây giờ trong thành ngăn ổn hắn vị này tuần kiểm ty chủ tự nhiên n h à n rỗi vô cùng h u y ệ n t h ư a đại nhân vương hữu lộ gặp h ắ n đến cũng quýt đứng dậy tuy nói trước đây không lâu hai người hay là đồng liêu nhưng hôm nay lý dịch đã là huyền thừa cao hơn chính mình bên trên nhấp phẩm tức thì bị giám sát ti ti chủ coi trọng ngày sau nói không chừng liền sẽ bay hoàng lên cao v ư ơ n g bạn thấy hắn tự nhiên là cuốn quýt đứng dậy đ và lấy không cần như thế ta đã từ nhiệm huyện thừa t r ư ớ c lý dịch chẳng hề để ý k h o á t khoác tay đã muốn đi giám sát ti t h ừ a n h i ệ m h ắ n tại tứ phương thành chức vị khẳng định phải r ỡ xuống liền xem như dạng này ngài cũng là t h ừ a quan v ư ơ n g hữu lộ cười hắc hắc biểu lộ vẫn như cũ cung tính lý dịch tuy nói từ nhiệm huyện thừa cái này chức vị nhưng cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn lần này đi giám sát ti nói ít cũng có thể thăng liền lượng cấp đến lúc đó thỏa thỏa chính là chính thất phẩm quan phẩm cấp hay là cao hơn chính mình lý dịch đối này cũng là chưa phủ nhận yên tâm ngươi lần này lập được công triều đình khẳng định cũng sẽ có điều ngợi khen vậy l i ê n tạ đại nhân c ắ t ngôn vương hữu lộ cười nói biểu lộ ngược lại là lộ ra cực kỳ cao hứng đến đây là ngươi nhờ ta cho ngươi chế tạo binh khí lý dịch từ bên hông lấy ra trường đao đây là trước đây đối phương nhờ hắn hỗ trợ chế tạo khoảng thời gian này rút ra không đến thuận tay cũng liền rèn đúc mà thành vương hữu lộ vội vàng hai tay nâng qua tâm tình hiển nhiên kích động vạn điểm nếu không phải lý dịch ở trước mặt bây giờ nói không định đô phải đùa n g ị c h hai lần vào pháp người bây giờ chuẩn bị một chút điểm đủ mười hai tên sai dịch ngày mai cùng ta cùng nhau tiến đến áp giải phạm nhân lý dịch phân phò nói việc này tự nhiên không có khả năng hắn một người đi làm nên từ tuần kiểm t i phái sai dịch cùng nhau tiến đến dù sao cũng là tám tên phạm nhân một mình hắn căn bản không có khả năng áp giải tới tuy nói những người này đều bị hạn chế lại một thân thực lực không phát huy ra được mà dù sao là tám cái người sống coi như không có cách nào đem v õ đạo thực lực phát huy ra vừa lực sức chịu đựng thậm chí cả chạy trốn tốc độ vẫn là phải so với thường nhân mo hơn rất nhiều lý d ị tuy nói một người cũng có thể làm được nhưng có người phụ có trong ợ trợ được thượng hỗ trợ sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Hữu khi nghe được nghiêm hạ h rất túc gật tâm, tuyệt kiệt sẽ sau Vương quan yên tâm, hạ quan tuyệt đối đầu, Lộ lực à thành t này. n việc r o lòng của hắn minh bạch tiến đến áp giải phạm nhân khẳng định có nhất định nguy hiểm nhưng cùng nguy hiểm cùng nhau mà đến chính là kỳ ngộ nếu như có thể thành công đem những phạm nhân này đưa đến hồng châu phủ nha mình chính là có công t h a g quan phát tài khẳng định sẽ có h u ố n hồ việc này mình không có cách nào từ chối thân là tuần kiểm bản thân liền có trách nhiệm này đã không cách nào từ chối lại có một phen kỳ ngộ như vậy liền nghĩ tất cả biện pháp làm tốt chỉ cần có thể an ổn đem phạm nhân đưa qua liền tốt càng nhiều l i đệ tử ở trong đó lê võ trong đó tương đương một phần là cô nhi nhỏ nhất bất quá bảy mươi tám tuổi hơi lớn một chút một nghìn hai trăm một mươi ba tuổi tất cả đều bởi vì trận này thiên thai mất đi người nhà lưu lạc hoàng giã thành cô nhi tạ an bình đem bọn hắn thu dưỡng xuống tới hào hào bồi dưỡng bọn hắn đối với ngũ hổ môn tất nhiên sẽ trung tâm đáng tin sư minh đi vào trong môn không ít đệ tử nhìn thấy hắn cao giọng hô nói lý dịch nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại thạ sư lý dịch đi vào hậu viện hướng về tạ an bình vân an ngươi ngày mai liền muốn khởi hành rời đi vi sư không có gì tốt tặng cho ngươi n à y tấm quan tưởng đầu ngươi liền cầm đi đi tạ an bình đưa qua một bức tranh lý dịch nhưng lại chưa tiếp nhận thạ sư bây giờ đệ tử quan tưởng đã không dùng đến nó lý dịch trầm giọng nói sư gia võ đạo ý chí tu vi hẳn là cùng mình không kém nhiều bởi vậy mới có thể vẽ xuống bản vẽ này quyển mà mình bây giờ đã hoàn toàn không cần bản vẽ này quyển phụ trợ tu luyện Ừm. tạ an bình mẩn ngơ lập tức trên giới l i ế c nhìn lý dịch ánh mắt bên trong tràn ngập n g h i hoặc nhưng lại mang theo thăm dò tính mà hỏi ngươi bây giờ đã có thể quan tưởng ra nguyên một chỉ máy hổ hắn ngữ khí rất n g h i hoặc nhưng giống như lại có như vậy mấy điểm tin tưởng nếu là người khác hắn khẳng định không tin nếu như là lý dịch nói như vậy hắn liền sẽ trực tiếp tin tưởng bởi vì chính mình cái này đệ tử có đôi khi thực tế quá mức ngoài dự liệu không kém bao nhiêu đâu lý dịch cười gật đầu、T. tạ an bình hít một hơi lanh khí không ngờ tới mình tên đồ đệ này không riêng tư chất tốt nội tính cũng là tuyệt hảo nghĩ đến đây nhi lại rất có mấy điểm cô đơn thở dài vốn cho là mình cái này đệ tử chẳng qua là tư chất tốt một điểm có thể trở thành hậu tiên cường giả kế thừa chính mình to lớn cơ nghiệp ngàn vạn không nghĩ đến tư chất lại lốt như vậy một cái nho nhỏ tứ phương thành đã khốn không được hắn b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay nước cạn sao có thể vây khốn g a o long hắn trung quy vẫn là đến muốn rời khỏi thời điểm đi ra ngoài bên ngoài hết thể cẩn thận đánh không lại liền chạy tuyệt đối đừng bỏ bệnh tạ an bình nói đến đây thanh âm lại thấp một chút độc phần ám khí cũng có thể nhiều chuẩn bị tại chút ở trên người loại thủ đoạn này tuyệt đối không được cảm thấy không quang minh chính đại liền khỏi phải hắn thấp giọng bàn giao đây đều là hắn ăn phải cái lô vốn sau mới ra kinh nghiệm trên giang hồ vật lộn chém giết người trước ánh sáng tự phát minh chính đại động lòng người sau tốt nhất thủ đoạn gì đều dùng tới bởi vì chỉ có sống sót mới trọng yếu nhất đệ tử minh bạch lý dịch gật đầu đáp ứng hắn hiểu được đây đều là tạ an bình kinh nghiệm lời tuyên bố chỉ bất quá đối với mình mà nói khả năng không có tác dụng gì xem hết những ngày lại bồi tạ an bình dài trò chuyện hồi lâu chủ yếu là liên quan tới ngũ hổ môn ngày sau nên như thế nào phát triển trò chuyện xong những n à y lý dịch liền đứng dậy rời đi lúc ra cửa ra gặp được liễu hải lý dịch ngược lại là rất kinh ngạc liễu hải khoảng thời gian này một mực cùng thông phán liêu sông ở ngoài thành ngoài thành còn có vô số nạn dân nói muốn ngay tại chỗ xử lý tự nhiên cần nhân chủ cầm đại cục lúc ấy trong thành tình huống chỉ có liêu sông thích hợp nhất liễu hải tự nhiên cũng tiến đến ngoài thành h i ệ trợ sư minh lý dịch la lên nói người muốn đi rồi hắn mở miệng hỏi thăm hắn cũng là nghe nói việc này về sau mới vội vàng từ ngoại thành chạy đến lý dịch nhẹ nhàng gật đầu tối nay nội thành bách hoa lầu mấy vị sư huynh thay người tiễn đưa người đi lần này ngày sau thế nhưng là tiền đổi như gma ấ hắn cười to mở miệng nội tâm minh m ạ c h mình vị sư đệ này ngày sau tất nhiên có đại thành cựu mình hẳn làm ừ n g thay cho hắn không cần quá mức b i thương lý dịch tự nhiên gật đầu đáp ứng liễu hải không có tại ngũ hổ môn bên trong kế tiếp theo chờ lâu lúc đầu hắn chính là đến cái này bên trong tìm lý dịch bây giờ như là đã nhìn thấy người mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm lập tức liền trực tiếp rời đi lý dịch về đến trong nhà triệu tiến h như cùng đi ngày đang giúp hắn chuẩn bị đồ vật đi xa tất cả khả năng dùng đến đồ vật toàn bộ bị đóng gói cất kỹ trang tiến vào một cái hòm gỗ lớn bên trong lần này đi địa phương xa đường xá g i a n k h ổ đương nhiên phải chuẩn bị thêm chút tuy nói cái dương bên trong đã trang rất nhiều thứ triệu tiến h vận t ạ i không ngại phiền phức một lần lại một lần dò xét giống như chỉ cần cái này bao khỏa không sắp xếp gọn lý dịch liền sẽ không rời đi chốc lát nữa lại thu thập đi lý dịch đến nàng bên cạnh dắt nàng tố thủ lôi kéo nàng đi hướng trong phòng triệu tiến minh bạch lý dịch hẳn là có mấy lời muốn bàn giao cho mình trong lòng mặc dù rất không bỏ được lý dịch rời đi nhưng cũng minh bạch đùa nghịch tiểu tính tình không dùng theo hắn ngoan ngoan đi đến trong phòng lý dịch phòng bên trong rất nhiều thứ đã bị thu thập tốt nhất là hắn những cái kia quần áo phần lớn đều chứa ở trong g i ư ơ n g ta lần này vừa đi nghĩ trở về liền không dễ dàng như vậy lý dịch nắm ở nàng kia eo t h o n chi trầm giọng nói ta biết triệu thiên tự hồ ư ớ c c h ế không nổi tâm tình của mình phụ thân đã rời đi mình giờ phút này lý dịch cũng muốn rời đi bất quá ngươi có thể đi tìm ta lý dịch đưa nàng ôm càng chặt nhàn nhạt cười một tiếng ải triệu thiên xứng sở tự hồ không có kịp phản ứng Ta tiến lần này tiến về h ý dịch u giám sát ti nhẹ ậ m t r ư ớ dọn g chân ăn nói thật sao nàng hoan hô lên vốn cho là hai người có lẽ sẽ tách ra thật dài thời gian hiện tại xem ra chỉ cần mình đột phá luyện huyết liền có thể đi tìm hắn hai người sẽ không tách ra bao lâu bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp nắm chặt đột phá luyện huyết trên thực tế nàng đã có thể cảm thấy được mình đang sắp đột phá vì có thể sớm ngày cùng hắn đoàn tụ mình còn phải càng thêm cố gắng mới được đây là đương nhiên lý dịch chậm rãi đưa nàng bông ra nhìn xem nhảy cấm hoan hô tựa như nhiệt tình m ư ờ i phần đi giúp mình thu dọn đồ đạc triệu tiến lý dịch cũng không nhịn được nợ nụ cười mà nêm vung xuống bách hoa lầu bên trong toàn bộ tầm thứ nhịn g ư ờ i bao x u n g đến sớm đã thanh tràng chỉ có lý dịch sư huynh đệ mấy người ta chúc sư đệ lần này thượng nhiệm tiền đồ như gấm ta đ ô n g vượt lên trước mở miệng nói xong cởi mở cởi to đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch còn lại mấy người cũng là liên tiếp mở rượu lý dịch ai đến cũng không có cự tuyệt bằng vào thực lực của hắn bây giờ dù là không sử dụng máy mô phỏng nạp năng lượng trực tiếp uống cũng rất khó sẽ say ta thụ tiến cử sang năm nói không chừng cũng muốn đi liêu hải mở miệng nói xong khe khẽ thở dài trong lúc nhất thời bầu không khí lập tức trở nên thương cảm mấy người làm sư huynh đệ lâu ngày ở chung x u n g tới quan hệ khẳng định so ngoại nhân tốt hơn rất nhiều bây giờ lý dịch thành giám sát t i tuần sát xứ liễu hải không lâu cũng muốn rời đi tứ phương thành ngày sau chúng ta chỉ sợ khó có thể gặp mặt giang hà thở dài đừng nói như vậy chúng ta khẳng định còn có cơ hội gặp lại lý dịch khoát tay á o lập tức lại d ơ ly rượu lên mọi người dừng lại hoan uống cho đến đêm khuya mới riêng phần mình trở về nhà ngày kế tiếp làm tốt hết thể chuẩn bị lý dịch chính thức khởi hành rời đi chương một trăm năm mươi bảy cùng đi chương một trăm năm mươi bảy cùng đi lý dịch đem hòm gỗ chứa ở trên xe trong đó trừ thay giặt quần áo bên ngoài còn có một số tán t á i ngân lượng đồng tiền lương khô Điểm tâm túi nước cùng khẩn cấp thuốc t r ị thương triệu tiến đem tất cả có thể nghĩ tới đồ vật cho hết hắn mang lên may mắn xe ngựa không gian rất rộng rãi không phải chưa hẳn có thể chứa nhiều đồ như vậy lý dịch đem còn lại kia mấy cái nguyên thạch còn có ngân phiếu cũng đặt ở trong giường còn có bộ phân tiền phiếu tùy thân mang theo bầu rượu liền treo ở trong xe ngựa cam đoan mình muốn dùng thời điểm tùy thời có thể cầm tới tuất ta nên đi lý dịch hướng về một bên triệu tiến mở miệng nàng đi tới lý d ị bên cạnh t h ư ợ n như là lấy dũ khí dội ra hai tay ôm lấy cổ của hắn đôi môi tại hắn trên hai gò má nhẹ nhàng điểm một cái một đường cẩn thận nói xong vung hai tay ra làm được những này đã dùng hết toàn bộ của nàng dũng khí nhất là còn làm lấy mấy vị nha hoàng trước mặt nội tâm của nàng đã ngượng ngùng phát điên hiện tại chỉ muốn chạy đi lý dịch lại nhân cơ hội này đưa nàng ôm chặt lấy cắn chặt đôi môi của nàng cùng nàng hai mắt đối mặt dùng sức hôn thật lâu hai người mới chậm rãi tách rời ta đi lý dịch mở miệng cười triệu tiến h sững sờ tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ. Ừm. nghe tới lý dịch lời nói cũng chỉ là trả lời một câu thằng đến gặp hắn cưỡi n g a xe rời đi mới phản ứng được vừa mới hai người đến tột cùng làm cái gì c h ỉ cảm thấy ngượng ngùng không biết nên đi về nơi đâu thật tìm không được một cái lỗ để chui vào trên đường c h ậ m một chút chú ý an toàn nàng hướng về phía xe ngựa k h ẽ gọi nói xong câu này cũng không quan tâm đến tột cùng có hay không đáp lại vội vàng chạy về trong phòng lý dịch quay đầu nhìn xem nàng chạy đi thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng biết hắn lớn tiếng đáp lại nói xong câu này lái xe ngựa hướng về ngoài thành chạy vội không cần nhất thời một lát liền tới đến cửa thành ngoài cửa thành đã chống lên mấy chiếc xe ngựa nguyên bản huyện nha xe ngựa cũng không nhiều nhưng tiêu diệt tứ đại gia tộc phía sau xe ngựa đột nhiên nhiều hơn Huyền thạ ô n đ sư đường ngựa cải t h à n lý dịch ở trước d hướng hai người chào hỏi trên đường dẹp an toàn cẩn thận làm chủ về sau đường quên trở lại thăm một chút ta người sư phụ này tạ an bình cười to mở miệng tâm tình tựa hồ không có nửa điểm thương cảm hắn hiểu được lý dịch chuyến đi này tất nhiên sẽ có đại thành cựu mình nên mừng thay cho hắn vạn dân tán cho ngươi chuẩn bị tốt sớm mang lên ít nhiều có chút tác dụng huyện tôn thấp giọng mở miệng có dân tâm là chuyện tốt có dân tâm liền tương đương với có thanh danh đương nhiên hắn cái này cũng cân nhắc đến lý dịch là đi làm tuần sát xứ mà không phải dám sát xứ nếu như là đi làm giám sát xứ như vậy liền không cần vạn dân tán thậm chí còn cần che lấp thân phận mà tuần sát xứ hoàn toàn khác biệt có mấy cố vạn dân tán chính là có danh thanh có dân tâm đối với hắn ngày sau có lẽ sẽ có chỗ trợ rút khoảng thời gian này bọn hắn chế tắc không ít vạn dân tán trừ đưa cho lý dịch còn có một ít là hắn vì chính mình chuẩn bị đến lúc đó hắn rời đi tứ phương thành sẽ có vạn dân tay cầm vạn dân tán đưa tiễn dạng này có thể được đến vô số thanh danh đối với mình ngày sau rất có trợ giúp thậm chí con của mình ngày sau nếu là muốn đi hoạn lộ thanh danh của mình cũng có thể tạo được tác dụng đa t ạ lý dịch lên tiếng nói cảm ơn lập tức b á i biệt hai người một bên khác có vô số bách tính đưa lên vạn dân tán vương hữu lộ vội vàng chào hỏi sai dịch nhận lấy một đường này đánh trước lấy vạn dân tán tiến lên lý dịch đi hướng một bên khác ngũ hổ môn sư huynh ngay tại chờ hắn hắn một chút quét tới biểu lập tức bái biệt mấy vị sư huynh nhìn về phía trước quả nhiên đám người rộn ràng rất nhiều xe ngựa chờ đầy hàng hóa tại đây đợi t h ầ m thúc quỷ tiền bối lý dịch hướng hai người chào hỏi lấy thân phận của hắn muốn rời khỏi t ứ phương thành có thể nói trong thành cơ hồ tất cả hai to mặt lớn tất cả đều đến tự mình đưa tiễn v ư ơ n g hữu lộ sau lưng hắn sớm đã câm như hến hắn biết lý dịch thực lực vì trong thành mạnh nhất thân phận cũng cao lại không muốn cao đến loại tình trạng này hắn lần này cần đi trong thành nhiều như thế đại nhân vật đều đến tự mình đưa tiễn có rất nhiều người thậm chí căn bản không có tư cách nói chuyện với lý dịch có thể cùng hắn nói chuyện đều là nội thành nhân vật đứng đầu luận thân phận địa vị cao hơn chính mình ra đến không hết chúng ta thẩm ra cũng muốn an bài một lần hành h ư ơ n g ta ngẫm lại dứt khoát cùng người cùng nhau tiến đến trên đường cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau thâm nhạc mở miệng cười sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh khoảng thời gian này thương thế của hắn đã tốt hơn hơn nữa tuy nói kinh mạch tổn hại ngày sau thực lực không thể hoàn toàn phát huy mà dù sao hay là hậu thiên võ giả lại làm t ậ c trưởng có thể đánh cần thiết nhưng không cần thiết đặc biệt có thể đánh hắn dù là tổn thất một bộ điểm tu vi cũng không có cái gì vấn đề lớn như vậy đa tạ t h ầ m thúc lý dịch mặt mỉm cười cảm ơn xong về sau liền nhìn thấy trong đội xe có một người hướng mình chạy vội mà tới sư đệ lần này huynh đệ chúng ta hai cùng đi Thẩm kiến sơn đối này ngược lại là cười cực kỳ cao hứng lý dịch lấy được đại thành cựu hắn gái này làm sư huynh tự nhiên cũng cùng có với yên không có cùng thẩm ra mọi người nhiều trò chuyện lý dịch theo bọn hắn cùng nhau đạp lên xa đồ mục đích của bọn hắn là giang thành đến giang thành về sau con đường sau đó còn phải mình đi đi bất quá có người thẩm ra hỗ trợ trên đường đi không hề nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đường này bọn hắn biết rõ hơn một đường đi qua tất nhiên có thể a n a n ổn ổn đi tới thái bình quan phụ cận chứ mạnh lăng cùng chi tín thiền sư cũng ra đưa tiễn đạo trưởng thiền sư lý d ị h ư ớ n g hai người chắp tay hành lễ thi chủ lần này tiến tất nhiên thuận buồm xuôi gió trí tín tiền sư chắp tay trước ngực vậy liền mượn tiền sư c ắ t ngôn lý dịch cười một tiếng thuốc này có thể dùng tại trị liệu ngoại thương có hiệu quả người mang ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào trưng mạnh lăng từ trong ngực lấy ra một bình dược cao đ à t ạ đạo trưởng lý dịch vào tay tiếp nhận thái bình quan bên trong dược v ậ t s ắ c thực không tầm thường dù sao vô luận nói như thế nào thái bình quan dù nhỏ có thể là đạo môn đứng đắn truyền thừa tuy nói chỉ có thể trị liệu ngoại thương thế nhưng rất khó được mình tiếp xuống có lẽ sẽ có chỗ đại dụng lao nạp tay bên trong không có gì đan dược đem tạo c h í tín thiền sư cười nhạt một tiếng đây là ta cố ý bảo chế nước ớt nóng gặp địch thời điểm có lẽ sẽ có kỳ hiệu c h í tín thiền sư đưa qua một cái túi nước cùng túi nước tương liên còn có một con mềm d a châu quản xem xét liền biết chế tác cực kỳ tinh tế cái này d a châu quản thậm chí còn có thể làm làm nước súng sử dụng nếu là phối hợp vôi sống nghĩ đến hiệu quả càng tốt lý dịch không nói gì không biết nên nói cái gì cho phải thiền sư phong cách hành sự quả thật viễn siêu tục nhân cuối cùng hắn chỉ có thể cảm thán nói đối phương lối làm việc không bám vào một khuôn mẫu chỗ đưa ra lễ vật cũng xác thực đặc biệt ý kiến bất quá cũng là thật có hiệu quả nếu là cùng vôi sống phối hợp thật đúng là có thể đánh người trở tay không kịp mà lại thật có hiệu cho dù là đối mặt ngày mai lục trọng võ giả cũng giống vậy hữu hiệu dù sao ngày mai lục trọng võ giả mặc dù có thể sử dụng nội khí ra chỉ ở trên hai mắt nhưng chỉ là nhìn càng thêm rõ ràng lại không thể tường ngăn thấy vật nếu là vôi sống cùng nước ớt nóng có thể đem đối phương hai mắt che kín như vậy quả thật có thể che chắn đối phương ánh mắt trừ phi đến ngày mai lục trọng trở lên có thể đem nội khí ngoại phóng có thể bảo vệ tại bản thân không phải căn bản không có khả năng ngăn cản lý d ị c ư ờ i đem món lễ vật này cũng thu tiến vào trong n ự c coi như không thể đưa đến cái tác dụng gì tối thiểu còn có thể làm làm gia vị lại cùng hai người trò chuyện vài câu lý dịch lúc này mới rời đi bên trong xe ngựa của hắn thượng vàng hạ cám đã đựng không ít đồ vật mà bị giam áp ở mấy tên tội phạm tại liệt nhật buộc phơi dưới y nguyên mặt ủ mày châu sắc mặt bọn họ rất khó coi bởi vì bọn hắn minh bạch càng thêm tiếp cận hồng châu phủ t h kỳ của mình liền càng ngày càng gần đều đừng khóc t a n g nghiêm mặt nha nắm chặt cười cười lại không cười đến hồng châu phủ cười không được thậm ra trong thương đội một tên tộc nhân cười to mờ miệng lập tức thương đội trên dưới tất cả mọi người cười lên giao giặt tại một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong vây độc bị áp giải những phạm nhân kia hai mắt nội trường như muốn phun lửa đáng tiếc lại cái gì đều làm không được lý dịch nghe phía bên ngoài thanh â m huyên náo cũng không có đi ngăn cản hắn tịnh không để ý những tù phạm này thậm chí bọn hắn sống hay chết kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu dù sao rời đi giang thành trước bọn hắn sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề ta cùng ngươi cùng một chỗ đến giang thành đoán chừng tối đa cũng liền một tháng công phu dọc theo con đường này chúng ta chậm một chút đi thậm kiến sơn đi tới ngoài xe ngựa chầm giọng mở miệng được lý dịch nhẹ nhàng g ậ t đầu lần này đường xá ngược lại là cực kỳ an ổn chỉ bất quá trên đường phần lớn cũng là thập thất cửu không rất nhiều thôn c h ấ n bên trong đã hoang tàn vắng vẻ dù cho có người cũng ít hơn phân nửa bất quá tại rất nhiều thôn c h ấ n bên trên lại có rất nhiều người tụ tập bọn hắn đều là chạy nạn mà đến ngũ đại gia tộc bị tiêu trừ bọn hắn bên ngoài tộc nhân cũng cùng một chỗ bị tiêu trừ những n à y lương thực liền trực tiếp tán cho ngoài thành rất nhiều b á c h tính rất nhiều thôn c h ấ n bách tính cũng có thể được không ít lương thực thật có chút thôn căn bản không bị tứ đại gia tộc chú ý chỉ là một cái thôn xóm nhỏ giải rác mấy trăm người mà thôi lúc này tự nhiên chỉ có rời đi làng toàn thôn chạy nạn để cầu một tia sinh cơ bất quá những cái kia khá lớn thôn chấn giờ phút này tụ tập không ít dân chúng cũng đều không có nhàn rỗi tu kiến t ù y lợi tu bổ con nói tứ phương thành phụ cận mấy trăm bên trong con đường đều tạm biệt rất nhiều muốn so trong dự liệu còn muốn sớm mấy ngày đến giang thành ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến chỗ này con đường sau đó liền phải chính ngươi đi trên đường cần thật chút hết thể lấy an toàn làm trọng thầm kiến sơn trầm giọng bàn giao thầm g i a mặc dù lấy thương lập nghiệp nhưng bọn hắn liên quan cực hạn phạm vi cũng chính là giang thành giang thành dựa vào vận chuyển đường sông rất nhiều rực rỡ muôn màu thương phẩm vật ly kỳ cổ quái toàn bộ sẽ mang đến nơi đây đồng dạng vận chuyển đường sông lợi nhuận cực lớn t h ầ m tốt nhưng vẫn không có nếm thử đi được vào bởi vì thực lực không đủ coi như làm vận chuyển đường sông sinh ý cũng kiếm tiền cũng sẽ bị người khác dùng phương pháp tước đi cho nên dứt khoát không đi đụng một đường này cũng đa tạ sư huynh lý dịch cười một tiếng sau đó bọn hắn sư huynh đệ hai người liền muốn đường ai nấy đi hai người đều không phải ra một người bởi vậy cũng không nhiều trò chuyện ước định ngày sau có cơ hội gặp lại lý d ị không có tại giang thành chờ lâu mặc dù giang thành phôn hoa nhưng hắn cũng không có đi nhìn kỹ lập tức để người tiến về huyện giang thành nha tiến đến kia bên trong điều tạm con t u y ề n bọn hắn lần này là xử lý quan phủ sự tình mượn dùng q u a n thuyền tự nhiên là phải có chi nghĩa chương một trăm năm mươi tám miên long giang chương một trăm năm mươi tám miên long giang lý dịch ngồi tại quan trên thuyền sau lưng hắn làm ấy sai dịch quan phủ sử dụng quan thân tàu lượng cũng không nhỏ hơn ba mươi triệu dài hơn một ư ơ i triệu rộng có thể để gần ngàn người cơi ư đi thuyền cái này còn không phải giang thành kênh đảo ti lớn nhất thuyền liền ngay cả lý dịch huyền long mã cũng cùng nhau ngồi trên thuyền bất quá cái khác xe ngựa vẫn chưa kéo đến trên thuyền nếu là đều ở trên thuyền ngựa quá nhiều đại nhân sự tình đều chuẩn bị kỹ cảng ngắn thì hơn m ư ơ i ngày dài không quá hai mươi ngày chúng ta liền có thể đến thiên hà b ế tàu một tên hơn bốn mươi tuổi lão lại mở miệng hắn là giang thành kênh đảo ti sai dịch lần này bị sai khiến mà đến giúp chợ lý dịch quản lý thuyền cùng trên thuyền lao công giang thành mặc dù giống như tứ phương thành tại trên chế độ đều thuộc huyện thành mà không phải quần thành nhưng bởi vì dựa vào kênh đảo có kênh đảo ti chủ cái này một thất phẩm chức vị bởi vậy huyện giang thành huyện tôn chính là t o à n lục phẩm quan vì chính là để nó tốt hơn đi quản lý kênh đảo ti về phần bọn hắn chỗ đi thiên hà bến tàu chính là khoảng cách hồng châu phủ gần nhất bến tàu một trong đến kia bên trong lại chuẩn bị xe ngựa liền có thể trực tiếp hướng hồng châu trước phủ đi gần nhất đoạn này thời gian trên sông có hay không sóng gió lý dịch nhìn về phía chừng hai mươi dặm rộng mặt sông thuyền của bọn hắn dù lớn nhưng cái này cùng đại giang nếu là nhấc lên sóng gió thuyền của bọn hắn cũng không thể coi là cái、gì. lý dịch đến lại rất kinh ngạc theo lý mà nói dạng này đại giang đừng bảo là cách ba kém năm chính là hàng năm náo lũ lụt đều rất bình thường nhưng miên long giang nhiều năm như vậy lại không đi ra cái gì lớn lũ lụt điểm này quả thật làm cho người kinh ngạc đại nhân ngài biết cái này x ô n g vì cái gì gọi miên long giang sao bởi vì truyền thuyết có vị long vương ra đặt dưới đáy ngủ đâu lão lại kế tục khai miệng lão bối người đều nói hơn 500 năm trăm n ă m trước cái này x ô n g bên trong có hai đầu áp dao làm loạn mỗi năm náo lũ lụt dân chúng chung quanh khổ không thể tả về sau không biết cái kia một ngày từ trên trời bay tới một con thần long chẳng hai con áp dao lại tại cái này trong nước nằm ngủ đánh vậy sau này cái này x ô n g liền gọi là miên long giang cũng lại không có náo qua lũ lụt lý dịch nhẹ nhàng gật đầu dạng này truyền thuyết ở cái thế giới này có thật nhiều thật giả đã rất khó đi thi lượng bất quá trong đó tất nhiên có một phần là chân thực dựa theo sách sử ghi chép thế giới này tại thượng cổ năm bên trong thật sự có long thượng cổ nhân hoàng ngồi xe kéo chính là chân long kéo mà bọn hắn hiện tại dùng huyền long mã thể nội cũng có bộ điểm huyết mạch của rồng chỉ bất quá chân long bây giờ đã rất khó nhìn thấy thế long vương gia lạc mấy tên k a n h đảo ty sai dịch hô to lập tức ném tiến vào trong nước một đầu heo hơi còn có hai vỏ hoàng i ể u trừ cái đó ra liền không còn có dư thường nghi thức tế tự long vương ra phong kiệm từ người đều là nếu là thuyền lớn phú thương đừng bảo là ném bên trên một đầu heo hơi dù là mười đầu tám con cũng là chuyện thường xảy ra nếu là phổ thông ngư dân dù là chỉ nói âm thanh cảm tạ long vương gia nó lao nhân ra cũng sẽ không t r á c h t ộ i thuyền lớn lao vùn vụt phá vỡ sóng gió trong vòng một ngày có thể thực hiện hơn ngàn bên trong cái này tốc độ đ ề u độ so tại trên lục địa không biết nhanh hơn bao nhiêu càng quan trọng chính là thuyền vận chi phí thấp hơn cũng có thể gánh chịu càng nhiều hàng hóa bởi vậy tới gần nơi này miên long giang phụ cận mới có nhiều như thế thành lớn cùng bến tàu lý dịch nhìn xem trên tay thư quyền phía trên có quan hệ với miên long giang kỹ càng ghi chép miên long giang là toàn bộ hồng châu dài nhất đại giang một trong lúc này thuyền lớn tốc độ dần dần chậm lại phía trước là một chỗ bến tàu có rất nhiều thuyền tập bến thông qua thuyền tự nhiên càng nhiều tốc độ của bọn hắn tự nhiên cũng chậm lại lý dịch đi ra con g tàu một bên bến tàu phi thường nắng nhiệt có xe thuyền lui tới đây là tam giang bang bến tàu trên sông cũng đều là bọn hắn người lão lại mở miệng giang thành cùng tứ phương thành khác biệt tại giang thành cường đại nhất ngược lại là bang phái trong đó lại lấy tam giang bang cùng trường hà bang cầm đầu những bang phái kia trưởng khống bến tàu cùng trên bến tàu con phu càng là có vô số thuyền đi tại kênh đảo bên trong vãng lai khách thương nếu là muốn tại giang thành phụ cận trên sông đi thuyền đều phải cho bọn hắn đưa trước một khoản tiền không phải cố nhiên có thể đi thuyền nhưng đến bến tàu không có con phu nguyện ý cho bọn hắn dỡ hàng trên bến tàu nhà kho cũng sẽ không cho thuê những ngày khách thường thậm chí nghĩ tiến vào bến tàu đều rất khó bất quá những này đều chỉ là nhằm vào tư nhân hoặc là một vài gia tộc lớn đối với quan phủ triều đình bọn hắn tự nhiên không dám thậm chí trên đường đi còn phải nhiều hơn trợ giúp triều đình vãng lai thuyền nhìn thấy còn muốn chủ động né tránh hai đại bang phái đều hiểu đối với triều đình chỉ có thể giao hảo mà không thể gác tội chỉ có như thế mới có thể dài lâu dài lâu kiếm tiền qua quan thuyền đi trên bến tàu sắp đặt cao lầu dùng cho chỉ huy trên sông thuyền giờ phút này nhìn thấy quan thuyền lập tức lệnh cưỡng chế cái khác thuyền né tránh để bọn hắn nhanh chóng thông hành đây là tàu bang quy củ tam giang bang cùng trường hà bang cũng là tàu bang phía dưới tiểu rút lão lại giải thích nói lý dịch đối này ngược lại là hứng thú hắn biết tàu bang hồng châu giang hà khá nhiều bởi vậy tàu bang cũng coi là hồng châu bản địa bang phái lớn nhất lại cẩn thận nói một chút hắn mở miệng lão lại tự nhiên biết gì nói đấy lý dịch rất nhanh liền cho ra tàu bang đại khái tình huống tàu bang cũng không phải là đơn thuần chỉ có một bang phái mà là càng giống rất nhiều tại trên mặt sông kiếm ăn bang phái liên hợp lại tạo thành một cái thế lực trong đó người mạnh nhất bị tất cả tiểu bang phái cộng đồng tôn xưng là bang chủ mà tàu bang bên trong có vô số lớn tiểu bang phái những bang phái này ngày thường tự mình bên trong cũng có cạnh tranh chém giết đối với những này trên danh nghĩa được tôn sưng bang chủ có đôi khi sẽ điều giải có đôi khi căn bản không quản bất quá dù cho d ạ n g này t ạ o bang thế lực vẫn như cũ khổng lồ nhưng loại này nhiều cái bang phải liên hợp lại tạo thành thế lực nếu quả thật đánh lên chỉ có thể đánh thuận gió c ầ m một khi ngược gió liền sẽ ngáy mắt ly tán húng chi bản thân nội bộ bọn họ cũng không cùng hòa thuận nếu như không phải liên hợp lại có thể kiếm càng nhiều tiền đ o á n chừng đã sớm sụp đổ x o n g trên đường thuyền cấp tốc xếp thành hai nhóm vì bọn họ nhường ra con đường lý dịch bọn hắn cũng không làm nhiều hơn dừng lại trên thuyền đồ ăn cùng nước ngọt dự trữ đều rất sung túc trên đường đi tiếp tục tiến lên là đủ một đường đi xuyên qua hướng thương thuyền xa xa nhìn thấy bọn hắn đều là chủ động né tránh bọn hắn một đường này đi cũng cực kỳ trôi chảy bất quá tại thân thuyền bên trên khó tránh khỏi có chút hơi ẩm khí ẩm n g â c lâu người sẽ rất không thoải mái nhất là mấy cái kia t ù phạm xương b ả vai bị xuyên tấu h trên thuyền càng là ẩm ướt gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều muốn thét thống khổ lại bọn hắn minh bạch theo thuyền một ngày một ngày tới gần hồng châu phủ tính mạng của bọn hắn cũng càng lúc càng ngắn cuối cùng thuyền tại thiên hà bến tàu chậm rãi dừng lại trên bến tàu tiếng người huyên áo ồn ào náo động và thuế lý dịch đi xuống thuyền không nhìn nhìn mọi người thời gian dài như vậy đi thuyền đối với những cái kia quen thuộc vận tải đường thủy người tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng là những n à y sai dịch phần lớn cũng không biết do thủy tính cũng không có ngồi qua mấy lần thuyền nhiều ngày như vậy xuống tới cảm giác cũng không tốt đẹp gì cần hào hào chỉnh đốn một ngày bọn hắn đi tới chỗ này bến tàu còn cần cùng nơi đó quan phủ mượn dùng xe ngựa nơi đây bến tàu tuy nói không có xây thành trì vẫn như trước hình thành một cái khá lớn thị trấn cây đảo ti tự nhiên cũng tại cái này bên trong có người không chỉ có như thế nơi đó còn có đình trường tuy nói đ ỉ n h trưởng chỉ là một cái không thể lại nhỏ tiểu quan nhưng cái này bên trong dựa vào thiên hà bến tàu hàng năm chỗ kiếm lấy lợi ích tuyệt không tại số ít bởi vậy vị này đ ỉ n h trưởng tuy chỉ là một cái cựu phần quan nhưng cũng có hậu thiên thực lực lý dịch đến đây nơi đây hắn đạt được thông chi tự nhiên là vội vàng tiết đãi quét dọn giường chiếu đ o lấy tuy nói lý dịch tu vi cùng hắn tướng các loại nhưng hắn hiểu được lý dịch này sau thành cựu tất không thể đo lường lại lập tức liền sẽ trở thành mình t h ư ợ n g quan giám sát đi vốn là có tuần sắt thiên hạ bách quan quyền lực bởi vậy chính mình đạo cái gì đều phải hào hào tiết ã i dù là không giao hảo cũng nhất định không thể đ ắ tội nghỉ ngơi một đêm nơi đó đình trưởng giúp bọn hắn chuẩn bị thượng hạng xe ngựa lý dịch bọn người lúc này mới lái xe kế tiếp theo rời đi một đường trô đi đều là con nói tuy có long đong nhưng so với hoang dã đường nhỏ lại tạm biệt rất nhiều dựa theo tốc độ như vậy nhiều nhất hơn m ộ ư ơ i ngày công phu bọn hắn liền có thể đến hồng châu phủ lý dịch triển khai địa đồ dọc theo con đường này không còn gì khác thành lớn chỉ có mấy chỗ thôn trấn có thể dừng lại bất quá tại trên con đạo tốc độ của bọn hắn ngược lại là tăng lên rất nhiều mỗi ngày có thể đi hơn hai trăm bên trong không có cách ngựa của bọn hắn lôi kéo xe ngựa nhiều nhất chỉ có thể đến cái tốc độ này lại nhanh liền sẽ tổn thương ngựa tốc độ sẽ chỉ chấm hơn một đường này chỉ sợ không an ổn á lý dịch trong lòng bên trong mặc nghiệm đi vào trong xe ngựa đem ngân phiếu toàn bộ t h a m dò trong ngực bên trong còn lại nguyên thạch thì là đặt ở yên ngựa bên cạnh cái túi bên trên một chút chân quý đan dược cũng đặt ở kia bên trong thuận tiện mình tùy thời có thể cầm lấy trên đường này tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy bình ổn sự tình gì đều có thể xuất hiện coi như tứ đại gia tộc dương nhiệt bị triệt để tiêu trừ nhưng mình hay là sẽ gặp phải một vài vấn đề xuất thủ hay không quyền lựa chọn tại chính mình đến lúc đó xem trước một chút nếu như có thể cứu một chút đối phương một mạng mình liền toàn lực hành động nếu là không thể cái kia cũng không có cách nào hắn không thể là vì cứu người đem mình góp đi vào có thể liền không còn gì tốt hơn không thể cũng coi như bất quá nếu là có thể đem đối phương cứu được mình có lẽ có thể mượn cơ hội lần này làm chỉnh ra một tay mọi người lại đi mấy ngày trên đường đi cũng không cái gì khó khăn chắc trở an ổn phi thường khoảng cách hồng châu phủ cũng càng lúc càng gần mọi người nghỉ ngơi trước một lát chốc lát nữa lại đi đường lý dịch mở miệng bàn giao chính hắn lại cùng mọi người tách rời đi đến đội ngũ trước nhất lập tức chậm rãi t ú i người xuống hai biết mở ra t r u n g quanh hết thể độc t ĩ n h gần như không có khả năng giấu giếm được lỗ thai của hắn nơi đây khoảng cách hồng châu thành khá xa t r u n g quanh cơ hồ có thể nói người ở thưa tớt h ít có vãng lai người bởi vậy dạng này mình tập trung tinh thần đi nghe nếu như xảy ra vấn đề gì liền có thể phát giác được mà giờ k h ắ c này hắn liền nghe tới một chút không tầm thường thanh âm Trước Tuần sát Trước Tuần sát chủ chủ Nguyễn Ninh. Nguyễn Ninh. làm làm rất nhiều thanh âm huyên náo bị tụ đến trong đó đáng giá nhất để ý là bốn v õ chạy vội thanh âm nơi xa có người cưỡi ngựa chạy vội mà đến bản này không đáng để ý nhưng cái này ngựa tốc độ phi thường nhanh tuyệt đối không phải phổ thông ngựa ngồi cưỡi trên ngựa cũng tuyệt đối không phải người bình thường tất nhiên là một tên v õ giả về phần thực lực như thế nào hắn tạm thời khó thực hiện suy đoán người v õ giả kia lúc này tụ h thương trạng thái cũng không tốt đây chính là hắn có thể được ra tất cả tin tức về phần cái khác tin tức liền không phải chỉ dựa vào hai lỗ hai liền có thể nghe được xảy ra chuyện sao vương hữu lộ thấy lý dịch biểu lộ có mấy điểm nghiêm trọng vội vàng đi tới hỏi ý hắn lại nhẹ nhàng l ắ ấ đầu khó mà nói chốc lát nữa nhìn nhìn lại đi coi như xảy ra chuyện hẳn là cũng không phải cái đại sự gì vương hữu lộ gật đầu nội tâm nhưng như cũ treo lên m ộ ư ơ i hai điểm cảnh giác cẩn thận quan sát t r u n g quanh nhưng mà lại từ đầu đến cuối chưa phát hiện có gì dị thường lý dịch cũng là không nội căn cứ hắn trước đây chỗ thám tính thanh âm đối phương cũng chạy vội tại trên quan đạo phương hướng cùng bọn hắn nhất trí đều là hồng châu phủ đối phương chỗ cơi ư chi ngựa còn nhanh hơn bọn họ bên trên không biết gấp bao nhiêu lần không cần nhất thời một lát mình liền có thể nhìn thấy đối phương quả nhiên mới bất quá nửa canh giờ công phu nơi xa bụi đất bay dương quan đạo mặc dù là gạch đà chế nhưng lại không có người quét dọn bảo dưỡng bùi đất tự nhiên không ít tăng thêm tốc độ của đối phương cực nhanh giờ phút này bôn u chỉ mà đến tự nhiên t ó é lên quần quận bùi mù lý dịch quan sát tỉ mỉ đi qua chỉ thấy đối phương áo gấm lại toàn thân mướm á u hiển nhiên chịu thương thế không nhẹ dưới hông hồng tông liệt mã có chút bất p h à m xem ra giống như có mấy điểm thụy thú kỳ lân huyết mạch mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng cũng muốn so với mình huyền long mã mạnh lên không biết bao nhiêu nàng mặc dù tại toàn lực chạy vội giờ phút này thân hình lại lung lay sắc đổ ngựa liền trực tiếp từ thân ngựa ngã xuống cẳng rơi vào trên con đạo con ngựa tại lúc này cuốn quít dừng lại ánh mắt cực kỳ linh động lo lắng quan sát chung quanh cuối cùng đi tới lý dịch bên cạnh nó kiệt lực tê m ì n h tựa như đang cầu cứu lý dịch nhìn thoáng qua trên người mình áo bảo không thể không nói cái này ngựa thật đúng là thông minh l i ê n ngay cả cầu cứu đều biết tìm quan phủ người cầu cứu chúng ta có giúp hay không v ư ơ n g hữu lộ đi tới hắn nhìn ra được đối phương là giám sát tin người, người mặc áo gấm không thể nghi ngờ tất nhiên cũng là một tên tuần sát xứ theo lý mà nói bất kể như thế nào thân là đ ồ n liêu bọn hắn nên giút chuyện này có thể nhìn đối phương toàn thân nhôm máu dáng vẻ xem xét liền biết tuyệt đối t r e o chọc phiền p h ứ c bọn hắn hiện tại đi hỗ trợ khả năng cũng sẽ gây phiền thoái tương phản bọn hắn bây giờ rời đi không làm gì cũng sẽ không có tội gì trách bởi vì không ai biết chuyện này chỉ có một con ngựa biết lại như thế nào ngựa cũng sẽ không nói chuyện bất quá hắn rõ ràng mình ý nghĩ không trọng yếu chuyện này hay là phải lý dịch quyết định đồng liêu gặp nạn nào có không giúp lý lẽ lý dịch mở miệng nói xong bước nhanh chân hướng đối phương đi đến hắn nói như vậy là bởi vì hắn biết đối phương đáng ra cứu cho nên mới ra lời ấy nếu là đối phương không đáng cứu hắn tuyệt đối làm như không thấy lập tức mang theo người rời đi cái này bên trong bước nhanh đi tới trước người đối phương hiển nhiên tình trạng của nàng cũng không tốt nàng tiêu tuấn tú thanh lãnh phản phát không gần người sống khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy xem xét liền biết là bởi vì mất máu quá nhiều không có ngất đi a lý dịch lông mày nhẹ khóa thấp giọng hỏi nói nghe tới lý dịch lời nói nàng kiệt lực làm ra phản ứng có chút mở hai mắt ra chứng minh mình còn có ý thức ta đem nội khí đưa vào trong cơ thể ngươi giúp ngươi c h ữ a thương ngươi không nên phản kháng lý dịch giọng nói vô cùng vì nghiêm túc hắn đem nội khí đưa vào đối phương thể nội s á c thực có thể giúp nàng chữa thương điều kiện tiên quyết là đối phương nội khí không muốn đối với mình nội khí làm ra phản kháng không phải tình huống sẽ chỉ càng học bét lý dịch bắt lấy cổ tay của nàng đem tự thân nội khí đưa vào đối phương thể nội nội khí tại trong cơ thể nàng đi cái vừa đi vừa về lý dịch mày nhữ lại càng sâu đối phương thể nội không chỉ một cố dị chủng nội khí tối thiểu có ba cố dị chủng nội khí xoay quanh tại trong cơ thể nàng cùng nàng nội khí không ngừng chém giết đối kháng dạng này sẽ để cho nàng thương thế càng thêm nghiêm trọng lý d ị không ngừng đem mình nội khí đưa vào đối phương thể nội bao trùm dị c h ủ nội khí dùng cái này đến triệt tiêu đối kháng hắn nội khí quần q u ầ n không dứt đối phương thể nội dị t r ù n g nội khí lại là lục bình không dễ nhưng ngay cả như vậy chữa thương cũng không phải một kiện chuyện dễ lý dịch muốn triệt tiêu đối phương thể nội một phần dị t r ù n g nội khí tối thiểu cần tiêu hao tự thân gấp năm lần thậm chí là gấp m ộ ư ơ i lực lượng bởi vì hắn tại chữa thương cứu người mà những cái kia nội khí tại không chút kiềm kỵ phá hư nếu như hắn bên này cũng khai thác thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp quét ngang đối phương thể nội dị chủng nội khí như vậy nàng chắc chắn sẽ mất mạng ăn trước hai viên đan dược lý dịch thành công giúp đối phương giải quyết một phần thể nội dị chủng trợ khí tự thân nội khí cũng tiêu hao hơn phân nửa trừ kinh mạch bên ngoài, đối phương ngũ tạng lục p h ủ cùng da thịt gân cốt đồng dạng có tổn thương bất quá còn tốt còn không tính nghiêm trọng đối với hậu thiên võ giả đến nói nuôi tới hai mươi ba ngày liền không có gì đáng ngại miệng nàng ngôi tái n h ự t không có chút nào hết u y sắc giờ phút này đem đan dược nuốt vào trong cổ tinh thần u dược lực cấp tốc t ă n g ra bắt đầu tẩm bổ nhục thân trị liệu nội ngoại t h ư ơ n g thế đa t ạ các hạ cứu rút không biết họ gì tên gì đến tất có hậu báo giọng nói của nàng nghiêm túc mà nghiêm túc nàng luôn luôn có thù tất báo có ân phải đền đối phương cứu mình một mạng mình càng hẳn là kiệt lực hồi báo đối phương giám sát ty tuần sát xứ lý dịch hắn trầm giọng mở miệm Hướng h đối p lý, lý dịch thì thân h càng a m có thêm ư ơ n n g h i kinh ngạc đại càng chế độ chia làm châu đạo huyện một châu thường thường có hơn một mươi nói mà một đạo lại có một mươi mấy người huyện nhìn ngụy ninh tuổi tác cùng mình sấp xỉ như nhau bởi vậy các nơi giám sát ti ti chủ phần lớn là bệ hạ người tín nhiệm nhất đó chính là thái giám mặc dù nói sẽ có một chút trường hợp đặc biệt nhưng phần lớn đều là bọn hắn ngụy ti chủ cũng là một thành viên trong đó đương nhiên nếu chỉ là như thế còn có thể không phải trước hệ mà là c h i thứ thân thích nhưng ngụy ninh có thể làm đến tuần sát làm chủ trên vị trí này cũng đã chứng minh năng lực của nàng giám sát ti sự vật phần lớn đều nguy hiểm phi thường tuần sát s ứ càng là trong nguy hiểm nguy hiểm ngụy ninh nếu là thật có quan hệ hẳn là sẽ cho cái chức vị không cho quyền lực tìm một chỗ ngồi ăn rồi chờ chết tuyệt đối sẽ không tới làm tuần sát s ứ loại này liệu mạng làm việc hiện tại cảm giác như thế nào có thể đứng dậy sao lý dịch t h ấ p giọng hỏi thăm một mực nằm trên đường tuyệt đối không thích hợp đối phương ngoại thương cũng rất nghiêm trọng cần nắm chặt tìm địa phương băng bó cầm máu nàng có chút chật vật lắc đầu tuy nói nuốt đang ăn dược tăng thêm có lý dịch dùng nội khí giúp nàng c h ữ a thương thể nội bên ngoài trạng thái đều tốt lên rất nhiều thế nhưng chỉ là có thể đơn giản hoạt động tay chân muốn đứng dậy hành tẩu cực kỳ khó khăn vậy ngươi chịu được chút lý dịch nô ra hai tay muốn đưa nàng ôm lấy ngụy ninh cũng không có bất luận cái gì kháng cự hiện tại rất hiển nhiên tuyệt đối không phải giả mồm thời điểm mình lại không thể đi chỉ có dựa vào lý dịch ôm mình không phải cũng không thể nằm trên đường chờ chết đi đắc tội lý dịch nhẹ dọn nói nói xong dối ra hai tay một cái tay ôm lấy phía sau lưng một cái tay nằm ở đuổi đưa nàng ôm lấy không thể không nói n quái y n Ninh d này kỳ thật cũng bình thường chỉ cần tu hành võ đạo vô luận nam nữ phần lớn dáng người vô cùng tốt đương nhiên đây là đại đa số người vẫn có một ít người hơi đặc biệt trời sinh chính là tướng ngũ đ o ạ n tu hành võ đạo cũng không cứu về được bất quá dấu ngụy ninh dáng người tốt như vậy nhưng vẫn là số ít trừ bỏ võ đạo nhân tố nàng trời sinh cũng hẳn là dáng người vô cùng tốt lý dịch nhẹ chân nhẹ tay đưa nàng phóng tới trên xe ngựa của mình từ yên ngựa chỗ lấy g i trương đạo trưởng đưa cho trò giữ cao thuốc này đối trị liệu ngoại thương có hiệu quả người trước dùng đến nếu là đối phương thật động một cái cũng không thể động lại mất đi ý thức hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ bôi thuốc dù sao cũng không thể nhìn xem nàng chảy máu mà chết nhưng nàng đã còn có ý thức lại có thể rất nhỏ di động tay chân dù là phí sức một chút đội thuốc chuyện này vẫn là để chính nàng đến tương đối tốt dù sao nam nữ l ư u biệt đa tạ nàng nhẹ giọng nói cảm ơn lý dịch khẽ vượt cảm thay nàng kéo lên xe ngựa màn xe bôi thuốc chuyện này chỉ có thể chính nàng đến hắn cũng là muốn tìm nữ nhân hỗ trợ nhưng căn bản tìm không thấy bọn hắn cái đội ngũ này bên trong chỉ có kéo xe mấy t ấ t ngựa là cái trong xe ngựa rất nhanh truyền đến vút ve âm thanh cùng đ ệ thấp lấy thống khổ tiếng dễ gì ngụy ninh lột ra y phục của mình đem d ư ợ c cao bôi lên tại trên vết thương một cảm giác mát dịu trào lên vết thương phi tốc cầm máu bắt đầu khép lại d ư ợ c cao này quả thật không tầm thường chắc hẳn giá trị cực cao đối phương lại không có chút nào giữ lại trực tiếp liền lấy ra đến cho mình dùng ngụy ninh không khỏi đối lý dịch lại nhiều mấy điểm hào cảm đối phương cứu mình một mạng còn xuất r a loại này thượng hạng thuốc trị thương mình ngay sau tất nhiên muốn kiệt lực hồi báo cái này ân cứu mạng lý dịch không có đi quan tâm xe ngựa tình huống hắn hiện tại càng hẳn là giải quyết là vương h ữ lộ đám người v tứ đại gia tộc dương nhiệt khẳng định là không có nhưng m g n i n h kế tiếp còn sẽ bị người truy sát bọn hắn cùng với mình kia không thua gì muốn chết cho nên trước tiên cần phải đem bọn hắn xử trí tốt bọn hắn lưu lại cũng lên không được bất kỳ trợ giúp nào mỗi tháng liền kiếm như vậy ít b ạ c cũng không phải để bọn hắn đổi mình cùng nhau chơi m ù a mệnh sau đó nói không chắc chắn phát sinh chút vấn đề khác lý dịch trầm giọng nói ánh mắt liếc nhìn ở đây tất cả mọi người cho nên chúng ta chia binh hai đường các người đi đường nhỏ càng thêm an toàn ta cùng minh bạch vâng hữu lộ vội vàng đáp ứng không có nửa điểm ý từ chối để hắn sớm biết một chuyến này vô cùng nguy hiểm nhưng đã có thể tránh khỏi nguy hiểm hắn cũng sẽ không giống đồ đần đồng dạng chủ động đi tìm chết có thể trượt nắm chặt trượt đi thang quan phát t ả i cố nhiên trọng yếu thế nhưng phải có mệnh không phải húng chi hắn hiểu được bọn hắn lúc này lưu lại càng nhiều chỉ làm liên lụy đến lý dịch được n g ư ơ i dẫn người từ nhỏ đạo nắm chặt đi ghi nhớ đem tất cả phạm nhân đưa đến hồng châu thành lý dịch nhỏ giọng bàn giao vương hữu lộ cũng không có làm nhiều hơn dừng lại lập tức mang theo còn sót lại sai dịch xua đổi xe ngựa từ khắc một bên rời đi không phải tiếp tục lưu lại cái này bên trong ngoài ý muốn nói không chừng lúc nào xe đến chương một trăm sáu mươi cầu viện c h ư ơ n một trăm sáu mươi cầu viện lý dịch nhìn xem bọn hắn nhanh chóng rời đi bọn hắn sẽ triệt để rời đi c o n nói ở trong vùng hoang dã hành tàu mấy ngày tiến vào kế tiếp thị trấn về sau mới có thể lại lần nữa tiến vào quan đạo tiến lên trở lại bên trong xe ngựa của mình ngụy ninh động tác cực chậm giờ phút này vẫn tại chậm rãi xử lý vết thương lý dịch cũng là không n ổ i chuẩn bị yên lặng đợi nàng một hồi khắc sai dịch đều rời đi rồi ngụy ninh chậm hỏi nhiều nhân mã như vậy rời đi không có khả năng một điểm tiếng vang đều không coi chuyển tới lấy nàng nhĩ lực dù là khỏi phải nội khí ra trì cũng có thể nghe được nhất thanh n h ị sở、ừ. bọn hắn cùng ta cùng nhau áp giải phạm nhân đến chỗ này nhìn n g ư ỡ n như bị người truy sát dáng vẻ ta liền để bọn hắn nên rời đi trước lý dịch đối này ngược lại là thẳng thắn đối phương ở vào phiền phức bên trong đây là người cũng nhìn ra được không phải sẽ không một thân tổn thương ngụy ninh cũng không có phản bác trầm mặc thật lâu cuối cùng nói ta đúng là bị người đuổi giết ngươi phải cùng bọn hắn cùng rời đi nàng minh bạch lý dịch cùng mình vốn không quen biết có thể cứu mình một là đối phương thiệt tâm hai cũng là xem ở là đồng liêu phân thượng có thể làm đến điểm này đã là đối phương hết lòng quan tâm giúp đỡ mình không có tư cách đi yêu cầu hắn làm càng nhiều lý dịch tuy nói là tuần s á t xứ nhưng lại không phải mình thủ hạ người mình cũng không có quyền lợi điều đ ộ n g hắn coi như có thể điều đ ộ n g hắn ngụy ninh cũng sẽ không nhờ vào đó liền để lý dịch bảo vệ mình bởi vì chuyện này vô luận như thế nào đều không nên liên lụy đến hắn hắn không cần thiết đi cùng những cái kia truy sát mình người liều mạng chuyện của mình làm mình đi gánh đây là nàng nhất quán làm việc đối phương bởi vì nhất thời thiện tâm cứu mình nói cái gì cũng không nên bị mình liên lụy vào lý dịch nghe xong hắn lập tức vui vẻ lên đây không phải truy sát ngươi người còn chưa tới sao ta còn không vội mà chạy bất quá ngươi yên tâm đến lúc đó nếu tới địch nhân quá mạnh ta tuyệt đối quay đầu liền chạy hắn lời này ngược lại là nói cực kỳ nghiêm túc lý dịch luôn luôn cho rằng không có khoan kim cương liền đường ôm đ ổ sự sống nếu là theo đuổi g i ế t nàng người s á t thực quá mạnh mình quả thật không phải là đối thủ vậy cũng chỉ có thể từ bỏ cứu nàng ngụy ninh không có nhiều làm đáp lại nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra nàng minh bạch đối phương ý tứ nếu là theo đuổi g i ế t mình người thực lực không mạnh hắn liền sẽ giúp mình ngăn lại nếu là thực lực quá mạnh hắn liền sẽ rời đi dạng này mình cũng yên tâm kế tiếp theo gian nan di động cánh tay đẩy ra y phục của mình đồng thời chậm rãi bôi lên thuốc chị thương theo bôi lên đi lên thuốc t r ị thương dần dần phát huy tác dụng động tác của nàng cũng linh hoạt rất nhiều cái dương t ầ n g thứ nhì bên trong có quần áo mặc dù là t a nhưng đều là sạch sẽ y phục t ầ n g thứ nhì phía dưới đồ vật chớ lộn xộn lý dịch mở miệng bàn d a o cái dương thấp nhất mấy t ầ n g đặt vào chính là hắn chuẩn bị độc dược n h ữ n g cái kia độc dược dù cho hậu tiên võ, võ giả cơ hồ không có hiệu quả nhưng ngày mai lục trọng trở xuống dính một cái chết một cái đương nhiên không có hiệu quả điều kiện tiên quyết là tên kia ngày mai thất trọng võ giả một mực dùng chân khí ngoại phóng đem mình bảo vệ đồng thời sớm để phòng độc dược nếu là dùng độc dược đánh lén dù cho ngày mai cựu trọng võ giả tại không có phòng bị tình huống dưới cũng sẽ trúng chiêu chỉ bất quá t r ú n g độc về sau so với những võ giả khác trạng thái sẽ tốt hơn nhiều đối với tiên thiên võ giả bình thường độc cơ hồ đã không có khả năng độc đến bọn hắn lý dịch độc đạo kinh nghiệm bên trong cũng xác thực tồn tại có có thể độc đến tiên thiên võ giả độc nhưng cũng chỉ là cái danh tự mà thôi cụ thể dược hiệu nên như thế nào đi chế tác hắn căn bản không rõ ràng thậm chí tại hắn chỗ gia nhập cái kia vạn độc tông bên trong chỉ có liên quan tới loại độc dược này danh tự ghi chép chân chính phương pháp luật chế dù cho có cũng không phải hắn gái này đệ tử có thể tiếp xúc sở dĩ nói là hắn chỗ gia nhập vạn độc tông là bởi vì vạn độc tông cái này tông môn hơi đặc biệt lý dịch trước đây cũng cố ý đi tìm hiểu qua một phen tuy nói chỉ là đến từ tứ phương thành lạc hậu tin tức thế nhưng để hắn đại khái biết được môn phái này đến cỡ nào xú danh chiêu vạn độc tông đặc điểm lớn nhất chính là phân môn nhiều năm đó vạn độc tông là tà đạo lớn nhất sáu môn phái một trong cái này sáu môn phái cũng được sừng chi vì sáu đạo tà ma về sau chính đạo chín trong tông khổ thiền chùa cùng thái thượng đạo môn cùng triều đình liên hợp đem vạn độc tông triệt đệ từ trên thế giới này lao đi lúc đầu việc này đến đây có một kết thúc nhưng tứ tán vạn độc tông đệ từ các nơi nở hoa, làm cho khắp nơi đều là phân môn mà lại nhưng phàm là cái tà ma bên ngoài nói chỉ cần có chút dùng độc công phu trên tay tất cả đều dám ra đây danh s ư ơ n g vạn độc tông bởi vậy cái này tông môn có thể nói mọc lên như nấm khắp nơi đều là chỉ bất quá phần lớn đều là thực lực không mạnh hôm nay thành lập có thể hay không chống nổi ba tháng còn có nói lại thiên hạ chính đạo chín tông thậm chí triều đình còn tại kiên trì bền bị vây quét những n à y tà ma bên ngoài nói chỉ là những n à y tà ma bên ngoài đạo tựa như là địa bên trong cỏ dại hôm nay rết sạch ngày mai sẽ còn lại xuất hiện bởi vậy vạn độc tông dù diện nhưng đánh lấy vạn độc tông danh tự tà ma bên ngoài nói khắp nơi đều là minh bạch ngụy ninh đáp lại đây là đối phương cái dương khẳng định ẩ n giấu đi một chút đối phương bí mật lý dịch coi như không có bàn giao nàng cũng sẽ không đi nhìn trộm cũng không qua bao lâu ngụy ninh chậm rãi d è m xe vẫn lên nàng đã thay đổi một thân quần áo màu đen chỉ là bộ quần áo này mặc trên người nàng có chút lớn nàng bất đắc dĩ dùng dây vải ở trên người quân mấy nói dùng cái này đến cam đoan quần áo sẽ không c h ó c ra bất quá cuối cùng so trước đó kia một thân huyết ý còn mạnh hơn nhiều nhưng có giấy bút ta muốn viết một phong cầu viện tin nàng châm giọng hỏi giọng nói vô cùng bình tĩnh căn bản nhìn không ra là tại bị truy sát dám vẻ có lý dịch đi vào trong xe ngựa chiếc xe ngựa này xa giá m ộ ư ơ i điểm rộng rãi dù cho hai người lại thêm cái dương đợi ở trong đó cũng không cảm thấy m ẩ y may chen chúc ở trong đó thoáng tìm kiếm về sau hắn rất nhanh lấy ra thượng hạng c u ộ n giấy cùng bút than ngươi lại yêu cầu vệ i n binh lý dịch đặt câu hỏi ngụy ninh nhẹ gật đầu tại lụa trên giấy nhanh chóng viết rất nhanh một phần giản lược cầu viện tin viết xong nàng giọng dịu dàng hô quát tiểu hồng kia thất hồng tông liệt mã vui sướng chạy tới còn xin giúp ta đem thư phóng tới yên trong túi ngụy ninh đem giấy viết thư đưa cho lý d ị c hắn vào tay tiếp nhận tại mô phỏng bên trong hắn vẫn cho là đối phương thu hoạch có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể thông chi đến giám sát ti tý chủ dù sao tại giã ngoại không có cách nào mượn nhờ quốc vận chi lực hắn nguyên bản rất hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là dùng gì các phương thức thông chi tý chủ hiện tại xem ra vậy mà là để một con ngựa đi cầu viện lý dịch đem tin phóng tới yên trong túi về sau ngụy ninh đưa tay xuyên tấu qua cửa sổ sở sở tiểu hồng đầu nhanh đi hồng châu phủ báo tin nàng nói xong câu đó tiểu hồng cực kỳ thông nhân tính phỉ mũi ra một hơi sau đó hướng về hồng châu phủ chạy vội lý dịch nhìn xem con ngựa này rời đi lấy cước lực của nó nguyên thạch chỗ tốt lớn nhất chính là có thể trợ giúp vó giả trong thời gian cực ngắn khôi phục nhanh chóng tự thân nội khí điểm này đang chiến đấu chém nàng. rết thời điểm rất là trọng yếu tuy nói sinh tử vật nhau thời điểm có lẽ không có cơ hội đến bổ sung nội khí nhưng nếu là dùng cho đảo mệnh cũng rất trọng yếu có thể một bên thi triển khinh công một bên khôi phục nhanh chóng tự thân nội khí dạng này có thể làm cho mình đ à o vong khoảng cách đại đại kéo dài tốc độ cũng có thể không chậm chút nào đa tạng n u y ệ n ninh giống như lên tiếng trước nói lời cảm t ạ đừng có gấp cám ơn ta ngươi đến lúc đó nhớ được trả ta là được lý dịch vừa nói vừa cho mình cầm lấy một khối nguyên thạch bất quá ngươi phải trả ta hai khối hắn muốn cho đối phương c h ế a thương tự thân cũng cần nhanh chóng bổ sung nội khí trời biết đạo truy sát đối phương người lúc nào đến có thể là lập tức lập tức cũng có thể là vẫn luôn không tới được n g u y ninh nhẹ nhàng gật đầu lý dịch lời nói nàng không có cho rằng có bất kỳ không đúng cứu người yêu cầu thù lao thực tế là không thể bình thường hơn được sự tình đối phương thích nguyên thạch kia không còn gì tốt hơn sợ là sợ hắn cái gì đều không thích dạng này hồi báo bắt đầu ngược lại đau đầu về phần cho bao nhiêu trong lòng nàng cũng không có định số chỉ có thể t r ư ớ cho c thẳng đến mình tâm lý cảm thấy hồi báo song đối phương mới thôi nguyên thạch trên người ta mang không nhiều chỉ có cái này hai khối nàng tại mình rút đi trong quần áo tìm kiếm rất nhanh lấy ra hai khối nguyên thạch cái này hai khối nguyên thạch phía trên lưu động thiên địa nguyên khí càng thêm tinh thuận nhan sắc chỉnh màu xanh nhạt không còn hạ phẩm nguyên thạch như vậy có vẻ hơi tối tăm m ầ mịt đây là trung phẩm nguyên thạch lý dịch vô cùng hiếu kỳ đúng nguyện ninh lên tiếng trả lời đem k i ư hai khối nguyên thạch đưa tới cái này hai khối ngươi cầm trước lý dịch thật cũng không cự tuyệt có cái này hai khối trung phẩm nguyên thạch mình tất nhiên còn có thể lại tiến hành một lần mô phỏng dạng này có thể càng lớn trình độ tăng cường mình thực lực cũng có thể nhìn một chút lần này là không nguy hiểm lại sẽ bỏ ra cái giá gì trước chữa thương đi lý dịch đem nguyên thạch nhận lấy lại mở miệng nói nguyện ninh nhẹ nhàng gật đầu gặp hắn nhận lấy mình nguyên thạch nội tâm nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra đối phương nếu là không thu nếu là cự tuyệt nàng mới có thể cảm thấy đau đầu có thể thu dưới mới không còn gì tốt hơn lý dịch cùng ngụy ninh song trường chống đỡ hắn đem mình nội khí liên tục không ngừng địa đưa vào đối phương thể nội trợ giúp nàng làm hao mòn thể nội dị t r ù n g nội khí nàng quanh thân trong ngoài trạng thái đã tốt hơn rất nhiều c h ư n mạnh lăng đưa cho thuốc trị thương hiệu quả c ự d a i ngoại thương ngay tại phi tốc khép lại nội thương tại n u ố t hai viên đan dược sau cũng có chỗ làm dịu trước mắt duy nhất phải xử lý chính là nàng thể nội dị t r ù n g nội khí lý dịch đem tự thân nội khí liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể nàng phối hợp hắn tự thân nội khí bắt đầu rào sắt những cái kia dị chủng nội khí ngụy ninh thực lực không kém bây giờ đã là ngày mai thất trọng có giả lý d ị đối này ngược lại không kinh ngạc nàng nếu là không có thực lực thế này cũng làm không được t u ấ n sắt làm chủ vị trí này chỉ bất quá nàng có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng đủ để chứng minh nó thiên tư không kém lý dịch tự thân nội khí vẫn đang nhanh chóng tiêu hao trước đó cũng đã tiêu hao hơn phân nửa trước đây mặc dù khôi phục một chút cũng chỉ là khôi phục lại một nửa trình độ bây giờ lại là triệt để tiêu hao không còn một mảnh bất quá ngụy ninh thể nội dị t r ù n g chân khí đã triệt để bị làm hao màu s o n g lý dịch từ trong ngực lấy ra hai viên nhị phẩm đan dược đem một khối hạ phẩm nguyên thạch đẩy lên trước người nàng nắm chặt chữa thương khôi phục nội khí không phải đến lúc đó bị người đuổi giết muốn chạy đều khó khăn lý dịch mở đi ra toa xe đi tới ngoài xe ngựa chính hắn cũng không có vận dụng nguyên thạch bổ sung nội khí lập tức liền muốn bắt đầu mô phỏng mô phỏng sau trạng thái của mình sẽ lần nữa trở về đến viên mãn k hắn ô n cần thiết lại, lãng phí một khối nguyên thạch. Khối này nguyên thạch hoàn toàn chiến dụng. g giữ giết thạch, thạch có chém thiết một thể thời phí khối khối h lại lại điểm đấu sử nhẹ nhàng huy động roi ngựa để huyền long mã trở lại trên quan đạo hướng phía nơi xa mở rộng bước chân chạy vội có thể nhiều tới gần hồng châu thành một khoảng cách chính là một khoảng cách dạng này giám sát t i chủ chạy đến cứu viện lúc cũng sẽ càng nhanh xe ngựa một đường chạy vội không cần hắn quá nhiều điều khiển huyền long mã mình liền biết chạy vội tại trên quan đạo cảm giác như thế nào tốc độ có phải là quá nhanh lý d ị h ư ớ n g về toa xe bên trong hỏi thăm ngụy ninh bây giờ ngay tại chữ thương nếu như quá mức sốc này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn không sao ngụy ninh thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản lý dịch sau khi nghe được nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói gì thêm nữa lấy ra một khối trung phẩm nguyên thạch ở trong lòng mặc nghiệm nạp năng lượng một khối trung phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí số lượng đại khái là hạ phẩm nguyên thạch gấp m ộ ư ơ i bất quá một khối trung phẩm nguyên thạch thường thường có thể đổi được một ư ơ i ba bốn khối hạ phẩm nguyên thạch bởi vì trung phẩm nguyên thạch nội khí càng thêm tinh chuẩn hấp thu bắt đầu lãng phí càng ít dùng cho tu luyện hiệu quả cũng càng tốt đương nhiên dựa theo đại cản quan phương tỷ suất hối đoái trung phẩm nguyên thạch hối đoái hạch hạch hạ chỉ có thể dùng trung phẩm nguyên thạch hối đoái hạ phẩm nguyên thạch không thể dùng x u ố n g phẩm nguyên thạch hối đoái trung phẩm nguyên thạch cho nên cái này tỷ suất hối đoái liền cùng hoàng kim cùng bạch ngân tỷ suất hối đoái đồng dạng chỉ có thể làm một cái tham k h ả o chân chính tại dân gian hối đoái s u ấ t hay là đang không ngừng biến hóa lý dịch lại dự định này g sau nếu có cơ hội làm đến trung phẩm nguyên thạch liền đem nó đổi thành hạ phẩm nguyên thạch mình cần thiết chính là nguyên thạch bên trong năng lượng phải chăng dễ dàng hấp thu cũng không tại suy nghĩ phạm vi bên trong lý dịch đem trong tay khối này nháy mắt tràn ngập thậm chí còn thêm ra một tia nói cách khác một khối trung phẩm nguyên thạch đại khái có thể cho mình nạp năng lượng hơn tám phần m ộ ư ơ i năng lượng chuyển đổi một chút một khối hạ phẩm nguyên thạch cũng chính là không chấm tám trái phải một lần nạp năng lượng kết thúc lý dịch cũng không có đem khác một khối trung phẩm nguyên thạch dùng xong cái này tạm thời lưu tại trong tay nếu là lần này không có nguy hiểm có thể đột phá như vậy khối này nguyên thạch liền không cần sử dụng tạm thời đặt ở trên tay liền tốt đợi đến hồng châu phủ có thể đổi thành hạ phẩm nguyên thạch đem nguyên thạch thu hồi tâm niệm vừa động mô phỏng lập tức mở ra đại c à n thái bình bốn năm tháng m ư ơ i ngư cứu đang bị hồng la tông truy sát giám sát ty tuần sát sứ ngụy n truy sát nàng người đổi tới ngụy ninh để ngươi đi trước ngươi không muốn quyết định lưu lại cùng một chỗ giải quyết những n à y hồng la tông võ giả ngươi cùng địch chém giết sắp gặp tử vong thời khắc đối với tự thân đao ý có c ả n lộ võ đạo ý chí đột phá tới biến hóa cảnh giới chém ra siêu việt tự thân một đao đem địch nhân trọng thương giám sát t i chủ tại lúc này chạy đến đem tất cả hồng la tông võ giả chém giết cứu hai người các ngươi tháng m ộ ư ơ i một ngươi đi tới hồng châu phủ về sau liền từ đi giám sát đi trước ngụy ninh cho ngươi đưa tới đại lượng nguyên thạch xung làm cảm tạ tháng m ư ơ i hai ngụy ninh cho ngươi đưa tới bộ điểm nguyên thạch đại c à n thái bình năm năm tháng bảy ngụy ninh bỏ mình sai người cho ngươi đưa tới cuối cùng một bút nguyên thạch mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì lý dịch vẫn chưa sốt ruột lựa chọn ban thường ố t ruột lựa chọn ban thường mà là tinh tế dò xét lần này mô phỏng trải qua quay đầu nhìn thoáng qua toa xe ngụy ninh giờ phút này đang ở bên trong chữ a thương chính mình đạo cái gì đều phải cứu nàng mọi người là đồng liêu dù là l i ề u lên mình cái mạng này cũng được đem nàng cấp cứu trở về chủ yếu là nàng cho thực tế là nhiều lắm tại mô phỏng bên trong ngụy ninh cách ba kém năm liền sẽ sưu tập một nhóm nguyên thạch tới đưa cho mình lấy đáp tạ ơn cứ lại tặng số lần rất nhiều số lượng cũng đều không ít thẳng đến sau khi chết vừa rồi từ bỏ chuyện này trừ cái đó ra vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cho mình đưa tới rất nhiều nguyên thạch liên hướng điểm này chính mình đạo cái gì đều phải cứu nàng một mạng đối phương cũng xác thực đáng giá mình đi cứu tối thiểu có ơn tập báo đồng thời đang nghĩ biện pháp hồi báo chính mình liên hướng điểm này đối phương mệnh nói cái gì hắn cũng muốn bảo vệ đối với phương diện khác cũng không có đáng giá quá nhiều để ý địa phương bây giờ một lần mô phỏng cơ hội chân quý phi t h ư ờ n g vì không lãng phí mô phỏng cơ hội hắn cũng sẽ không đối về sau chuyện sắp xảy ra làm quá nhiều t h ô diễn chỉ cần cam đoan trước mắt an toàn liền tốt đến hồng châu phủ về sau mình vẫn như cũng là từ giám sát t i từ trước sau đó tìm một chỗ an ổn tu hành dù sao ngồi tại tuần sát xứ vị trí bên trên tuy nói đãi ngộ phong phú lại không có khả năng một mực an ổn tu hành bởi vì quá mức nguy hiểm lúc nào cũng có thể mất mạng mình lần này cứu ngụy ninh nhưng nàng vẫn không thể nào tránh thoát lần sau sát kiếp nhưng mình đã quyết định đúng tay quyết định cứu nàng một mạng như vậy không chỉ riêng này lần sát kiếp lần sau sát kiếp hắn cũng sẽ hỗ trợ bởi vì nàng cho thực tế nhiều lắm lý d ị c tin tưởng ngụy ninh nếu như không phải là bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình khẳng định sẽ còn lại cho mình đưa lên không ít nguyên thạch vì cái này liên tục không ngừng cho mình nguyên thạch tụ bà bồn chính mình đạo cái gì cũng được cứu nàng một đêm về phần nên lựa chọn gì cùng b a n thưởng hắn ngược lại là hơi hơi do dự một lát bất quá quả quyết hay là quyết định lựa chọn võ đạo thực lực dạng này cùng địch nhân lúc đang chém giết mình càng có niềm tin về phần võ đạo ý chí nói không chừng mình cùng địch nhân chém giết thời điểm sẽ tự nhiên lĩnh ngộ dù là không thể cũng có thể chậm dai trên tu hành đi cũng không phải là vấn đề nan giải gì mà bây giờ lựa chọn một phần võ đạo thực lực mình liền nhiều một phần lực lượng dù là biết chuyện này không có gì nguy hiểm nhưng có thực lực mang theo trung pin là nhiều hơn một phần lực lượng lý dịch quả quyết lựa chọn võ đạo thực lực nội khí tại liên tục không ngừng gia tăng nhục thân lần nữa bị tới nhuần điểm này không đáng giá nhắc tới gần nhất đoạn này thời gian hắn cảm ứng qua rất nhiều lần ngày mai lục trọng ngũ g i á c đều sẽ có được nội khí g i a trì cái gọi là ngũ g i á c chỉ là hai mũi miệng mắt thân thân cũng chính là xúc i á c trong phật môn đem nó xưng là ngũ thức đạo môn lại sương chi vì ngũ g i á c bây giờ trên giang hồ cũng phần lớn áp dụng đạo môn thuyết pháp lý dịch tâm niệm vừa động chức mở ra mình xúc rác cũng là thân biết giờ phút này hắn mặc dù nhắm mắt chưa từng quan sát ngoại giới nhưng hết thể chung quanh lại có vẻ tươi sống mà sáng tỏ hắn không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể nhìn thấy cùng nó nói là đang nhìn không bằng nói là tại cảm giác làm hết thể vật thể động tác sinh ra ảnh hưởng dù chỉ là một cỗ rất nhỏ khí lưu cũng có thể ảnh hưởng đến hắn những này tại bình thường là căn bản không đáng để ý đồ vật tại lúc này lại cảm giác được vô cùng nhạy cảm bởi vậy dù là hắn không nhìn tới hết thể chung quanh cũng có thể cảm giác được chung quanh hết thể vật thể biến hóa không chỉ có như thế tại trong đầu hắn còn có vật thể phát ra nhiệt độ g i ố n g n h ư l à cái này đến cái khác s á n g t ỏ mà á n h s á n g n ó n g b ỏ n g đoan, t r o n g đ ầ u l ấ p l á n h q u a n h t h â n hơn t r ă m mét bên trong, hết tay với hắn mà nói không cho c h e thân. h ắ n không nhìn thấy là bởi vì hắn khỏi phải con mắt t h ấ y v ậ t nhưng hắn có thể rõ r à n g phát giác được hết tay chung quanh. v ậ t thể v ậ n động quý tích cho n h ấ c lên t r ậ n trận, trận k h í k ì n h có thể bị hắn quan sát t ỉ m ỉ Vô l u ậ n là huy ề n l o n g mã, hoặc là nguy ninh t ả n mát r a nhiệt độ, tại t r o n g đ ầ u hắn tất c ả đều không cho c h e thân. Thậm chí liền ngay cả chung quanh hoa có bị dọ chu quét, hắn cũng có thể dó dang phát giác được. Fear ư a có khối tặng đà lớn có thể ngăn còn hắn hắn đồ. Bởi vì gió nhẹ lướt qua, vừa vặn bị khối đá lớn kia ngăn cản bộ điểm đây là cực kỳ nhỏ biến hóa dưới trạng thái bình thường căn bản không có khả năng phát hiện ở bên trong khí g i a chỉ dưới lại có thể rất rõ ràng phát giác được bất luận cái gì ngụy trang tự thân phương pháp tại cái này cùng võ giả trước mặt tất cả đều mất đi tác dụng bất quá khẳng định vẫn là có một ít phương pháp có thể lừa qua ngày mai lục trọng võ giả cảm ứng lý dịch chậm rãi thu hồi đối với xúc cảm thân biết nội khí g i a chỉ loại này nội khí thêm mang tới hiệu quả sắc thực phi thường tốt đồng dạng đối với tự thân nội khí tiêu hao cũng vô cùng lớn cho dù là lấy tu vi của hắn cũng không thể trèo trống quá lâu không phải liền sẽ tổn thương tự th ngày mai lục trọng v õ giả chỉ là giải tỏa những năng lực này muốn dùng càng dài dùng càng lâu còn cần chậm rãi rèn luyện không ngừng tăng lên tu vi mới là lý dịch lập tức mở ra mình cứu r ắ c cảm giác hết thể chung quanh vị đạo lập tức toàn bộ tiến vào m ũ i của hạ khang vô số vị đạo bị phóng đại trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng lý dịch hướng về sau nhìn lại bọn hắn một đường đi qua chỗ lưu lại vị đạo như cũ tại trên đường trước đây cảm giác không đến cái m ũ i được cường hóa vô số lần về sau hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng loại này vị đạo lưu lại loại cấp bậc này vó giả truy tung năng lực tất nhiên cường đại vô cùng có thể rõ ràng phát giác được các loại khác biệt vị nói thậm chí mỗi người vị đạo đều có chỗ khác biệt không có suy nghĩ nhiều hắn nhanh chóng triệt tiêu nội khí đối với cái mui r a chỉ đi vào trong xe ngựa ngụy ninh vẫn ở một bên chữa thương ngay tại trầm d a i triệu tập tự thân nội khí chữa trị thương thế nàng giờ phút này không thể bị quấy dày lý dịch động tác cũng rất nhẹ nhanh chóng từ cái dương bên trong lật ra bảy mươi tám trồng thuốc, phấn đây đều là khu thuốc bột vị đạo rất là nồng đầm nặng nề lấy ra thuốc bột về sau hắn liền phi tốc rơi tại sau xe can đoan mỗi một chỗ đều có thể vùng đến dạng này có thể tăng lớn đối phương truy kích bọn hắn độ khó về phần chân chính độc dược hắn thật không có dùng một phương diện đây là con nói vãng lai người đi đường mặc rũi nhưng cũng không phải là không có nếu là vung xuống độc dược có thể sẽ ngoài ý muốn làm bị thương người khác một phương diện khác độc dược loại vật này lấy ra đánh lén mới là vương đạo hiện tại l i ê n dùng sẽ chỉ làm địch nhân sớm địch quân chém giết thời điểm càng không biện pháp dùng r a chân chính độc dược huống hồ vung xuống đi gió thổi qua đại bộ phận điểm độc phấn liền sẽ t ả n ra có thể hay không chính độc đến địch nhân còn khó nói công chúng nhiều khu trùng thuốc bột u vung xuống về sau lý dịch lần nữa đem nội khí ra chỉ ở trên núi lập tức cảm ứng được một cỗ manh liệt mà kích thích tính vị nói cái này sẽ không thường nhân mười điểm khó mà chịu đựng lại phiêu tán khắp nơi đều là dù cho đối phương có thể tự ở trong phân biệt ngụy ninh vị nói nhưng cũng không thể không tốn hao một chút thời gian cùng khí lực dạng này bọn hắn liền có thể trốn được càng xa khoảng cách hồng châu p h ụ thêm gần đem thuốc bột tung xuống lý dịch lại ngồi vào trên xe ngựa nói vận dụng nội khí ra chỉ đến ngũ rác cuối cùng một cảm giác cũng chính là trên đầu lưỡi điểm này tăng lên ngược lại không lớn chỉ là đối với vị giác có càng thêm rõ ràng cảm giác thứ gì có thể tăng cường tự thân thứ gì đối thể nội có hại chỉ cần vừa vào miệng liền có thể phát giác ra được loại cấp bậc này võ giả muốn độc hại bọn hắn đã cực kỳ khó khăn nhất định phải là vô sắc vô vị độc dược ngay cả như vậy cũng phi thường khó khăn lại cho bọn hắn tại trong đồ ăn hạ độc cơ hồ đã là chuyện không thể nào trừ phi đối phương hoàn toàn buông xuống cảnh giác không phải đối phương không có khả năng ăn bất luận cái gì mang độc đồ ăn muốn cho bọn hắn hạ độc nhất định phải thừa dịp không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm dùng hô hấp hoặc là làn da tiếp xúc phương thức hạ độc trừ cái đó ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì phương pháp lý d ị tâm niệm vừa động vẫn chưa quan bế nội khí đối với đầu lưỡi g a trì mà là vận dụng nội khí đe mặt khắc bốn cảm giác cũng toàn diện đ thế giới trong mắt hắn nháy mắt trở nên khác biệt bắt đầu c h ư một trăm sáu mươi hai cùng người thường khác biệt c h ư một trăm sáu mươi hai cùng người thường khác biệt lý dịch cẩn thận quan sát trước mắt thế giới năm giác quan bộ mở ra thế giới trong mắt hắn biến hóa một cái bộ dáng rõ ràng sáng tỏ hết thể vận hành đều là có dấu vết mà lần theo hắn thụ thế giới này ảnh hưởng nhưng hắn cũng tại ảnh hưởng thế giới này hắn làm n h ấ t cử nhất động thậm chí là mỗi một bước hành tẩu mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng thế giới này vận chuyển những vật này nhìn như không đáng giá nhắc tới hắn một người làm cũng cực kỳ có hạn nhưng đó là bởi vì hắn thực lực quá yếu nếu như cường đại đến trình độ nhất định một người liền đủ để thôi động toàn bộ đại thế đương nhiên thế giới này hết thệ cũng tại ảnh hưởng hắn vạn sự văn vật mắt xích tướng hành lý dịch vẫn chưa đắm chìm trong loại trạng thái này bao lâu thực lực của hắn còn có không đủ ngũ rác mở ra quá nhiều thời gian nội khí chống đỡ không nổi sẽ còn đầu góc quay cuồng bởi vì trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều tin tức quá mức phức tạp không cách nào phân biệt liền sẽ xuất hiện loại tình huống này đây vẫn chỉ là bởi vì hắn tiếp xúc đến một tiểu bộ điểm tin tức lại thực lực đã viễn siêu thường nhân không biết bao nhiều tình huống dưới nếu như để hiện tại hắn trực diện thế giới này bả đ o á n chừng sau khi xem xong người liền nên điên bởi vì không thể nào hiểu được nhưng trong đầu nhất thời tiếp nhận tin tức quá nhiều sẽ trực tiếp đem người hướng thành đồ đần hoặc là tên điên đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho đem những này đồ vật bày ở trước mắt hắn hắn cũng nhìn không rõ tựa như là người bình thường cơ hồ rất khó cảm nhận được tiên tiên võ giả uy áp đồng dạng thực lực không đủ dù là tiếp xúc đến những vật này cũng sẽ không phát hiện càng không cách nào lý giải lý dịch kết thúc đối t ự thân ngũ giác gia trì kế tiếp theo quan sát chung quanh hết thể hay là như thế không có biến hóa chút nào ngày lại ngay tại trầm rãi trầm thấp số dưới buổi trưa đã qua bây giờ vốn là tháng mười kết thúc ban ngày n g ắ n đêm dài không được bao lâu sắc trời liền sẽ trở nên đũ á một mảnh huyền long mã giờ phút này còn tại chạy vội lý dịch thoáng kéo động dây cương để nó tốc độ chậm lại đồng thời lấy ra một viên đan dược đút cho nó mình cái này thất huyền long mã mặc dù huyết mạch không tuần h nhưng mỗi ngày cũng được ăn được mấy cái đan hoàn một cái ánh trăng ăn đan hoàn đều phải một lạ bạc có đôi khi còn phải ăn hai viên chân chính đan dược bây giờ đại chiến sắp đến cho nó nuốt bên trên một viên đan dược để nó tốc độ càng nhanh cũng có thể chạy càng xa nếu là huyết mạch tương đối chính thống huyền long mã thì như huyền giáp quân chỗ cơi những cái kia mỗi tháng chỗ hao tổn nó i ít cũng muốn hai viên hạ phẩm nguyên thạch nhìn như không đáng giá nhắc tới nhưng điệp ra lên số lượng lại cực kỳ đáng sợ huống hổ trừ ngựa bên ngoài lập tức võ giả cũng cần quân tiền thường ngày tu luyện binh khí đan dược càng là cần cung cấp lý dịch ngày ấy nhìn thấy hay là phổ thông huyền giáp quân tại huyền giáp quân bên trong vẫn có rất nhiều cường giả chưa xuất động muốn cung cấp nuôi dưỡng dạng này một nhánh đại quân chỗ hao phí tài nguyên chính là giá trên trời bởi vậy dù là huyền giáp quân đánh đâu thằng đó tại hồng châu đóng quân cũng bất quá ba số lượng lại nhiều bằng vào hồng châu một chỗ tài chính liền cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi huyền long mã nuốt vào viên kia chân chính đan dược về sau hiển nhiên cực kỳ cao hứng hai long phi mũi ra một hơi vương cổ tê minh hai tiếng rất là vui sướng chạy vọt về phía trước chạy lý dịch cười một tiếng dèm xe vén lên đi vào trong xe ngựa cảm giác như thế nào hắn nhẹ giọng hỏi nói ngụy ninh đôi mi thanh tú trao lên chậm rãi mở mắt tốt lên rất nhiều bất quá vẫn không thể toàn lực xuất thủ trên người nàng ngoại thương bởi vì lý dịch đưa cho thuốc t r ị thường tăng thêm hậu thiên võ giả cường đại khép lại lực đã tốt hơn, hơn nữa chỉ là nội thương vẫn cần thời gian đến chậm rãi giải, giải quyết nhất thời một lát không có khả năng chữa khỏi ăn trước vài thứ ta và ngươi nói chút chuyện ngươi lại chữa thương lý dịch từ một bên trong bao lấy ra lương khô điểm tâm còn có hai con túi nước đa tạng ngụy ninh tiếp lấy tới không hề cố kỵ từng ngụm từng ngụm ăn nàng trước đó thụ thương chảy máu quá nhiều tăng thêm một mực chữa thương cũng rất hao p h í tâm thần tinh lực hậu thiên v õ giả tuy nói cường đại nhưng vẫn là có bình thường ẩm thực nhu cầu lý dịch cũng tùy ý lấy khối lương khô gặm bắt đầu cái này lương khô chế tác m t mươi điểm đơn giản kỳ thật chính là mì chưa lên men bánh bột n tăng thêm hạt vườn đường trắng mơ heo mặn thị khô cùng một chỗ in g ấ u thành làm bánh vị đạo lại ngọt lại mặn có chú nhưng nhiệt lượng kỳ cao vô cùng chắc bụng cảm giác cũng rất mạnh một khối bánh bột nâu có thể có tiểu nhị cân nặng liền xem như hậu thiên võ giả ăn được một hai khối cũng đủ lý dịch g ầ m lương khô nhanh chóng từ dương bên trong xuất ra rất nhiều bình bình lọ lọ người tới là hồng la tông người hồng la tông là ma dạy người sĩ đối với độc đạo khẳng định tinh thông bởi vậy mình những n à y độc dược chỉ có thể lên một cái phụ trợ tác dụng chân chính chém giết vẫn là phải nhìn ngạnh thực lực thậm chí thật đánh lên vôi sống thêm nước cớt nóng nói không chừng đều so những n à y độc dược có dùng cái này mới bình là độc dược nếu có người truy sát đến ta sẽ trước giải ra lý d ị c xuất ra bốn cái bình xứ bên trong độc đầy đủ đánh ngã 1819 c á i hậu thiên võ giả cái này sáu viên đan hoàn là giải dược đến lúc đó sớm ăn vào lý dịch lại lấy ra sáu chiếc bình theo thứ tự đổ ra một viên màu mực đan hoàn không chỉ có cho ngụy ninh một phần đến lúc đó chính hắn cũng sẽ nuốt vào một viên mặc dù là tự mình làm độc dược nhưng hắn cũng không thể miễn dịch chứ có thể giải mở mình độc bên ngoài còn có một số thông dụng loại hình giải dược cũng muốn sớm ăn vào ai ngờ rằng đám kia đỏ là võ giả có thể hay không đối bọn hắn hạ độc sớm làm phòng bị tóm lại không có chỗ xấu ngụy ninh thấy hắn như thế thuần thục vận dụng những n à y độc dược và thuốc giải hơi có chút ngây người bất quá cũng không có rất kinh ngạc tuần sát s ứ sử dụng thủ đoạn vốn là nhiều mặt độc dược ám khí bản thân cũng là thủ đoạn một loại bọn hắn là người trong triều đình lại không phải đến từ chính đạo c h í n tông đối với những thủ đoạn này tự nhiên sẽ không t ị h ú ngươi không cần như thế ngụy ninh đột nhiên mở miệng việc này bởi vì mình mà lên không cần thiết đem người khác liên lụy tiến vào trong đó nhất là đối phương còn cứ mình v ề tình về lý đều không nên đem hắn liên lụy đi vào lý d ị c bây giờ lại tại làm chuẩn bị giống như cũng định muốn cùng truy sát mình địch nhân liều mạng điểm này ngươi yên tâm đến lúc đó địch nhân thực lực nếu là quá mạnh ta quay đầu liền chạy lý dịch cũng không cùng nàng giải thích thêm mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều nhưng lý dịch đại khái rõ ràng tính tình của nàng nếu như chính mình nói nhất định phải cứu nàng như vậy nàng chắc chắn sẽ khuyên mình để cho mình trực tiếp rời đi thậm chí càng kích tiến vào một điểm hoàn toàn rất có thể trực tiếp rời đi lựa chọn mình đi nên chiến những địch nhân kia những này cũng có thể phát sinh mình dứt khoát không cần nhiều làm bất kỳ giải thích nào đến lúc đó trực tiếp xuất thủ cứu người là đủ được ngụy ninh nghe tới hắn về sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra lý d ị cười nhạt một tiếng m i cùng nàng h b ạ c giống n như làm v rất sợ hãi mình đối với người khác có chỗ thua thiệt bất kỳ cái gì sự tình đều nghĩ một mình tiếp nhận không muốn đi liên lụy người khác cũng không biết kinh lịch cái gì sẽ dưỡng thành loại tính cách này chỉ là nàng càng như vậy lý dịch liền càng đánh tính ra tay bởi vì hắn rõ ràng đối phương đáng giá trợ giúp giúp nàng đối với mình có ích vô hại ngược lại có thể được đến rất nhiều hồi báo bởi vậy chuyện này nói cái gì hắn cũng được giúp đỡ c h à n g tử đây là đặc chế nước ớt nóng đến lúc đó dùng để đánh lén lý dịch lật ra một cái da trâu túi nước trên đường đi cũng không dùng đến cái này nước ớt nóng lần này có lẽ có cơ hội dùng tới nó hắn nói xong câu đó dù cho là ngụy ninh trên mặt cũng không khỏi xuất hiện nghi ngờ biểu lộ nguyên bản một mực không có biến hóa gương mặt kia giờ phút này tràn ngập nghi hoặc lý d ị c mang chút độc rực và thuốc giải ở trong mắt nàng xem ra là chuyện rất bình thường thế nhưng là hắn vì sao lại mang nước ớt nóng khó nói là khẩu vị trọng dụng đến g i a v ị sao ngụy ninh không hiểu ngươi không muốn như vậy một bộ biểu lộ có đôi khi nước ớt nóng thêm vôi sống so độc dược dùng tốt lý dịch đem vôi sống từ hòm gỗ bên trong lấy r a hài lòng gật đầu bảo tồn còn coi sống tốt còn có thể sử dụng ngụy ninh nhẹ nhàng gật đầu đem nó thu vào trong lòng bất kể nói thế nào đối phương muốn giúp mình cũng là có ý tốt mình tạm thời nhận lấy nói không chừng đến lúc đó thật có thể phát huy tác dụng làm xong những n à y lý d ị mở ra hòm gỗ tầng cuối cùng bên trong trọn vẹn áo giáp hắn tự tay chế tạo Khoảng tuần sát sứ có thể mặc áo giáp nhưng ngày thường bên trong có rất ít người sẽ tùy thân mang theo một bộ áo giáp dù sao một bộ áo giáp cũng không nhẹ chiếm đoạt địa phương cũng sẽ không tiểu rất khó mang theo lại mặc vào áo giáp về sau tốc độ sẽ hạ xuống rất nhiều một chút tinh xảo tuyệt diệu chiêu thức t h i t r i ể n ra cũng sẽ nhận x i ế t chế lại lấy bọn hắn thực lực phổ thông áo giáp cơ hồ cung cấp không được bất kỳ phòng vệ nào hiệu quả địch nhân binh khí vạch một cái liền phá muốn đưa đến phòng hộ hiệu quả nhất định phải là lợi khí thậm chí là danh khí cấp bậc áo giáp nhưng dạng này áo giáp cũng không tìm thật kỹ giá cả kỹ cao chế tạo một bộ cần thiết thời gian thường thường muốn lấy năm qua tính toán bởi vậy tuy nói có thể xuyên giáp nhưng đại đa số tuần sát xứ là không có áo giáp cho dù có cũng sẽ không tùy thân mang theo chính ngụy ninh cũng có một bộ áo giáp nhưng dưới tình huống bình thường nàng sẽ không xuyên bởi vì ảnh hưởng hành động tuần sát s ứ nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm thường thường cần đổi u bắt tà đạo hoặc là giang hồ võ giả giống lý dịch dạng này tùy thân mang theo áo giáp tuần sát s ứ là số ít bên trong số ít các loại bên trong các loại lý dịch đem áo giáp tất cả đều đem ra ngụy ninh l ặ n g lặng đi đến ngoài xe ngựa chờ đợi lý dịch thay xong áo giáp nội tâm của nàng nhưng lại không thể không cảm thán đối phương thật đúng là cái đặc lập độc hành người đi sở tác đều cùng người thường khác biệt điểm này tựa hồ cùng mình gần lý d ị rất nhanh liền bộ xong trên thân áo giáp có bộ giáp này thực lực càng hơn ba điểm những đan dược này có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng đến lúc đó ăn vào lý dịch lại lấy ra đốt máu hoàn cùng bạo khí đan phân biệt cầm hai viên cho ngụy n i n h đa t ạ đến lúc đó ta sẽ trả ngươi nàng đưa tay nhận lấy mở miệng nói vậy ngươi nhưng một ư ơ i triệu phải còn sống chết liền không có cách nào trả ta lý dịch cười một tiếng lập tức đem treo ở trong xe ngựa bình ngọc gỡ xuống trong này rượu dịch có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả cũng sẽ không có suy yếu kỳ đến lúc đó nếu có người đuổi theo chúng ta một người uống hai chén đan dược muốn chuẩn bị nhưng rượu dịch cũng muốn dùng nếu như rượu dịch hiệu quả đi qua lại cân nhắc dùng đan dược tạm thời tăng cường thực lực rượu này không rẻ a ngụy ninh hỏi nàng rõ ràng cái này chờ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng cường thực lực võ giả đồ vật giá trị tất nhiên khá cao ngươi về sau nhớ được trả ta là được lý dịch minh bạch nàng ý tứ lập tức mở miệng ngụy ninh nghiêm túc gật đầu vẫn chưa nói thêm gì nữa đối phương nàng có ân cứu mạng lần này nếu là có thể sống sót nàng tất nhiên sẽ kiệt lực hồi báo chương một trăm sáu mươi ba gặp địch chương một trăm sáu mươi ba gặp địch xe ngựa chạy vội tại trên con đạo tốc độ cực nhanh lý dịch người khoác chọc giáp hết thể chuẩn bị đều đã sẵn sàng hiện tại liền cùng truy sát ngụy ninh người tìm tới cửa tại hắn trên khải giáp cố ý treo cái bao khoả bên trong đầy các loại độc phân áo giáp khác một bên thì là chứa một khối trung phẩm nguyên thạch cùng các loại đan dược tùy thời có thể lấy ra lấy dùng ngụy ninh đồng dạng cũng là võ trang đầy đủ bất quá nàng ngược lại là không có áo giáp bất quá vẫn là đem các loại đan dược cùng nguyên thạch nhét vào mang bên trong sinh tử chém giết thời khắc có lẽ không có cơ hội dùng chỉ khi nào đạt được một lát cơ hội thở dốc những vật này liền có thể cứu mình một mạng đến n g u y ê mặc cái này cuối cùng so không có mạnh hơn lý dịch tại trong dương tìm ki ngụy、so so、ninh đưa tay tiếp nhận lý dịch làm hết thảy nàng đều ghi tặc trong lòng ngày sau tất nhiên kiệt lực ư hồi báo lý dịch để giáp ra đưa cho nàng về sau cũng không có tại toa xe bên trong ở lâu đi tới xa giá bên trên xua đổi huyền long mãi nhanh chóng chạy vội thỉnh thoảng đem nội khí ra chỉ ở hai lỗ hai bên trên đ dần dần bất h quá ánh trăng trong sáng đối với võ giả mà nói dưới loại tình huống này thấy vật không có bất kỳ cái gì khó khăn càng không được sách hai người đều đã mở ra mắt biết dù là một mảnh đen thịt chỉ cần mở ra mắt biết đồng dạng có thể thấy rất rõ ràng ngụy ninh vẫn tại giành giật từng dây địa chưa thương truy sát nàng người lúc nào cũng có thể xét tới có thể nhiều chưa trị một điểm thương thế liền nhiều một điểm phần thắng ngụy ninh minh bạch việc này chỉ có dựa vào mình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình không nên đem người không liên quan liên lụy vào có người đến lý dịch lìm chặt ngựa thớt nhẹ g i ọ n ông nói hắn một mực tại quan sát chung quanh đ ộ n tĩnh thỉnh thoảng sẽ còn đưa lô thai nằm dạp trên mặt đất dùng cái này đến t r a do nơi xa đ ộ n tĩnh loại phương thức này có thể làm cho hắn nghe do ở bên ngoài hơn trăm dặm tiếng bước chân đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương tiếng vang nhất định phải cũng đủ lớn hắn nghe được hiện tại nhất thanh nhị sở đối phương tốc độ cực nhanh một khác không ngừng đuổi theo bọn hắn hai người dựa theo tốc độ của bọn hắn nhiều nhất một hai khắc thời gian liền sẽ đuổi kịp dưới loại tình huống này kế tiếp theo đi trốn tác dụng không lớn khẳng định sẽ bị đội kịp còn không bằng sớm dừng lại làm nhiều chút chuẩn bị lý dịch g ì m chặt ngựa tớt h để nó thay đổi phương hướng lái vào một bên h o a dã cái này bên trong hoàn cảnh càng thêm phức tạp càng thêm thích hợp bản thân đao pháp thi triển cùng tiến hành đánh lén lập tức hắn lại thám tính chung quanh động tĩnh đối phương khoảng cách càng ngày càng gần lại nhân số đông đảo nghe tiếng bước chân có chừng tám mươi chín người dáng vẻ vẫn chưa cưỡ ngựa mà là tại toàn lực chạy vội lấy võ giả thực lực tốc độ cao nhất buộc phát nhưng thật ra là so rất nhiều ngựa phải nhanh chỉ bất quá dạng này sẽ tiêu hao tự thân nội kh ảnh hưởng tự thân trạng thái mà những người này vì truy sát n g mỹ ninh thì là bỏ qua ngựa đổi dùng bước chân truy đuổi lý dịch nghe được rất rõ ràng đem xa giá yên lặng rừng ở một bên chờ đợi lấy những người này đến ngươi n ắ m chắc đi thôi nếu ngươi không đi liền không kịp ngụy ninh mở miệng thuyết phục đối phương không nên bị hắn liên lụy tiến vào chuyện này không nội đây không phải còn không có nhìn thấy địch nhân sao lý dịch cười nhạt một tiếng ngụy ninh nhớ mày còn muốn nói thêm gì nữa lý dịch lại chẳng hề để ý k h á t k h o tay ngươi yên tâm đến lúc đó đến địch nhân thực lực nếu là qua mạnh ta tuyệt đối bỏ xuống ngươi quay đầu liền chạy nếu ó i được mức này, n y n là địch n g t đến tục Trong quá y ế mạnh ngươi liền cưỡi ngựa nắm chặt đi nói đến đây nàng trầm mặc một lát về phần ân cứu mạng còn có thiếu ngươi những vật kia nếu là ta có thể tránh thoát lần này sắp tiếp ngày sau tất có hậu báo hiện nhiên ngay cả chính nàng đều không cảm thấy đang khi nói g chuyện đem giải độc đan hoàn cấp tốc nuốt vào trong miệng thuốc này nhất định phải sớm ăn đến lúc đó mới có thể vừa vặn phát huy hiệu quả ngụy ninh cũng đem cái này mấy cái đan hoàn cấp tốc nuốt vào trong thuốc miệng, này nhất định ăn, Nguyễ phải mới hiệu lúc có đến đó phát vừa những dược lực này liền sẽ cùng độc phấn triệt tiêu lẫn nhau đương nhiên bọn hắn cũng cần ngừng lại miệng vui tận lực giảm bớt hô hấp bởi vậy để càng ít độc phấn tiến vào thể nội lý dịch cũng không thấy nửa điểm b ố i r ố i l ặ n g lặng chờ đợi những người kia đến đây đến uống trước hai chén không phải đến lúc đó không có cơ hội hắn lấy ra hai cái b á t rượu cho mình cùng ngụy ninh phân biệt đổ đầy hai đại chén rượu một bầu rượu toàn bộ ngược lại không còn một mảnh mỗi người uống một chén đầy đủ cam đoan hai người bọn họ tại trong vòng một canh giờ một mực ở vào trạng thái đề phong ngụy ninh miệng lớn uống vào lập tức cảm giác quanh thân, nội khí, thậm chí cả nhục thân đều xảy ra biến hóa nguyên bản thể nội còn có thương thế phản phất nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đương nhiên nội tâm của nàng rõ ràng chẳng qua là tạm thời tăng thêm t u vi mang đến ảo giác thương thế còn tại kia bên trong chỉ bất quá trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng chính mình lý dịch đem một chén rượu uống vào hai mắt sáng ngời có thần nội khí lao nhanh giống như giang hà hắn hiện tại trừ không thể ngoại phóng nội khí bên ngoài đơn thuần nội khí lực bộc phát thậm chí cả số lượng tuyệt đối không so ngày mai thất trọng võ giả yếu bởi vì kinh mạch của hắn đan điền cứng cấp hơn vững chắc bị ôn dưỡng thời gian càng dài chỗ chứa được nội khí số lượng thậm chứ có thể muốn so ngày mai thất trọng võ gi nội khí lao nhanh tại thể nội giống như giang hà lý dịch tay cầm huyền tinh hoành đao lập mã nhìn về phía nơi xa mắt của hắn biết đã mở ra theo dõi phương xa võ giả đối địch lúc đang chém giết có thể mở ra tự thân ngũ g i á c tuy nói đối nội hết giận hao tổn khá lớn đối với sinh tử chém giết lại có tác dụng lớn ngụy ninh đồng dạng tay cầm trường đao đứng im ở bên người hắn trên tay nàng trường đao cũng là một kiện danh khí tuy nói danh khí khó tìm phổ thông hậu thiên võ giả phần lớn không có có thể đối nàng mà nói làm đến một kiện danh khí mặc dù tốn sức lại cũng không là hoàn toàn không chiếm được bất quá ngay cả như vậy trên tay nàng danh khí cũng chỉ bất quá là một kiện hạ phẩm danh khí bởi vì trung phẩm danh khí giá cả muốn so hạ phẩm danh khí cao hơn mười mấy lần cho dù là nàng cũng chưa chắc mua được mua được cũng chưa chắc mua được dù sao danh khí khó tìm cho dù là phổ thông hạ phẩm danh khí đều đã rất khó được húng chi số lượng càng thêm thưa thất trung phẩm danh khí thậm chí cả thượng phẩm danh khí hai cái này càng thêm khó mà tìm cho dù bằng vào ngụy ninh thân phận cũng chỉ có thể dùng hạ phẩm danh khí thiên điệm ộ t mảnh thịt liêu chạy tiếng bước chân liền lộ ra càng thêm rõ ràng đọc động dược này vô sắc này vô hắn làm vô vô vị, trừ á c cực lại kỳ bí ẩn. t phi đối phương ngũ thức toàn h ứ c t bộ triển k h đề. đều là ngày rất mai lục trọng trở lên vó giả có thể dùng nội khí hộ thể không dính vào mảy may độc tố không phải tuyệt đối tránh không khỏi độc này phấn bọn hắn người đến người nắm chắc đi thôi Nghị、ninh g y n nhìn qua hướng mình một đường chạy vội mà đến võ giả những võ giả này á o đen áo bào đen toàn bộ che lấp vẻ mặt tổng cộng có tám người nhìn tu vi thực lực đều là ngày mai tam trọng trở lên cụ thể là thứ mấy trọng còn khó thực hiện phán đoán dù sao một đường vận dụng nội khí ra chỉ hai chân thấp nhất cũng phải là ngày mai tứ trọng võ giả cụ thể mạnh bao nhiêu khó mà nói đều lúc này ta liền xem như đi bọn hắn cũng hơn nửa sẽ không bỏ qua ta lý dịch hỏi lại mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Khi người bọn hắn rõ ràng vì ngụy ninh thực lực càng không mỏ ra lý dịch sâu cạn tùy tiện xuất thủ dù cho có thể giải quyết lý dịch cùng ngụy ninh hai người phía bên mình cũng khẳng định sẽ chết mấy người bởi vậy đều không có gấp lập tức xuất thủ muốn đem hai người bao bọc vây quanh sau đó một vừa dạo sát ta ngăn chở bọn hắn ngươi bắt được cơ hội mau trốn ngụy ninh trường đao nằm ngang ánh mắt đã khoa chặt một người trong đó nàng muốn tại vòng vây của đối phương bên trên xé mở một cái lỗ hổng để lý dịch có cơ hội chạy thoát một đi nào có dễ dàng như vậy một tên võ giả áo đen lạnh dọn mở miệm thanh âm của h ắ n rất khàn khàn tăng thương nên là đám người này t h ố n lĩ lại nói ta sao có thể đi ta nếu là đi ngươi không cẩn thận chết tại cái này thiếu ta đồ vật làm như thế nào còn cho ta lý dịch kế tục khai miệng biểu lộ biểu hiện rất lạnh n h ạ t giống như căn bản không có đem trước mắt những võ giả này để ở trong mắt nhưng mà một cái tay vác tại sau lưng ngay tại điên c u ồ n g vùng xuống độc phấn ngụy ninh không nói nàng không biết giờ phút này nên nói cái gì rõ ràng lưu tại cái này bên trong sẽ phi thường nguy hiểm nàng không rõ ràng đối phương tại sao lại lưu lại bây giờ lại nghĩ những chuyện này đã vô dụng vô luận như thế nào mình phải nghĩ biện pháp giải quyết những người này dù l à mình chết cũng không thể để hắn đi chết hắn vô duyên vô cớ bị mình liên lụy vào hiện tại còn muốn lưu lại giúp mình vô luận như thế nào không thể để cho hắn đối với việc này ăn thiệt thòi càng không thể để hắn bởi vậy mất mạng vậy các ngươi liền cùng lên đường đi cầm đầu võ giả áo đen cười lạnh nhưng không có muốn xuất thủ dự định không chỉ có là hắn tất cả mọi người không có muốn xuất thủ dự định bởi vì lý dịch biểu hiện quá hờ hững lúc đầu những người này liền không dò dò thực lực của hắn hiện tại hắn lại biểu hiện bình tĩnh như thế khiến cái này võ giả trong lúc nhất thời có chút sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy ý xuất thủ bất quá bọn hắn cũng không phải sự tình gì đều không có làm trong đó hai tên võ giả cũng lặng lẽ móc ra bình xứ hướng trong không khí huy sái độc phấn bọn hắn xuất thân hồng la tông mình mặc dù đối độc phấn không am hiểu nhưng trong môn phái nhưng có không ít am hiểu chế tác độc dược t r ư ở n g lao đệ tử bởi vậy trên thân cũng sẽ mang lên chút độc phấn sử dụng những danh môn chính phái kia khinh thường tại sử dụng thủ đoạn đối bọn hắn đến nói lại tựa như uống nước ăn cơm bình thường lý dịch cũng không có muốn động thủ dự định hắn cũng đang chờ đợi độc dược của mình phát huy tác dụng hắn đương nhiên cũng phát hiện đối phương đang cho bọn hắn hạ độc ngay từ đầu hắn ngay tại dự phòng điểm này bất quá đối phương độc dược chỉ cần khỏi phải miệm mũi hút vào liền bởi vậy đối phương độc cơ hồ rất khó đối hai người sinh ra ảnh hưởng song phương đều không có gấp xuất thủ hắn đều tại chờ đối phương độc phát trong lúc nhất thời trong sân tình huống phi thường yên tĩnh chương một trăm sáu mươi bốn chém giết chương một trăm sáu mươi bốn chém giết lý dịch không nói lời nào nhưng trong lòng tại tính toán thời gian đối phương giống như bọn hắn đều là ngừng thở để phòng chúng độc cứ như vậy đối với mình vung xuống độc dược bọn hắn liền có thể nhiều ngăn cản một hồi mới độc phát ngụy ninh đồng dạng trầm mặc cùng những người kia đối mặt chỉ là thân thể của nàng lại ẩn ẩn ngăn tại lý dịch trước người đ ộ n thủ lý dịch đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng tiên hạ thủ vi cường đây là từ xưa không phá đạo lý trường đao trong tay quét ngang ngân quang trận hiện vạch phá bầu trời đêm k i ê m mấy tên người áo đen cũng là nghiêm trình huấn luyện phối hợp thỏa đáng giờ phút này lập tức biến chiêu lý dịch xuất đao là giả kỳ thực nắm lấy cơ hội đột nhiên giải ra bao trùm từ vôi sống mấy tên người áo đen sắc mặt ngạc nhiên tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại thủ theo bọn hắn nghĩ lý dịch dù là đối bọn hắn vung độc phấn cũng rất bình thường lại ngàn vạn không ngờ đến sẽ có người vung vôi sống lập tức vội vàng né tránh còn có hai người quanh thân hiện lên nội khí phòng hộ không hề nghi ngờ hai người này thực lực đều đã siêu việt ngày mai lục trọng nhưng vẫn là có ba cái thằng xui xẻo né tránh không kịp bị vôi sống rán mặt ngụy ninh sớm đã cùng hắn thương lựa ư qua cực kỳ ăn ý xuất ra túi nước đem bên trong nước ớt nóng chút xuống không còn một mảnh ba người kêu bản nhân cũng bởi vì vôi sống dẫn đến hai mắt cực đau nhức hiện lại bị nước ớt nóng phun mặt mũi tràn đầy chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đầy đầy mắt đau giác, trước mắt hoàn toàn là hoàn toàn đỏ đậm thứ gì đều nhìn không thấy lý dịch thừa cơ hội xuất đao trực tiếp chém giết một tên mất đi tầm mắt thằng xui xẻo nhưng nó hơn mấy tên hậu tiên võ giả cũng không phải ăn chay lập tức cực kỳ phối hợp đem hai người vây kín còn lại kia hai cái mất đi tầm mắt thằng xui xẻo thì là bị bọn hắn xua đuổi qua một bên những người kia lưu tại cái này bên trong cũng không cách nào phát huy tác dụng sẽ chỉ nhiễu loạn bọn hắn xuất thủ còn không bằng nắm chặt xua đuổi đến một bên lý d ị thì vào người mặc áo giáp không chút nào kiên kỵ trực tiếp xuất thủ ngũ hổ đoạn môn đao hung hiểm đến cực điểm thất sát đao pháp cẳng là lấy mạng đổi mạng hai cái này hắn đều thuần thục vô cùng thi t r i ể n ra đao đao muốn người tính mệnh nhưng cũng hoàn toàn không để ý tự thân an n g uy lý dịch xuất đao hướng phía dưới n g h i ê m b ù tự thân không môn mở rộng không làm nửa điểm phòng hộ ngụy ninh nương tựa tại sau lưng của hắn cẩn thận quan sát trước người mấy tên v õ giả nàng cũng không giống như lý dịch có trọng giáp hộ thân đương nhiên phải cẩn thận thủ hộ tự thân lưới đao xẻ qua lý dịch chém về phía một tên tay cầm trường thương v õ giả hắn tự biết tránh cũng không thể tránh lập tức sinh lòng tuyệt vọng không có né tránh tự thân sức eo hợp một toàn lực b ộ phát trong tay trường thương thẳng tắp đâm về đằng trước đâm thẳng tại lý dịch trên khải giáp lợi khải bị đâm ra một cái động lớn lý dịch cũng nhân cơ hội này một đao trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn đối phương một kích này đã thoáng đâm xuyên ra thịt của mình tuy nói chỉ là chảy máu nhưng mình cũng s á c thực thủ thương tự thân áo giáp còn có tổn hại tiếp xuống chém giết sẽ chỉ càng khó keng một tiếng vang trầm truyền ra ngụy ninh trường đao hoành cản thay lý dịch ngăn lại hai tên võ giả tiến công tia hai tên võ giả bên cạnh thân rõ ràng có nội khí phòng hộ hiện nhiên đều là ngày mai lục trọng trở lên võ giả thực lực hẳn là cùng ngụy ninh không kém nhiều đều là ngày mai thất trọng điểm này thông qua bọn hắn nội khí phòng hộ có thể làm ra phán đoán thất trọng võ giả nội khí phòng hộ tựa như sao y t nhìn qua m ộ ư ơ i điểm kinh bạc bắt trọng võ giả tựa như giáp ra nhìn qua liền muốn hùng hậu rắn chắc rất nhiều về phần ngày mai cựu trọng võ giả dạng này võ giả quanh thân phòng hộ giống như cơn ư giáp trong hai người này còn có một người đồng dạng tay cầm danh khí về phần mấy người còn lại cầm cũng bất quá là phổ thông lợi khí mà thôi danh khí lại không phải rau cải trắng không có khả năng khắp nơi đều là ngụy ninh ngăn lại một cách này trao mày hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm nàng vốn là thân có thương thế chưa tốt đồng thời đối mặt hai tên không kém gì mình võ giả nàng ngăn cản được phi thường gian nan lý dịch rút đao trở lại lôi kéo nàng cấp tốc lui về phía sau còn lại còn có chiến lực bốn người tự nhiên vội vàng đ ổ i theo thật vất vả đổi kịp mỹ linh vô luận như thế nào cũng không thể thả đối phương rời đi không tốt có người tại đối với chúng ta hạ độc trong đó một tên võ giả hát lớn hắn không có nội khí sa o y bao khỏa tự thần tự nhiên phát giác được có người tại đối với mình hạ độc bọn hắn thân là hồng la tông đệ tử chúng độc tự nhiên là một kiện truyền thường tà ma bên ngoài đạo ở giữa chém giết tranh đấu cũng rất lợi hại bọn hắn phát hiện mình t r ú n g độc vội vàng dừng bước lại lấy ra thuốc giải độc ướt vẫn được sao đ ừ n g ngựa chống lý dịch hướng về một bên ngụy ninh mở miệng tình trạng của nàng cũng không tốt diệu dịch có thể tăng lên võ giả thực lực lại cũng không đại biểu thụ thương không cần trị liệu đan điền của nàng trong kinh mạch nhiều loại nội khí làm loạn cho dù có diệu dịch g i a trì thực lực bản thân cũng khó có thể toàn lực bộc phát nhưng nàng vẫn chưa nói thêm cái gì tuy nói trạng thái cực kém cuối cùng không có bỏ mình còn có sức đánh một trận việc này bởi vì mình mà lên lúc đầu nên do đối mặt mình lý d ị h ả o ý muốn trợ giút mình mình lại có thể nào để hắn trên một người đi cùng những địch nhân này chém giết gặp nàng không nói lời nào lý dịch cũng không có nửa điểm do dự tay c ầ m trường đao lại lần nữa thẳng hướng còn lại bốn người hai người mục tiêu đều rất nhất trí tia hai tên chúng độc giờ phút này không cách nào bộc phát ra thực lực v õ giả trước giải quyết hai người này ứng đối tiếp xuống thế cục sẽ thong dong nhẹ n h ó m rất nhiều những cái kêu bên trong vôi sống cùng nước ớt nóng v õ giả bây giờ là tại giã ngoại bọn hắn lại tìm không ra dầu nành hoặc là dầu vừng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thấy vật về phần dùng thanh thủy tẩy con mắt coi như có thể rửa sạch sẽ hai con mắt cũng sẽ phế bỏ vôi sống thêm nước cất nóng có đôi khi so độc dược còn dễ dùng chút hai tên ngày mai thất trọng cảnh giới võ giả lướt nhau không hẹn mà cùng toàn bộ thẳng hướng lý dịch ngụy linh t h ấ y thế lập tức liều lĩnh muốn ngăn lại hai người trường đao trong tay của nàng linh xảo giống như thanh xà du động gian nan ngăn cản hai người tiến công đã một cây chẳng c h ố n g vững nhà kia hai tên chúng độc võ giả cũng nhân cơ hội này đem lý dịch ngăn lại đáng tiếc hai người bọn họ toàn thân trạng thái cũng sẽ không là lý dịch đối thủ h ư ớ n g chi hiện tại chúng độc lý dịch còn có rượu dịch gia trì thực lực cùng hậu thiên thất trọng võ giả so sánh cũng chỉ là khiếm khuyết một tầng nội khí xa y mà thôi bởi vậy bất quá ba mươi năm chiêu công phu hắn liền đem hai người nhẹ nhõm chém giết ngụy ninh bên kia lại n g u y n h ư trồng trứng s ắ p đổ nàng hai tay nhiều số đạo vết thương phía sau lưng cũng có hai đạo vết thương xuyên qua bây giờ máu tươi chảy xuôi tình huống cực kỳ nguy hiểm lý dịch lập tức không làm bất cứ chút do dự nào tay cầm trường đao vọt tới đao quang chém về phía trong đó một tên v õ giả lý dịch lập tức cảm thấy đao của mình giống như cũng không là c h ạ m tại trên người đối phương mà là tại xuyên qua một tầng vũng bùn nặng nề nhờ đường nội khí phòng hộ quả thật đủ mạnh nhưng trên tay danh khí cũng không phải ăn chay tuy nói chỉ là kiện hạ phẩm danh khí nhưng mình sử dụng có thể phát huy ra trung phẩm danh khí hiệu quả lưới lao s ẹ t qua đối phương nội khí sao y, y còn tại đối phương dưới thân lưu lại một chỗ vết thương người võ giả kia cũng kịp phản ứng trường thương quét ngang bàng bạc nội khí trộn lẫn k h ô n cùng cự lực trực tiếp đánh tới hướng lý dịch thân thể vê anh mặt đất t ó é lên quần c u ộ n bụi mù lý dịch toàn thân gặp gặp xét đánh cho dù có trọng g i á p phòng hộ tại cái này to lớn s u n g kích cùng chấn động l dưới cũng không khỏi cảm giác nửa người tê dại ta thay ngươi đỉnh lấy ngươi đi mau tuy nói thân phụ trọng thương tình huống ta không biết muốn so lý dịch kém bao nhiêu ngụy ninh lập tức hay là đứng dậy Muốn một cầm hắn thoáng ngăn cản hai người. Nàng gian nan ngăn một người trong đó công kích, thân hình không thay trở rút hai kích, được đó lý u thiếu i đi, ngươi phải còn sống, ngươi ai Ta thể chết ta vật ta tìm không còn sống, còn. đổ l dịch quát nhẹ lần nữa điều chỉnh tốt tự thân khí huyết vung đao giết đi lên đao quang trận thả vạch phá bầu trời đem đối phương trường thương hoành trọn vẫn chưa đâm tới mà là lần nữa đánh tới hướng lý dịch hắn hiểu được trên người đối phương áo giáp kiên cố mình trường thương không phải danh khí không thể đột phá phòng ngự chỉ có dùng sức đi nệm mới có thể cho nó tạo thành lớn nhất tổn thương lý d ị c nhân cơ hội này bộ phát đao ý thân như mánh ổ linh động nhanh n h ẹ linh hoạt xuất thủ thời điểm giống như quỷ mị khiến người khó mà suy nghĩ đối phương đao ý đồng dạng bộc phát giống như một con u sói đáng tiếc căn bản là không có cách cùng lý dịch so sánh không cần nhất thời một lát u sói liền bị mánh hổ xé rách hắn cũng lâm vào ngắn ngủi trong thất thần ngụy ninh đồng dạng bộc phát tự thân đao ý tựa như một con linh xào thanh x à cấp tốc cùng địch nhân dây dưa lý dịch thừa dịp đối phương thất thần sát na lấn người đi lên liền muốn một đao đem nó chém đầu thời khác sinh tử có đ ạ i k h ủ nó g chém đầu t h g i khác sinh tử có đao đem nó quả quyết vứt bỏ trong tay trưởng thương một đôi tay không gào thét mang theo trận trận kính phong đánh út về phía lý dịch trước ngực muốn buộc hắn biến chiêu lý dịch tự nhiên sẽ không đi tránh ỷ có áo giáp hắn còn có thể miễn cương ăn dưới một kích này ẩm một tiếng b a n g thật lớn chuyển ra không cùng lực lượng lộ ra áo giáp chuyển vào thể nội lý dịch nội khí cũng cấp tốc sinh động bắt đầu rào sắt đến từ bên ngoài cơ thể dị t r ù n g nội khí dầm dầm lý dịch trên thân áo giáp bởi vì không chịu nội cố này bàng bạc nội khí lực lượng giáp phiến cấp tốc vỡ vụ rơi một kích này chín thành nội khí đều bị áo giáp hóa giải lý dịch vẫn chưa thụ thường vừa vặn bên trên áo giáp đã bị tổn h cẩn thận ngụy ninh quát to một tiếng thân hình lảo đảo muốn ngã lại vẫn nâng đ a o muốn ngăn cản đối phương trường kiếm đâm về lý dịch nhưng mà nàng vốn là có tổn thương vừa mới càng là lấy lực lượng một người nhiều lần ngăn cản mấy cơn giả muốn ngăn cản lại có lòng không đủ lực trường đao trong tay bị dễ như chở bàn tay lời ra lý dịch đạt được nhắc nhở của nàng vội vàng quay thân tránh né trung uy vẫn làm mượn nửa khắc lưới đ a o sát qua bờ vai của hắn ở phía trên lưu lại một vết thương dóc rách máu tươi lập tức tuôn ra lý dịch triệu tập nội khí hướng tia bên trong d ũ mánh lao tới n g n g lại máu tươi đồng thời thanh lý trên vết thương dị chủng nội khí nếu như không phải ngày mai tứ trọng trở lên võ giả liền dùng không được loại thủ đoạn này chỉ có thể dựa vào tự thân chậm rãi khép lại đối với trên vết thương người khác lưu lại nội khí cũng vô pháp xử lý chỉ có thể dựa vào thời gian làm ham mòn lý dịch sẽ vì ngụy ninh kéo ra phía sau nàng bây giờ trạng thái cực kém một thân thực lực nhiều nhất còn lại ba bốn mươi lại để cho nàng cùng địch chém giết lý dịch thậm chí sợ nàng không cẩn thận chết mất nàng nếu là chết rồi mình lần này coi như bồi lớn cho nên nàng nói cái gì cũng không thể chết nắm chặt chữa thương lý d ị vứt xuống một viên chữa thương đan dược tên kia võ giả áo đen cũng nhân cơ hội này nuốt vào hai viên đan dược hắn hai mắt xích hỏng trên thân nội khí bộc phát khi thế muốn so trước đó càng tăng lên ba điểm hiện nhiên kia hai viên đan dược có thể giúp hắn tăng cường bộ điểm thực lực trước đó không dùng là không nghĩ lâm vào hư thoát trạng thái bây giờ cũng đã không được chọn mình nhất định phải giải quyết lý dịch như thế mới có thể giải quyết mỹ linh à mà thủ không h đoạn, p ả mục đích. dịch nhưng mình chưa chắc sẽ thua ở hắn ngụy ninh vừa mới cùng đối phương kịch liệt giao phong một phen võ đạo ý chí cả hai bất phân cao thấp hắn cũng cảm ứng được đối phương võ đạo ý chí kém xa chính mình đây chính là một cái cực giai đột phá khẩu lý dịch đao ý bộ c phát theo đao pháp cùng nhau xuất thủ đối phương phản g phất hóa thân diều hầu một thưng một h ổ vật lộn bắt đầu đao ý chém giết giao phong hai người bọn họ liên tiếp xuất thủ bất quá giây lát hai người toàn thân bị thương tràn đầy vết thương lý dịch toàn thân trên dưới bảy mươi tám cái vết thương đều không ngừng chảy máu bất quá những này chỉ là ngoại thương xem ra dọn người trên thực tế đối với hắn chiến lược không có quá lớn ảnh hưởng đối phương tình huống càng kém hắn thực lực mạnh hơn chút nhưng mỗi lần lý dịch đao ý tùy theo cùng nhau b ộ c phát hắn liền có một lát hoảng hốt có đến vài lần thậm chí không cẩn thận liền sẽ mất mạng lý dịch lại lần nữa xuất đao hắn g i a nan n dơ trường kiếm lên ứng đối đao quang trợ thả mang theo khôn cùng đao ý nghiên ép nội tâm của hắn một trận hoảng hốt trường kiếm gậy nhẹ khó khăn lắm ngăn trở một đao này lại cảm giác cái h ông của mình mát lạnh túi đầu nhìn xuống dưới một thanh trường đao xuyên qua eo ngụy ninh khôi phục một chút khí lực bắt lấy vừa mới cơ hội trực tiếp đánh lén cho hắn đến một đao. hắn thần sắc hơi nghi hoặc một chút ngàn b ạ n không nghĩ đến mình lại bị đánh lén lý dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lại là một đao chém xuống ngụy ninh cũng thừa cơ cùng hắn phối hợp lại cho đối phương đến một đao hắn mặt như ngưng kết biểu lộ âm trầm tới cực điểm ngàn b ạ n không nghĩ đến mình vậy mà lâm vào bị vây công hoàn cảnh quay đầu nhìn lại kia hai cái mắt bị mù võ giả hiện nay đều ngã trên mặt đất không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch khẳng định là bị ngụy ninh thừa cơ hội giải quyết nhưng mà hắn không có cơ hội suy nghĩ tiếp càng nhiều lý dịch một đao xẹt qua cổ của hắn máu tơi vẫy xuống thân thể của hắn mới ngã xuống đất lý dịch cũng không khỏi thở dài một hơi nhìn về phía một bên ngụy ninh hắn không khỏi nợ nụ cười nàng còn sống tương lai mình liền sẽ không thiếu khuyết nguyên thạch vô luận như thế nào cứu một cái hẳn là cứu một người giúp một cái hẳn là giúp người hai người tương hô đối mặt không khỏi hiểu ý cười một tiếng lý dịch lại đột nhiên cảm giác trong thức hại của mình ra biến động không c h ọ n vẹn lao hổ tại thời khắc này bị triệt để bổ s o n g cái gọi là tu hành phần lớn đều là nước chạy thành sông nào có cái gì lâm trận b ộ t phá mình đem cường địch chém g i ế t sau liền b ộ t phá cũng là có thể xưng là không tội lý dịch ngồi xếp bằng xuống không nhiều làm bất kỳ giải thích nào lập tức tiến hành tu hành ngụy ninh đợi ở một bên theo n g ứ c còn câu trước, hoặc chạy hoặc hoặc hoặc c hải, mánh hổ không ngừng biến hóa hình thái. Không thét. nghỉ h biến nơi loại tại vội Lại tại ngơi, lại gầm nằm ngừng nệ này đang là là là là sắp dấu chuẩn săn bị đi tâm ý của hắn lưu truyền ngay sau đó mánh hổ biến mất một con lao sói cô độc xuất hiện đây là thất sát đao pháp ngưng tụ ra đến đao ý biến hóa cảnh giới võ đạo ý chí không còn chỉ câu n ệ một loại mà là sẽ theo võ giả tâm ý biến hóa đương nhiên biến hóa sau khi cũng sẽ có mạnh có yếu nếu là võ giả tinh thông một môn đao pháp vận dụng môn này đao pháp ngưng tụ ra đao ý tất nhiên cường đại nếu là một môn khác không tinh thông đao pháp tuy nói cũng có thể ngưng tụ ra đao ý nhưng so ra mà nói liền muốn yếu hơn rất nhiều lý dịch sở tu hành đạo pháp không ngừng tại thức hải bên trong diện hóa một chiêu một thức đều thuần thục vô cùng hắn lần lượt luyện đao lần lượt đối địch quá trình cũng trong đầu không ngừng tái hiện phúc trí tâm linh lý dịch trong lòng phun lên một vấn đề mình vì sao vung đao vì sao luyện đao cái này liên quan đến với mình đao pháp bản ý tuy nói ngũ hổ đoạn môn đao cùng thất xác đao pháp đều là sát phạt chi khí cực nặng đao x u ấ t đao thời điểm theo đuổi chính là địch chết ta sống có đôi khi thậm chí là lấy mạng đổi mạng nhưng cái này cũng không đại biểu hắn luyện đao bản ý là vì g i ế t chóc đao pháp chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích thật giống như thạch tín đặt ở đại phu tay bên trong chỉ được bệnh cứu người hành y tế thế đặt ở ác nhân tay bên trong liền sẽ độc chết người khác công pháp chiêu thức cho tới bây giờ chỉ là đạt thành mục tiêu thủ đoạn tuyệt không phải x u ấ t đao mục đích nếu là bởi vì luyện một môn sát phạt quá nặng đao pháp liền muốn đi giết người như vậy chỉ có thể nói hắn thành môn công pháp này nô lệ bị môn công pháp này nắm giữ thân là một tên võ giả hẳn là mình nắm giữ công pháp Mà trong u muốn để công pháp thao tung muốn y bây ệ t thao một giết bất tìm không khả kia pháp chính mình nhiên chính chính pháp dịch công công đương còn năng, người người, mình giả giờ để đưa có cái quá loại là là là Lý võ cớ. a vấn đề cũng làm từ mình đi giải quyết, vấn cũng mình này bản đề đi đề trực chỉ giải làm tâm. từ quyết, t r đầu từng cọp từng cọp từng kiện sự tình cấp tốc tránh về từ mình lần thứ nhất giết người lúc ấy là vì giải quyết lưu nhị lại đến về sau giải quyết tứ đại gia tộc không chỉ có vì bọn họ n g u hồ môn thậm chí cả tự mình giải quyết một lớn nguy hoạn thậm chí còn cứu tứ phương thành vô số dân chúng cho tới hôm nay vì cứu giới nguyễn n h cùng cường địch chém giết một trận lý dịch nội tâm dần dần kiên định rõ ràng chính mình vì sao mà xuất đao đao pháp là sát phạt c h i pháp hắn mỗi lần xuất đao lại luôn vì thủ hộ thủ hộ bên cạnh mình người thủ hộ mình muốn bảo vệ đồ vật đây chính là hắn xuất đao mục đích nghĩ rõ ràng điểm này trong thức h ả i của hắn mánh hổ yên lặng tán đi mánh hổ không tại nhưng lưu lại bàn g bạc vô biên võ đạo ý chí những này võ đạo ý chí có thể theo tâm ý của hắn thay đổi hình thái chỉ có minh ngộ tự thân vì sao xuất đao rõ ràng chính mình tu hành võ đạo mục đích mới có thể đột phá cảnh giới này cũng chỉ có nhập cảnh giới này võ giả mới được xưng tụng là triệt để nắm giữ tự thân lực lượng Minh b tu hành, tu hành ạ cảnh, cảnh giới này võ giả sẽ chỉ nắm giữ công pháp tuyệt sẽ không bị công pháp nắm giữ đương nhiên cái này cũng không đại biểu bị công pháp ảnh hưởng võ giả không cách nào tu hành đến cảnh giới này có chút võ giả trời sinh liền yêu thích giết chóc tu hành công pháp lấy sát phạt chi khí cực nặng hắn kiên định cho là mình tu hành công pháp không sai như vậy cũng là có thể đột phá cảnh giới này bất quá sau khi đột phá tỷ lệ lớn sẽ bị công pháp nắm giữ cả người tính tình đại biến sẽ trở nên cực kỳ yêu thích giết chóc hoặc là cực kỳ âm v tàn nhẫn thậm chí trở thành một cái triệt để cực đoan tiên đ i ê n mặc dù là đột phá nhưng cũng được xưng chi vì tàu hỏa nhập ma loại này v õ giả vô luận là chính đạo tà đạo đều sẽ đem nó g i o sát tà đạo mặc dù làm việc quỷ dị quái đạt tàn nhẫn vô cùng cũng thường xuyên sẽ trắng trợn giết chóc nhưng bọn hắn cho dù là giết người cũng là có chỗ truy tìm có mục đích đi giết người Mà k không không là là lý dịch thông t qua cảnh giới này ngược lại cũng không gian nan bởi vì hắn một mực kiên định bàn tâm minh bạch công pháp mãi mãi cũng chỉ là thủ đoạn tuyệt sẽ không là mục đích đột phá chậm rãi kết thúc lý dịch chậm rãi mở hai mắt ra ngoại giới vẫn như c ũ là đ è n nhanh đ ũ ám ngụy ninh nhóm lửa một đoàn đống lửa dùng cho s ử i ấm cũng có thể dùng tại chiều sáng người đột phá rồi ngụy ninh nhẹ dọn g hỏi thăm nếu là người khác đột phá nàng tuyệt sẽ không quan tâm nhưng lý dịch khác biệt hắn vừa mới lại một lần nữa cứu mình mình bây giờ thiếu hắn hai cái mạng vừa mới hắn càng là kinh lịch một trận liệu mạng tranh đấu hắn nếu là ra một chút n g o à i ý lớn ơn cứu mệnh của mình nên hướng ai hồi báo cho nên nàng đối lý d ị c tự nhiên nhiều chút chú ý hướng chi lý d ị c vừa mới đột phá lúc tiết ra ngoài ra những khí thế kia ngay cả nàng cũng không khỏi cảm thấy tâm thần chập trởn hắn nhẹ nhàng lên tiếng đứng dậy đi đến trong xe ngựa trực tiếp rút đi trên thân hơn phân nửa quần áo đem thuốc t r ị thương bôi lên ở trên người cảm giác mát rời ư nước vọt khắp toàn thân tất cả vết thương đều đang nhanh chóng khép lại bôi tốt thuốc t r ị thương về sau hắn tùy ý cho mình khoác kiện y phục bây giờ những n à y tặc nhân đều đã giải quyết cũng không biết ti chủ khi nào có thể chạy đến cảm giác thế nào lý dịch cầm thuốc t r ị thương đi tới ngụy ninh bên cạnh không cần hỏi nhiều nàng hiện tại trạng thái rất kém cỏi nếu như không phải diệu dịch hiệu quả còn tại nàng bây giờ có thể không đứng thẳng lên đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi lý dịch đem nội khí thăm dò vào trong cơ thể nàng trong cơ thể nàng tình trạng càng kém lần bị thương này nói cái gì cũng được hào h ả o nuôi tới mấy tháng mới có thể dần dần khôi phục bất quá đây đã là cực tốt kết quả cuối cùng so ném mạ n g mạnh ngụy ninh lắc đầu diệu dịch rất không tệ nhưng hiệu quả cũng lập tức m a u qua tới nàng minh bạch hiện tại nhìn qua thần trí thanh minh là bởi vì diệu dịch hiệu quả còn tại duy trì may mắn diệu dịch không có tác dụng phụ không phải chờ một lúc tình huống của nàng sẽ càng kém kia còn tốt thừa cơ hội nắm chặt chữa thương đi trước trị ngoại thương lý dịch đưa tay nắm ở bờ vai của nàng đưa nàng đỡ đến trong xe ngựa nguyên thạch l ngoài ra còn có một số đan dựa cùng bảy khối hạ phẩm nguyên thạch liền không còn có những vật khác thật sự là bảy quỷ mèo lý dịch hơi có chút ghét bỏ lắc đầu đương nhiên nội tâm của hắn rõ ràng không phải tất cả hậu tiên võ giả đều sẽ giống như nguyên thạch tùy thân có thể cất hai khối trung phẩm nguyên thạch tuân tuân sát xứ bản thân liền đãi nộ phong phú Húng chi ngụy Ninh hay chủ. hội, chính không thứ Ninh không thiếu khuyết Nguyễn tuần Càng tiền nàng muốn, cũng người này Nguyễn giám có cơ có cửa. kiếm tới Bởi đối tuyệt vậy nguyên đưa là làm là là sát sát đem số sẽ sẽ tì thạch. vô dù phổ thông hậu thiên võ giả tự nhiên không có cách nào cùng nàng so sánh lý dịch mở ra l ờ i biết phân biệt những đan dược này hiệu quả cùng có thể hay không dùng để chữa thương những đan dược này bên trong hay là có mấy cái hiệu quả không t h ể cũng hẳn là nhị phẩm đan dược lý dịch đem non ướt nhanh chóng làm rõ thương thế bên trong cơ thể so với ngụy ninh hạn tình huống rõ ràng liền muốn tốt hơn nhiều ngoại thương tuy có mấy chỗ nhưng cũng không sâu chỉ là chạm đến huyết nhục ngụy ninh trên thân lại có vài chỗ vết thương cực sâu đã có thể nhìn thấy xương q u ố t về phần nội thương hắn cũng chưa thụ bao nhiêu thể nội dị chủng nội khí bị cấp tốc lao đi tự thân nội khí lưu chuyển thông suốt không một c h ú t tắc nhiều nhất nuôi tới một hai trời trên thân những cái kia ngoại thương cũng sẽ triệt để khép lại đối với hậu thiên võ giả đến nói trừ phi là thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là xương q u ố t bẻ gãy vỡ nát đơn thuần huyết nhục thương thế nhiều nhất ba mươi năm ngày công phu liền có thể triệt để khép lại lý d ị nắm lên một khối vơ vét đến hạ phẩm nguyên thạch phi tốc từ đó hấp thụ thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân nội khí tuy nói tiếp xuống khả năng không có gì nguy hiểm nhưng vẫn là muốn để trạng thái bảo trì viên mãn chỉ có dạng này lý dịch trong lòng mới có lực lượng chương một trăm sáu mươi sáu cha con ba chương một trăm sáu mươi sáu cha con lý dịch đi đến xe ngựa trước huyền long mã run lẩy bẩy xem ra m ộ ư ơ i điểm thấp thỏm lo âu bất quá còn tốt tối thiểu nó không có lâm trận bỏ chạy vẫn như c ũ tận t r u n g cương vị lý dịch hài lòng vỗ vô đầu của nó tiện tay lấy ra hai viên nhất phẩm đan dược đút cho nó hiện tại cảm giác thế nào lý dịch t h ấ p giọng hỏi thăm ngụy ninh không nói lời nào dèm xe vẫn lên chỉ gặp nàng trên chán che kín mồ hôi mịt hiển nhiên ngay tại chữa thương. tại ngay lý dịch vội、so、à n đem tự thân nội khí chậm rãi đưa vào tiến vào trong cơ thể hắn t r ợ nàng giải quyết thân thể bên trong dị chủng nội khí nàng hiển nhiên cũng phát giác được điểm này vận dụng mình nội khí lưu chuyển cùng lý dịch phối hợp lại cung năng nội khí tiếp xúc càng nhiều lý dịch liền dần dần có thể phát hiện hắn sở tu hành công pháp đặc điểm ôn nhuận như nước lại biến hóa đa đoan có khi giống như giang hà có khi giống như dòng suối đồng thời nàng nội khí tại chất lượng bên trên rõ ràng muốn so với mình nội khí tốt hơn một cái cấp độ đây chính là công pháp của nàng bất phàm bởi vậy nội khí chất lượng muốn tốt hơn chính mình lên một cái cấp độ cùng mấy lượng dưới nội khí nàng có thể phát huy ra đến hiệu quả còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều chuyện này chỉ có thể nói rõ nàng sở tu hành công pháp tất nhiên bất phàm giám sát trong ty cũng nhất định có dạng này ưu dị công pháp mình phải nghĩ biện pháp đạt được một bản đem cái cuối cùng nhược điểm bổ đủ đây chính là vì sao phổ thông giang hồ xuất thân võ giả tại cùng cùng cấp độ chính là muốn so thế lực lớn xuất thân võ giả yếu song phương c h ỗ vận dụng binh khí đan dược cùng công pháp tu hành đều kéo mở không ít trên lệnh đây cũng là vì sao không ít võ giả đều chèn phá đầu muốn gia nhập một cái thế lực lớn nguyên nhân gia nhập thế lực lớn tất nhiên là có nó ưu điểm cùng chỗ tốt nếu không không ai nguyện ý gia nhập tt h u y ề n long mã đột nhiên v ư ơ n cổ huy giải lý dịch cũng phát giác được ngoại giới dị dạng ngụy ninh cũng chậm rãi mở hai mắt ra ngoài xe ngựa một vị cường giả cấp tốc lao vùng m t ớ i tốc độ cao nhất bộ phát dẫn xuất trận trận không bạo tiếng oanh minh lý dịch vội vàng đi ra xe ngựa hướng đông vừa nhìn đi một bóng người ngay tại hướng bọn hắn chạy vội mà tới mắt biết mở ra cẩn thận đi nhìn người đến không phải người khác chính là giám sát t i chủ n g u y tận trung nhìn thấy hắn lý dịch không khỏi lộ ra tiếu dung n g u y ti chủ đến rồi có vị này tiên thiên cường giả toa c h ấ n dù là lại có hồng la tông tà ma bên ngoài đạo vây quanh hắn cũng không cần lo lắng n g u y n i n h nhớ mày sắc mặt lại có vẻ có chút mất tự nhiên n g u y tận trung cũng chú ý tới hai người bọn họ lập tức tốc độ càng nhanh ba điểm phát hiện nguyễn ninh vô sự về sau treo lấy một trái tim cũng rốt cục rơi xuống trong lòng nhưng lại không khỏi dâng lên một đoàn l ử a giận hồng la tông cũng giản đối với mình duy nhất khuê nữ hạ thủ bọn hắn đây là đang muốn chết lại nhìn thấy lý dịch ngụy tận trung trong lòng không khỏi một trận buồn bực hai người bọn họ tại sao lại tụ cùng một chỗ lại nhìn chung quanh đầy đất thi thể cùng trên thân hai người thương thế ngụy tận trung đã đem sự tình đoán được bảy mươi tám điểm hơn phân nửa là hai người hoang dã gặp nhau khuê nữ của mình tại bị truy sát lý dịch xuất thủ cứu nàng một mạng hai người liên thủ đối địch vừa nghĩ tới đó hắn nhìn về phía lý dịch ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên khác biệt cảm kích bên trong trộn lẫn lấy tán thưởng trong lòng không khỏi một trận may mắn còn tốt lúc trước mình tuệ nhãn biết châu đem hắn từ tứ phương thành chiêu mộ được giám sát trong thi không phải hắn sẽ không mang theo những phạm nhân này tiến về hồng châu phủ nha càng sẽ không trên đường gặp phải mình khuê nữ hai người nếu là gặp không được chỉ dựa vào ngụy ninh một người đối diện với mấy cái này hồng la tông đệ tử nàng hiện tại sẽ là gì các loại tình huống chỉ sợ cũng khó mà nói tóm lại vô luận như thế nào cảm tạ của mình lý dịch bất kể nói thế nào hắn cứu mình khuê nữ một mạng có t h ù tất báo có ân phải đền đây là ngụy tận trung làm việc cho tắt từ điểm này đến xem bọn hắn cha con còn thật sự là rất giống trong chốc lát ngụy tận trung đã đi tới hai người trước người tỷ chủ lý dịch nhìn thấy hắn mặt mỉm cười chắp tay hành lễ phụ thân ngụy ninh đồng dạng mở miệng chỉ là thanh â m rất đàm mạc nữ khí không hề giống cha con ở giữa như vậy thân cận tương phản có chút giống người xa lạ nhiều nhất là nhận biết người quen lý dịch nghe vậy không khỏi xưng sở hai người bọn họ ở giữa thật đúng là cha con quan hệ bọn hắn vị này ngụy tỷ chủ lại còn có một cái khuyên nữ cái này thực sự để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n khả năng duy nhất chính là hắn tại vào cung trước liền đã có đứa bé này ngụy tận trung mở miệng muốn nói điều gì tựa hồ lại quen thuộc nàng loại thái độ này cuối cùng cũng không nói gì mình năm đó vì mạng sống vì lấy một ngụm lương thực nuôi sống bọn hắn hai mẹ con bất đắc dĩ và cung tuy nói là hành động bất đắc dĩ nhưng trung pi mười mấy năm qua một mực không có quản quan nàng cũng không có chiếu cố quan nàng ngụy ninh sau khi lớn lên tuy nói thông cảm hắn biết hắn khi đó là không có cách nào chỉ có thể dùng cử động lần này xử trí không phải một nhà đều phải chết đói nhưng giữa hai người dù sao thời gian trung đụng quá ngắn cha con thân tình tự nhiên là cực kỳ mờ nhạt ngụy tận trung hai năm này trở lại giang châu muốn đi hảo hảo đền bù nữ nhi này thế nhưng từ đầu đến cuối không được đến cơ hội mình n ữ nhi này quá tự lập làm chuyện gì đều thích một mình giải quyết c ự c ít dựa vào người k h á c điểm này ngược lại là rất giống chính mình vì sao cầu viện hắn nhìn về phía lý dịch hỏi thăm nói theo lý mà nói loại cấp bậc này cầu viện căn bản khỏi phải hắn xuất thủ trong ti tùy tiện xuất động mấy tên cường g i ả liền tốt chỉ là bởi vì liên quan đến ngụy ninh hắn biết được hậu phương mới nắm chặt chạy đến lý dịch thấy ngụy tận trung đột nhiên hỏi hướng mình t h ầ n s ắ c hơi có không hiểu theo lý mà nói loại chuyện này vô luận như thế nào cũng không nên đến hỏi chính mình lại nhìn ngụy ninh vừa mới đối mặt ngụy tận trung thái độ hai người tuy là cha con thế nhưng lại lộ ra cực kỳ lạ lẫm lý dịch nội tâm rất đã không hiểu lại hiểu kỳ nhưng hắn cũng sẽ không hỏi nhiều kia là thuộc về người ta v i ệ c nhà mình không nên quan tâm nhiều hơn ta bị hồng la tông đệ tử một đường truy sát kém chút mất mạng là hắn đã cứu ta một mạng ngụy ninh mở miệng giải thích thanh â m vẫn như cũ thanh lãnh đây là hồng la tông mai phục tại hồng châu rất nhiều trong thế lực bí địa danh sách cùng các nơi cứ điểm nàng từ trong ngực lấy ra hai tấm sách lụa phía trên lít nha lít nhít tràn ngập rất nhiều chữ nhỏ có chút là tên thật có chút là giả danh có chút là đặc thù danh hiệu nếu như chỉ có cái này hai mươi danh sách như vậy dù cho có thể bắt lấy một chút hồng la tông bí đĩa cũng chỉ bất quá là một chút tiểu ngư dù sao phía trên đại đa số dùng chính là giả danh danh hiệu tên thật sớm đã không thể kiểm tra nhưng nếu là cùng giám sát t i khổng lồ mạng lưới tình báo là kết hợp lại cái này hai mươi danh sách liền có thể phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng cái này hai mươi danh sách giao ra toàn bộ hồng la tông đều sẽ bị cực lớn tổn thất cũng khó trách những cái kia hồng la tông võ giả nếu không tiếc bất cứ giá nào đổi k i ệ mỹ linh cũng chính là chuyện xảy ra vội vàng không phải cùng hồng la tông triệu tập lực lượng nói không chừng đều sẽ có tiên tiên võ giả xuất thủ ngụy ninh nói xong những này v ớ t xuống một câu ta đi chữa thương liền một mình đi trở về trong xe ngựa chữa thương coi như tiếp tục lưu lại cái này bên trong nàng cũng không biết nên cùng mình phụ thân trò chuyện thứ gì ngụy ninh nội tâm minh bạch ngụy tận trung năm đó rời đi bọn hắn hai mẹ con là bị buộc bất đắc dĩ cũng là vì cho bọn hắn hai mẹ con lưu lại một cái sống sót cơ hội t ừ ấy năm tới nay như vậy ngụy ninh cũng chưa từng hận qua hắn bởi vì chính mình mẫu thân cho tới bây giờ đều không có hận qua hắn ngụy ninh một mực thụ mẫu thân mình giáo dục tự nhiên cũng sẽ không oán nhưng lòng dạng như thủy trung không có cách nào thân cận mình người phụ thân này tại mình cần dựa vào cùng t r ợ giúp thời điểm hắn vẫn chưa xuất hiện tại người khác đều có phụ thân mà mình bị chế dễu không có cha thời điểm hắn không có xuất hiện khi đó nàng đáy lòng đối với cái này chưa hề gặp mặt phụ thân nhưng thật ra là có đoán trách về sau tuổi tác càng lớn liền minh bạch ngụy tận trung làm không có cái gì không đúng hắn đã hết sức đáy lòng k i a m ộ t k i a đối với phụ thân đoán trách cùng khúc m ắ t cũng tan thành m â y khói nhưng nàng cũng minh bạch mình không thể lại ảo tưởng dựa vào phụ thân hai từ khác có phụ thân ở bên người dựa vào nhưng mình k h n g có mà tính cách của mẹ ôn hòa mềm yếu mình liền nhất định phải cường ngạnh kiên định không phải bọn hắn cô nhi quả nữ sẽ chỉ bị người bắt nạt đánh vậy sau này ngụy ninh liền đem hết toàn lực mọi chuyện đều muốn làm đến thứ nhất nàng cũng dựa vào mình t ừ n g bước một tu hành trở thành hậu thiên cường giả thẳng đến gia nhập giám sát ti đợi cho hai người lúc gặp mặt lại ngụy ninh đã có thể tự lập không còn cần dựa vào người khác giữa hai người không có ngày càng ở chung lại thế nào có thể sẽ có thâm hậu tình cảm bởi vậy ngụy ninh dù là biết hắn là phụ thân của mình hắn làm không có gì không đúng nhưng vẫn là rất khó cùng hắn thân cận bắt đầu ngụy tận chung khé thở dài một hơi lại cuối cùng không nói gì hắn cũng không biết nên nói cái gì trong lòng của hắn rõ ràng mình năm đó cho dù là bị buộc bất đắc dĩ nhưng trung quy làm không đúng thua thiệt các nàng hai mẹ con ngụy ninh chịu gọi mình một tiếng phụ thân liền đã để hắn cảm thấy rất vui mừng ngươi cùng ta nữ nhi gặp nhau sau có gì tao nộ ngụy tận trung mở miệng truy hỏi lý dịch hắn muốn lấy được càng nhiều chi tiết ngụy ninh nói thực tế là quá mức đơn giản tường hơi lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đem mình tao nộ ngụy ninh sau tất cả mọi chuyện đều miêu tả một lần ngụy tận trung ở một bên e thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu cuối cùng ô n quyền hành lễ lần này còn muốn đa tạ ngươi c ứ nàng không phải ta chỉ sợ cũng muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. hắn ngự khí rất chân thành không có nửa điểm giả mạo ngụy cô nương là m người lương thiện đáng tin ta tự nhiên xuất thủ cứu rút lý dịch trầm trọng ngự khí cũng rất chân thành tha thiết hắn nói là ngụy ninh là m người lương thiện đáng tin ý là nàng đối với mình người không sai về phần đối đại địch nhân ngụy ninh cũng sẽ không nương tay chiêu thức gì đều dùng thủ đoạn gì đều lên đối đại địch nhân thậm chí là đối đại ác nhân hữu hảo kia không gọi là m người lương thiện kia thậm chí không xứng gọi thánh mẫu cái kia chỉ có thể được xưng hô vì đầu góc có bệnh ngụy tận trung nết nhậm lên lý dịch cái này một lời nói có thể nói là khen đến tâm hắn k ả m bên trong lý dịch nếu là lấy lòng hắn hắn có lẽ cũng sẽ không cao hứng như thế nhưng tán dương ngụy ninh thật sự là khen đến tâm hắn khảm bên trong ngươi cứu nàng một mạng liền cũng là ân nhân của ta nói đi ngươi muốn cái gì ta tận lực giúp ngươi ngụy tận trung mở miệng dứt khoát trực tiếp không có chút nào c ò n con con quấn lý dịch với hắn có đại ân chỉ cần hắn mở miệng ngụy tận trung tất nhiên sẽ tại phạm vi năng lực bên trong giúp hắn giải quyết một ít chuyện đối với hắn vị này giám sát ti chủ đ ế nói n tại hồng châu chỉ có hắn không, muốn làm sự tình, không, có hắn không thể làm sự tỉnh lý dịch nghe vậy hơi chút châm tư mở miệng nói về ti chủ hạ quan chỉ cầu thăng quan phát tài thăng quan sau liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng phát tài liền có thể đạt được càng nhiều nguyên thạch tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng chỉ có hai điểm này đối với mình trọng yếu nhất tốt việc này đối ta không khó ngụy tận trung cởi mở cởi to nhìn về phía lý dịch ánh mắt càng thêm tràn ngập khen ngợi chuyện này đối với hắn không có chút nào độ khó chỉ cần thoáng vận hành một phen liền có thể hoàn thành kia để hắn không nghĩ tới chính là lý dịch vậy mà như thế đối với mình cầu vị không có chút nào con con con quấn, quấn càng không có mảy may k h á c h khí muốn cái gì liền gọn gàng mà linh hoạt nói ra hắn bình sinh phiền nhất những cái kia sẽ chỉ thuyết k h á c h khí cùng lời xã giao người có việc không nói thẳng lại nhất định phải c u ố n một đồng lớn vòng tròn ngươi lần này tiến về hồng châu phủ áp giải phạm nhân đâu ngụy tận trung thuận miệng hỏi nếu là lý dịch áp giải phạm nhân vẫn còn hắn hỗ trợ vận chuyển tự nhiên sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nếu là áp giải phạm nhân chết sạch thế thì cũng không phải cái vấn đề lớn gì hạ quan để những phạm nhân kia cùng áp giải phạm nhân sai dịch tạm thời rời đi từ đường khác đi hồng châu phủ ba năm ngày thời gian liền có thể đến châu phủ lý dịch đem việc này báo cáo với hắn ngụy tận trung khẽ gật đầu xoay tay một cái lấy ra hai viên đan dược đan dược t ử khí ẩn dưỡng bên trên k h ắ c bốn đạo vân văn xem xét liền biết nhất định không phải phản vật đây là tử dương phục khí đan dùng cho chữa thương chính là khó được thành phẩm hắn tự nhiên nhìn ra được ngụy ninh cùng lý dịch hai người đều thân có thương thế nhất là ngụy ninh vết thương trên người càng là nghiêm trọng nhất định phải dùng chút thượng hạng đan dược vì vậy hắn đem cái này hai viên đan dược đem ra bất quá cái này hai viên đan dược đối với hai người đến nói khả năng rất trần quý đối với hắn vị này tiên thiên cường giả đến nói cũng không giá trị nhấc lên lý dịch vào tay tiếp nhận cái này hai viên đan dược ôn nhuận như nước mang theo dược lực cũng giống như vậy trong xe ngựa ngụy ninh vẫn là tại gian nan c h ư a thương lý dịch đem đan dược đưa cho nàng ngụy ninh nuốt cửa vào nồng hậu dày đặc dược lực tan ra tất cả kinh mạch tại lúc này cấp tốc được bảo hộ ôn dưỡng bắt đầu dị chủng nội khí cũng bị cấp tốc tiêu diệt l i ê n ngay cả ngũ tạng lục phủ thương thế cũng đang bay nhanh khôi phục nội thương không đáng giá nhắc tới nàng ghé vào cửa xe ngựa hộ bên trên ho ra mấy miệng lớn máu đen đây là trong cơ thể nàng chống chất tụ huyết giờ phút này tất cả đều ho ra chứng minh thương thế của nàng đã tốt hơn, hơn nữa ngụy tận trung ngón thân a y ư là tiên r k h thiên võ giả có thể dùng tự thân lực lượng khiêu động thiên địa lực lượng đến để bản thân sử dụng dù là khiêu động cũng không nhiều cũng đủ để nghiền ép không biết bao nhiêu cái ngày mai cựu trọng võ giả phương viên số bên trong thiên địa lực lượng bị cấp tốc trình hợp cuối cùng hình thành một cái đường tính hẹn ba mươi vòng sáng phía trên có vô số kỳ diệu đường vân vân quanh đem hắn cùng ngụy ninh một mực bảo vệ trừ phi có còn mạnh hơn hắn tiên thiên võ giả xuất thủ không phải tuyệt không có khả năng phá vỡ ta đi xử lý một ít chuyện các ngươi ngày mai lại lên đường ngụy tận trung quay đầu bàn giao một câu trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời lý dịch d o xét chung quanh thiên địa biến ả o tiên thiên cường giả quả thật không tầm thường trong lúc phất tay liền có thể điều động thiên địa lực lượng ngụy tận trung không chỉ có điều động chung quanh thiên địa lực lượng còn đem chung quanh thiên địa nguyên khí cũng c ả n quét đến tận đây t r ợ hai người bọn họ chữa thương lý dịch đem hắn cho tử dương phục khí đan nhận lấy thương thế của mình cũng không nặng chân quý như thế đan dược hay là giữ lại ngày sau lại dùng ngụy ninh tại nuốt xuống viên đan dược này về sau thương thế bên trong cơ thể cũng đang bay nhanh khôi phục lý dịch cũng liền ngồi xếp bằng yên lặng chữa thương đồng thời nuốt một viên nhị phẩm chữa thương đan dược ngắn ngủi bất quá một canh giờ thương thế trên người liền khép lại hơn phân nữa còn lại một chút ngoại thương không đáng giá nhắc tới chỉ chờ tới lúc ngày mai mình liền có thể khép lại trận mặt đất truyền ra rung động bên ngoài mấy dặm có một đội m ộ ư ơ i hai cưới chính hướng nơi đây mà tới tất cả mọi người đều người mặc áo g ấ m không thể nghi ngờ đây là một đội tuần sát xứ ngụy làm chủ ta cùng phụng mệnh chạy đến cứu viện cầm đầu tuần sát xứ mở miệng ngụy ninh cũng tại đứng dậy trên tay của ta danh sách đã giao cho ngụy ti chủ đây mới là những người này đến đây chân chính mục đích đây là nàng vì sao cầu cứu nguyên nhân trên tay nàng phần danh sách này chân quý nếu là vận dụng tốt đủ để đem hồng la tông đại bộ phận điểm bí địa tìm ra mình có thể xảy ra chuyện nhưng danh sách nhất định phải cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại giao ra bây giờ chuyện này cũng coi như có một kết thúc như thế tốt lắm đã ngụy làm chủ an toàn như vậy chúng ta cũng nên rời đi trước cầm đầu tuần sát xứ mở miệng hắn tự nhiên cũng nhìn ra được ngụy tận trung bố trí giới trật pháp trừ phi ngụy ninh bọn người tự mình ra bằng không bọn hắn cũng không thể tiến vào bên trong bởi vì hồng la tông danh sách kia bên trong còn có một ít l、so、bởi s vậy mỹ ninh g không có đem sách lụa trực tiếp đặt ở tiểu hồng thân ngựa bên trên nhất định phải tùy thân mang theo những kỵ sĩ này vòng qua bọn hắn tiếp tục hướng nơi xa chạy vội lý dịch thì là kế tiếp theo chưa thương chờ đợi lấy thương thế chậm dại khôi phục thẳng đến chân trời trắng bệnh thời điểm ngụy tận trung trở về hắn vẫn như cũng ư ờ i khoác áo đỏ sắc mặt gió nhạt mây nhẹ trong tay lại có một viên nhuần máu đầu lâu không cần đoán cũng biết có thể bị hắn tự tay mang về đầu lâu tất nhiên cũng thuộc về tiên tiên cường giả cũng không biết hồng la tông cái nào tiên tiên cường giả xui xẻo như vậy trực tiếp bị ngụy tận trung chém giết sự tình ta đã giải quyết tên i tiêu truy sát các ngươi tiên tiên cường giả bị ta thuận tay chạm ngụy tận trung đối này chẳng hề để ý giống như chỉ là làm làm việc nhỏ trên thực tế lấy thực lực của hắn đến nói chém giết một vị tiên tiên nhị trọng còn không thể vận dụng thiên địa lực lượng phi hành vó giả vẫn thật là l à một chuyện nhỏ việc này đã có một kết thúc hai người các ngươi n ắ m chặt về hồng châu phủ ngụy tận trung mở miệng bàn giao ta cùng minh bạch lý dịch đáp ứng nói về hồng châu phủ sau đừng quên về thăm nhà một chút mẹ ngươi nghĩ ngươi ngụy tận trung mở miệng giọng nói vô cùng vì hiền lành Ừm. ngụy n i n h cười một tiếng gật đầu đáp ứng ngụy tận trung rất nhanh liền rời đi đạt được phần danh sách này còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn vị này ty chủ đi xử lý đi thôi ta còn phải đi hồng châu giám sát ty t h ư ợ n h i ệ m vừa vặn ta không biết đường có ngươi đang giúp ta chỉ đường lý dịch đang khi nói chuyện bộ s o n g xe ngựa h u y ề n long mã nghỉ ngơi một đêm bây giờ cũng có thể tốc độ cao nhất chạy vội dựa theo bọn hắn bây giờ tốc độ nhiều nhất ngày mai liền có thể đến hồng châu phủ được nguyễn ninh gật đầu lý dịch mở miệng thỉnh cầu nàng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý mình thiếu đối phương hai lần ân cứu mạng một lần là mình bị truy sát bằng xuống ngựa hắn cứu mình một lần khác là vừa vặn đối mặt hồng la tông truy sát mình v õ giả hắn lại một lần cứu mình lý dịch cứu nàng hai lần nàng cũng sẽ dùng phương pháp của mình hồi báo đối phương ngay kế tiếp giữa trưa lý dịch cưỡi ngựa xe hướng về nơi xa nhìn ra xa không có vương hữu lộ một đoàn người liên lụy lý dịch dùng huyền long mã kéo xe tốc độ tự nhiên nhanh chóng bất quá là một ngày nửa công phu liền thành công đến hồng châu phủ phụ cận chưa tới gần hồng châu phủ chung quanh người đi đường liền càng thêm nhiều hơn lui tới đều là xe ngựa đám người rộn rộn r à n g r à n g người qua lại con đường cũng là sắc mặt hồng luận lại võ giả số lượng muốn so tứ phương thành thậm chí cả giang thành nhiều không biết bao nhiêu cái này cũng bình thường dù sao hồng châu phủ là toàn bộ hồng châu trung tâm vô số hiếm lạ thậm chí cả chân quý sự vật cũng sẽ ở cái này bên trong xuất hiện không ít võ giả đều nghĩ đến này lấy cái tiền đồ căn cứ tạ an bình nói hãn thở thiếu thời đã từng đi tới cái này bên trong du lịch bất quá kia đã là mười mấy năm trước sự tình đương nhiên những n à y quá khứ t r o người n g đi đường hậu thiên võ giả vẫn thuộc về số ít chỉ bất quá luyện huyết cảnh giới số lượng liền muốn tứ phương thành nhiều không ít cho dù là tại cái này hồng châu phủ hậu thiên võ giả tuy nói không tính t ầ n g cao nhất nhưng cũng là tuyệt đối lực lượng trung t i ê n nếu là đối t ự thân võ đạo có chỗ truy cầu muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn tốt hơn công pháp không ít võ giả đều sẽ lựa chọn đến hồng châu phủ phân đấu bởi vì tại cái này bên trong tiền đổ càng thêm rộng rãi đồng dạng phong hiểm nương theo lấy kỳ ngộ theo càng thêm tiếp cận hồng châu phủ chạm mặt tới chính là một cái pha tạm cổ thành tường chứng hơn ba mươi triệu cao hơn một ư ơ i triệu rộng nặng nề g h cổ p h á c có vết đao trúng tên xem xét liền biết trải qua mưa gió tòa thành này tường chính là hồng châu phủ mặt tiền sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm đi vào trong thành ngựa xe như nước nối liền không dứt giang thành phồn hoa vô cùng hồng châu phủ phồn hoa lại hơn xa giang thành không biết gấp bao nhiêu lần lý dịch xe ngựa ung dung mà đi không ít người đi đường võ giả đều tránh ra thật xa mấy cái thân vị huyện long mã mặc dù huyết mạch mà manh có thể cũng không phải bình thường ngựa có thể ngồi tại loại ngựa này người trên xe tự nhiên sẽ không là người bình thường bởi vậy không ít người đều xa xa tránh đi bọn hắn một đường ngược lại là thông suốt không trở ngại theo dục phát thành trì thành thị trung tâm chung quanh người đi đường cũng càng ngày càng ít hoàn cảnh cũng càng thêm thanh đũ trái phải đều là vọng tộc đại trạch lại đi qua hai con đường nói chung quanh đột nhiên chuyển đến sáng sủa tiếng đọc sách thái tổ vũ hoàng đế mới xây bách gia thư viện tụ lại thiên hạ học sinh vào trong b ậ y con bách gia lý niệm nhiều đến kinh ngạc cho tới bây giờ tuy nói là bách gia nhưng chân chính số lượng không ai biết cụ thể có bao nhiêu có chút một mực lưu t r u y ề n đến nay có chút sớm đã thất truyền bây giờ còn có không ít thanh danh chính là nho nói p h á p mực nông m ấ y nhà b ậ y con bách gia thường tại cùng một chỗ giao lưu biện luận không ít mới lạ đồ vật đều sẽ từ đó sinh ra tỷ như lý dịch bây giờ ngồi xe ngựa chính là mặc gia châu nghiên cứu giảm sốc trang bị không chỉ có như thế vậy con bách ra thực lực cũng không thể khinh thường thời kỳ thượng cổ dị thú hoành hành không có mấy điểm thực lực lại như thế nào đi bốn phía truyền dương lý niệm của mình lại đều là người đọc sách cổ ngữ nói văn vô lệ nhất võ vô lệ nhị tất cả mọi người là tuyên truyền lý niệm ngươi không phục ta ta không phục ngươi có đôi khi liền phải luận bàn một trận đây cũng là vì sao bản triều thái tổ vũ hoàng đế muốn khởi công xây dựng bách gia thư viện nguyên nhân hắn muốn dùng cái này lung lạc thiên hạ người đọc sách càng muốn đem những ngày này dưới người đọc sách lực lượng nắm giữ nơi tay bách gia thư viện hữu giáo vô loại chỉ cần có tư chất mộ tính muốn cầu học đều có cơ hội bái nhập trong đó khởi công xây dựng thư viện để càng nhiều hàn môn con cháu có cơ hội đọc sách tập võ cũng có thể tiến một bước suy yếu thế gia đại tộc lực lượng cho tới hôm nay bách gia thư viện vẫn cường giả xuất hiện lớp, lớp đại c ả n các nơi châu đạo huyện cũng không ít quan viên đều xuất thân từ bách gia thư việ lý dịch cưỡi ngựa xe đi qua thư viện cuối cùng đi tới một chỗ viện trận trước chương một trăm sáu mươi tám thăng quan phát tải chương một trăm sáu mươi tám thăng quan phát tải lý dịch đem xe ngựa chậm rãi dừng lại viện giữa sân chỗ có một cái tầng ba cao lầu thượng thư giám sát ty ba chữ móc s ắ t ngân họa nhìn thẳng sau sẽ có trận trận uy áp phát ra ba chữ này tất nhiên là cường giả viết thậm chí viết người thực lực khả năng vượt qua tiên thiên mà tại nhà nhỏ ba tầng về sau càng làm ấy trăm cái liên miên bất tuyệt khu kiến trúc ngay tiếp theo chỗ này viện t r ậ c ộ n thêm đằng sau không biết bao nhiêu tòa nhà đình đài lầu cát toàn bộ giám sát ty chiếm diện tích phải có hai ba ngàn mẫu c h i cự những kiến trúc này xem ra thường thường không có gì lạ nhưng mơ hồ trong đó đều mang theo một cỗ thiên địa chi huy lúc trước khởi công xây dựng những n à y lầu các thời điểm tất nhiên có võ giả tiếp dẫn chung quanh thiên địa lực lượng ở đây bày ra trận pháp ngày thường bên trong nhìn qua thường thường không có gì lạ phi thường ổ thỏa một khi có người muốn đối với mấy cái này khu kiến trúc độc thủ trận pháp liền sẽ trong khoảnh khắc vận chuyển đem hết thể địch tới đánh đều chém giết cái này bên trong chính là dám sắt đi ngươi trực tiếp tiến vào bên trong liền tốt ngụy ninh đi xuống xe ngựa mở miệng nói ta còn có chút sự tình đợi chút nữa gặp lại được lý dịch nhẹ nhàng gật đầu trả lời một câu ngụy ninh đi được nhanh chóng lý dịch thì không nhanh không chậm hướng về xây trả ti lầu nhỏ đi đến chung quanh vãng lai có không ít giám sát ti tuần sát xứ cùng với các nhân viên nhưng so với chỗ này rộng lớn viện trận cùng đằng sau không biết bao nhiêu tòa nhà công trình kiến trúc so sánh vãng lai những người này liền có chút không đáng giá nhắc tới lý dịch chưa đi vào giám sát ti lầu nhỏ liền lập tức có hai người vây quanh hai người này sắc mặt chăm non nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi ngài chính là lý dịch lý đại nhân đi ti chủ bàn giao để chúng ta mang ngài đi gặp hắn một người trong đó mở miệng t h a lý dịch có h thể l à ở trong đó cảm nhận được một cố l o n g khí cũng không một chút che lấp mà là quan g minh chính đại tỏa ra đây chính là giám sát đi lực lượng thế thiên tuần săn không cần che lấp lý đại nhân ty chủ liền tại bên trong đợi n g à i hai người đem hắn đưa đến lầu nhỏ trước liền d ư n g bước không còn hướng phía trước đa tạng lý dịch nói tiếng cảm ơn bước nhanh chân đi vào trong đó t o a này trong tiểu lâu trang trí vô cùng vô cùng đơn giản thậm chí không thể dùng đơn giản để hình dung đã có thể dùng đơn sơ để hình dung có thể nói cái gì cũng không có chỉ có lượng ghế dựa một bàn ngụy tận trung đang ngồi ở đại đường chủ vị gặp hắn tiến đến không khỏi mặt lộ vẻ ý cười ngươi nhờ bản quan làm sự t ì n h bản quan đã giúp ngươi hoàn thành hắn t h ờ mở cười to tâm tình cực kỳ thoải mái đây là ngươi tại trong ti lệnh bài vô luận là tại trong ti lính dùng đ ồ n lộc hoặc là sử dụng trong t i c ô n g hiến đều sẽ dùng đến ngày sau cần phải cất kỹ hắn tiện tay một điểm lệnh bài lập tức bay đến lý dịch trước mặt lý dịch tới tay lệnh bài chất liệu cả thủ chính là cực kỳ hiếm thấy thanh ngọc mắt trần có thể thấy nội bộ có thiên địa nguyên khí lưu động lệnh bài này vật liệu nhất định không phải phạm vật còn có chương này điều lệnh bây giờ ngươi chính là miên long đạo tuần sát phó chủ dùng ngụy tận c h u n g lại ném ra ngoài một chương vàng sáng vải vóc phía trên là có quan hệ hắn điều lệnh cùng bổ nhiệm lấy lý dịch thân phận thực lực ngồi vị trí này không thể thích hợp hơn về phần tiếp xuống lên trước hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ bây giờ chỉ có thể trước hết để cho hắn làm tòng lục phẩm tuần sát phó chủ dùng về phần điều đến n g u y ê n long nói điểm này chính là hắn cố tình làm đem lý dịch an bài tại ngụy ninh bên người hắn yên tâm đây là một cái đáng tin nhân vật lại người mang đại tài an bài cho mình khuê nữ làm thuộc hạng lý dịch lập được công hắn cũng có thể thuận tay cho ngụy ninh thăng quan đà tạ ti chủ lý dịch chắp tay nói lời cảm tạ ngụy tận trung s ắ c thực giúp mình thăng lên một cấp nguyên bản mình bất quá là một cái bắt phẩm quan coi như hắn đem mình điệu đến giám sát ty nhiều nhất bất quá thăng liền lựa cấp chính thất phẩm mà thôi chỉ là bởi vì mình cứ ngụy ninh một mạng hắn liền xuất thủ đem chức vị của mình hướng lên sách nhất lên mình có thể ngay cả tiếp theo vượt qua cấp ba trở thành tòng lục phẩm tuần sát phó chủ d ụ n g tâm hắn bên trong cũng rõ ràng đây chính là cực hạn mình vừa tới giám sát t i tấp công chưa lập nếu là chức vị một lần tăng lên quá cao chỉ sợ sẽ làm cho người lên án làm tòng lục phẩm tuần tra phó chủ làm cũng không tệ lại ngụy ninh làm mình người lãnh đạo trực tiếp mình cũng yên tâm nàng nếu là đưa nguyên thạch cho mình vậy cũng sẽ thuận tiện rất nhiều mặt khác ngươi bình định có công ta đã hướng triều đình đơn độc tấu v ậ hạ phong ngươi làm tứ phương việt nam ngụy tận trung kế tiếp theo nói giúp lý d ị thăng liền ba cấp làm tuần sát phó chủ làm Với cũng chính là hắn trước đây lâu dài thân ở cung bên trong đương kim bệ hạ đối với hắn vô cùng tín nhiệm không phải hắn cũng lấy không đến tức vị này ngay cả như vậy hắn cũng phí không nhỏ khí lực mới lấy được tức vị này lý dịch nghe nói sau không khỏi cảm thấy kinh ngạc hắn ngàn vạn không nghĩ đến ngụy tận trung vậy mà giúp hắn lấy cái tức vị tức vị cũng không so quan chức tứ phương huyện tuy nói là cái huyện thành nhỏ nhưng huyện nam tức vị cũng sánh vai lục phẩm quan lại là chính lục phẩm hắn trên người bây giờ tức vị ngược lại là sò、so、quan chức đều lớn có tức vị dù là hàng năm cái gì đều không làm triều đình cũng sẽ cho bồng lộc cái này liền tương đương với b ắ t sát không chỉ có như thế còn có thể chuyển cho hậu thế tuy nói mỗi chuyền một lần tức vị bồng lộc đều muốn gọt lên một cấp thế nhưng cực kỳ khó được có tức vị này hàng năm đều có thể từ triều đình lĩnh không ít bồng lộc tiền bạc mình mỗi lần mô phẳng đ í c lợi cũng tất nhiên sẽ biên lớn bởi vì tại mô phẳng bên trong dù là không làm gì h à ngụy năm cũng có thể ăn vào đến từ triều đỉnh bồng mình đến nói, tức vị, cho dù là thấp nhất huyện Nam chi vị, cũng có lộc tức cho chi xương thể từ triều thấp t vào với vị, vị, là đối được dù n như hổ thêm cánh. Không cần đa tạ bản quan, ngươi n g g hổ thêm tạ cứu đa n Đinh, bản quan cảm ơn ngươi cảm mới Nguyễn là là.、Người、tận trung k h o á t k h o á t tay đối với lý dịch yêu cầu thăng quan phát tài hắn đã tận mình cố gắng lớn nhất tức vị của ngươi phong thưởng còn có năm thứ nhất t an lộc phải lại đợi thêm một đoạn thời gian ngụy tận trung có biện pháp có thể thẳng tới t r ờ i nghe cũng có thể đạt được đáp lại có thể phong thưởng đồ vật trung vi phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đưa đến n g ư ơ i vừa tới giám sát t i gần nhất đoạn này thời gian trước đợi tại hồng châu phủ khỏi phải gấp gáp như vậy đi miên long trên đường đ ả m nhiệm ngụy tận trung cuối cùng bàn giao nói giám sát t i vừa mới cầm tới một đống lớn hồng la tông bí đĩa danh sách khẳng định sẽ làm một ít chuyện tiếp xuống toàn bộ hồng châu đều sẽ loạn bắt đầu không ít hồng la tông dương nhiệt đoán chừng sẽ tứ tán đào vong lý dịch lúc này rời đi hồng châu phủ bao nhiêu sẽ có chút náo động cùng nguy hiểm nếu là đổi thành người khác hắn chắc chắn sẽ không nói thậm chí sẽ không đơn độc đi gặp đối phương lý dịch lại khác vốn chính là hắn tự mình mời chào tới người húng chi còn cứu nữ nhi của hắn một mạng Nguyện khác khác hoặc hoặc tại ậ hồng châu phủ phủ tuần sát xứ trung quy là số ít đại đa số tuần sát xứ đều tứ tán tại hồng châu các nơi nếu là không có chuyện khẩn yếu bình thường sẽ không đến đây chính là như vậy bây giờ tại nơi này tuần sát xứ cũng không phải số ít chỉ bất quá giám sát đi chiếm diện tích quá lớn bởi vậy lộ ra người ở thưa thớt lý dịch từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu đều là trăm lượng mệnh giá bất động thanh sắc đưa cho vừa mới đưa mình đến đây hai người ta hỏi hai vị không biết cái này vận dụng điểm cống hiến hối bái nguyên thạch địa phương chỗ nơi nào hắn trầm giọng nói đối với điểm này hắn tò mò nhất đây cũng là hắn gia nhập giám sát t i mục đích giám sát t i chiếm diện tích như thế lớn muốn dựa vào tự mình một người tìm tới địa phương không biết phải tìm tới lúc nào đã bên cạnh có người dứt khoát trực tiếp đến hỏi về phần đưa tiền cái này cũng rất bình thường đối phương không có quyền lợi cùng nghĩa vụ trả lời vấn đề của hắn dứt khoát trực tiếp bỏ tiền muốn để người ta ra sức làm việc phải đem chỗ tốt cho đúng chỗ lý đại nhân điểm này ngược lại không gấp ngày trước tiên cần phải đi lĩnh ngài quan bảo cùng đồng lộc một người trong đó mở miệng nói xong hướng về phía một người khác gật đầu kế tiếp theo nói ngài đi theo ta ta mang ngài đi có tiền mua tiên cũng được điểm này ngược lại là cổ kim giống nhau có người dẫn đường hỗ trợ lý dịch rất nhanh liền lĩnh được một thân mới tinh quan bảo mặc áo gấm hoa phục bên trên theo kỳ lần thủy thú ngoài ra còn có đồng lộc hai tháng đồng lộc từ lúc hắn tháng sáu phần bị mời trào đến giám sát đi cho tới bây giờ vừa vặn tháng b ố trước hai tháng đồng lộc ngụy tận trung sớm dự chi qua sau hai tháng hắn một mực tại bên ngoài không có lính dùng hiện tại đi tới giám sát trong ti tự nhiên đem hai cái này nguyệt bổng lộc cùng nhau lính đủ hắn t ử chính thất phẩm biến thành tòng lục phẩm bổng lộc tự nhiên cũng thăng một cái cấp độ mỗi tháng tám cái nhị phẩm đan dược sáu khối hạ phẩm nguyên thạch còn có bảy trăm điểm trong ti công hiến lý đại nhân ngay điểm cống hiến lãnh cấp cho đều sẽ ghi lại ở lệnh bài này bên trong ngươi nếu là muốn hối n ó i nguyên thạch liền muốn đi chân bảo lâu cho hắn dẫn đường đến đây thái giám mở miệng lý dịch tay cầm lệnh bài tâm niệm vừa động lệnh bài bên trên lòng khí cấp tốc g a chỉ bản thân nghĩ đến cũng hẳn là trận pháp lòng khí tác dụng mới khiến cho khối này lệnh bài có thể có này hiệu quả. lục phẩm quan chức mang đến giá trị không phải tầm thường hắn hiện tại nội khí số lượng chỉ sợ không kém gì phổ thông ngày mai cựu trọng võ giả đương nhiên hắn hay là không có cách nào nội khí ngoại phóng điểm này là h n g câu không thể vượt qua trừ phi hắn đột phá tới ngày mai thất trọng không phải dù là nội khí số lượng lại nhiều cũng không thể ngoại phóng sử dụng trầm r ã i đem long khí ra chỉ thu hồi long khí ra chỉ quả thật có thể để võ giả thực lực tăng trưởng rất nhiều nhưng cũng có tệ nạn nó một lực lượng này trung quy không phải mình tu luyện đoạt được chưa rèn luyện chỉ là lâm thời lấy dùng vận chuyển lại sẽ có mấy điểm tối nghĩa cảm giác không thể cùng chân khí của mình như cánh tay sai hai lâm thời được đến lực lượng gia t r ì ở thần đối với thân thể dù sao có gánh vác đây cũng là vì sao người làm quan nhất định phải là võ giả nguyên nhân nếu như là người bình thường căn bản không chịu n ổ i cố lực lượng này gia t r ì chân bảo các chỗ chỗ nào lý dịch trực tiếp mở miệng hỏi thăm ngài đi theo ta hắn nhẹ giọng mở miệng ngữ khí nịnh mọt hắn tự nhiên nhìn ra được lý dịch bây giờ là bọn hắn ti chủ trước mắt hồng nhân quanh năm suốt tháng thượng n h i ệ m nhiều như vậy tuần sát xứ chỉ có lý dịch để bọn hắn ti chủ tự mình tiếp kiến như vậy đại nhân vật đương nhiên phải dụng tâm hầu hạ tốt t ú n g chi lý dịch xuất thủ cực kỳ hào phóng tuần sát xứ có tiền nhưng tuần sát xứ cũng nguy hiểm hắn lại không phải tuần sát xứ tự nhiên không có cao như vậy lãnh ngộ một trăm l ư ợ n g với hắn mà nói đã không ít lý dịch thường tiền hắn làm việc tự nhiên càng thêm ra sức c h ư n một trăm sáu mươi chín tu hành không dễ c h ư n một trăm sáu mươi chín tu hành không dễ lý dịch nhìn trước mắt một mảng lớn khu kiến trúc mấy chục tòa lầu các đều là thuộc về chân bảo lâu phạm vi ở trong đó không biết chứa đựng bao nhiêu quý hiếm dị bảo thiên địa linh dược bất quá nơi đây có trận pháp thủ hộ lại có mấy tên cường giả trấn thủ càng là tại hồng châu trong thành trừ phi có người muốn tự chịu diệt vong không phải sẽ không tới cái này bên trong đến giật đồ lý dịch đi vào trong đó lập tức có thể nghe được trận trận mùi thơm thấu phát lại cố này hương khí cùng võ giả mà nói cũng vô nửa điểm tổn thương tương phản có thể để cho võ giả lòng yên tinh thần hòa ở một bên còn có không ít võ giả dứt khoát trực tiếp tìm nơi hẻo lánh nấp đi tu hành đại nhân đừng ngoài ý muốn chân bảo trong lâu chứa đựng hai khối một mươi năm t r ầ m h ư ơ n g tuy nói đã làm tốt chứa đựng thủ đoạn nhưng tiêu tán ra hương khí vẫn có thể để võ giả càng nhanh nhập định tu hành tiền thanh mở miệm giải thích hắn ba mươi mấy tuổi khuôn mặt lộ ra cực kỳ hình pham là lần đầu tiên tới chân bảo lâu võ giả đối mặt loại tình huống này đều rất kinh ngạc chân bảo trong lâu có thể hối đoái nguyên thạch lý dịch mở miệng hỏi thăm đây là tự nhiên t i ê n t h a n h mở miệng hạ phẩm nguyên thạch hai trăm điểm c ô n g hiến trung phẩm nguyên thạch hai điểm thượng phẩm nguyên thạch hai mươi điểm lý dịch khẽ gật đầu lại hỏi trừ nguyên thạch bên ngoài còn có cái khác chân bảo sao h ã n trên đường nhưng nghe cái k i a tiểu thái dám nói chân bảo trong lâu có không ít kỳ chân gì bảo lý dịch muốn nhìn trong đó có hay không tài liệu chân quý chợ mình chế tạo binh khí tuy nói trên tay cái này hạ phẩm danh khí cũng có thể sử dụng nhưng hắn lại không phải không thể đánh tạo thượng phẩm danh khí đã có thể đánh tạo nếu có thích hợp vật liệu đương nhiên phải nhín chút thời gian vì chính mình rèn đúc một đem binh khí tốt v ề phần cái này đem huyền tinh đến lúc đó cùng nhau đưa cho tạ sư liền tốt dạng này bọn hắn ngũ hổ môn bên trong cũng có thể có một kiện chuyển thừa danh khí đương nhiên là có ngài đi theo ta tiến thánh dẫn hắn đi tới một gian trong phòng trong phòng cũng vô cái khác trưng bày ở trong đó trưng bày hai cái giá sách chân bảo trong lâu tất cả bảo vật đều ghi lại ở bên trên ngươi muốn loại nào loại hình bảo vật trực tiếp nói cho ta liền tốt ta giút lý dịch nói t ra mình cần thiết hắn lập tức lấy ra ba quyển sách phía trên ghi chép các loại tài liệu chân quý lý dịch cầm tới một khẽ đảo nhìn lông mày nhanh chóng nhắc lại có không ít vật liệu đều rất tốt không chỉ có kiên cố lại rất có tính bền dẻo chuyển nội khí thông suốt dùng cho chế tạo danh khí tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất khuyết điểm duy nhất là quá đắt hắn mua không nổi dựa theo lý dịch tính ra mình nếu là muốn rèn đúc một kiện thượng phẩm danh khí ít nhất phải tốn ba mươi điểm công hiến hối đoái vật liệu đây vẫn chỉ là cơ sở nhất vật liệu mà hắn hiện tại toàn bộ thân gia chỉ có hai bốn trăm điểm công hiến những này điểm công hiến có thể đổi được chế tạo trung phẩm danh khí vật liệu có thể nghĩ muốn rèn đúc thượng phẩm danh khí căn bản không có khả năng những tài liệu này có thể dùng ngân lượng mua lý dịch lại lần nữa hỏi thăm điểm công hiến không nên tùy tiện vận dụng giám sát trong ty có thể dùng điểm công hiến hối đoái công pháp hắn muốn nhìn một chút có hay không tốt hơn công pháp có thể hối bái mình s ở tu hành n g ũ hổ đoạn môn đao tại tứ phương thành coi như được không sai nhưng tại toàn bộ hồng châu liền không coi là cái gì tốt công pháp không đem cái này một khối nhược điểm bổ sung ngày sau cùng cái khác cường giả giao thủ tuyệt đối sẽ ăn tiệt tói có chút vật liệu trong t i có đại lượng chứa đựng có thể dùng tiền bạc hối bái tiền thanh lại lấy ra một quyển sách phía trên này ghi lại vật liệu liền muốn ít đi rất nhiều chỉ có hơn mười loại lý d ị lấy ra cẩn thận là xem tuy nói những tài liệu này không thể dùng để chế tạo thượng phẩm danh khí nhưng chế tạo một chút trung phẩm danh khí hay là không khó hàn thủy sắt một trăm ba mươi cân tinh vân sắt một trăm ba mươi cân lý dịch mở miệng hai loại vật liệu mặc dù chân quý nhưng không tính đặc biệt khó được giám sát trong t i cũng không ít chứa đựng có thể dùng ngân lượng mua bất quá cái giá tiền này nhưng cũng không tiện nghi còn có nguyên linh sắt đến bên trên tám mươi cân lý dịch không nghĩ tới giám sát trong t i lại còn có nguyên linh sắt chứa đựng loại này bảo tiết h thường thường cùng nguyên thạch cùng nhau xen lẫn bởi vậy nội khí chuyển tính c ự d a i đồng dạng giá cả cũng tự gắt chứa l ư n g lượng có lẽ không tính l ạ ít nhưng khai thác bắt đầu rất khó tiền thành thì là lấy ra giấy bút cấp tốc đem hàn yêu cầu ghi chép lại đại nhân muốn những tài liệu này tổng cộng hai trăm tám mươi phẩy không không lượng tiền thành phi tốc trong đầu tính toán giá cả lý dịch gật đầu cái giá tiền này vẫn còn tính công nói nếu như không phải tại giám sát trong thi chỉ sợ còn rất khó tìm đến những tài liệu này những tài liệu này cộng lại đại khái có thể đánh tạo hai kiện t r u n g phẩm danh khí một kiện dùng riêng một kiện khác có thể cân nhắc bản án ra hoặc là nộp lên trên trong thi dạng này liền không lo không có điểm cống hiến tới mua vật liệu trên người ta không mang nhiều như vậy ngân phiếu liền dùng nguyên thạch đ ế n bù lý d ị c mở miệng hã tử tứ phương thành xác thực mang đến không ít ngân phiếu nhưng cũng không có hơn hai trăm phẩy không không lượng cái này dễ nói tại chúng ta trong ti mỗi một khối nguyên thạch có thể chống đỡ 15,000 l ư ợ n g bạc cùng bên ngoài một cái giá tiền thanh cười nói lý dịch từ trong ngực lấy ra m ộ ư ơ i khối nguyên thạch đây là vừa mới phát đồng lộc hiện tại liền đã tốn hơn phân nửa còn có 130,000 lượng hồng châu phủ nha phát ra thả ngân lượng vé suốt hắn hết thể chỉ đem 1 8 0 trăm l ư ợ n g mang theo bây giờ đồng dạng tiêu xài hơn phân nửa không thể không nói tu luyện thật rất phí tiền đại nhân những tài liệu này đưa cho ngài hướng nơi nào bất quá một lát tiền thanh liền đem ngân phiếu đều điểm một lần trước đặt ở cái này bên trong qua một thời gian ngắn ta liền tới lấy lý dịch hơi chút suy nghĩ không được bao lâu mình hay là phải miên long trên đường đảm nhiệm đến lúc đó lại mang lên những này chân quý bảo thiết đi ra chân bảo lâu cái kia tiểu thái dám vẫn tại chờ đợi nhìn thấy hắn sau lập tức lộ ra tiểu dung lý đại nhân hắn cao giọng nói giám sát trong ti nhưng còn có cái khác cơ yếu chỗ ngươi giới thiệu cho ta một phen tiếng nói của hắn rơi xuống tiểu thái dám mặt lộ vẻ trầm tư cái khác cơ yếu chỗ đó chính là bách luyện vườn g thiên đoán đường vạn pháp lâu lý dịch có chút ngựa đầu ra hiệu hắn cẩn thận giới thiệu bách l u y n vườn phụ trách luyện chế đan dược dùng ngân lượng hoặc là trong ti công hiến có thể tại kia bên trong mua được các loại không chỉ có như thế còn có không ít độc dược chứa đựng thiên đoán đường thì là chế tạo các loại binh khí dùng điểm c ô n g hiến có thể hối đoái binh khí nếu là có tịch thu được binh khí cầm tới kia bên trong bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ đội thành điểm c ô n g hiến về phần vạn pháp lâu càng là chúng ta trong ti quan trọng nhất nghe nói thái tổ vũ hoàng đế đoạt lại thiên hạ vạn pháp g i ấ u tại trong cái này lịch đại giám sát ti cuối cùng ti chủ cũng lục soát là không ít công pháp g i ấ u tại trong đó tiểu thái dám nói đến đây mặt m à y hớn hở giống như hắn cũng tham dự trong đó đồng dạng ta trên xe ngựa liền có một kiện hạ phẩm danh khí người giúp ta lấy tới bán cho thiên đ o n đường lý d ị mở miệm sau đó mình chuyện cần làm có lẽ sẽ dùng rất nhiều điểm công hiến tốt nhất có thể sớm làm nhiều một chút dự trữ đại nhân trên tay ngươi nếu là có danh khí lại không cần quá nhiều điểm công hiến ta khuyên ngài chớ bán cho thiên đ o á n đường bọn hắn cho giá cả thấp tiểu thái dám nói đến đây thanh âm đều đẻ thấp mấy phần ngươi nếu là nghi bán ngài tốt nhất đi trong thành hồng gia phường thị kêu bên trong mở ra giá cả khẳng định so chúng ta trong ti cao tiểu thái dám mở miệng chỉ cần là người khác hắn khẳng định không nhắc nhở nhưng lý dịch khác biệt người ta mắc tiền ngươi nói không sai lý dịch lại ném ra ngoài châm lại mặt dòng mình tiếp xuống tuy nói khả năng cần không ít điểm công hiến nhưng cũng không vội tại nhất thời dù sao danh khí cùng thiên đoán đường đều tại kia bên trong lại chạy không được liền xem như m u ố n bán tốt nhất cũng hàng so ba nhà nhìn xem ai cho ra giá cả cao tiểu thái dám mang tới danh khí thiên đoán đường người mở ra giá tiền là ba phẩy không không không điểm công hiến cũng chính là mười lăm khối hạ phẩm nguyên thạch không thể nghi ngờ hồng gia phường thị mở ra giá cả hẳn là sẽ chỉ so cái này cao tuyệt sẽ không so cái này thấp mình tiếp xuống trừ phi thật muốn dùng đến rất nhiều điểm công hiến không phải không cần thiết bán cho thiên đoán đường về phần thiên đoán đường minh khí hắn nhìn cũng không nhìn mua được hắn trứng mắt để ý hắn mua không nổi bách luyện phường đan dược ngược lại là nhiều mặt trừ bỏ tu hành cùng chữa thương sử dụng đan dược bên ngoài các loại độc dược mới là trọng điểm trùng loại nhiều hiệu quả cũng rất không tệ dù sao vây quét vạn độc tông thời điểm giám sát t i cũng tham dự trong đó vạn độc tông lưu lại không ít chế độc điện tịch giám sát t i tự nhiên là hảo hảo nghiên cứu một phen ở đây cơ sở bên trên sửa cũ thành mới lý dịch chọn mua bộ điểm những ngày thất trọng trở xuống vó giả ngày mai thất trọng trở lên vó giả chỉ cần có đề phòng liền sẽ không trúng độc đương nhiên về phần có thể độc chết tiên thiên võ giả độc dược dù là ngày mai thất trọng võ giả tại có phòng bị cũng là sẽ trúng độc kia là trực tiếp nhằm vào thiên địa đến dùng độc đáng tiếc bách luyện vườn bên trong căn bản không có loại độc dược này loại này có thể độc chết tiên thiên độc dược đoán chừng đã cùng năm đó vạn độc tông cho một mồi lửa giám sát t i có lẽ còn có điện tịch tồn tại nhưng tất nhiên đều là t u y ệ t mật thường nhân khó mà xem xét có thể độc chết tiên thiên độc dược thực tế là quá mức nhưng sợ đem bách luyện vườn cùng t i ê n đoán đường đều dạo qua một vòng lý dịch rốt c u c đi tới vạn pháp lâu trước vạn pháp lâu tổng cộ trình thể hình dạng giống như b ạ o tháp t ầ n g thứ nhất đường kính chừng một trăm n h triệu chi rộng. trong đó cũng không có người khác chỉ có hai vị cường giả trấn thủ một nam một nữ nhìn qua nhiều nhất bất quá năm mươi tuổi trên thực tế hai người tuổi tác tuyệt đối tại có thể tại một trăm tuổi trở lên tiên tiên cường giả có thể khóa lại nhục thân tinh khí không thiết gia yếu tốc độ muốn so với thường nhân chậm chạp không biết bao nhiêu cho dù là bình thường nhất tiên thiên nhất trọng võ giả tuổi thọ cũng có thể đạt tới một trăm ba mươi tuổi trở lên từ trước tới nay sống được lâu nhất tiên thiên võ giả thậm chí sống gần hai trăm tuổi bất quá đại đa số tiên tiên võ giả tuổi、thọ. hay là tại 103 n ă m đến 150 năm trái phải trên thân hai người ẩn ẩn nợ rộ khí tức tựa hồ cùng thiên địa này t ư ơ n g hợp vạn pháp lâu bên trong không có lao tăng quét g i á c hai vị cường giả trực tiếp triển lộ bọn hắn thực lực hai người đều là tiên thiên võ giả c h ấ n thủ ở đây liền không cần cái khác nhiều hơn phòng bị có bọn hắn toa c h ấ n không người nào dám đến vạn pháp lâu bên trong trộm cắp b í tịch lý dịch bước vào vạn pháp lâu bên trong đầu tiên đập vào mi mắt nhập chính là vô số m ộ t sắt giá sách trên giá sách trưng bày các loại thư quyển trừ sách bên ngoài còn có một số thẻ tre cũng một quyển một quyển trồng tại trên giá sách những vật này trực tiếp đặt ở nơi đây vẫn chưa làm bất luận cái gì nhiều hơn phòng hộ vạn pháp lâu bên trong trừ hai tên cường giả bên ngoài còn có thật nhiều sai dịch ngay tại chỉnh lý hoặc là bảo dưỡng thư quyền những sách này quyển thẻ tre đều cần tinh tế đ ố i đãi bằng không thì cũng không có khả năng bảo tồn thời gian quá dài t i ê n bối không biết công pháp tu hành tại tầng thứ mấy lý dịch chắp tay sau khi hành lễ vừa rồi mở miệng hỏi thăm hắn là m ớ i đến căn bản ta không biết công pháp tu hành đến tột cùng đặt ở tầng thứ mấy cũng không biết nên lấy loại phương thức nào đi hối bái dựa vào chính mình tìm tòi không bằng tìm người hỏi thăm bọn hắn chính là thế tiên tuần săn không cần che lấp xuyên bộ quần áo này chính là nói cho người khác biết giám sát ti đến xử lý việc này nhân sĩ không liên quan t h ớ nên nhúng tay nếu như là g i á m s á t xứ thường thường chính là một thân đơn giản làm bảo không làm nhiều hơn trang trí vừa thượng nhiệm tuần s á t xứ lao giả thuận miệng hỏi một chút thấy lý dịch sau khi gật đầu liền kế tục khai miệng cái này vạn pháp lâu bên trong chứa đựng không chỉ có thiên hạ công pháp còn có vô số sách s ử bách ra đ i ị n tịch thậm chí cả các nơi phong thổ thậm chí là thoại bản cố sự còn có một số võ giả võ đạo cảm lộ cũng đều có ghi chép lao giả không nhanh không chậm đem những lời này hêm hay nói chỉ là vẫn luôn không nói đến trọng điểm lý d ị c cũng là không đội làm lặng, lặng đợi ở một bên yên lặng nghe về phần công pháp tu hành Cùng các loại ngoại công khinh công còn có ngoại khinh quan loại tầng ư ợ n môn, g pháp đều đặt t ở 3 tầng lầu thứ r ở lên. Tầng t tư đến tầng thứ bảy chỗ cất giữ chính là các loại bất nhập lưu phương pháp tu hành còn có thật nhiều khinh công ngoại công tầng thứ tám đến tầng thứ m ộ ư ơ i cất giữ chính là tam lưu tu luyện pháp tầng m ộ ư ơ i một cùng tầng m ộ ư ơ i hai cất giữ chính là nhị lưu công pháp cao nhất bên trên một tầng chính là nhất lưu công pháp lao giả tiếp tục hướng hắn giới thiệu vạn pháp lâu bên trong cất giữ vừa nhắc tới cái này hắn cũng không nhịn được thần thái bài dương cảm thấy cùng có v i n h i ê n Vạn thông qua phân gia phẩm cấp rất rõ ràng có thể nhìn ra nhất lưu công pháp khẳng định so tam lưu công pháp mạnh hơn nhưng vì sao dạng này phân chia cái này a lão giả cười một tiếng kế tiếp theo không nhanh không trầm mở miệng công pháp một trăm hai mươi ba lưu phân chia cũng là đơn giản liền muốn nhìn môn công pháp này có thể tu hành đến cảnh giới cỡ nào cũng tỉ như bất nhập lưu công pháp nhiều nhất tu luyện đến rèn thể cảnh giới viên mãn vật khí tốt có lẽ có thể đột phá ngày mai nhất trọng cảnh giới nhưng lại khó có chỗ t ấ p tiến vào lý dịch nhẹ nhàng gật đầu dựa theo loại này phương thức tính toán tứ phương thành không ít võ quán môn phái đều là bất nhập lưu tu luyện pháp tam lưu công pháp liền có thể tu luyện tới ngày mai đại viên mãn căn bản không có cơ hội đột phá thiên, thiên. cứ thế mà suy ra nhị lưu công pháp có thể tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn mà chỉ có nhất lưu công pháp mới có thể chạm đến thần thông cảnh giới lao giả không ngại phiền phức hướng lý dịch giới thiệu tuổi tác càng lớn tính tình cũng càng ngày càng mềm nhìn thấy thiên tư tốt hậu bối luôn muốn đề điểm hai câu để bọn hắn thiếu đi chút đường quanh co không cần nghĩ cũng biết lý dịch lần đầu tiên tới vạn pháp lâu còn hỏi rất nhiều có quan hệ pháp sự t ì n h hơn phân nửa là tới chọn phương pháp tu hành Võ giả lựa chọn tự thân công pháp tu hành, thế ự t â n công hành, pháp h tu t nhưng là liên quan đến lấy tương lai đường hắn nói hơn hai câu lý dịch cũng có thể rõ ràng hơn chút lý dịch trong lòng hiểu rõ dạng này xem xét ngũ hổ môn tu hành pháp cũng chỉ bất quá là một môn tam lưu công pháp nhưng ở tứ phương thành đã được sưng tụng rất không tệ toàn bộ tứ phương thành chỉ có trịnh gia có nhị lưu tu hành pháp hơn nữa còn là không trọn vẹn phiên bản liên quan tới tiên thiên cảnh giới phương thức tu luyện tại hồng châu chủ gia không thể không nói giám sát t i liên quan tới công pháp phân cấp thật đúng là đơn giản thô bạo nhưng cũng là trực tiếp hữu hiệu, hiệu nhất lưu công pháp khẳng định so tam lưu công pháp mạnh bởi vì nhất lưu công pháp người khai sáng càng mạnh muốn khai sáng tiên thiên cảnh giới pháp môn tu luyện tự thân nhất định phải tu luyện tới tiên thiên cảnh giới thậm chí là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn mới có thể bắt đầu sáng tạo pháp không chỉ có như thế có thể khai sáng pháp môn vô một không phải tiên thiên cảnh giới bên trong người nổi bật thậm chí muốn khai sáng tiên tiên cảnh giới pháp môn nói không chừng phải tu luyện tới thần thông cảnh giới loại công pháp này người khai sáng vô luận là tầm mắt kiến thức cùng tu vi đều tất nhiên muốn so tam lưu công pháp người khai sáng mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần bởi vậy nhất lưu công pháp tất nhiên muốn so tam lưu công pháp mạnh xin hỏi t i ê n bối k i a quan t ư ợ n g pháp môn cùng khinh công pháp môn cũng là dựa theo loại phương thức này đến phân loại lý dịch ngữ khí cung kính đối phương ở đây chỉ là phụ trách thủ vệ vạn pháp lâu tuyệt đối không có giải đáp cho hắn vấn đề nghĩa vụ vị tiền bối này nguyện ý giúp mình giải đáp mình cũng nhất định phải cho ra đầy đủ tô tính không sai Bất nhập lưu không c thần thông. Thần thông, tiên tiên pháp chỉ môn, l sai thần thông cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên địa biến sắc nắm giữ thiên địa đại thần thông có khó lường nguy năng l ã o giả vẫn chưa liền cái đề tài này nhiều trò chuyện đối với thần thông cảnh giới cường giả hắn cũng biết không nhiều cái này quan tưởng pháp cũng giống như vậy sơ cảm giác bất nhập lưu biến hóa cảnh tâm lưu mà có thể tu luyện tới ý cảnh cấp bậc c ô n g pháp cũng đã là nhị lưu quan tưởng pháp đa tạ tiền bối giải hoặc lý dịch chắp tay không người thi lễ một cái nếu như đối phương không nói những vật này cần nhờ tự mình tìm tòi chỉ sợ cũng được nhiều lãng phí rất nhiều thời gian không cần những này bất quá là t h ư ờ n g thức mà thôi l ã o giả cười đem hắn đỡ dậy trên mặt biểu lộ lại có vẻ rất được lợi người nếu là nghĩ lựa chọn nhất liệu tu hành pháp tốt nhất tìm những cái kia đến từ danh môn đại phái hoặc là thế gia đại tộc tu luyện pháp dạng này pháp môn tốt hơn tu hành những cái kia xuất từ tán tu hoặc là giang hồ khách tu hành pháp bởi vì người tu hành đếm quá ít tu luyện độ khó cực cao lại có thật nhiều công pháp từ lúc cất giữ sau liền không có bất kỳ cái gì cải biến s ớ m đã lạc hậu hơn thời đại này hắn mở miệng căn dặn từ nhân tộc sinh ra đến nay pháp môn tu luyện kỳ thật cũng tại ngày càng đổi mới s ố n tại thời kỳ thượng cổ võ giả đó căn bản không có tiên thiên hậu thiên cái này một điểm chỉ cần ngay từ đầu tu hành liền có thể đột phá tiên tiên h cảnh giới đồng dạng ở thời kỳ đó có thể tu hành võ đạo người thật sự là ít chi lại thiếu cả người trong tộc cũng không có mấy cái võ giả càng về sau thượng cổ nhân hoàng thoại nhân thị cũng c h ư vị nhân tộc đại hiền hợp lực cộng đồng khai sáng hậu thiên cảnh giới đánh vậy sau này nhân tộc võ giả bắt đầu có trước sau trời phân chia võ đạo bắt đầu hương thịnh có hậu thiên cảnh giới cái này thoáng qua một cái độ càng nhiều người có thể tiếp xúc thiên địa nguyên khí tu hành nhưng ngay cả như vậy hậu thiên cảnh giới tu hành cũng là tối nghĩa khó hiểu lại đến về sau nam hy thần nông hiên viên ba vị nhân hoàng tiếp x ư c cùng nhân tộc nhân vô số lại qua không biết bao nhiêu năm nhân hoàng chuyên húc đột phá tiên tiên giàn buộc h â n tộc rốt cục có chân chính cái thứ nhất thần thông cấp bậc đại năng thần thông cảnh giới cũng lần thứ nhất bị khai sáng ra tới khi đó h â n tộc mới rốt cục tính phát triển đến thời kỳ cường thịnh triệt để hương vượt lên lại sau này vũ vương đúc cựu đỉnh định thiên hạ đồng thời cũng phát hiện mặc dù có hậu thiên cảnh giới nhưng đại đa số tộc nhân vẫn không thể cảm ngộ thiên địa nguyên khí bước vào con đường tu hành r e n thể cảnh giới rốt cục tại lúc này sinh ra chỉ là vừa bắt đầu r e n thể cảnh giới phi thường đơn sơ giống như thời kỳ thượng cổ ngày mai tiên tiên phân chia nhân tộc tiên hiện lại là không ngừng sáng tạo cái mới nghiên cứu phân chia cũng càng ngày càng mạnh thẳng đến tiền triều thắng đế nhất thống thiên hạ bộ này hệ thống mới rốt cục xác định được cho tới hôm nay đã có ngàn năm thời gian về phần khi nào lại sẽ có mới cải biến cùng biến hóa liền không người biết được mà những cái kia xuất từ danh môn đại phái pháp môn tu luyện cách mỗi ba trăm năm mươi năm có lẽ liền sẽ có chút thay đổi nhỏ đ ộ n g công pháp trở nên càng thêm trôi chảy như ý có lẽ là tốt hơn tu hành có lẽ là uy lực càng lớn ba điểm tỷ như khiếu h u y ệ t đối ứng thiên địa tinh vị cái này một pháp môn chính là thuần đế sáng tạo hắn là người khai sáng sau lại trải qua vô số nhân tộc tiên hiển không ngừng hoàn thiện mới hình thành đ ư ờ n g kim hệ thống đối ứng gì cùng tinh vị hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu suất cao hơn thông qua những cái nào tinh vị hấp thu thiên địa nguyên khí tương đối an toàn điểm này đều là nhân tộc đại năng nhiều đời hoàn thiện Mà thậm chí bởi vì không có quá nhiều người tu luyện qua tu luyện những phát môn này yêu cầu cực kỳ hà khắc có chút chỉ thích hợp thể chất đặc thù tu hành đổi một cái thể chất căn bản không có cách nào luyện đa tạ tiền bối nhắc nhở lý dịch lại nói tiếng cảm ơn Người người n g tiên tiên tiên tại ngoại giới những sách vợ này cũng không tốt mua nhất là các nhà kinh điển cất giấu tại giám sát đi ngược lại là bất luận kẻ nào đều có thể mượn đọc xem lý dịch vẫn chưa nhìn kỹ bất quá hắn vẫn là chuẩn bị trước khi đi mượn đọc vài cuốn sách mang đi nhìn nhiều chút sách hiểu rõ hơn thế giới này tóm lại không có gì sai leo lên tầm bốn đại môn khóa chặt trên có nguyên khí lưu động căn bản không có khả năng phá vỡ dùng lệnh bài mở cửa lao giả thanh â m từ dưới lầu chuyển đến lý dịch lấy ra lệnh bài hướng trên cửa lỗ khảm chỗ nhẹ nhàng vừa để xuống ngay sau đó đại môn rộng mở đập vào mi mắt chính là bó lớn bó lớn thẻ tre hiện nhiên những n à y thẻ tre cũng có người quét dọn chỉnh lý cứ như vậy trực tiếp bày ra tại cái này bên trong cũng không có người chú ý bất nhập lưu công pháp quá nhiều quá tạm có chút giám sát ty cũng không có thể thu ghi chép đồng dạng những công pháp này cũng phần lớn không đáng giá nhắc tới trên giang hồ khắp nơi đều là không đáng bị người chú ý cũng ít có phòng trộm biện pháp liền trực tiếp bày ra tại cái này bên trong nhưng từ cái này bên trong mang ra bất luận cái gì một bản công pháp đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhất định phải mua xuống môn công pháp này về sau mới có thể mang đi đây chính là cơ sở nhất phòng trộm pháp môn trừ cái đó ra cái này mấy tầng lại không nhiều hơn phòng bị nguyên nhân chủ yếu ở chỗ vạn pháp lâu cũng không phải bình thường người đều có thể đi vào có thể đi vào người căn bản chướng mắt những này bất nhập lưu công pháp dù sao những công pháp tu luyện này khá nhiều một bộ điểm nhiều nhất đến luyện huyết cảnh giới đối với người bình thường mà nói phi thường chất quý nhưng đối với chân chính hậu thiên võ giả đến nói không đáng giá nhất tới trừ phi thật sự có hậu thiên võ giả nghĩ quẩn quyết tâm ngâm mình ở vạn pháp lâu bên trong c o n xuống mấy quyển bất nhập lưu c ô n g pháp sau đó đi ra bên ngoài lạng yên viết ra tới lý dịch cũng không có tại cái này mấy tầng lâu dừng bước lại tiếp tục hướng bên trên chạy vội chương 171, t â y cực canh ki m quyết chương 171, t â y cực canh ki m quyết lý dịch một đường hướng lên chạy vội đi tới tầng thứ bảy lúc lại lần nữa xuất hiện một cái cửa gỗ đem hắn ngăn cản xe nhẹ đường quen đem lệnh bài cất đặt trên đó đồng thời đem độc thuộc về mình nội khí đưa vào trong đó dạng này tên của hắn thân phận liền sẽ đăng ký trong danh sách về phần sẽ bước lên dùng đây tuyệt không khả năng lệnh bài cần dùng nội khí luyện hóa sau đó khắc lục tại long khí trên t r ậ n pháp dù là tu hành đồng dạng công pháp nội khí cũng sẽ có một chút trên lệnh nếu là nội khí khác biệt không cách nào tiến hành thân phận chứng nhận lệnh bài này căn bản là không có cách sử dụng vạn pháp lâu đại môn tự nhiên sẽ không mở ra kỳ thật những thủ đoạn này bất quá là một cái phụ trợ trọng yếu nhất cam đoan vạn pháp lâu không mất trộn nguyên nhân là có hai vị tiên thiên cường già trấn thủ lại ngay tại hồng châu phủ hạch tâm đây mới là mạnh nhất hữu lực phòng hộ có thể chấm nhiếp hết thể tiêu tiểu đại môn rộng m lần này trước mặt không còn có thể che cùng thư quyền mà là đổi thành một đạo lại một đạo ngọc giản tại hai bên trưng bày trên kệ riêng phần mình viết lên công pháp loại hình có chút chỉ là đơn t h u ầ n tu luyện pháp giá cả tiện nghi cũng chỉ có thể vận dụng nội khí tu hành có chút thì lại khác là c h ọ n vẹn hoàn chỉnh tu luyện pháp từ g e n thể cảnh giới đến hậu t i ê n cảnh giới đều có ghi chép từ rèn thể phương pháp khiếu môn một nguyên bộ chiêu thức bộ pháp đều có ghi chép dạng này tu luyện pháp giá cả liền muốn cao hơn rất nhiều còn có khinh công quan tư pháp cùng đao quyết kiếm pháp quyền pháp thương pháp cùng phân loại muốn có được công pháp tin tức cùng giá cả liền đem nội khí đưa vào trong n ọ c giả nếu là muốn mua đến liền tới tìm ta lao giả thanh âm lại lần nữa vang lên vạn pháp lâu bên trong bất luận kẻ nào động tác đều không thể gạt được thai mắt của hắn hậu thiên võ giả nam giác quan mở đều có thể cảm ứng quanh thân một trăm em mở hết thể đ ộ c tĩnh hắn thân là tiên thiên cường giả tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm lý dịch nghe tới lời hắn nói cũng không ngoài ý muốn đây là tụ âm thanh thành tuyến pháp môn vận dụng nội khí đem lời nói bao vây lại không để thanh âm truyền ra ngoài chỉ truyền đưa cho đặc biệt người chỉ có ngày mai thất trọng trở lên võ giả mới có thể làm đến điều này chỉ bất quá không cách nào truyền lại xa như vậy mà đối phương là tiên thiên cường giả dù là khoảng cách vài trăm mét, thậm chí càng xa khoảng cách cũng có thể truyền lại lời nói minh bạch lý dịch hướng về không khí mở miệng hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe thấy nơi đây ghi lại công pháp so ra mà nói liền muốn chân quý rất nhiều tối thiểu có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh giới không còn giống trước đó đồng dạng không có chút nào giữ bí mật thủ đoạn lý dịch một đường đi qua chỉ ở ghi chép đao quyết mấy cái trên giá sách thoáng dừng lại ở trong đó hắn thậm chí nhìn thấy ngũ h ổ đoạn môn đao điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vạn pháp lâu đã dám danh sưng thu hết thiên hạ và pháp ngũ hồ đoạn môn đao loại này trên giang hồ lưu truyền rộng hơn công pháp nhất định cũng thu nhập trong đó không chỉ có như thế, Hắn sở tu hành thảo thượng phi khinh thể công, cũng có thể ở trong phần sở ở tu tìm tới. Về phần một có đó Về lý ò n quan tưởng pháp cũng không ở đây, kia là trên người hắn tốt nhất môn, chính g kia tốt ở pháp pháp đây, là là dịch hôm nay tới đây muốn nhìn những công pháp này giá trị bao nhiêu nếu như quá đắt hắn kỳ thật có khác b i ệ n pháp đoạt tới tay tỷ như nói tại mô phỏng bên trong bạch chơi đương nhiên như thế sẽ lãng phí một lần máy mô phỏng sẽ liền muốn nhìn cái nào càng đáng giá một điểm vượt qua những ngày tầng lầu lý d ị đi thẳng tới tầng cao nhất đã đều là chọn lựa công pháp như vậy liền đi nhìn lợi hại nhất công pháp mà lại lợi hại nhất công pháp chưa hẳn khó tu luyện nhất những công pháp này có không ít đều xuất từ danh môn đại phái những tông môn kia môn nhân đệ tử rất nhiều đã đều tu luyện một loại công pháp liền cho thấy môn công pháp này tuyệt đối không khó tu luyện lại uy lực không kém một cái tông môn bên trong có lẽ sẽ có mấy môn uy lực vô cùng lớn tương đối khó tu luyện công pháp nhưng tuyệt đối sẽ không đều là uy lực vô cùng lớn phi thường khó tu luyện công pháp như vậy cái này tông môn truyền thừa không có bao nhiêu thay mặt liền sẽ dần dần suy sụp bởi vì công pháp quá khó tu luyện căn bản không có mấy người có thể luyện thành vạn pháp lâu tầng cao nhất nơi này giá sách rất ít ngọc g i ả n cũng càng là chỉ có chút ít hai trăm nghìn ba trăm cái cái này bên trong có thể nói là khắp thiên hạ nhất lưu công pháp nhiều nhất địa phương từ pháp môn tu luyện đến quan tượng pháp đến khinh công cái gì cần có đều có lý dịch thẳng đến cất giữ đao quyết giá sách phía trên chỉ có hơn mười cái ngọc giản hắn tiện tay cầm lấy một vừa làm ra giám định trong đó có hai ba phần đã mấy trăm năm không có biến động xa xa lạc hậu hơn thời đại này cất giữ trong cái này vạn pháp lâu bên trong chỉ là xem như cất giữ trên thực tế cũng vô quá lớn tác dụng thực tế hắn lại lật nhìn lên những ngọc g i ả n khác đem tự thân nội khí chậm rãi đưa vào ngọc giản ngọc giản liền sẽ làm ra phản hồi thể hiện ra môn công pháp này tin tức cặn kẽ cùng giá cả đây là cực kỳ giản lược thủ đoạn ưu điểm là không cần quét dọn trọng yếu nhất chính là bảo tồn thời gian đủ dài thẻ tre dù là thường xuyên giữ gìn tối đa cũng chính là mấy trăm năm thời gian liền sẽ triệt để nát tán trừ phi ngăn cách không khí bảo tồn không phải chứa đựng không được quá lâu trang giấy cũng chứa đựng không được bao lâu liền sẽ bởi vì thường xuyên lật qua lật lại sử dụng mà dần dần tổn hại những ngọc giản này lại khác dùng bọn chúng ghi chép tin tức đủ để bảo tồn mấy chục ngàn năm thời gian huyền dương đo quyết cả bộ một trăm phẩy không không không điểm cống hiến thân thông cảnh giới 80, điểm điểm điểm điểm hiến Thiên thiên giới hiến thiên giới hiến giới hiến thể công cảnh công cảnh công cảnh công Gen Hậu so với đan dược binh khí đắt đỏ hồi đoái tu luyện công pháp giá cả tu luyện liền muốn tiện nghi rất nhiều nếu là tại ngoại giới môn công pháp này sợ rằng sẽ bị xào thượng t i ê n giá dù sao đây chính là trực chỉ thần thông cảnh giới tu luyện pháp cái này kỳ thật cũng được sương tụng giám sát thì phúc lợi một trong công pháp giá cả đắt đỏ nhưng cũng không yêu cầu một lần tính mua xuống cả bộ nếu là tình hình kinh tế căng thẳng chỉ mua d ư ớ i một bộ điểm p h á p môn tu luyện cũng có thể loại phương thức này kỳ thật cực kỳ xào rượu trừ phi một lần tính cầm xuống cả bộ không phải ngày sau tu luyện tới bình cảnh khẳng định vẫn là cần cả bộ công pháp những công pháp này tại ngoại giới rất khó thu hoạch muốn thu hoạch sau tiếp theo công pháp nhất định phải tiếp tục lưu lại buồng giám sát bên trong nhậm chức tại công pháp giá cả về sau chính là đối môn công pháp này kỹ càng giới thiệu huyền dương đa o quyết bao hàm chiêu thức nội khí tu luyện pháp đặc thù rèn thể phát môn tu luyện được nội khí tính nóng như lửa k h â nóng vô cùng lực phá hoại kỳ mạnh đánh vào địch nhân thể nội có thể thiêu đốt nó kinh mạch môn u công pháp này xuất xứ chính là huyện tận tông đến từ huyện tận tông cựu phong một trong huyện dương phong lần trước sửa chữa là năm mươi bảy năm trước huyện dương phong chủ làm sửa chữa lý dịch đem môn công pháp này bông xuống tự giới thiệu đến xem coi như không tệ nhưng muốn lấy được càng thêm kỹ càng tin tức liền cần mua lại sau này nhìn nếu là không có cái khác hợp mình tâm ý công pháp như vậy liền chính là bàn này về phần mình tạm thời mua không nổi cả bộ đây không phải vấn đề mình có thể trước đem hậu thiên cảnh giới hối đoái xuống tới tuy nói trên tay điểm cống hiến vẫn không đủ nhưng mình có thể đi gót vung xuống huyền dương đa quyết hạn kế tiếp theo xem lên những công pháp khác không thể không nói nhất lưu cảnh giới công pháp đều mỗi người mỗi vẻ tỷ như cái này hàn thủy thật điện tu luyện được nội lực khó lường phi thường đánh vào địch nhân thể nội còn có thể chậm lại địch nhân hành động cùng phản ứng tốc độ dùng để chữa thương hiệu quả cũng rất không tệ được sưng tụng là cực tốt công pháp Những này n h ấ tây lưu công pháp đều rất không thể, tuy nói chỉ là Lý lại lấy là nhưng đều tuy thiệu, thiệu. công chỉ cũng có chỗ dịch cầm chỗ ngọc giảng, không có đi nhìn giá cả, mà là nhìn chầm chầm công không không nói nhìn nó giản, nhìn nhìn giới giới pháp phàm. pháp khái thể thấy đại đi rất bất tệ, một t mà cực canh kim quyết bao hàm chiêu thức bộ pháp nội khí tu luyện pháp tu luyện được trong lúc này khí ẩn chứa canh kim chi khí tại thao túng kim thiết chi vật có hiệu quả Gia càng tại khiến kiên cố đối với đúc binh trị trên, thể thêm rèn vũ vũ khí có chỗ trợ rút. Nội khí khí chỗ bên bén có sắc cố đúc có Vậy cái này cái chữ phía dưới còn có dưới hàng phía môn ộ t nhóm phê bình chú giải. nếu là kinh phê mạch h trú giải, là k g công ứ n người, có thể tìm ra tìm quảng tu hành đồng thời hấp thu canh kim chi khí cùng hùng hậu địa khí, liền hành khăn vấn g gọi thời kim chi giải chi có có khó thể tìm tìm tu thu thể quyết tu hấp khí hậu khí, m ra địa bỏ đề. c ô n pháp này xuất xứ là thiên hỏa cốc chính là sơn châu đại phái đặt chân ở núi lửa phụ cận trong môn phái nhiều đan sư đại tượng lấy luyện đan luyện khí mà sống đương nhiên đám người này chiến lược cũng không thể khinh thường bằng không thì cũng không gánh nổi như thế phong phú lợi nhuận môn công pháp này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó tu hành nhưng đối với thiên hỏa cốc đệ tử đến nói cũng không khó bởi vì sơn châu nhiều k h o á n g mạch thiên hỏa q u ố c phủ cận càng là có không biết bao nhiêu k h o á n g mạch đối với bọn hắn đến nói chỉ cần tìm một cái quạt mỏ an tâm tu hành liệt tốt lý dịch đối cái môn này công pháp cũng cực kỳ hài lòng bởi vì phi thường thích hợp bản thân kinh mạch của hắn đầy đủ cứng cỏi bởi vì bị ôn dưỡng đầy đủ thời gian dài cho nên nói mới mở kinh mạch có lẽ còn chưa đủ cứng cỏi cần thời gian dài hơn ôn dưỡng nhưng tại mô phỏng bên trong mình đại khái có thể tìm một cái quạt mỏ nấp đi tu hành môn công pháp này đối với mình đến nói không có khuyết điểm chỉ có ưu thế bản thân lại là thiên hỏa cốc chân phái pháp môn một trong đối với mình tiếp x u ố n g rèn đúc binh khí cũng có chỗ trợ rút môn công pháp này đối với người khác mà nói có lẽ có thiếu điểm đối với mình mà nói nhưng đều là ưu điểm môn công pháp này giá cả ngược lại là cùng huyền dương đao quyết đồng dạng dù là chỉ hối đoái hậu thiên cảnh giới pháp môn tu luyện mình cũng phải đau đầu một đoạn thời gian đem trên tay mình cái này danh k h í bán cũng còn kém bên trên không ít còn phải lại nghĩ biện pháp góp m ẫ u chốt là trong thi điểm cống hiến không giống nguyên thạch tóm lại là có biện pháp mua được hoặc là đổi lấy đến muốn thu hoạch được trong môn điểm cống hiến hoặc là dựa vào mỗi tháng tự nhiên giới phát đồng lộc hoặc là chính là nếu như không có cách nào tại trong hiện thực đạt được môn công pháp này cũng chỉ có nghĩ biện pháp tại mô phỏng bên trong đem nó cầm tới Chỉ là mình mô phỏng ở bên trong lấy được công pháp, không có cách lúc có chép, cốc có cách khác thích chiếm được công mình phỏng pháp, không mình không hối ghi nhưng lại sẽ thiên hỏa cốc tu luyện pháp nhóm, mình thật không hướng mình pháp là lấy lại luyện là nào nào này. mô bên trong đến trong đúng người môn giải giải ở ở quyết xuất tại ti tu đoái đó đâu xứ sẽ dù sao đây chính là trên giang hồ đ ỉ n h tiêm nhất lưu công pháp không giống những cái kia bất nhập lưu hoặc là tam lưu công pháp đồng dạng nát đường cái đương nhiên đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì đây là một cái vấn đề nhỏ lớn không được tại mô phỏng bên trong t r ư ớ c đem công pháp tới tay sau lấy ra tu luyện sau đó lại nghĩ biện pháp tại trong hiện thực hối đoái chỉ là như vậy liền muốn tốn lựa về tiền một đường suy nghĩ kia đã đi xuống tầng mười hai lâu lại lần nữa đi tới tầng một đại sảnh lao giả gặp hắn tay không trở về ngược lại là hơi kinh ngạc nghi hoặc hỏi thế nào không có gặp được ngưỡng mộ trong lòng công pháp lý dịch sắc mặt một khổ không phải không gặp được ngưỡng mộ trong lòng công pháp chủ yếu là ta không có điểm cống hiến a ta có thanh thúy em hai giống như chân trâu rơi vào khay ngọc thanh em vang lên c h ư n một trăm bảy mươi hai ngụy phú bà thả c h ư n một trăm bảy mươi hai ngụy phú bà thả lý dịch quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại ngụy đinh áo gấm eo đeo trường nào trên tay cầm lấy một cái bao hướng mình chậm rãi đi tới người muốn bao nhiêu điểm cống hiến ta có giọng nói của nàng hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt lý dịch cứu mình một mạng làm sao hồi báo đều không quá đáng hiện tại bất quá là một chút điểm cống hiến mà thôi mình hoàn toàn có thể giúp hắn ra ngươi làm sao tại đây lý dịch nhìn thấy nàng ngược lại là có mấy điểm kinh ngạc n g ư ơ i cứu ta hai lần ta đặc địa đến đây cảm ơn ngươi ngụy ninh từ lúc trở lại hồng châu phủ liền nhìn thoáng qua mình ở chỗ này có gì tài sản chuẩn bị trước lấy ra cảm ơn lý dịch cùng ân cứu mạng cùng so sánh những n à y nguyên thạch căn bản không đáng giá nhất tới nhưng đây là mình một phen tâm ý về trước báo một bộ điểm về phần còn lại ngày sau hay nói lý dịch nghe nàng nói như vậy lộ ra nhàn n h ạ t mỉm cười mình quả nhiên không có phí công cứu nàng ngụy ninh vậy mà gấp gáp như vậy báo đá p mình cũng không hưởng phí mình lúc ấy liều mình cứu rút ta còn có không ít điểm c ô n g hiến ngươi muốn hối đoái gì cùng cấp độ công pháp ta có thể giúp ngươi ngụy ninh truy hỏi nàng n h ậ p chức giám sát ti thì ở giữa giải chứa được điểm c ô n g hiến số lượng cũng rất nhiều lý dịch hối đoái không d ậ y nổi đồ vật đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng đối với những này điểm cống hiến giá trị mặc dù rất cao nhưng tại ngụy ninh xem ra cùng ân cứu mạng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới ta chuẩn bị hối đ á i ngày mai cấp độ tây cực canh ký quyết lý dịch dứt khoát mở miệng ngụy ninh khả năng giúp đỡ mình hối đoái mình liền không cần nghĩ biện pháp góp đủ còn lại điểm c ô n g hiến dạng này trong tay cũng có thể càng dư giả hơn chút có thể nhiều tiến hành hai lần mô phỏng thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước được ngụy ninh gật đầu đáp ứng hai người nhanh chóng đem tay cực canh kim quyết ngọc giản mang tới đi theo ta lao giả cầm quan ngọc giản c h à o hỏi hai người một tiếng liền hướng về sau đi đến lý dịch cùng ngụy ninh nhắm mắt theo đôi u theo sát lao giả phía sau ba người đi tới một chỗ trống trải trong phòng trong phòng không có cái khác bày biện chỉ ở trung ương nhất tồn phóng một khối lớn ngọc điêu ngọc điêu linh động nội khí v ậ n dưỡng thỉnh thoảng n ở rộ bà quang xem xét liền biết có chút bất phàm đây là bảo khí lý dịch gì cùng tầm mắt tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này ngọc điêu bất phàm cái này không chỉ có là một món bảo khí hay là một kiện trời sinh bảo khí chính là thiên địa tự nhiên thai n g é n mà ra cũng không phải là nhân công chế tạo thành bất quá tại trước mắt mình giống như chỉ là một bộ điểm cũng không phải là hoàn toàn thể ánh mắt không sai đây là vạn pháp ghi chép một bộ điểm thiên hạ vạn pháp đều cất giữ trong đó tại chúng ta hồng châu giám sát t i chỉ là một bộ điểm còn có thật nhiều khối phân tán tại chúng ta đại cản các nơi giám sát t i lao giả mặt mỉm cười đem ngọc giản phóng tới vạn pháp ghi chép bên trên nguyện ninh cũng đem lệnh bài của mình đưa tới cùng lý dịch thanh ngọc lệnh bài khác biệt lệnh bài của nàng chính là từ ngọc giám sát trong t i lệnh bài liền tương đương với q u a n ấn phẩm cấp màu sắc khác nhau chất liệu cũng không giống vạn pháp ghi chép bên trên xuất hiện nguyện ninh điểm cống hiến số dư còn lại tổng cộng ba vạn bốn ngàn điểm số lượng này đã có chút không ít thậm chí sắp đầy đủ hối đoái một kiện trung phẩm danh khí lao giả tiện tay vạch một cái n g u y n i n h điểm cống hiến lập tức thiếu một mươi vạn pháp ghi chép nở rộ bà quang cất giữ công pháp ngọc giản lập tức nhiều vô số đạo tinh tế đường vân. lao giả đem ngọc giảng gỡ xuống đưa cho lý dịch đồng thời nhắc nhở nói luyện hóa về sau liền có thể sử dụng đừng nghĩ đến đem công pháp này tiết ra ngoài phía trên này có đại thần thông giả bày ra cơm chế hắn bàn giao việc này lúc lộ ra cực kỳ tùy ý bất quá là làm theo thông lệ mà thôi cho dù hắn không nói cũng không ai có thể đem môn công pháp này tiết ra ngoài ra ngoài trừ phi thực lực đồng dạng đạt tới thần thông cảnh giới có thể đột phá cái này thần thông nhưng thần thông cảnh giới cường đại võ giả công pháp gì không chiếm được coi như tiết ra ngoài ra ngoài cũng không ai dám nói cái gì thực lực chính là tư bản minh bạch lý dịch gật đầu đáp ứng không phải như hắn suy nghĩ giám sát ty tất nhiên có thủ đoạn phòng ngừa công pháp tùy ý tiết ra ngoài nhất là cái này cùng nhất lưu công pháp phòng bị tất nhiên nghiêm trọng hơn dù sao cái này trên giang hồ là cực kỳ hiếm thấy truyền thừa mà những cái kia bất nhập lưu công pháp cơ bản không ai quan tâm bất quá mình trước đó nắm giữ mấy môn công pháp ngược lại là có thể truyền thụ cho người khác bởi vì tại mô phỏng bên trong nắm giữ sẽ không nhận cấm chế có hạn đương nhiên những cái kia có truyền thừa đồng thời tương đối h i hữu công pháp dù là mình tại mô phỏng bên trong đ ư ợ c cũng không thể truyền thụ cho người khác không phải một khi bị phát hiện tất nhiên dẫn xuất t h i hoạ lão giả gặp hắn đáp ứng vừa rồi đem ngọc giản đưa tới lý dịch vào tay tiếp nhận nội khí cấp tốc tràn vào bên trong ngọc giản rất là nhẹ nhõm đem luyện hóa ngay sau đó toàn bộ ngọc giản vỡ vụn lý dịch có thể rất rõ ràng địa cảm thấy được trong thức h ả i của chính mình bày biện ra một bức họa kia là một con bạch hổ tây cực thành thú tọa c h ấ n phương tây nắm giữ canh kim chi khí đây chính là tây cực canh kim quyết nội bộ ẩn chứa đao pháp đao ý giờ phút này tại đầu góc hắn bên trong diễn hóa mà ra theo t r u y ề n văn môn công pháp này chính là thiên hỏa cốc người sáng lập lĩnh hội bạch hổ sáng tạo bạch hổ tại lý dịch trong đầu du tàu chạy vội chỗ đôi ứng chính là từng chiêu đao pháp tổng cộng ba mươi sáu thức những v vẹn ẹ vẹn những c h này đều bao hàm tại hậu thiên cảnh giới tu luyện pháp bên trong tại trong đầu hắn một lần một lần diễn hóa để hắn càng nhanh nắm giữ những chiêu thức này đào pháp chiêu thức trầm rãi biến mất bạch hổ cũng tăng làn da biến mất tại lý dịch trong thức hải đương nhiên chỉ là tạm thời biến mất mà thôi chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc có thể đem lại lần nữa ngưng tụ võ giả võ đạo ý chí đạt tới biến hóa cảnh giới Sự thân tinh thần liền tương liền đương nên đón một lần tháng ể ngưng tụ c c chí. loại l đạo võ vô đó ý Sau u ậ tu luyện bất luyện luận cái ì đao cho pháp, dù là khổ i ế m p á pháp, tháng p thương tiến biết Một cảnh nhanh. h đều bay k luyện vũ đắp được sơ cảm giác cảnh giới võ giả một năm đương nhiên vẹn vẹn chỉ là tại đao pháp chiêu thức bên trên nắm giữ tương đối nhanh nội khí tu hành vẫn là phải chậm rãi tích lũy bạch hồ biến mất một bóng người chậm rãi hiện hiện bóng người kia không có thứ mạo trên thân huyệt vị lại từng cái gì thường sáng ngời đây chính là tây cực canh kim quyết vận chuyển nội khí phương pháp vẫn chưa dùng nhiều hơn văn tự thuyết minh trực tiếp đem cụ thể phương pháp quán thâu đến võ giả trong thức h ả i dạng này có thể làm võ giả đối với công pháp nắm giữ càng thêm khắc sâu không thể không nói vạn pháp ghi chép quả thật bất phàm đoán chừng không chỉ có là bảo khí còn muốn là một kiện phi thường cường đại bảo khí vận dụng vạn pháp ghi chép có thể để người càng nhanh nắm giữ công pháp tu hành vẹn vẹn chỉ là một chút có thể xưng d i ệ u dụng vô tận vận chuyển nội khí diễn hóa thậm chí cả hấp thu phương thức đều tại mưu đồ họa phương thức không ngừng hiện ra ở trước mắt mình cái này tương đương với trực tiếp quán thâu tiến vào trong đầu của mình bên trong đơn giản chất phác trừ bỏ những n à y bên ngoài tự nhiên cũng có văn tự ghi chép kia là tây cực canh kim quyết tổng cương cẩn thận ghi chép nên như thế nào tiến hành hậu thiên cảnh giới tu hành điểm này cũng không có tiến hành bất luận cái gì che lấp lại dùng văn tự phương thức diện hóa một lần nội khí vận chuyển phương pháp hết thể đều vô cùng kỹ càng duy nhất không có chính là tiên thiên cảnh giới pháp môn tu luyện mình đạt tới tiên thiên cảnh giới về sau còn phải nghĩ biện pháp lại lần nữa hối đoái đợi đến tất cả công pháp biểu thị hoàn tất lý dịch thức hải cũng dần dần bình tĩnh trở lại chống trải trong phòng lão giả đã rời đi lý dịch chậm rãi đứng dậy ngụy ninh vẫn luôn tại bên cạnh hắn chợ hắn hộ pháp sau đó mình cần phải làm là mau trong tiến hành một lần mô phỏng Đem tự t lần, lần, lần, lần này ộ i khí t o thật sự là đa tạ ngươi nếu không phải ngươi ta nghĩ đổi được môn công pháp này chỉ sợ thật đúng là phải phí tốt một phen công phu lý dịch nhìn về phía ngụy đinh chân thành nói lời cảm tạ lần này nếu như không phải nàng ra tay giúp mình muốn góp đủ cái này một mươi điểm công hiến thật đúng là phải đau đầu một đoạn thời gian khỏi phải ngươi đã cứu ta hai lần ta cho ngươi chút hồi báo là hẳn là ngụy ninh lắc đầu nàng làm ra đi cực kỳ có chuẩn tắc cực ít lại bởi vì nàng người mà thay đổi tự thân ý nghĩ lý dịch cứu mình hai lần mình liền muốn nghĩ hết biện pháp hoàn lại ân tình của hắn đây là ta tại hồng châu p h ụ tài sản vẫn chưa có quá nhiều ngươi tạm thời nhận lấy đợi đến ta về miên long đạo lúc lại cho sai người cho ngươi đưa tới một chút nàng làm miên long đạo tuần sắt làm chủ đại bộ phận điểm tài sản đều tồn tại miên long nói tại hồng châu phủ tuy nói cũng có một bộ điểm nhưng cũng không nhiều trước đó nàng một mực tại bốn phía bận rộn toàn bộ lấy ra giờ phút này vừa vặn đưa cho lý d ị h nhưng tại nàng nhìn lại những này vẫn là không đủ mạng của mình cũng không có dễ dàng như vậy lý dịch nhìn xem nó đưa tới ba o k h u a bên trong tổng cộng là mười quả nguyên thạch mỗi một khắc đều lưu động màu xanh nhạt nguyên khí không hề nghi ngờ đều là trung phẩm nguyên thạch cái này mười quả nguyên thạch giá trị không thể đo lường mỗi một viên nói ít cũng được một hai một trăm linh lượng đây có phải hay không là có chút quá nhiều lý dịch ngữ khí chân chờ tuy nói cứu ngụy ninh nhưng một lần tính thu người ta nhiều như vậy chỗ tốt hắn cũng có chút không có ý tứ ngụy ninh đã giúp mình giao công pháp tu hành cần thiết điểm cống hiến bây giờ lại lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch những vật này mình nắm bắt tới tay bên trong mặc dù là rất nhiều chỗ tốt nhưng nàng nên làm cái gì nàng dùng cái gì tài nguyên tu luyện không có tài nguyên tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm còn có thể sẽ gặp phải nguy cơ mình đem trên tay nàng nguyên thạch toàn lấy đi quả thực là thuộc về t á t ao bắt cá coi như cầm vô luận như thế nào cũng không thể toàn lấy đi phải cho nàng lưu lại súng túc tài nguyên tu luyện dạng này ngày sau mới có thể tế thủy trường lưu dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng ai cũng phấn rõ lại thực lực của nàng cường đại về sau cũng có thể kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch mình cũng có thể thu lợi càng nhiều lý d ị c trong lòng hiểu rõ nguyện ninh không chỉ có là có ơn tất báo tính t ỉ n h càng là tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo mình ngày sau lại tìm cơ hội giúp đỡ nàng nàng liền sẽ càng thêm cố gắng hồi báo chính mình dạng này mình thu hoạch nguyên thạch mương nói lại nhiều một cái đây tuyệt đối là kiếm b u ụ n không lỗi tốt mua bán nói cái gì đều phải làm Cùng ta cùng sắc、so、có còn cùng của tính mệnh sánh một điểm không nhiều. Nguyễn Ninh sắc mặt thẳng nhiên, không có nửa điểm không nữa. Những vật này tuy nhiều, nhưng ở hắn xem ra còn không thể cùng tính mạng của mình ta một mặt vật tuy thể ra điểm điểm xem so so ở chương i này n g u một trăm bảy mươi ba lương tựa đại thụ tốt hóng mát chương một trăm bảy mươi ba lương tựa đại thụ tốt hóng mát lý dịch không phát một tiếng lẳng lặng nhìn xem ngụy ninh hắn chuẩn bị cẩn thận n g h e một chút nhìn ngụy ninh đến tột cùng có cái gì biện pháp giải quyết trong lòng của hắn rõ ràng ngụy ninh khẳng định có phương pháp giải quyết nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dùng hai người tuy nói tiếp xúc không nhiều cũng nhận biết không lâu nhưng tính cách của nàng lý dịch hay là biết một chút ngụy ninh cực kỳ độc lập tự chủ mình nghĩ ra phương pháp giải quyết nàng tuyệt đối sẽ không dùng thì như nói tìm ngụy ti Tì chủ hỗ trợ chỉ cần nàng mở miệng ngụy tận trung nhất định sẽ giúp nàng có thể tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng thậm chí ngụy tận trung muốn giúp nàng, nàng khả năng đều sẽ tự tuyệt dưới loại tình huống này lý dịch thật nghĩ nhìn nàng một cái đến tột cùng có cái gì phương pháp giải quyết có phải là có cái gì khác đến tiền đường đi ngụy ninh trầm mặc không nói nàng đương nhiên không có biện pháp vừa mới chẳng qua là thuận miệng nói tới một cái lý do vì để lý dịch gan tâm nhận lấy những vật này nàng không nghĩ thua thiệt người khác cho nên nàng dốc hết toàn lực muốn hồi báo lý dịch thậm chí căn bản không có cân nhắc qua mình nên làm cái gì lý dịch hỏi nàng có biện pháp gì nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng vốn cũng không am hiểu nên như thế nào cùng người giao lưu bởi vậy có đôi khi nói chuyện rất ngắn gọn lộ ra trầm mặc ít nói giờ phút này cũng không nói lời nào không biết nên nói cái gì nhất thời giữa hai người bầu không khí lộ ra cực kỳ ngột ngạt ngươi có phải hay không không có cách nào lý dịch gặp nàng nãy giờ không nói gì mình chủ động mở miệng ngụy ninh nhẹ nhàng trả lời một câu nàng không có phủ nhận ngược lại gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận lý dịch mặt lộ vẻ m ỉ m cười lục tiếp theo từ nàng trong bao lấy ra năm khỏa nguyên thạch cái này năm khối nguyên thạch ta nhận lấy còn lại ngươi toàn bộ giữ lại dùng để tu luyện ngươi phải tu luyện thực lực mới có thể càng mạnh đến lúc đó mới có thể tốt hơn báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng ngươi nếu là không có thực lực muốn báo đáp â n tình của ta còn không biết đạo phải bao lâu nếu là bởi vì không có tu luyện không cẩn thận tái xuất ngoài ý muốn đến lúc đó liền càng không biện pháp hồi báo ta lý dịch ngữ khí hướng dẫn từng bước mặc dù đem cái này mời khối nguyên thạch đều nhận lấy quả thật có thể để cho mình thực lực cao hơn một cái cấp độ nhưng mình không thể làm t á t ao bắt cá một bộ này hay là phải tế thủy trường lưu lâu dài phát triển mới là liền cùng là cắt giao hẹ cũng không thể lao cắt nói cái gì cũng phải để giao hẹ thật dài mới lại càng dễ c ắ t ngụy ninh có chút hiểu được gật đầu cũng không có đi tự tuyển lý dịch nói xác thực có nhất định đạo lý thực lực mình cường đại về sau muốn báo đáp t â n tình của hắn cũng sẽ dễ dàng được liền nghe ngươi nàng còn lại nguyên thạch cất kỹ nguyên bản nàng cũng xác thực định dùng những này nguyên thạch mua một chút đan dược tu luyện chỉ là dưới cái nhìn của nàng tự mình tu luyện chuyện này còn lâu mới có được hồi báo lý dịch càng trọng yếu hơn bởi vậy nàng liền đem tất cả nguyên thạch đều lấy ra dự định một lần giao hợp từ lý dịch chỉ là hiện tại nghe lý dịch kiểu nói này mình phải sống thời gian càng dài lại cố gắng tu luyện có được thực lực mạnh hơn dạng này mới có thể tốt hơn báo đáp thân t ỉ n h của hắn ngươi đến lúc đó sẽ đi cái kia bên trong lựu cái địa phương cho ta ta đến lúc đó cũng để cho người lại cho vài thứ cho ngươi nguyện ninh truy hỏi điểm này đối với nàng mà nói rất trọng yếu ta đều i đi miên long đạo cùng ngươi làm đồng liêu đến lúc đó ta chính là trợ thủ của ngươi lý dịch trầm giọng nói được nguyện ninh khẽ vất cảm máy bay vứt xuống một câu mình đi mua đan dược liền rời đi vạn p h á p lâu lý dịch tự nhiên cũng có sự tình khác muốn đi xử lý đồng dạng sẽ không ở này chờ lâu rời đi vạn p h á p lâu tại trước đó tiểu thái giám dẫn đầu dưới lần nữa ra d á m sát đi đây là cùng nhau đi tới có nhiều phiền phức số tiền này cầm đi ôm trả lý dịch tiện tay ném ra ngoài trăm lượng ngân phiếu không phiền phức không phiền phức tiểu thái giám không n g t lời đáp lại không biết hồng g i a phường thị chôn nơi nào lý dịch trên tay còn có một cái danh khí phải xử lý kia bên trong là cái không sai chỗ đại nhân ngài chờ một chút vừa trông thấy nói xong đ ộ i vàng chạy đi không bao lâu thu hồi lại một trường vải vóc địa đồ đây là huynh đệ chúng ta vẽ tay hồng châu địa đồ tuy nói có chút giản lược nhưng đại nhân ngươi đừng ghét bỏ tiểu thái dám hai tay dâng địa đồ đưa tới lý dịch triển khai xem xét bản đồ này vẽ s ắ c thực đơn giản chỉ có đại khái phương hướng cùng phường thị tên đây cũng đầy đủ dùng hồng châu phủ tường hơi địa đồ tuyệt đối không phải hai cái này tiểu thái dám có thể tiếp xúc đến đó là chân chính cơ mật quân sự đa t ạ lý dịch nói tiếng cảm ơn vừa rồi cưỡi ngựa xe rời đi đại nhân đi thong thả tiểu thái dám chắp tay hành lễ nhìn hắn rời đi về sau đắc ý s ở s ở mang bên trong trăm lượng ngân phiếu có những mặt này mình tiếp x u ố n g mấy tháng nhất định có thể trôi qua tới nhuần không ít lý dịch một đường rời đi dám sắt đi đám người chung quanh xe ngựa cũng dần dần nhiều hơn hồng châu phủ s á c thực náo nhiệt bây giờ đã tiếp cận hoàng hôn thời khắc trên đường phố lại còn có thật nhiều người trên đường phố vãng lai trong người đi đường có không ít vó giả nhưng cho dù là người bình thường cũng là sắc mặt hồng nhuận mặc trên người quần áo mặc dù cổ xưa nhưng cũng vô quá nhiều miếng vá lỗ thủng tuy nói đều là bình thường nhất bách tính nhưng hồng châu phủ phổ thông bách tính trôi qua thời gian liền muốn so tứ phương thành phổ thông bách tính tốt hơn không biết bao nhiêu lại hồng châu phủ bách tính tiếp xúc cùng tu luyện võ đạo cơ hội muốn so tứ phương thành bách tính hơn rất nhiều bởi vì cái này bên trong có vô số võ giả hội tụ võ quán môn phái số lượng càng là nhiều không biết bao nhiêu thậm chí có không ít danh môn đại phái đều sẽ tới chiêu này thu đệ tử chỉ cần tư chất đầy đủ thông qua khảo nghiệm liền có thể bái nhập trong đó mà tại tứ phương thành thì căn bản không có những cơ hội này những cái kia danh môn đại phái cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi tứ phương thành cái này xó x ỉ n h t r i ề u thu đệ tử t h ầ m n g u y ệ t đúng là cái trường hợp đặc biệt nhưng nàng làm trường hợp đặc biệt điều kiện tiên quyết là cha hắn là nội thành ngũ đại gia tộc gia chủ một trong nếu như không phải như vậy nàng dù là có tiếp qua thể chất đặc biệt cũng tất nhiên sẽ bị mai một lý dịch cưỡi ngựa xe một đường chạy vọt về phía trước đi đám người chung quanh cũng càng thêm náo nhiệt hồng g i a phường thị là toàn bộ hồng châu phủ thậm chí có thể là toàn bộ hồng châu lớn nhất phường thị tại tòa này trong phường thị vô luận là mở cửa hàng hoặc là bày hàng vỉa hè đều cần nộp lên không ít phí tổn nộp lên phí tổn bên trong trừ một phần là t r i ệ u đỉnh tiền thuế càng nhiều thì là chạy vào hồng gia trong tay hồng châu hồng gia hồng châu gia tộc lớn nhất một trong đồng thời cũng là thiên hạ mười họ một trong hồng châu hồng liền lấy từ hồng gia chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh thế gian này bất phạm đồng dạng thế gian này chuyển thừa cực kỳ lâu đời có thể lên ngược dòng chí nhân hoàng hiên viên thời kỳ đến hôm nay đã không biết có bao lâu xa thời gian cũng không biết có bao n h i ê u phân g i a thậm chí toàn bộ hồng châu không ít người đều lấy hồng làm họ đương nhiên đại đa số người đã cùng hồng gia kéo không lên quan hệ nếu là có được nhất định tu vi võ đạo có lẽ sẽ lại bị hồng gia tán thành có thể gia nhập hồng gia nếu là không có như vậy liền cùng hồng gia không có nửa điểm liên quan những thế gia này trong đại tộc trừ tương đối trọng yếu mấy cái chủ mạch bên ngoài đối với cái khác chi mạch phương thức xử lý phần lớn như vậy nếu là thực lực đủ mạnh tại chủ gia bên trong lại vô quá nhiều tiền đồ cũng sẽ lựa chọn đi hướng một phương thành nhỏ lại mở phân gia đối này chủ gia chắc chắn sẽ có chút nâng đỡ ngày sau cũng sẽ có chút lui tới phân gia bên trong nếu có tộc nhân thiên tư khá tốt cũng có cơ hội lại về chủ gia thứ phương thành trịnh gia lúc trước chính là cái này hình thức trên thực tế trịnh gia tại hồng châu cũng không tính tiểu gia tộc đồng dạng lịch sử tương đối xa xưa nghe nói có thể lên ngược dòng to lớn chu nhân hoàng phân đất phong hầu thời điểm đương nhiên cùng hồng gia so sánh liền có chút tiểu vu gặp đại vu lý dịch cưỡi ngựa xe tiếp tục hướng phía trước chạy vội đám người chung quanh cũng càng thêm chen trúc tại cái này càng thêm tới gần hồng gia phường thị chung quanh người bình thường càng ngày càng ít đều là có chút tu vi trong người võ giả những võ giả này bên trong phần lớn đều là giang hồ khách hoặc là tiểu môn tiểu hộ truyền thừa trên thực tế trên giang hồ võ giả phần lớn như vậy hoặc là tàn nhân hoặc là liền xuất thân truyền thừa nhỏ thế lực nhỏ lý d ị nếu không phải gia nhập giám sắt t i hắn cũng chỉ là một cái xuất thân cái gì gọi là truyền thừa nhỏ cùng một đời bên trong chân chính bước vào võ đạo đại môn người khả năng còn chưa có mười người một cái vận khí không tốt mạch này truyền thừa liền sẽ đoạn tuyệt đây là trên giang hồ đại đa số truyền thừa nhỏ hiện trạng bất quá truyền thừa đoạn tuyệt chưa hẳn đại biểu công pháp đoạn tuyệt trên giang hồ có không ít tam lưu công pháp lưu t r u y ề n dù là truyền thừa đoạn tuyệt công pháp có lẽ sẽ bị người khác tu hành sau đó lại lần lưu t r u y ề n ra các ngươi tờ nờ NG mấy cái nắm chặt xuống xe ngựa không có đầu hoa、OK. a phương thị bên trong không cho phép phi ngựa một đạo thô lỗ t i ế n mắng vang lên phương thị trước mấy cái dâu cài nón k hồng u thu ô n kệnh hán tử chính chỉ vào mấy kéo xe ngựa mặt mấy ẩm tử chỉ chửi kéo vào xe lên đ thời h ư ớ n gia về trên xe ngựa n xe g mấy ư ờ trẻ tuổi trì trò. Những người tuổi trẻ người i Những k bị ị mắng sắc mặt sắc ngẹt cũng nhường n chỉ có đỏ, lại thể h phường thị từ hồng gia duy trì trật tự mà bọn hắn căn bản đắc tội không dạy nổi hồng gia lý dịch khe nhữ mày hắn cũng là mới biết đạo hồng gia phường thị không cho phép xe ngựa thông hành chỉ là như vậy vừa đến mình liền nhất định phải tìm một chỗ đưa xe ngựa cất k ỹ ánh mắt trái phải tìm kiếm quả nhiên tại phòng lạng bên cạnh có không ít chuồng ngựa lý d ị đang chuẩn bị đem xe ngựa dắt đến chuồng ngựa bên trong cất giữ hồng gia trong phường thị lại đột nhiên lao ra một cái trung niên h ã tử người mặc cầm ý nghĩa bên trên theo một cái hồng chữ xem xét liền biết là hồng d a người hắn chạy chậm đến lý dịch xe ngựa trước thể trạng cường tráng tất có tu vi võ đạo mang theo một đôi mắt quay tròn chuyển lộ ra cực kỳ khớp khéo vị đại nhân này chúng ta trong phường thị đá m người chen trúc xe ngựa không dễ chịu ngài nhìn có thể hay không đưa xe ngựa giao cho chúng ta ta giúp ngài dắt đến một bên chuồng ngựa bên trong hắn ngựa khí mang theo ba điểm lấy lỏng đang khi nói chuyện đã d ắ t xe ngựa trong lòng của hắn minh bạch lý d ị c người mặc áo g ấ xem xét liền biết là giám sát ti lục phần quan dạng này người hắn nhưng đắc tội không dạy nổi tuy nói hồng gia cũng không e ngại lý dịch nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đắc tội nổi đối phương nếu là mình đắc tội hắn gia tộc khẳng định sẽ trừng phạt mình đến làm cho đối phương n g u a giận cho dù là hồng gia cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một vị giám sát t i tuần sát xứ dù là vị tia tuần sát xứ bất quá là lục p h ẩ m quan dù cho hồng gia là toàn bộ hồng châu gia tộc lớn nhất nhưng cũng không muốn đắc tội giám sát t i quái vật khổng lồ này nếu là gia tộc mấy cái k i a c h ấ n tràng từ võ giả một không nghị không ra hoặc làm ăng thuần mồm đem vị tuần sát này làm đại nhân một chầu thoá m ạ n mình có thể tính liền xong chắc chắn sẽ nem cái này trông coi phường thị đại môn chức vị chức vị này nhìn như không đáng giá nhắc tới kỳ thực có không ít chất béo có thể kiếm hắn cũng không muốn ném vị trí này chuồng ngựa bên trong có chuẩn bị kỹ càng mới mẹ có khô ngươi nếu là muốn vận chuyển cái gì hàng hóa chúng ta chỗ ấy cũng có người chuyên giúp ngài hắn cởi theo đem xe ngựa hướng chuồng ngựa bên trong kéo đi một bên ngay tại g i ă n d ạ y quá khứ người đi đường lạc má h ắ n tử nhìn thấy lý dịch cũng lộ ra lấy lòng m ỉ m cười thậm chí không có kế tiếp theo đi quát lớn chúng quanh vãng lai người đi đường đây hết thể liền bởi vì trên người hắn mặc quần áo chứng minh hắn là giám sát một viên cái gọi là lương t ự đại thụ tốt hóng mát chính là đạo hắn thì là sẽ bị đối phương ngồi khuôn mặt tươi cười cung kính mời đến một bên chương 174, hồng gia p h ư ờ n g thị chương 174, hồng gia p h ư ờ n g thị lý dịch ngồi ở trên xe ngựa nam tử trung niên rất là cung kính giúp hắn đem xe ngựa dắt đến một bên chuồng ngựa bên trong ta không biết đại nhân muốn mua bán gì đ ẳ n g hóa vật cái này trong phường thị ta hồng gia cũng có cửa hàng giá cả luôn luôn c ô n g nói già trẻ không g ạ t nam tử giúp hắn đưa xe ngựa b ộ tốt t cười ha hả mở miệng hắn tất nhiên là biết tuần sát xứ chỗ tiến hành làm việc cực kỳ nguy hiểm đồng dạng đãi ngộ phong phú xuất thủ xa xỉ đối phương vậy mà chịu đến bọn hắn hồng gia phương thị như vậy tất nhiên là có chút chân quý hàng hóa cần xuất thủ xử lý hắn cũng là hồng gia tộc người trong phường thị có chút cửa hàng hắn cũng có chia hoa hồng nếu là có thể đem cái này đơn sinh ý kéo đến nhà mình cửa hàng bên trong hắn bao nhiêu cũng có thể kiếm được tiền một điểm ta có một kiện hạ phẩm danh khí cần xuất thủ lý dịch khẽ vất cảm hắn ngược lại không dùng lo lắng đối phương sẽ h ô mình cho bọn hắn mượn hai cái lá gan bọn hắn cũng không dám hô giám sát t i người đã như vậy chỉ cần bọn hắn ra giá cả công nói bán cho hồng ra cửa hàng cũng không sao vậy thì tốt quá chúng ta hồng ra dễ bảo lâu đối danh khí giá cả luôn luôn mở rất cao nam tử lập tức n ở nụ cười vội vàng chào hỏi tới hai tên gã sai vặt nhanh lên đem vị đại nhân này muốn bán đồ vật lấy được lý dịch tiện tay đem danh khí còn có mấy khối t r ú n g phẩm nguyên thạch thả tới những n à y nguyên thạch hắn cũng không có ý định lưu tại trên tay chuẩn bị toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch nguyên thạch bên trong nguyên khí phải trăng tinh chuẩn không t ạ i lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong mình làm là cần càng nhiều năng lượng phải trăng tinh thuần phải trăng dễ dàng hấp thu cũng không trọng yếu dù sao lại không phải mình hấp thu Ngài mời. nam tử nói xong mình liền chủ động đi tại lý dịch trước người dẫn đường hai tên gã sai vật thì là k h i ê n binh khí cùng nguyên thạch danh khí vốn là điểm cực kỳ nặng nề g h lý dịch trên tay trường đao đều có thể có hơn trăm cân cái này trường thường càng là có gần ba trăm cân trọng lượng may những n à y gã sai vật bao nhiêu còn có chút võ học bản lĩnh mang theo tuy nói không vào luyện huyết nhưng bao nhiêu so với người bình thường mạnh không phải chưa hẳn có thể gánh vác tiến vào trong phương thị đám người lui tới bên trong đã hiếm thấy người bình thường phần lớn đều là có tu vi trong người võ giả về phần cụ thể thực lực cỡ nào khó mà phán đoán có chút võ giả trực tiếp biển khối nơi hẻo á n h bày lên hàng vỉa hè tại cái này bên trong b ầ y hàng vỉa hè vô luận đồ vật có thể hay không bán đi đều muốn cho hồng g i a giao một bút bạc đồng dạng hồng g i a tại cái này bên trong duy trì trật tự cam đoan không có ép mua ép bán càng cam đoan sẽ không có người tùy ý cướp đi mua bán hàng hóa tại cái này bên trong bán đồ đồ chính là một cái an toàn hai bên đường có không ít bảy q u ạ y bán hàng c õ giả một thân h u n g h ạ n g chi k h í xem xét liền biết tuyệt đối không dễ t r ọ c mua bán đồ vật nói không chừng đều là giết người cướp của mà tới đối với điểm này không có ai đi còn nhiều tại cái này trong phường thị mua đồ từ trước đến nay có quy củ người mua tuyệt không hỏi đồ vật từ đâu mà đến người bán không hỏi đồ vật từ đâu mà đi hồng c gia dù là không làm gì mỗi tháng tiền thuê chỉ sợ đều là lượng lớn tại phú hồng chi hồng gia ở trong đó còn có thật nhiều chỗ cửa hàng đều có tập nhân quản lý kinh doanh hàng năm đoạt được lợi nhuận càng là lượng lớn đồng dạng kiếm nhiều tốn càng nhiều dạng này một cái gia tộc cự phách hàng năm chỗ hao phí ngân lượng cũng tất nhiên là đ ờ i dây nam tử trung niên tại phía trước dẫn đường liên tiếp xuyên qua mấy con phố đạo về sau tại phường thị lệnh trung ương chỗ dừng lại đây là một chỗ chiếm diện tích rất rộng nhà nhỏ ba tầng mặt tiền trang t r í cực kỳ hào hoa xa xỉ sử dụng trưng bày đỡ đều là thượng hạng tơ vàng gỗ t r í n h nam Kệ hàng bên trên cất giữ hàng hóa đều lấy kim ngọc hộp bảo tồn còn có không ít trong hộp tồn phóng từng khối nguyên thạch liền ngay cả bảng hiệu cũng là toàn bộ khảm nạn thuần kim thượng thư dễ bảo phường ba chữ đây chính là mướn khoe tài lực đây là nhất t r ự quan đơn giản nhất thô bạo nhà này phường thị chủ nhân cũng không thiếu tiền có vật gì tốt đều có thể lấy tới căn bản không cần lo lắng bọn hắn thu mua không dạy nổi bọn hắn dám đem những này đồ vật bày ra đến lực lượng cũng là bởi vì hồng gia phường thị có hồng gia tiên tiên võ giả trấn thủ không có cái nào đuôi mù dám đến cái này bên trong ăn cắp hoặc là cướp đoạt đồ vật không có thực lực thế này làm chỗ dựa bọn hắn cũng không dám đem những vật này trực tiếp bày ra tới đại nhân ngài mời nam tử trung niên thái độ vẫn luôn rất cung kính một là bởi vì lý dịch thân phận cao hơn hắn hai là bởi vì lý dịch có một kiện hạ phẩm danh khí muốn xuất thủ hắn lần này có thể kiếm không ít tiền đây là nhà mình s á n g nghiệp mình kéo tới như thế lớn một cuộc làm ăn khẳng định cũng có thể được không ít chiến lãi điểm này trọng yếu nhất với hắn mà nói đừng chỉ nếu có thể kiếm tiền ăn nói khép nép thực tế tính không được cái gì tam thúc đến quý khách lý dịch bước vào dễ bảo phường đại môn nam tử trung niên lớn tiếng la lên nói cho dù là tại hồng gia danh khí cũng không phải khắp nơi nhưng phải chi vật một kiện hạ phẩm danh khí trên giang hồ không nói gây nên gió tanh mưa máu nhưng cũng là cực kỳ chân quý bảo vật bị vô số võ giả chỗ truy tìm đồng dạng như vậy một kiện danh khí giá trị cao tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả cũng mua không nổi mua được cũng chưa chắc có thể mua được bởi vậy tùy tiện một kiện danh khí chỉ cần vừa xuất hiện liền cấp tốc sẽ bị người cướp đi phương thị sau phòng đi tới một tên ngoài năm mươi tuổi lão giả tinh thần quắc thước thể trạng cường tráng quý khách mời sau phòng nói chuyện lão giả vừa liếc mắt liền nhìn thấy lý dịch quần áo trên người biết có làm ăn lớn đến những ngày tuần sát sứ mỗi lần muốn xuất thủ đồ vật đều tuyệt không phải phản phẩm lần này tất nhiên có thể kiếm một món tiền sau trong phòng có người đốt hương kính t r à lão giả cũng từ một bên gã sai vặt trên tay tiếp nhận muốn cầm cố trường thường cẩn thận quan sát phân tích nó chất liệu giá cả cái này trường thương dùng chính là h ắ c kim sắt giá trị thế nhưng là có chút không ít lao giả cho ra phán đoán của mình lý dịch nhẹ nhàng gật đầu lao chấp sự hào nhãn lực hắn tự nhiên biết cái này trường thương chất liệu dựa theo hắn đánh giá gen đúc một đem dạng này trường thương cần thiết chi phí liền phải hai ba khối nguyên thạch dù sao cái này trường thương càng nặng chỗ hao phí vật liệu cũng càng cao mà chính hắn sử dụng huyền tinh đao gen đúc cần thiết chi phí cũng chỉ bất quá là một khối nguyên thạch mà thôi gen đúc đại tượng tay n g h không kém chuyển nội khí hiệu quả cũng không tồi lao giả nói đem trường thương phong tới một bên trên bàn ngày i nhìn、so、kiện h ố binh khí này ta cho ngài mở sáu mươi khối nguyên thạch đây là giá cao nhất không tin ngươi có thể cái này phường thị hỏi một chút tuyệt đối không ai so với chúng ta mở giá cao hơn Tay lật 4 lần. tiểu lục cho vị tuần sát này làm đại nhân lấy nguyên thạch lao giả nói một tiếng lập tức có người mang tới một phương hằng gỗ cái dương bên trong đầy nguyên thạch lý dịch cũng không có điểm nghiệm vẫn là để kê hai tên gã sai vật giúp mình nhấc lên cái này bên trong còn có sáu khối trung phẩm nguyên thạch cũng giúp ta hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch hắn đem trong bao sáu viên trung phẩm nguyên thạch lục tiếp theo đem ra một đổi m ộ ư ơ i ba ngài thấy thế nào lao giả cầm lấy kia mấy khối trung phẩm nguyên thạch một một điểm nghiệm có thể cái giá tiền này coi như c ô n g nói lý dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt còn sót lại nguyên thạch cũng nhanh chóng sắp xếp gọn đều đặt ở bên trong giường gỗ để kia hai cái gã xài và khiêng các người cái này có hay không cái khác chân quý khoáng thạch vật liệu lấy ra để ta xem một chút có chút vật liệu trong ty không có cách nào dùng ngân lượng mua chỉ có thể dùng cống hiến hối bái nhưng hắn điểm cống hiến vốn cũng không nhiều vẫn là phải tiết kiệm một chút cho thỏa đáng có thể không sử dụng liền không sử dụng hắn muốn nhìn một chút cái này dễ bảo trong phường có hay không vật liệu nếu là có không tệ vật liệu sớm mua một chút cũng là có thể hắn tại giám sát trong ti chỗ mua vật liệu tuy nói đủ chế tạo trung phẩm danh khí nhưng cũng chỉ là có thể đánh đến bình thường nhất trung phẩm danh khí đều là trung phẩm danh khí nhưng tài liệu khác biệt rèn đúc thủ pháp khác biệt cũng có thể phân ra cái phẩm chất cao thấp tới hắn đã muốn rèn đúc trung phẩm danh khí hay là muốn tận lực rèn đúc tốt một chút trừ cái đó ra hắn còn chuẩn bị chế tạo danh khí áo giáp đồng dạng cần đại lượng thượng hạng vật liệu lão giả không có hỏi nhiều nhanh chóng mang tới hai tấm quyền giấy phía lý dịch nhanh chóng đảo qua những tài liệu này đều rất không tệ dùng để rèn đúc hạ phẩm danh khí rất thích hợp nhưng hắn thực tế c h ứ n g mắt những tài liệu này có thể dùng đến rèn đúc áo giáp cũng không thể dùng để chế tạo trung phẩm danh khí đem khắc một trường q u ê n giấy cũng xuất ra phía trên này có chút vật liệu ngược lại là có thể xưng là không tồi các ngươi cái này bên trong lại còn có linh hình sắt lý dịch ngữ khí có mấy điểm kinh ngạc loại cấp bậc này b ả o thiết dùng để chế tạo thượng phẩm danh khí đều đầy đủ linh hình sắt là một loại phi thường đặc thù kim loại dùng nó chế tạo binh khí binh khí sẽ trở nên càng thêm kiên cố linh hình sắt sẽ hóa thành một chương một chương chặt chẽ l ư ớ i nhỏ đem chọn kiện binh khí bao trùm dạng này binh khí sẽ trở nên rất khó tổn hại danh khí tuy nói kiên cố nhưng cũng không đại biểu sẽ không tổn hại nếu như cùng cùng cùng cấp độ danh khí va chạm khả năng sẽ xuất hiện tổn hại thậm chí là vết rách lý dịch lúc trước liền thay quỷ phương tu b ổ một kiện danh khí ta muốn hai mươi cân linh hình sắt lý dịch để tờ giấy xuống về phần chế tạo áo giáp bảo tiết h hắn vẫn chưa mua mình tới thời điểm còn cần đi miên long nói nếu là hiện tại mua đến lúc đó mang ở trên người quá mức phiền phức nhận huệ năm khoản nguyên thạch lao giả nhất miệng cười một tiếng đối với lý dịch vì sao muốn mua cái này linh hình sắt hắn sẽ không hỏi nhiều cũng sẽ không nhiều nghĩ đây là trong phường thị quy củ là bọn hắn người nhà họ hồng định ra bọn hắn hồng ra con cháu cũng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này nếu như chính mình cũng không tuân quy củ lại thế nào tới yêu cầu người khác thủ quy củ lý dịch trực tiếp từ một bên h ò n g ỗ bên trong cầm năm khối nguyên thạch cho hắn về phần cái này hai mươi cân linh sắt tự nhiên hay là trước đó kia hai cái g ã sai và khiêng lý dịch kiểm tra thực hư qua linh hình sắt về sau lại tại dễ bảo trong phòng nhìn một vòng chứ những tài liệu này bên ngoài mình tạm thời cũng không khuyết thiếu những vật khác lập tức cũng không có ở lâu bước nhanh rời đi nơi đây lao giả nhìn cái này trường thương ngược lại là cực kỳ hài lòng mình nhận lấy cái này súng kiếm không được mấy khối nguyên thạch khả năng mượn bán hạ phẩm danh khí cơ hội đem bọn hắn dễ bảo phường danh khí đánh đi ra điểm này rất khó được cái này phường thị nhiều như vậy nhà cửa hàng có thể bán danh khí nhưng không có mấy nhà mượn cơ hội lần này đem dễ bảo phường danh khí đánh đi ra mới trọng yếu nhất dùng cái này biện pháp muốn so với bọn hắn những cái kia hào hoa xa xỉ trang trí hiệu quả đều tốt chương một trăm bảy mươi năm ngày mai thất trọng chương một trăm bảy mươi năm ngày mai thất trọng lý dịch trở lại trong x e ngựa tại bên cạnh hắn bày đầy nguyên thạch trừ cái đó ra còn có các loại đan dược cùng lớn đem lớn đem ngân phiếu còn có vừa mới mua đến linh hình sát t r ừ n g nặng hai mươi cân cũng chỉ có năm đâm lớn tiểu hắn đem những vật này lục tiếp theo lấy ra cẩn thận kiểm kê mình tài sản bây giờ trong tay mình hết thệ còn có một trăm hai mươi sáu khối hạ phẩm nguyên thạch nhị phẩm đan dược m ộ mươi sáu hai nhất phẩm đan dược một số còn có chân quý nhất một viên tứ phẩm đan dược tử dương phục khí đan vẹn vẹn viên thuốc này liền đáng giá một khối trung phẩm nguyên thạch lại bình thường địa phương muốn mua được đều rất khó còn có một trăm tám mươi lượng ngân phiếu cùng bộ ph lý dịch đem mấy cái tương đối chân quý nhị phẩm đan dược chọn lựa ra những đan dược này chủ yếu tác dụng là ngắn ngủi tăng lên thực lực võ giả hoặc là c h ữ a thương còn lại m ộ ư ơ i cái nhị phẩm đan dược và một số nhất phẩm đan dược h ắ n chuẩn bị đợi chút nữa trực tiếp xuất thủ tại cái này phường thị bên trong liền có bán đan dược địa phương h ắ n có thể tự mình bày cái hàng vỉa hè mua cũng có thể trực tiếp bán cho một ít cửa hàng mình giá bán cách cao hơn bán cho cửa hàng đồ chính là cái đơn giản dùng ít sức lý dịch sẽ không ở phía trên này lãng phí quá nhiều thời gian đợi chút nữa tùy ý chọn cái cửa hàng bán đi lên tốt trực tiếp dùng đan dược nạp năng lượng chi phí quá cao. đổi thành nguyên thạch sau liền sẽ thấp hơn không í t lý dịch làm xong phân loại sau lấy ra một khối nguyên thạch đồng thời cẩn thận quan sát đến nạp năng lượng t h à n h tiến độ nội tâm của hắn mặc niệm nạp năng lượng một viên hạ phẩm nguyên thạch nháy mắt mất đi tất cả nguyên khí thanh năng lượng cũng gia tăng hai tiến độ trước đó có thể gia tăng tám lần này võ đạo ý chí đột phá nạp năng lượng cần thiết năng lượng trực tiếp lật bốn lần nói cách khác mình bây giờ một lần mô phỏng cần trọn vẹn năm mươi k h ả hạ phẩm nguyên thạch trên tay những n à y nguyên thạch tối đa cũng liền đủ mô phỏng hai lần lý dịch đem đã tiêu hao hết nguyên khí nguyên thạch vứt xuống nơi đây tuy nói tại tròng phương thị nhưng tuyệt đối không g hay là trở lại giám sát t i sau lại nói hết thảy giám sát trong ti có chuyên môn cung cấp cho tuần sát s ứ nghỉ ngơi tiểu viện thậm chí có tu luyện m ậ t thất chỉ bất quá tiến vào bên trong tu hành giá cả cũng không tiện nghi một ngày liền phải năm mươi điểm c ô n g hiến cầm lấy chuẩn bị kỹ càng đan dược hắn lại đi phường thị một chuyến tìm cái coi như lớn đan phường đem trên tay đan dược xử lý lý dịch tài sản lại nhiều bốn khối nguyên thạch thêm mười phẩy không không không lượng ngân phiếu làm xong đây hết thảy hắn vừa rồi giá ngựa trở lại giám sát trong ti lúc này hoàng hôn mặt trời lặn người đi trên đường phố dần dần mất đi hồng châu phủ cũng tương tự có cấm đi lại ban đêm uy củ cùng tứ phương thành không kém nhiều một khi vào đêm về sau cũng chỉ có thể tại mình vị trí trong phường thị hoạt động bởi vậy có chút phường thị ban đêm thời điểm rất náo nhiệt ban ngày lại là yên t ĩ n h một mảnh đương nhiên cấm đi lại ban đêm điểm này đối lý dịch đến nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì bằng vào thân phận của hắn dù cho ban đêm cũng có thể tự do hành c ầ u giám sát đi ban ngày liền không náo nhiệt trời vừa tối càng thêm hiệu hiệu lý đại nhân ngài trở về hai tên tiểu thái g i á m trong đó một tên chạy c h ậ m tới thay lý dịch dẫn ngựa không cần suy nghĩ nhiều hai người bọn họ thân phận tất nhiên là phụ trách tiếp đãi các lộ tuần sát xứ giống như bọn họ người đoan chừng còn có rất nhiều giúp ta tìm ở giữa viện t ừ nghỉ chân lại mua chút ăn uống đưa đến viện t ừ bên trong lý dịch ném ra ngoài một chương ngân phiếu mở miệng bàn giao số tiền này với hắn mà nói tính không được cái gì được rồi tiểu thai dám hưng phấn mở miệng cái này một trăm l ư ợ n g ngân phiếu cũng không phải cái số lượng nhỏ dù cho mình chân chạy đi mua cơm cũng có thể còn còn lại không ít hồng châu phủ dao xanh tuy nói quý nhưng một trăm lượng chỉ cần không đi mua chút gì thú thịt cho dù là chọn mua không ít ăn thịt cũng có thể còn lại hơn mấy chục lượng vị đại nhân này cũng quả nhiên là xuất thủ hào hoa xa xỉ viện này là mấy người chúng ta h ô m qua mới quét d ọ n qua dương chiếu đệm c h â n đều là sạch sẽ mới đổi đại nhân ngài yên tâm ở tiểu thái g i á m đẩy ra một tòa tiểu viện cửa sân viện t ử không lớn ba mươi năm gian phòng úc ở trong có một cái giếng nước giống như vậy lịch sự tao nhã tiểu viện phân tán tại giám sát t i các nơi cái này chính là cho các lộ giám sát s ứ hoặc là tuần sát s ứ nghỉ ngơi nghỉ chân sử dụng ngôi viện này dán chân bảo lâu có một mươi năm chầm hương hương khí phiêu tán tại cái này bên trong tu hành quan tưởng tốc độ càng nhanh tiểu thái dám thất giọng mở miệng lý d ị xuất thủ xa xỉ bọn hắn hầu hạ bắt đầu tự nhiên cũng tận tâm hết sức tỷ như gian viện từ này không chỉ có vị trí tốt lại sớm quét d ọ n qua giường chiếu đệm c h â n cũng là mới đổi nếu là đổi thành keo kiệt người đến bọn hắn cũng sẽ không chơi ngang chân bởi vì vô luận là tuần sát xứ hay là giám sát xứ bọn hắn đều đắc tội không dạy nổi nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì ưu đãi hết thể đều là làm theo thông lệ vậy đại nhân ngươi nghỉ ngơi trước tiểu nhân cái này liền ra ngoài mua cơm tiểu thái dám buộc ngựa tốt xe lập tức nói một tiếng hai chân phát lực chạy vội ra tiểu viện lý d ị đẩy ra cửa phòng nội bộ trang t r í lịch sự tao nhã lại phi thường sạch sẽ xem xét liền biết trước đây không lâu tuyệt đối dụng tâm vung đạo qua chì n h à n n h ạ t mười ngàn năm trầm một hương phong thích làm cho lòng người định thần cùng cả người tâm phản phất đều yên tĩnh lại ở chỗ này tu hành càng thêm an ổn tốc độ tu luyện đều sẽ nhanh hơn một chút đi vào trong xe ngựa đem chứa nguyên thạch cái dương rời ra ngoài c h ọ n vẹn hai đại dương một trăm ba mươi khối nguyên thạch lý dịch lấy ra một khối lập tức đem nó nạp năng lượng nguyên thạch bị nạp năng lượng về sau mất đi thiên địa nguyên khí chính là bình thường nhất tảng đá nhẹ nhàng bóp đều sẽ vỡ vụn lý d ị nhanh chóng đem lại bộ phận đ i ể nguyên thạch nạp năng lượng một trăm khối nguyên thạch chuyển hóa thành hai lần máy mô p h ẳ n hội còn lại ba mươi hắn trực tiếp bắt đầu lần thứ nhất mô phỏng lần này mô phỏng là vì tăng lên mình võ đạo ý chí đồng dạng muốn tại mô phỏng bên trong thuần t h u ộ c nắm giữ cùng vận dụng tây cực canh kim quyết bên trên đao pháp dạng này mình võ đạo ý chí đang biến hóa là tráng h ồ lúc uy lực mới có thể toàn bộ phóng xuất ra nếu như mình đối với phía trên đao pháp chưa quen thuộc dù là có thể biến hóa thành bạch hổ nhưng cũng không có cách nào b ộ c phát toàn bộ uy lực trung pi là chưa quen thuộc công pháp cần thời gian một chút xịu nắm giữ cho dù là lý dịch cũng không ngoại lệ một lần mô phỏng kết thúc lý dịch quả quyết lựa chọn kinh nghiệm võ đạo làm b à thưởng tự thân võ đạo ý chí lại lần nữa tăng võ đạo ý chí tăng trưởng mang đến đột phá không hề giống võ đạo thực lực như thế trực quan lần này mô phỏng kết thúc võ đạo ý chí lại lần nữa tăng cường mô phỏng r a bạch hổ trở nên càng thêm sinh động linh động biến hóa cái khác hình thái thời điểm cũng càng thêm nhẹ nhõm như ý ngay sau đó chính là tây cực canh kim quyết đao pháp lần lượt khổ luyện lần lượt cùng địch sinh tử chém giết kinh nghiệm tất cả đều chiếu rọi tại trong đầu của chính mình hắn đối môn này đao pháp nắm giữ đã đạt tới thuần thục tại tâm cảnh giới hơn m ư ơ i năm khổ tu húng chi còn có biến hóa cảnh giới võ đạo ý chí phụ trợ hắn đã có thể đem mượn nhờ nội khí gia trì để đao chiêu đi lực càng lớn lần này mô phỏng kết thúc lý dịch vẫn chưa có nửa điểm do dự trực tiếp tiến hành lần thứ nhì mô phỏng mô phỏng kết thúc quả quyết lựa chọn võ đạo thực lực tu vi rốt c ụ c đột phá tới ngày mai thất trọng cảnh giới có nội khí sa y h ậ thể chỉ cần sớm làm phòng bị liền có thể bách độc bất sâm càng quan trọng chính là có thể nội khí ngoại phóng cho nên nói hắn tu vi hiện tại quá nhiều nhiều nhất chỉ có thể ngoại phóng năm nước nhưng cái này cũng cực kỳ khó được lý dịch tâm niệm vừa động quanh thân lập t h c hiện hiện một tầng thật mỏng nội khí sa ý đ ư a tay đi vào tựa như nhựa đường nặng n ề cái này có thể hữu hiệu tiêu giảm cùng ngăn trở công kích của đối、thủ. c ô lý dịch tâm niệm lại cử động triệt hạ nội khí sai cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ từ đầu tới cuối duy t h ì nội khí sai chống ra cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì không đến nửa canh giờ đây là tại chưa tao nộ công kích tình huống dưới nếu như tao nộ công kích cùng địch chấm dứt kéo dài thời gian sẽ chỉ ngắn hơn thế nhưng cực kỳ dùng tốt có tầng này nội khí sa y h ỉ a dù là không xuyên giáp lúc đối địch đều giống như người khoác áo giáp nếu như lại có một thân danh khí áo giáp làm phòng hộ vậy liền thật là được x ư n g tụng là hậu thiên vô địch tối thiểu trừ bỏ tiên thiên cường giả bên ngoài phổ thông hậu thiên cường giả đã rất khó phá vỡ tầng này tầng phòng hộ nội khí sa y chậm rãi thu hồi lý dịch rối ra ngón tay hướng về trước mặt đã hao hết nguyên khí nguyên thạch nhẹ nhàng gạch một cái nội khí ngoại phóng hóa chỉ làm đao trước mắt nguyên thạch bị cắt mở thiết diện phi thường bóng loáng nội khí ngoại phóng uy lực cũng không yếu đồng dạng đối với nội khí tiêu hao cũng khá lớn bởi vậy cảnh giới này v õ giả dù là có thể nội khí ngoại phóng nhưng vẫn là cần thượng hạ n g binh khí dù cho đến cảnh giới tiếp theo nội khí có thể huyễn hóa thành hình diễn biến thành cực kỳ kiên cố sắc bén binh khí nhưng những cái kia nội khí huyễn hóa thành binh khí vẫn không có cách nào cùng chân chính danh khí tranh phong càng quan trọng chính là đối với nội khí tiêu hao khá lớn nếu là dùng loại phương thức này chiến đấu đoán chừng đánh không được bao lâu tự thân nội khí liền sẽ tiêu phải không còn một mảnh sau đó cũng chỉ có thể c h chết lý dịch hai mắt hơi đóng bắt đầu quan sát trong cơ thể mình nội khí lưu động lần này mô phỏng hắn lãng phí một chút thời gian đem trên thân ngũ hổ đoạn môn đao nội khí toàn bộ chuyển hóa thành tây cực canh kim quyết nội khí tây cực canh kim quyết tần chứa canh kim chi khí lực phá hoại kỳ mạnh vô cùng nhất định phải lấy địa khí hóa giải mới tốt tu hành đương nhiên còn có một cái giải quyết phương pháp chính là lãng phí nhiều thời gian hơn ôn dưỡng kinh mạch để kinh mạch trở nên cứng cỏi cường đại lý dịch tại mô p h ò n g bên trong hai cái phương pháp cùng một chỗ dùng kinh mạch tại ôn dưỡng đồng thời tiến vào s ơ n châu gia nhập một chỗ thế lực giúp bọn hắn khai thác nguyên thạch khoáng mạch dạng này liền có thể tại nguyên thạch khoáng mạch bên trong tu hành không chỉ có không thiếu tài nguyên mà lại có thể dùng địa khí hóa giải sắc bén canh kim chi khí đồng thời còn có thể ôn dưỡng kinh mạch để kinh mạch trở nên càng thêm khỏe mạnh kinh mạch cường đại về sau có thể chứa được nội khí số lượng cũng nhiều hơn tăng thêm tây cực canh kim quyết tu luyện được nội khí chất lượng vốn là còn mạnh hơn ngũ hổ đoạn môn đao bên trên rất nhiều đồng dạng một phần nội khí ngũ hổ đoạn môn đao bạo phát đi ra uy lực là một tây cực canh kim quyết bạo phát đi ra uy lực tối thiểu là một điểm hay hắn hiện tại nội khí số lượng dù cho cùng ngày mai cựu trọng thiên cảnh giới võ già so sánh cũng không kém bao nhiêu dù là so sánh võ giả cũng tu hành nhất lưu công pháp nhưng cũng không có cách nào cùng hắn so sánh bởi vì hắn dùng thời gian dài hơn ôn dưỡng kinh mạch khiếu h u y ệ t cùng đan đ i ệ n đại nhân ngài để ta mua rau xanh mua về tiểu thái dám tay cầm hai cái hộp cơm một đường chạy mà tới trong hộp cơm là sáu tang rau xanh b ò n g rau xanh rau xanh xào cây bí bạch c h ẳ n g kê h ấ p bát bảo vị làm đốt ca sông thịt kho tàu võ bảng lại thêm tứ đại bát gạo trắng cơm khô một vỏ rượu ngọt những thức ăn này đối với thường nhân mà nói có lẽ rất nhiều nhưng đối với một tên hậu thiên võ giả đến nói tính không được quá nhiều lý dịch bận rộn một ngày giữa t r ư a vẹn vẹn ăn chút lương khô giờ phút này bụng đói k ê u vang lập tức phong quyển tàn vân bắt đầu ăn tiểu thái dám hướng hành lễ về sau liền t ố i l u i ra ngoài mua rượu đồ ăn h ắ n tự nhiên không có khả năng chỉ mua lý dịch phần này mình cũng mua không ít đồ ăn chuẩn bị đi trở về cùng đồng bạn ăn như gió cuốn chừng một trăm bảy mươi sáu vương hữu lộ đến chừng một trăm bảy mươi sáu vương hữu lộ đến lý dịch cơm nước no nê、e, đi đến viện trong lâu đánh hai thùng thanh thủy rửa mặt tuy nói bây giờ đã là mùa thu nhưng làm hậu thiên võ giả tố chất thân thể cường đại vô cùng dùng nước lạnh tắm rửa cũng không có vấn đề gì một đường phong trần mệt、mỏi. không có nửa điểm ngừng cho tới hôm nay rốt cục thoáng giàn xếp lại một phen rửa mặt sau hắn vẫn chưa sốt ruột đi ngủ ngược lại là phủ phục ở một bên bàn bên trên bắt đầu viết thư giám sát ti sở chuẩn bị bút mực giấy nghiên đều là thợ ư n g phẩm không chỉ có nhịn chứa đựng còn tản ra nhàn nhạt giấy hương cùng mực hương lý dịch vẩy mực mốt bút viết xuống thư chữ viết của hắn tinh tế sắp bén giống như đau khắc vương hữu lộ bọn người áp giải phạm nhân ít ngày nữa sắp đến đem phạm nhân để ở đây về sau bọn hắn liền sẽ ngựa không dừng vó lại chạy về tứ phương thành vừa vặn để bọn hắn giút mình mang hộ m thấy tin thì an ta đã đến hồng châu phủ ít ngày nữa liền đem tiền nhiệm miên long nói lý dịch liên tiếp viết mấy phong thư phân biệt đưa cho triệu tiến h tạ an bình còn có trương mạnh lăng chủ yếu vẫn là hướng bọn hắn báo bình an đồng thời cùng tạ an bình nói một chút liên quan tới nguyên bộ ngũ h ổ đoạn môn đào tin tức nói cho chính hắn vượt qua một thời gian về tứ phương thành đem nguyên bộ ngũ h ổ đoạn môn đào đưa cho hắn ngũ h ổ đoạn môn đào t a m lưu công pháp bằng vào ngũ h ổ môn thế lực tối đa cũng chỉ có thể cầm dạng này công pháp nếu như cầm được quá tốt chỉ sợ sẽ làm cho người ngấp n g h thất phu vô tội m a ngọc có tội lý dịch kế hoạch đem ngũ hổ đoạn môn đao giao cho cho môn đồng thời dựng vào một môn thảo thượng phi tam lưu khinh công hai cái này tuy nói tại tứ phương thành không thấy nhiều thế nhưng chỉ là tam lưu công pháp bọn hắn cái này tiểu môn phái có tư cách nắm giữ cho dù tốt công pháp liền không phải ngũ hổ môn có thể bảo trụ mấy phong thư lục viết tiếp tốt ở một bên ngăn kéo bên trong có sớm chuẩn bị tốt giấy viết thư nghĩ đến là cân nhắc đến ở tiến đến giám sát sứ hoặc là tuần sát sứ có ghi tin nhu cầu bởi vậy sớm chuẩn bị lý dịch đem mấy phong thư lục tiếp theo sắp xếp gọn viết lên người nhận thư sau liền để ở một bên sau đó mấy ngày hắn vẫn chưa đi địa phương khác đi dạo. mà là một mực đợi ở trong viện khổ tu tuy nói thông qua mô phỏng hắn đã có thể thành công nắm giữ tây cực canh ký quyết mà dù sao không có ở hiện thực bên trong vận dụng qua còn cần một chút thời gian quen thuộc bất quá hắn tốc độ cần phải so với thường nhân nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần chỉ là một hai ngày liền đem công pháp đao pháp thuần thục tại tâm tùy ý vận chuyển lý đại nhân có người tìm ngài bọn hắn nói bọn hắn là áp giải phạm nhân cùng ngài cùng nhau đến đây lý dịch đang luyện đau ngoài viện đột nhiên có người hô to được lý d ị đáp lời một tiếng chậm rãi thu đau không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên là vương h ữ lộ một b ằ n người không bao lâu hắn liền tới đến kiểm tra bên ngoài đại nhân vương hữu lộ nhìn thấy hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cảm xúc có chút kích động may mắn không làm được bệnh thành công đem những phạm nhân này dây an toàn tới hắn đi lên phía trước thanh âm cũng không khỏi lớn mấy phần một đường vất vả lý dịch để bọn hắn trước đem phạm nhân đưa tiến vào giám sát t i về phần nên xử lý như thế nào còn phải lại đi hỏi ngụy tập trung không chỉ có những phạm nhân này phải xử lý tứ đ ạ i gia tộc dương nhiệt cũng muốn xử lý vương h ữ lộ bọn người lục tiếp theo tiến vào giám sát ty những cái kia tiểu thái dám cho bọn hắn tìm địa phương riêng phần mình dàn xếp nghỉ ngơi lý dịch lại lấy chút tiền bạc để tiểu thái dám mua chút đồ ăn trở về khao những ngày sai dịch làm xong những n à y hắn mới độc thân đổi tới cựu trọng trong lâu t i chủ lý dịch đứng tại cựu trọng lâu bên ngoài nhẹ giọng la lên hắn cũng không có tiến vào bên trong võ giả tại tu hành lúc cũng không phải là nói tuyệt đối không thể bị quái dày nhưng đối với bị quái dày thậm chí bị nhiễu loạn tu hành điểm này cũng phi thường k i ế n kỵ lại võ giả tu hành thời điểm vốn là quanh thân phòng hộ yếu kém nhất thời điểm bởi vậy trừ phi quan hệ vô cùng thân mật không phải tự tiện quái dày người khác tu hành là một kiện phi thường không lễ phép sự tình lý dịch đứng tại lâu bên ngoài nhẹ d ọ n g la lên một lát sau cựu trọng trong lâu chuyển ra đáp lại vào đi đi vào cựu trọng trong lâu ngụy tận trung giống như ngày xưa l ặ n g lặng ngồi tại bên cạnh bàn đại nhân phụ trách gáp giải phạm nhân đã bình yên vô sự đến hồng châu phủ nên xử trí như thế nào lý dịch chắp tay hành lễ đồng thời hỏi ý nói ngụy tận trung khẽ gật đầu đứng d ậ y ngươi áp giải những phạm nhân này theo ta đi tuần kiểm t i một chuyến việc này không riêng từ bọn hắn giám sát t i xử lý tuần kiểm t i cũng có bộ điểm chức trách những phạm nhân này cũng không cần phải tiến vào nhà ngục giam giữ trực tiếp chọn cái thời điểm tốt trạm thế là được chuyện này dính đến thế lực không tính mạnh nhưng tính chất cực kỳ nghiêm trọng dù sao cũng là tạo phản không phải khác việc nhỏ cho nên hắn cái này giám sát t i chủ cũng sẽ tham dự trong đó nếu không phải như thế những này thực lực nhiều nhất bất quá luyện cốt tội thủ căn bản không đáng để hắn để ý n g u y tận trung điểm đủ một đội tuần sát xứ áp giải những phạm nhân này tiến về hồng châu tuần kiểm t h i lý dịch cùng vương hữu lộ hai người tự nhiên cũng muốn cùng nhau tùy hành bọn hắn còn muốn tiến về kêu bên trong tự thuật việc này trải qua cùng áp giải quá trình trên đường phố đám người náo nhiệt nhưng vừa nhìn thấy giám sát ty hành động vãng lai người đi đường phi tốc tránh đi mọi người một đường chạy vội chưa đã lâu liền tới đến hồng châu phủ nha trước hồng châu phủ nha chiếm diện tích rộng lớn không kém chút nào d á m sát đ i phủ nha trước có một cái rộng lớn viện trận viện trận lại sau này mới thật sự là hồng châu phủ nha tuần k i ế m t i giám mục ti thậm chí cả binh mã ti các loại đều tọa lạc ở trong đó ngụy tận trung một đường đến đây tốc độ dù nhanh nhưng phủ nha cũng có thể được thông chi ngụy t i chủ tự mình đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì một kẻ thân thể tinh anh cường tráng người mặc đỏ chót quan bảo nam tử trung niên gửi từ phủ nha bên trong đi tới h ã n ngũ quan đoan chính phổ thông cũng vô chỗ đặc biệt duy chỉ có một đôi mắt cực kỳ sâu như vực sâu như biển lại nhìn nó con bảo chỗ văn tú t h ủ y thú kiểu dáng cùng ngụy tận trung không kém nhiều không thể nghi ngờ người này chính là trưởng quản một châu chi địa hồng châu phụ tôn hắn đi đến ngụy tận trung trước người chắp tay thi lễ một cái tuy nói cả hai phẩm cấp tương đương nhưng ngụy tận trung có giám sát b á c h quan c h i chức trách tu vi còn cao hơn chính mình lại rất được phải bệ hạ tín nhiệm mình về mặt thân phận tất nhiên không sánh bằng hắn bởi vậy gặp hắn đến đây chủ động đi ra ngoài đ o ạ lấy đoạn trước thời gian tứ phương thành tạo phản t h ạ nhân đã toàn bộ áp giải tới ngụy tận trung đáp l ấ lại hướng mình vị này đồng liêu mở miệng Nha. Phủ tôn hơi kinh ngạc. bước chân cũng nhanh hơn một chút sau lưng hắn còn có tuần kiểm t i cùng giám n g ụ c t i quan viên đi theo một đường chạy vội nhanh chóng đi tới xe chở t ủ trước trước đem những phạm nhân kia ấn xuống đi phủ tôn vung tay lên lập tức có người đến đây tiếp thu những n à y tội tù vương hữu lộ giờ phút này cũng từ trong ngực móc ra mấy chương vải vóc c h ì n h đi lên phía trên ghi lại là những người này t u ổ i tắt tên họ cùng xuất thân gì cửa hà ra đây cũng là hắn cái này tuần kiểm trách nhiệm không sai phủ tôn hài lòng gật đầu t á n dương vương hữu lộ một câu việc này là bọn hắn hồng châu tuần kiểm ty cùng giám sát ty cùng một chỗ xử lý nếu như chỉ có giám sát t i người mà không gặp tuần kiếm t i người hắn cái này phủ tôn chẳng phải là thật mất mặt vương hữu lộ xuất hiện liền giải quyết một vấn đề này từ chỉ có giám sát t i xử lý biến thành tuần tra t i cùng hồng châu phủ nha cùng nhau giải quyết vương hữu lộ sắc mặt vui mừng biết mình một đường áp giải tới không có công lao cũng, cũng có k h ổ lao sau khi trở về quan chức tất nhiên có thể tiểu tiểu thăng lên một cấp lại thêm trước đây vây quét tứ đại gia tộc dương nhiệt công lao nói không chừng có thể thăng liền lựa cấp xử lý tứ đại gia tộc quyết nghị sớm đã đưa đi tứ phương thành tính toán thời gian lập tức cũng nên đến phủ tôn trầm trọng chuyện này sớm đã có phán đoán suy luận xét nhà kết thúc sau chưa đã lâu liền đem xử lý cùng phong thưởng phương án đưa ra ngoài kỳ thật triều đình vẫn chưa trả giá quá nhiều chỉ là đem từ tứ đại gia tộc chép ra đồ vật toàn bộ thưởng cho có công người có chức quan liền thăng quan không có chức quan liền thưởng dỗ tốt cửa hàng trạch viện nô b ộ c dù sao những vật này đặt ở kia bên trong triều đình cũng mang không đi tự nhiên là địa thưởng cho người có công giao nhận xong phạm nhân về sau phụ tôn lại thưởng vương hữu lộ không ít mất lượng lại quan thăng lượng cấp ngồi lên tứ phương thành thống phán trước đây cũng chính là tại tứ phương thành nếu là đổi lại những thành trí khác hắn còn chưa hẳn có thể thăng liền l ư n g cấp tứ phương thành bây giờ quan viên c h ố n g chỗ không ít chức vị đều thiếu già không có người dự bị vương hữu lộ vừa v ặ n lập xuống công lao lại thừa dịp nhân sự thiếu thốn lúc này mới có thể thăng liền l ư n g cấp nếu không nhiều nhất chỉ có thể thăng một cấp sau đó treo cái quyền tại thông phán vị trí bên trên t r ư ớ c lịch luyện một đoạn thời gian lại cân nhắc chuyển chính thức về phần cái khác phụ trách gáp giải sai dịch cũng đều có ban thưởng thăng không được quan cũng chỉ có thể thưởng chút bạc đợi cho mọi người trở lại giám sát trong thi ngụy tận trung cũng thưởng cho lý dịch không ít tiền bạc cống hiến trong thời gian ngắn hắn là không có cách nào lại giúp lý dịch thăng quan nhưng tiền tài cùng trong ti công hiến cũng không thiếu hai điểm trong ti công hiến mười khối hạ phẩm nguyên h ạ c h cái này khen thưởng có thể nói là phi thường phong phú về phần những phạm nhân kia vẫn còn là vận khí không tệ có thể sống lâu một đêm gián thiết bố cáo viết rõ tội lỗi của bọn hắn một là báo cho máy tính hai cũng có thể dùng đến c h ấ n nhiếp t ậ p nhân sau đó giữa trưa ngày thứ hai kéo đến chợ bán thức ăn miệng chém đầu tại giám sát ti nghỉ ngơi hai ngày vương hữu lộ bọn người liền muốn lên đường rời đi cái này mấy phong thư liền nhờ vương thông phán giút ta đưa qua lý dịch cười trêu ghẹo vương hữu lộ quan hệ của hai người cũng tạm được cái này cùng trò đùa tự nhiên có thể mở bọn hắn liền muốn rời khỏi trước đó viết xuống tin đương nhiên phải nhờ bọn hắn hỗ trợ đưa đạt lần này không cần áp giải phạm nhân tốc độ của bọn hắn chắc hẳn sẽ nhanh rất nhiều bây giờ đã là đầu tháng m ộ ư ơ i một ngày tết trước đó bọn hắn nhất định có thể đến tứ phương thành dù sao lúc đến muốn áp giải phạm nhân xe ngựa đều rất chậm lúc trở về liền không có nhiều như vậy vương hữu một đường chạy vội liền tốt không dám nhận không dám nhận đại nhân ngài thật sự là gãy xác ta vương hữu lộ vội vàng k h á c tay biểu lộ cũng thật cao hứng lần này thăng chức thật là vận khí tốt tứ phương thành thiếu người không phải hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy liền trở thành bắt phẩm thông phán về phần nguyên bản thông phán liêu giang tự nhiên thăng lên một cấp trước tạm thay huyện tôn chức vụ nếu là biểu hiện tốt đẹp vượt qua hai ba năm liền sẽ chuyển chính thức trên đường đi thong thả hãy cẩn thận lý dịch cuối cùng nhắc nhở một câu vương hữu lộ chắp tay hướng hắn thi lễ một cái mang theo đội xe chậm rãi biến mất lý dịch cũng quay lại giám sát trong thi trong thời gian ngắn hắn không cần thiết rời đi mình phong tức cùng phong tức mang phong thưởng còn chưa tới vô luận muốn làm gì cũng được trước dẫn tới tức vị này lại nói cho dù là thấp nhất tầng thứ tức vị hàng năm an lộc cũng tuyệt không tại số ít trở lại mình chỗ ở trong tiểu viện cầm vài cuốn sách lý dịch đoạn này thời gian không có việc gì liền đi vạn pháp lâu mượn sách nhìn phần lớn là một chút hồng châu bản địa lịch sử hoặc là phong thổ ghi chép tại nhất là liên quan tới miên long đạo tương đối khá nhiều những n à y đối với mình ngày sau thượng nhiệm có tác dụng lớn c ầ m những sách này hắn chuẩn bị lại đi vạn pháp lâu dựa vào mấy quyển trên đường lại gặp phải một người quen ngụy ninh đứng tại thiên đoán đường trước t a o mày trên mặt biểu lộ có chút do dự làm sao lý dịch đi tới hiểu kỳ đặt câu hỏi ngụy ninh tại giám sát đi được cho hắn duy nhất người quen trước đó giút mình không ít ngày sau sẽ còn giút mình không ít nàng nếu là gặp phải vấn đề lý dịch tự nhiên cũng sẽ thân xuất việc thủ chương một trăm bảy mươi bảy phong thưởng chương một trăm bảy mươi bảy phong thưởng nguyện ninh nghe vậy không khỏi xứng sở nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đang trầm tư chưa từng cân nhắc qua bên cạnh người tới bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía lý dịch mở miệng nói không có gì một điểm vấn đề nhỏ nàng cũng không muốn đem chính mình vấn đề giao cho người khác càng không quen nhờ người khác giúp đỡ thợ nhỏ độc lập nàng đã thành thói quen một người đi bắt đầu giải quyết tất cả vấn đề cái kia cũng nói ra ngay một chút chúng ta cũng coi là bằng hữu người gặp phải vấn đề Ta cái nàng y làm b ằ hữu khẳng định là hết là s ứ có hỗ trợ. Lý d mới mới chút h a sầu mi khổ kiểm nàng vừa mới liền một mực tại xoắn suýt mình là hẳn là đổi một đem mới hay là nên đi sửa nếu như điểm c ô n g hiến đủ nhiều nàng khẳng định phải muốn đổi một đem mới nhưng nàng điểm cống hiến cũng không nhiều tuy nói mua được binh khí mới nhưng nàng còn muốn giữ lại điểm cống hiến làm chuyện khác t ỷ như nói h ô i đoái tiên thiên cảnh giới tu hành pháp lúc đầu có ba mươi nhưng trước đó giúp lý dịch m u a công pháp đã tốn một mươi còn lại hai mươi càng phải tiết kiệm không phải dù cho đột phá tiên thiên cảnh giới mình nhưng không có tiên thiên cảnh giới công pháp tu hành đây chẳng phải là xấu hổ vô cùng Nhà, ánh mắt sáng lên, thuận Nguyễn Ninh binh khí. Để ta xem một chút. Dùng tự thân nội Dịch khí. chút. khí Lý lấy mắt xem một bắt tay ta tự Để tại ngăn trở nội khí chuyển lại cùng người kịch liệt chém g i ế t hai ba lần cả kiện binh khí khả năng liền sẽ triệt để cắt ra đúng là một cái vấn đề lớn lý dịch chậm rãi buông xuống trường đao nếu như đối với khác thợ rèn đến nói muốn tu bổ cái này vết dạn xác thực cần tốn hao không ít công phu nhưng với hắn mà nói cũng không phải gì đó vấn đề lớn nhất là trên tay còn có linh hình sắt cùng mình nắm giữ tây cực canh kim quyết tình hồ n dưới chuẩn bị mấy cân linh hình sắt dung luyện sau trực tiếp dán vào tại binh khí bên trên liền có thể để cả kiện binh khí lần nữa kiên cố bắt đầu lại kiên cố cùng trình độ sắp bén tuyệt đối không thua gì vãng đồng dạng loại thủ đoạn này đối với người chế tạo trình độ yêu cầu cực cao ự c c không chỉ có muốn tinh thông r è n đúc nội khí còn cần có thể cực kỳ tinh chuẩn thao túng linh hình sắt lý dịch công pháp tu luyện vừa vặn có thể đem hắn chính xác hơn điều khiển linh hình sắt vấn đề này đối với khác thợ rèn đến nói là cái nan đề nhưng đối với hắn mà nói rất dễ giải quyết bất quá ta có thể giúp ngươi giải quyết xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng cho ngươi tính cái hữu nghị giá ba khối hạ phẩm nguyên thạch lý d ị mở miệng cười hắn hiểu rõ nguyên đinh mình, mình, mình nếu là miễn phí hỗ trợ nàng khẳng định không thể đáp ứng cho nên nhất định phải lấy tiền lý dịch tự nhiên cũng sẽ không đối nàng công phu sư tử n g o chỉ lấy chi phí phí cùng tiền nhân công coi như tuyệt đối phải so tại thiên đoán đường tu bộ tiện nghi được nhiều ngụy ninh nghe tới hắn đầu tiên là ngẩn ngơ ngẫu nhiên ánh mắt phi tốc phát sáng lên thật nàng mặt lộ vẻ mịt cười có chút không dám tin tưởng hỏi t h ă m lý dịch nếu là thật sự có càng tiện nghi biện pháp tu bủ mình liền có thể tiết kiệm không ít điểm c ô n g hiến khoảng cách như vậy tiên tiên cảnh giới công pháp lại tiến một bước đương nhiên giá tiền của ta nhưng so thiên đoán đường tiện nghi nhiều lý dịch thân xác lạnh nhạt nhẹ nhàng gật đầu xác định đây là nguyên thạch trên người ta không mang quá nhiều chỉ có hai khối ngươi trước nhận lấy ngụy ninh từ mang bên trong lấy ra hai khối nguyên thạch đối với lý dịch vì sao có thể tu bổ danh khí nàng tuy nói trong lòng hiếu kỳ nhưng lại chưa hỏi nhiều đây có lẽ là đối phương bí mật mình không nên tham tính đao này liền giao cho ta bảy ngày sau tới lấy lý dịch từ trên tay nàng cầm qua trường đao ngụy ninh liên tục nói cảm ơn lúc này mới rời đi lý dịch rút một ngày thời gian đem cái này đem bảo đao tu bổ đợi cho sau bảy ngày trả lại ngụy ninh thời gian còn lại chứ ngẫu nhiên tại hồng châu trong phủ đi dạo hắn chính là một mực tại vùng giám sát nội luyện võ đọc sách dạng này cuộc sống an ổn liên tiếp qua hơn m ộ ư ơ i ngày triều đình cho hắn phong thưởng mới rốt cuộc xuống tới giám sát thi trước viện trên trận lý dịch cùng ngụy tận trung đang yên lặng chờ đợi không chỉ có hai người bọn họ trưởng quản trời la cùng địa vong trái phải phó ti chủ cùng bách luyện cùng thiên đoán hai ti ti chủ cũng lần nữa chờ đợi tuy nói vẫn chưa phong thưởng mấy người bọn họ nhưng thánh chỉ đến chiếu quy củ bọn hắn muốn ra đón lấy đương nhiên vạn pháp lâu lâu chủ cũng không đến hắn thậm chí đều không tại giám sát trong thi ngày thường thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ lý dịch đoạn này thời gian đi vạn pháp lâu đi cũng tương đối nhiều đối với vị này vạn pháp lâu chủ vậy hơi có nghe thấy hắn là thật đại thần thông giả không chỉ có là giám sát t i thậm chí có thể nói là toàn bộ quan p h ủ tại hồng châu người mạnh nhất loại cấp bậc này võ giả khắp thiên hạ cũng bất quá năm mươi số lượng cho dù là đường kim bệ hạ cũng phải cấp loại này cấp bậc võ giả mặt m ũ i lý dịch lẳng lặng chờ đợi vẫn chưa qua bao lâu nơi xa chân trời xuất hiện một bóng người tốc độ cực nhanh thở dốc ở giữa liền đã đi tới giám sát t i trên không đối phương đồng dạng người mặc áo bào đỏ hiển nhiên cũng là tứ phẩm quan nhìn qua cười tủm phản phất đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý hắn chầm dai rơi trên mặt đất hướng về trước mặt ngụy tận trung khẽ gật đầu lão ngụy hay là ngươi cái này giám sát t i chủ làm được dễ chịu nhà thủ hạng như thế lớn một đám người Thiên tiêu tiên tiên treo thể nói như vậy, lợi dụng chứng minh hắn cùng Tận Trung chọc Hắn giả cường miệng nói. Nguyễn quan tuyệt điều mở minh trước ra vậy, lợi lúc là đối đem đến sẽ đến nơi xa chạy vội đến sáu kéo xe ngựa đây chính là lần này mang phong thưởng khu c u đến đây phong thưởng tiên tiên võ giả vội ho một tiếng mọi người vội vàng điều chỉnh tư thái chắp tay k h ô n g người phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đến đây phong thưởng tiên tiên võ giả mở miệng trung k ý mười phần kỳ thật ban đầu đại càn hoàng đế cũng không tự xưng hoàng đế mà là gọi chung là nhân hoàng chỉ là nhân hoàng chính là thống lĩnh thiên hạ trên mặt đất tất cả mọi người tộc mới có thể xưng nhân hoàng dù là không tính những cái kêu man di tối thiểu cũng muốn thống nhất thiên hạ mười chín châu nhưng từ khi đại doanh hậu nhân lại lần nữa khởi bình đem đại cản thống trị thiên hạ m ộ ư ơ i chín châu đoạt lấy sáu châu sau đại cản liền không có thống nhất thiên hạ nhân tộc tại xưng nhân hoàng tự nhiên không thích hợp thế là liền áp dụng hoàng đế cái này một xưng hô đại doanh dùng cũng là một bộ này v ề phần cụ thể ai c h ấ p ai điểm này liền chúng thuyết phân vân hồng châu bá hồng châu giám sát ti ti chủ ngụy t ậ n trung bình định có công chém giết hồng la tông tiên thiên võ giả có công thêm ă n lộc ngàn thạch t h ư ở n g thượng phẩm nguyên thạch một trăm khối thất phẩm hoàng cực đan ba cái ngụy tập trung phong thưởng tuyên tập xong đây đã là cực cao ban thưởng theo đại ca luật không phải quân công không được phong hầu ngụy tận trung có thể làm đến hồng châu bá cũng đã là cự c hạn lần này còn thêm nhiều như thế an lộc cái này an lộc nói cũng không phải phổ thông cây lúa chính là tại trong linh điển trồng trọt ra linh m ẽ một thạch giá cả có thể sánh vai một khối hạ phẩm nguyên thạch ngụy tận trung làm hồng châu bá vốn là a n lộc không thấp lần này càng là thêm một thạch tại bá tức vị này cơ hồ có thể nói là a n lộc nhiều nhất những người kia bởi vậy cũng có thể nhìn ra bệ hạ tín nhiệm với hắn dù sao ban thưởng hắn cùng ban thưởng khác thái giám không giống khác thái giám không có hậu đại thường lại phong phú cũng chỉ có thể mình hưởng dụng một trăm n ă m về sau chúng quy là cát đùi trở về với cát đùi n g ụ y tận trung khác biệt có n g ụ y ninh kế thừa học vị h ắ n tước vị có thể chuyển cho n g ụ y ninh nhưng khi nay bệ hạ hay là như thế đại thủ bút phong thường hắn đủ để nhìn ra nó ân vinh v â phấn nguyên thạch cùng đan dược mặc dù tính chân quý nhưng đối với n g ụ y tận trung vị này tiên tiên cường giả đến nói liền coi như không được cái gì tạ bệ hạ n g ụ y tận trung mở miệng ngữ khí rất là sụp sôi giám sát ti miên long đạo tuần sát phó chủ làm lý dịch bình định có công cứu viện đồng liêu có công chém giết hồng la tông võ giả có công thu hoạch hồng la tông bí đĩa danh sách có công đến đây phong thưởng tiên tiên võ giả cái thứ nhì liền n i ệ m đến lý dịch danh tự Lần cần này phong tứ h ư ở n p h ư ô n g thành i u đều l việt nam g l o an lộc ba trăm thạch cho hắn phong thưởng cực kỳ ngắn gọn cũng không có khen thưởng nguyên thạch nhưng tại trận giám sát ti quan viên vô một là hai mặt nhìn nhau hiển nhiên nội tâm cực kỳ chấn động phong tước vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình huống chi phong thưởng còn là một vị tiểu tiểu hậu thiên võ giả đây càng thêm để bọn hắn kinh ngạc đương nhiên dù sao còn tại phong thưởng quá trình bên trong mọi người thật không có trâu đầu ghé thai chỉ là sắc mặt đều rất khiếp sợ b ậ y hạ vậy mà phong lý dịch vị tước dù chỉ là một cái huyện nam tước vị cũng đầy đủ để bọn hắn chấn động phải biết cho dù là hai vị phó ti chủ cùng là tiên thiên võ giả đều không có phong tước lý dịch lại có thể có một cái tước vị cho dù là huyện nam lại như thế nào nhưng cũng là tước vị hàng năm có thể ăn triều đình độc lộc còn có thể hướng phía dưới truyền t h ư ờ mấy lời có dạng này một cái tức vị thậm chí có thể bảo chứng nhà mình mấy đời thịnh vượng có cùng không có hoàn toàn chính là hai khái niệm lý dịch có tức vị này chỉ cần bất tử ngày sau lập xuống công lao tất nhiên có thể đem ăn lộc một chút xíu cập vào huyện nam cao nhất có thể lấy thêm đến một nghìn thạch mà bọn hắn không có tức vị dù là lập xuống lại đại công lao cũng chỉ là một lần ban thưởng đây là trên bản chất khác biệt tuy nói không có cái khác ban t h ư ở n g nhưng vẹn vẹn chỉ là cái này một cái tức vị cũng làm người ta đố kỵ bọn hắn vì nước mà chết triều đình cũng liền cho điểm trợ cấp nhiều nhất lại tăng bên trên nhân phẩm cho cái hư danh lý dịch nếu là vì nước mà chết vậy nhưng hoàn toàn khác biệt vì đồng hồ coi trọng ngay cả bệ hạ đều sẽ tự mình chú ý hắn nếu là còn có vợ con tại thế khẳng định sẽ tăng thêm ban thưởng con của hắn nếu là tư chất không kém thậm chí còn có cơ hội đi thần kinh bồi hoàng tử đọc sách tập võ đây cơ hồ có thể nói là một bước lên trời cơ hội dù là tư chất không tốt cũng không phải vấn đề hàng năm đồng lộc chính là giữ gốc có thể bảo vệ gia tộc mấy đời người thịnh vượng đối với thời đại này người mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết tạ bệ hạ lý dịch chắp tay không ngờ đối với hắn mà nói phần này tức vị cũng rất trọng yếu tương đương với có hàng năm một năm nguyên thạch giữ gốc thu nhập có cái này hàng năm một trăm n g u y ê n thạch mình một lần mô phỏng hiệu quả tất nhiên sẽ lên thăng rất nhiều một lần mô phỏng mười lăm năm mình liền tương đương với tại mô phỏng bên trong nhiều một phẩy năm không không nguyên thạch tài nguyên tu luyện cùng đang dược mỗi lần mô phỏng hiệu quả tất nhiên tăng lên rất nhiều giám sát đi tuần s á t làm chủ nguyên linh chém giết hồng la tông võ giả có công thu hoạch hồng la tông bí đ ĩ a danh sách có công ngay sau đó chính là đối nguyên linh phong thưởng nàng lần này đồng dạng lập xuống công lao có thể được đến không ít ban thưởng tại thưởng một trước tông trị không nhiên hiện chỉ chỗ phần hồng la tông bí đĩa danh sách điểm, được đến đương đưa đi đĩa đồng cực ban ban nàng dạng kêu giá bí bộ la cao. là Có quan hệ điểm này triều đình còn chưa kịp luận công hành thường dù sao những cái kia hồng la tông mật thám bí đĩa thậm chí cả các nơi cứ điểm bây giờ còn tại từng chút từng chút trừ bỏ đợi đến triệt để dọn dẹp sạch sẽ triều đình thống kê ra lần này tiêu trừ bên trong có công chi thần về sau mới có thể một một luận công hành thường nàng chỗ dâng ra danh sách lần này vây quét bên trong dù là tranh không được đầu công cũng tất nhiên là một cái công lớn ngụy ninh đến lúc đó mới có thể bị chân chính phong thượng lý dịch cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng dù sao đây không phải hắn bảo hộ nguyên linh phần danh sách này rất có thể c h u y ể n không đến giám sát thi muốn có được những này g phong thưởng còn cần lại đợi thêm một đoạn thời gian vô luận là thanh lý hồng la tông môn nhân đệ tử hoặc là thống kê có công tri thần lại đến báo đến triều đình cái này đều cần thời gian nhất định chương một trăm bảy mươi tám đoạt được ban thưởng chương một trăm bảy mươi tám đoạt được ban thưởng lý dịch nhìn xem trước mặt hòm ngô lớn trên cái dương điêu khắc nguyên một chỉ thị thú kỳ lân chạm trổ cực kỳ tinh tế liền ngay cả cái dương này chất liệu đều cực kỳ bất phàm chính là thượng hạ linh đàn mục chỉ có thiên địa nguyên khí cực kỳ phong phú địa vực h ư ơ n g mới có sinh trưởng không có cái gì đặc biệt hiệu quả lớn nhất hiệu quả chính là có thể lâu dài bảo tồn các loại sự vật dùng nó chế tác cái dương chỉ cần khép lại nắp vali nội bộ đem biến thành một cái phi thường ổn định hoàn cảnh cất giữ trong trong đó đồ vật thường thường mấy trăm năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa điều kiện tiên quyết là cất giữ đồ vật cũng không phải dễ ăn mật vật nhưng cho dù là cất giữ trái cây rau quả dù dạng này cái dương đến trang cũng có thể tùy tiện tổn chữ nguyệt hơn mà không hụ bại mà giờ khác này hai tên tiểu thái dám ngay tại từ trong đó lấy ra các loại bán thường đây đều là ta Lý Dịch một ở miệng h ỏ tên n h i hạ tiểu thái giám nhẹ mở miệng đồng thời từ dương bên trong suất ra bốn sáu trang tại trong hộp gỗ quần áo mỗi một bộ quần áo đều là nguyên tầm phun da tia chế tác loại này tầm trùng lấy nguyên thạch làm thức ăn đồng dạng phun da tơ tẩm cũng cực kỳ khó được không chỉ có mười điểm mềm mại dễ chịu lại tại trình độ chắc chắn bên trên đủ để sánh vai lợi khí bởi vậy một mực bị dùng cho chế tác vương công quý tỏ quần áo một bộ này quần áo giá cả cũng tuyệt không tiện nghi nói ít cũng được hai mươi khối nguyên thạch trên dưới đây là bình thường nhất nguyên tơ tằm nếu để cho nguyên tằm nuôi n ấ n g trung phẩm thậm chí thượng phẩm nguyên thạch bọn chúng phun ra tơ tằm chất lượng sẽ cao hơn chi phí cũng càng cao bốn mùa chiều phục bốn bộ đồng dạng dùng nguyên tơ tằm làm ra tiểu thái dám vừa nói vừa lấy ra bốn bộ quần áo cái này bốn bộ quần áo nhìn qua rõ ràng liền muốn hoa lệ rất nhiều đây là chiều phục bình thường chỉ ở chính thức trường hợp thứ phương huyện nam ấn hai viên một tên tiểu thái giám nói danh mục quà tặng một tên khác tiểu thái giám lấy ra hai phe hồ gỗ bên trong là hai viên ấn tín một viên là q u a n ấn một viên là tư ấn nay cũng không có gì đặc thù thanh ngọc chế ấn tín bên trên lượn lờ nhàn nhạt, nhạt l o n g khí lý dịch chỉ cần cầm lên dùng nội khí luyện hóa sau liền có thể sử dụng đương nhiên chỉ có q u a n ấn bên trên lượn lờ l o n g khí có thể làm võ giả cung cấp thực lực gia trì tư ấn chỉ là chất liệu khá tốt cũng vô nó hơn hiệu quả đặc biệt quan ấn chỉ có thể dùng cho chính thức trường hợp sử dụng tỷ như chính thức thượng tấu công văn mới có thể sử dụng tư ấn thì là theo hãn dùng chỉ là không biết cái này ấn phủ gia trì lực lượng có thể hay không cùng quan ấn gia trì lực lượng hợp hai là một nếu là có thể hợp hai là một như vậy đứng tại hồng châu trong phủ cho dù là ngày mai cựu trọng võ giả ở đây lý dịch cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương còn có cung cấp cho huyện nam tứ phẩm long hồ huyền đan một viên võ giả phúc chi có thể tăng cường nhục thân cường tráng kinh mạch phàm nhân ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ thân thể cường tráng bách bệnh bất sâm tiểu thái dám lấy ra một phương h ồ n ngọc mở ra sau khi nội bộ là một cái cơ quả nhãn tiểu nhân từ sắc huyền đan trên có bốn đạo nhạt văn lượt l bây giờ chính phóng thích từ khí nhàn đan dược này là mỗi năm đều có một viên sao lý dịch mở miệng hỏi thăm cái này tự nhiên là hàng năm đều có bất quá ăn càng nhiều hiệu quả cũng sẽ một lần không bằng một lần tiểu thái dám cười đem hắn giải thích đem hộp cẩn thận đắp kín không để dược lực tiết ra ngoài lý dịch trong lòng hiểu rõ c h ắ c không được lần trước mô phỏng kinh mạch của mình cường độ thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy tình cảm là bởi vì tại mô phỏng bên trong ăn mười mấy k h o ả long h ổ huyền đan cái này long h ổ huyền đan có thể cường tráng đan điền kinh mạch mình ăn mười mấy k h ả lại ôn dưỡng mười mấy năm kinh mạch đan điền kinh mạch tăng cường rất nhiều đúng là bình thường sự tỉnh bởi vì nội bộ ẩn chứa thiên địa nguyên khí cho dù là hậu thiên võ giả chỉ cần ăn một điểm liền có thể cấp tốc quét nào đó khôi phục thể lực những ngày mét hắn chuẩn bị bán đi một bộ điểm nhưng đại bộ phận điểm vẫn là phải lưu tại trên tay mình trong thời gian ngắn mặc dù không dùng được nhưng triệu tiến h bây giờ vẫn còn rèn thể giai đoạn những ăn cái ó t kia xuất thân thế lực nhỏ hoặc là tán nhân võ giả tuổi thọ muốn giải nguyên nhân những cái kia xuất thân thế lực nhỏ tiểu gia tộc võ giả thường cùng người chém giết nhưng không có thích hợp ôn dưỡng phương thức lúc tuổi còn trẻ tự nhiên vô bệnh vô thai nhưng theo tuổi tắc càng thêm giải yếu thương thế trên người biết một chút xíu hiện lộ ra dù cho đối thực lực ảnh hưởng không lớn lại chậm lại nó tuổi thọ những ngày mét chính lý dịch muốn ăn triệu thiến cũng muốn ăn còn muốn cho tạ an bình đưa lên một chút tạ sư đối với mình có đại ân có qua có lại không thể bình thường hơn được ngay cả như vậy cũng có thể còn lại rất nhiều dù sao đây chính là c h ọ n vẹn ba trăm thạch gạo ba mươi không không không cân lương thực mình lại không giống khác võ giả sau lưng có gia tộc trên tay mình lưu cái một trăm thạch liền đủ còn lại đều nắm chặt bắn đi đổi thành máy mô phẳng hội tăng thực lực lên mới là c h ọ n yếu nhất mình sắp lên mặt cho miên long nói là một tên chân chính tuần sát xứ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết về sau đoán chừng không phải truy sát người khác chính là bị người khác truy sát mình tại mô p h ò n g bên trong trừ gặp phải ngụy ninh bên ngoài còn đã từng gặp qua một tên khác tuần sát xứ hai người cũng đều tại bị truy sát đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy tuần sát xứ là thật nguy hiểm bởi vậy hắn chuẩn bị lưu lại một lần máy mô p h ò n g sẽ chờ thêm mặt cho hậu quán đo tương lai trong một năm sẽ hay không gặp nguy hiểm nếu có ngoại ý muốn mình cũng thật sớm tính toán giải quyết vấn đề này những này đều cần đại lượng nguyên thạch sau khi đột phá trời thất trọng tiên thực lực có tiến một bước tăng trưởng mô phỏng cần thiết năng lượng trực tiếp lật ba lần hắn hiện tại mô phỏng một lần cần một trăm năm mươi k h ỏ a hạ phẩm nguyên thạch đem những n à y linh mệ bán đi về sau hẳn là còn có thể có không ít danh o hơn có thể cân nhắc mua chút những vật khác t ỷ như nói đến miên long đạo sau mua vật liệu bắt đầu chế tạo tên của mình khí á o giáp dù chỉ là hạ phẩm danh khí một bộ trọng giáp nói ít cũng phải có hơn một cân nặng chỉ có ngày mai bắt cựu trọng trở lên v õ giả có thể sử dụng dạng này á o giáp cái khác cấp độ v õ giả nhục thân không có t ụ nội khí tầm bù không đủ cử kiện dù cho có thể mặc vào sử dụng không được bao lâu cũng sẽ thở hồng hộp vô hậu kế chi lực chứ những vật này còn có h u y ề n long mã một tớt h h u y ề n nam xe ngồi một bộ nghi trượng một bộ những này tất cả đều đặt ở bên ngoài ngài có thể đi thăm dò nhìn cuối cùng đem ban thưởng đồ vật toàn bộ chỉnh lý tốt một tên tiểu thái giám lúc này mới lên tiếng p h i ề n p h ứ c hai vị lý dịch từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hai người hai người tiếp nhận ngân phiếu đều mặt lộ vẻ vui mừng r i ê n g phần mình hành lễ về sau nhanh chóng tối lui lý dịch đem quan ơn bất kỹ nương tựa theo quan â m mình có thể trực tiếp đi nhận lấy linh mễ tuy nói không cho mình nguyên thạch đan dược một loại ban thưởng nhưng đơn cái này một cái tức vị mang tới ban thưởng liền tuyệt đối không ít vô luận là cái này một viên long hồ huyền đan hay là cái này ba trăm thạch linh mễ giá trị đều có chút không ít lại những vật này không phải chỉ có một lần về sau mỗi năm đều có chỉ cần hắn không chết chỉ cần đại c à n vẫn đang hắn liền có thể một mực an phần này đ b n g lộc đem quan ấn luyện hóa hắn lập tức có thể cảm ứng được một cỗ lực g i á t r ị thuộc về giám sát t i lệnh bài cũng bị hắn điều động một cỗ khác lực g i á t r ị cấp tốc hiện hiện cả hai hòa làm một thể thực lực của hắn nâng cao một bước đủ để sánh vai ngày mai cựu trọng võ giả đương nhiên loại này gia trì tuy mạnh nhưng đối với kinh mạch nhục thân cường độ yêu cầu cao hơn coi như lý dịch trước mắt kinh mạch cường độ muốn viễn siêu cùng cấp độ v õ giả cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tiếp nhận nếu là đổi thành người khác chỉ sợ rất khó đồng thời tiếp nhận hai cổ gia trì gia trì lực lượng nháy mắt bị triệt hồi lý dịch lại đem đan dược lấy ra viên đan dược này đương nhiên phải giữ lại chính hắn tại mô phỏng bên trong ăn rất nhiều lần tạm thời không dùng đến vừa vặn bên cạnh người tự nhiên dùng đến đến đối với mình người lý dịch xưa nay sẽ không keo kiệt một đường chạy vội đi tới bên ngoài sân nhỏ đầu tiên vào mắt là một thất huyền long mã cái này thất huyền long mã cái cổ đủ vó đều sinh ra vải rồng xem xét liền biết huyết mạch ư lương sẽ không so huyền giáp quân chỗ cưỡ kém này ngựa trong vòng một ngày nhưng chạy vội mười phẩy không không không dặm mình g ớ i nó về tứ phương thành bất quá là mấy ngày sự t ì n h điểm này ngược lại là rất không tệ đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể mang quá nhiều hàng hóa không phải trở về một chuyến thời gian liền sẽ kéo dài rất nhiều nó i ít cũng được mười mấy ngày nhưng có nó trung quy là chuyện tốt chờ mình a n định lại có thể rút cơ hội về một chuyến tứ phương thành đem triệu tiến tiếp vào bên người bất quá muốn nuôi nấng con ngựa này mình còn phải đi mua chút chuyên môn đan dược mới thành còn phải trên tay lưu thêm một chút nguyên h ạ c h dạng này mới có thể cho ăn nổi nó lý dịch vỗ ngựa cổ nó cực kỳ thông nhân tính phỉ múi ra một hơi đem một đầu một mềm t hại ô nguyên m a nhân chủ yếu nhất là bởi vì cái này thất huyền long mã huyết mạch quá mức đạm bạc nó bán không ra giá, giá ngay cả một khối nguyên thạch đều không đáng cũng hiện tại tứ phương thành cái này địa phương nhỏ hay là cái bà bối tại hồng châu phụ thật tính không được cái gì xe ngựa sau còn chứa trọn vẹn nghi trượng bốn tấm bảng Thường thư tránh né yên lặng cái n Ngay thường bên trong không cần, nếu chuẩn trương dụng huyền long mã xe bộ, nhẹ nhàng một bước đạp lên ngựa thân.、Chỉ、cần huy động dây cương, nó liền g giải chữ. có được. dịch bước Chỉ chạy chậm c phô thời thể khai huy dây một bắt bị bộ, đầu. là làm Lý điểm mới mã đạp sử xe này ngựa rất là thông minh biết ở chỗ này không thể tốc độ cao nhất chạy vội bởi vậy tốc độ rất chậm ra giám sát đi tốc độ mau d ậ y đi nhưng như cụ tại trong thành chạy vội tốc độ nó cũng không nhanh thậm chí còn biết chủ động né tránh người đi đường đến quan kho bên trong lý dịch rất là nhẹ nhóm xác nhận thân phận đồng thời đem mình đồng lộc đội ra ngay tại chỗ liền trực tiếp bán cho trông coi kho lúa con viên bọn hắn có đường luồn có thể nhanh chóng đem những n à y lương thực xuất thủ nếu là mình đến làm liền muốn bỏ phí không ít khí lực lý dịch bán đi hai trăm h thạch lương thực dựa theo giá thị trường là hai trăm linh tám k h ỏ a hạ phẩm nguyên thạch hắn không có khả năng tại nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch đi thương n h i ệ m bởi vậy trực tiếp đổi thành một khối thượng phẩm nguyên thạch thêm ba khối trung phẩm nguyên thạch thượng phẩm nguyên thạch hối đoái trung phẩm nguyên thạch tỷ lệ cũng giống như vậy đều là một trăm m ư ơ i ba tuy nói thượng phẩm nguyên thạch k h n chứa nguyên khí số lượng chỉ là trung phẩm nguyên thạch gấp m ư ơ i mà dù sao giá trị tự nhiên cao hơn đợi đến miên long nói lại cân nhắc đem những n à y nguyên thạch đổi thành hạ phẩm nguyên thạch nạp năng lượng hoặc là trực tiếp tiêu hết dùng để mua tài liệu chất quý lại qua mấy ngày lý dịch cùng ngụy ninh cuối cùng đã tới nên rời đi hồng châu phụ thời điểm lý dịch muốn đi miên long trên đường mặc cho ngụy ninh cũng muốn trở về hai người đương nhiên phải kết bạn mà đi